Chương 201, Triệu Cường sắp nổi. Ừm, thật sự là thật đáng mừng. Triệu Thăng vừa mới dứt lời, các thần nhãn thần trong nháy mắt trở nên âm độc không gì sánh được, đánh lập tức lạnh xuống mặt đến cái này đều muốn nhờ hồng phúc của ngươi nha. Triệu đạo hữu đại ân đại đức, các mộ sinh khó quên, hử, cho ta về sau hồi báo ngươi lại ân. Lời này vừa nói ra, ngưng đan điện bên trong thanh âm lập tức giảm bớt hơn phân nữa, chỉ còn lại thanh âm xì xào bàn tán. Lúc này, đám người tiêu điểm tất cả đều tập trung đến hai vị trúc cơ đan sư trên thân đan sư hội bên trong luyện đan sư gần trăm, nhưng đã tiến giai trúc cơ cảnh giới, chỉ có giải giác 11, hai người có thể nói bất luận cái gì trúc cơ đan sư đều sẽ bên trong lực lượng trung kiên, mà lại trên cựu chân đảo địa vị cực cao, thuộc về có thể không treo chọc liền tốt nhất đừng treo chọc tồn tại. vừa thấy được hai vị danh tiếng đang thịnh trúc cơ đan sư đối chọi gây gắt, đại điện không khí trong nháy mắt trở nên quái dị. nghe được các thần âm dương quái khí ngôn ngữ, triệu thăng không hề để tâm, ha ha cười nói, các đạo hữu, nói quá lời. lần trước sự tình minh bên trong sớm có công luận, liền không cần nhắc lại. hừ, các thần hừ lạnh một tiếng, đem trong lòng phẫn hận tạm thời ép đến đáy lòng, quay đầu nhìn về phía triệu thăng bên người kim đan thành, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Vị này nhìn xem là mắt, có phải hay không triệu đạo hữu hữu hảo bối nha. Ta cùng nhà ngươi trưởng bối giao tình quá sâu, về sau phải hảo hảo thân cận một chút mới là đúng, ngươi tên là gì? Cảm nhận được đối phương trong ánh mắt ấm tản, Kim Đan Thành Chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, trong lòng phanh phanh chực nghẹn. Vô duyên vô cớ bị một cái chút cơ cảnh luyện đan sư để mắt tới cũng không phải đùa giỡn, nhất là vị này sư phó thế nhưng là luyện đan đại sư Hứa Sủng. Không chỉ có như thế, Hứa Sủng còn là một vị giả đan chân nhân là lấy người này không những ở đan sư hội bên trong địa vị siêu phàm, càng là tại toàn bộ cựu chân đạo trên tiếng tăm lừng lẫy, địa vị không gì sánh được cao thượng vì không gây phiền toái, Kim Đan Thành đành phải thành thành thật thật không mình hành lễ, vạn bối Kim Đan Thành gặp qua các tiền bối. Lúc này, Triệu Thăng chỉ là ở bên cạnh biểu lộ bình tĩnh nhìn xem, cũng không có làm bất luận cái gì dư thừa cử động. Hắn biết mình lúc này có bất luận cái gì ngôn ngữ cử động, cũng không khác lựa cháy đồ thêm dầu. Hắn một thân một mình, không sợ các thần. Nhưng Kim Đan Thành sau lưng Kim gia còn có mấy vạn tộc người phải nuôi sống, tuyệt đối không dám chọc giận các thần. Triệu Thăng sống như thế năm, sớm đã nhìn thấu tình đời, trong lòng thông thấu không gì sánh được đến một thế này, hắn nếu là còn xoắn xuýt nhất thời mặt mũi được mất, vậy hắn cái này mấy đời cũng sống đến chó trong ngủ. Cắt thần quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng, không có hảo ý nói: "Triệu Đạo Hữu, ta gặp vị này Kim tiểu hữu tư chất còn có thể, nghị thu hắn làm ký danh đệ tử, không biết ngươi định như thế nào." Nghe được câu này, Triệu Thăng rốt cục chậm rãi như mày, lực khí trở nên đạm mạc, "Không được." Cắt thần coi là đối phương sẽ nói ra cái gì ngoan thoại đến, ai ngờ chỉ có không được hai chữ, đây quả thực. "Tuyệt." "Hừ, ngươi nói không được thì không được sao? Đồ đệ này, ta thu định." Cắt thần phóng xong ngoan thoại, quay đầu ánh mắt đe dọa nhìn Kim Na Thành, lạnh băng băng hỏi: "Làm ta đồ đệ, vi sư bảo đảm ngươi tuần thăng chốc cơ." Lời này vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Lúc này trong đại điện, đại bộ phận luyện đan sư cũng dùng nước ao gen tị ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Kim Dan Thành. Tất cả mọi người biết rõ các thần tuyệt không phải nói ngoa, bởi vì cửu chân đảo trên có thể luyện chế trúc cơ đan chỉ có 6 vị, mà bọn hắn sư đồ chính là trong đó 2 vị. Cái này, cái này không thể không nói Kim Dan Thành thật động tâm, nhưng xuất phát từ tính cách cho phép, hắn vẫn có một chút lo lắng. Nhìn xem vụng trộm nhìn hắn vài lần Kim Dan Thành, Triệu Thăng trong lòng khẽ than thở một tiếng. Vô luận Kim Dan Thành cuối cùng làm thế nào quyết định, hắn cũng sẽ không có một chút không vui bởi vì hắn cùng Kim Gia ở giữa chỉ là một trận giao dịch, cũng không có kết xuống thâm hậu hữu nghị. Kim Dan Thành trần chờ sau một hồi, đống nhiên lắc đầu, uyển chuyển nói, đa tạ cắt tiền bối hậu ái. Văn bối thẹn không dám thụ. Tiểu tử Thiên Tư vụ về, không dám trèo cao tiền bối cửa lớn, còn xin cắt tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kim Dan Thành lời còn chưa dứt, trong lòng mọi người mánh mà hiện hiện cùng một cái ý niệm, người này không phải là đồ đần. Giờ khắc này, các thần nắm chắc thắng lợi trong tay gương mặt lập tức cứng tại tại chỗ, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Triệu Thăng nghe xong cái này về sau, cũng không nhịn được sướng suốt một cái. Tiếp lấy tràn ngập tâm ý nhìn về phía Kim Dan Thành. Lúc này, tất cả mọi người không hiểu Kim Đan Thành tại sao lại cự tuyệt cắt thần mời chào, trong đó cũng bao quát Triệu Thăng. "Tiểu tử, ngươi..." Đem lời lặp lại lần nữa. Cắt thần khó có thể tin nhìn xem sợ hãi rụt rẽ Kim Đan Thành, thần sắc nghiêm nghị nói: Thật xin lỗi, nhận được tiền bối hậu ái, nhưng xin thứ cho ta không thể tuân theo tiền bối chi ngôn." Lần này Kim Đan Thành thái độ so với lần trước kiên cố hơn quyết. "Ha ha, các đạo hữu thứ lỗi." Đan Thành sớm đã bái sư. Mặc dù hắn sư phó vừa mới tọa hóa, nhưng cái gọi là một ngày vi sư trung thân vị phụ. "Hán nha, cuối cùng quá yếu đuối." Đứa nhỏ này tính cách quá trục, cái này thật không tốt." Triệu Thăng mười điểm cảm khái cười nói, không bằng cắt thần cây bước tung ra đến, Triệu Thăng lại đối Kim Đan Thành vây vây tay, thân cận nói, "Đan Thành, chúng ta đi thôi." Sau đó, hắn ôm quyền nhìn quanh chu vi, cất cao giọng nói, "Chư vị đồng đạo bảo trọng." Triệu Mộ có việc đi trước một bước. Nói xong, Triệu Thăng lôi kéo Kim Đan Thành xoay người rời đi, không có chút nào để ý tới sau lưng mặt mũi tràn đầy hoãn giận Cắt Thần. Trên đường trở về, Triệu Thăng nhịn không được hỏi Kim Đan Thành, "Ngươi vừa rồi vì sao cư tuyệt?" Kim Đan Thành cười cười, lắc đầu nói, "Ta không biết rõ ngài cùng người kia có cái gì khúc mắc." nhưng ta nếu là bãi người kia vi sư chỉ sợ không sống tới chúc cơ kia một ngày triệu thăng nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy trầm ngâm không nói không có tiếp tục hỏi tiếp kim đan thành lời này có ý riêng trong đó hàm nghĩa rất nhiều nghe thập phần vi diệu chỉ dựa vào câu nói này liền để triệu thăng đối với hắn lau mắt mà nhìn cảm thấy cái này mặt người khờ tâm nhẹ ra rất có tuổi căn việc này về sau triệu thăng biết rõ các thần nhất định sẽ ra tay trả thù nhưng không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy ra tay cũng vô cùng hung ác ngày thứ hai kim đan thành vội vàng hấp tấp tìm tới hắn phụ thượng ngồi xuống liền hướng hắn luồn miệng kể khổ Nguyên lai like sáng sớm hôm nay, chân dược các trưởng quỹ tựa như kim đan thành bẩm báo, tự mình mua thuốc con đường bị người đoạn mất hơn phân nữa, Có ba đầu chủ yếu con đường thông chi bọn hắn theo, từ nay trở đi không còn bán cho bọn hắn linh dược. Cùng lúc đó, có nhiều đến tám vị luyện đan sư khách hàng cũ cùng một thời gian tuyên bố không còn theo chân dược các mua sắm dược tài, cũng không còn tại hắn trong tiệm bán hộ đang dược. Một vào một ra hai con đường cũng bị người đoạn mất hơn phân nữa, Lần này cần phải chân dược các mệnh, tục ngữ nói phúc vô song họa tới không chỉ một lần. Kim đan thành đang kể khổ đây, một cái truyền tin phù hạng đông nhiên tìm được hắn. Mở ra phù hạng, xem xét phía dưới, hai tay của hắn run rẩy trên mặt buồn cùng mặt khổ qua chết rồi cho ta xem một chút gặp nay tình hình triệu thăng không thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn kim gia lần này rõ ràng là bị hai bay và gió tiền bối ngài xem lần này nhưng làm sao bây giờ nha kim đan thành một mặt ủy khuất đưa qua tờ giấy triệu thăng nhận lấy nhìn một lần trong lòng hiểu rõ các thần quả thật phía dưới phải đi ngon thủ nguyên lai kim gia gia tộc trụ sở tại cựu chân đảo phía tây năm trăm dặm bên ngoài phục phong đảo bên trên phục phong đảo là một toa hòn đảo cỡ trung ở trên đảo có một cái nhất giai trung phẩm linh mạch lại phân làm tám đầu linh mạch chi nhánh kim gia liền thuê trong đó một cái Phụ phong đạo đạo chủ là một vị tên là Lưu Hòa Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hôm nay, Lưu Hòa đột nhiên hạ xuống pháp chỉ, không có bất kỳ lý do gì cưỡng ép mệnh lệnh, kim gia giới hạn trong trong một tháng chuyển gia chi nhánh linh mạch. Sau khi xem xong, Triệu Thăng thu hồi tờ giấy, hướng Kim Đan Thành nói ra, ngươi về trước chân dự cát, trấn an được đám người. Việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tiền bối, việc này liền nhờ cả ngài. Yên tâm. Đưa tiền Kim Đan Thành về sau, Triệu Thăng nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau, dưới chân đạp một cái, ống tay áo vung ra một đạo khí quang. Kim Quang Khế Quấn, hắn lập tức hóa thân kiếm hồng, phóng lên tận trời, thẳng đến hội minh phong mà đi. Một lát sau, tại chân nhân trong động phủ, Triệu Thăng thuận lợi gặp được Kỳ Phong lão đạo. Trải qua mấy năm tiếp xúc, Triệu Thăng biết rõ đối phương tính cách, cho nên cũng không nhiều làm khách bộ, đơn giản ân cần thăm hỏi qua đi, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Nghe tôi cắt thần sau khi xuất quan, hoán hận không giảm, vì cho hả giận, vậy mà giận lây sang Kim Gia lúc, Kỳ Phong lão đạo cũng không có làm cái gì động tác, chỉ nói một câu biết rõ. Tiếp lấy liền không còn nâng Kim Gia sự tình, ngược lại nhiều hứng thú hỏi thăm Triệu Thăng có hay không cưới vợ ý nghĩ. Hắn trong gia tộc không ít mới sắt suất chúng tiểu bối, có thể tìm cái cơ hội mọi người gặp một lần lấy lao đạo kim đan cảnh kinh người nhãn lực cho dù không có hoàn toàn nhìn thấu triệu thăng chân thực cảnh giới cũng phát giác được hắn tu vi đề cao rất nhanh mấu chốt là người còn rất trẻ tuổi trẻ thì mang ý nghĩa tiềm lực lớn có lẽ có tiến giai kim đan cơ hội cũng có nói bởi vậy kỳ phong lao đạo đối triệu thăng càng thêm coi trọng muốn đem hắn chói đến tự mình trên thuyền kỳ phong lao đạo nói đến rất ngay thẳng đương nhiên hắn cũng có nói như vậy tiền vốn hắn tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không cử tuyệt hắn hảo ý trừ phi là đổ đần triệu thăng không phải người ngu nhưng cũng nguyện chuyển cử tuyệt. Không phải hắn không biết điều, mà là thân phận của hắn mất cảm, huyết mạch đặc thủ, tuyệt không thể bộc lộ ra. Nghe thấy triệu thăng cử tuyệt, kỳ phong lao đạo không khỏi nhún mày, bầu không khí cấp tốc lạnh đạm xuống tới. Một lát sau, triệu thăng mặt trầm như nước theo động phủ đi ra, giun tay một cái, phi kiếm hóa hồng, xa xa rời đi. Cùng ngày, ở xa phục phong đảo lưu hòa đống nhiên nhận được một đạo tín phủ, tín phủ là xuân thu minh phó minh chủ kỳ phong chân nhân chuyển đến. Nhìn xong về sau, lưu hòa biến sắc, hung hăng quét chất tử lưu tự một cái. Chính là cái này tiểu tử giật dây hắn xua đuổi kim ra, bản ý là vì lấy lòng các thần, ai biết người ta có núi dựa lớn liền liền phó minh chủ cũng đã bị kinh động, lần này nhường hắn ngồi sát. là trời xế chiều, phục phong đảo lưu gia đương đại gia chủ chủ động đến nhà bái phòng kim gia, cũng cùng kim giang lời nói thật vui, mà cái gọi là rời xa lệnh, tự nhiên cũng liền không còn đề. cái phiền toái này giải quyết, nhưng chân dượng các sự tình lại không dễ làm. kỳ phong chân nhân mặt mũi mặc dù lớn, nhưng hứa sùng đại sư mặt mũi cũng không nhỏ. một câu liền có thể nói rõ chân ý, hứa sùng là xuân thu minh minh chủ trưởng không chân nhân tự mình mời xuống núi, chuyên môn vì áp chế đan sư hội hai vị hội chủ, để phòng cùng xích diên cấu kết đan sư hội thế lớn có chế nói câu công đạo, hứa sùng mấy năm này làm không tệ, đã lung lạc gần một phần ba luyện đan sư. trên cựu chân đảo, bất luận cái gì cùng luyện đan dính dáng sự tình bên trên, kỳ phong lão đạo kém xa hứa sùng nói chuyện dễ dùng. cho nên các thần vừa để xuống ra lời nói đến, chân dược các liền lập tức gặp phải cung tiêu hai đầu bị đoạn uy hiếp đối với như thế nào giải quyết chân dược các vấn đề, triệu thăng đã có đại khái kế hoạch. ngay tại triệu thăng tiến hành kế hoạch của mình lúc, một trận tác động đến toàn bộ tái tinh hải âm lưu ngay tại hình thành. tiểu chân đảo ước vạn trong biển bên ngoài, một tòa cao cao nhô ra mặt biển trên đáng ngầm, ngồi một vị hạc phát đồng nhăn gầy gò lão giả. lúc này gầy gò lao trương nắm trong tay lấy một cái hai ngón tay phẩm chất gỗ cũng không phải gỗ toàn thân màu xanh biếc cần câu dài hai trượng cần câu đỉnh rủ xuống một cái yếu ớt lông tóc trong suốt sợi tơ trong suốt sợi tơ không vào biển mặt bộ phận ngay tại trong nước không ngừng rũ tẩu không đồng nhất một lát liền hoạch xuất ra một cái đường kính bốn năm trượng đại tuyệt qua có hô lô hô lô nuốt ngạt tiếng thở dốc theo trong vòng xoáy truyền lên ra tựa hồ có một cái cự thú đang liều mạng dây rủ đúng lúc này một đạo trong trẻo đồng âm đống nhiên mịt mờ trong bầu trời đêm trôi xuống linh nguyên đạo huynh lại không năn nỉ con mùi liền muốn chạy hải ma tộc linh nguyên lão tổ tay phải một vớt dài ba thước cần Tay trái nhẹ nhõm dẫn theo Câu long Can, khẽ mỉm cười nói, "Tiểu Trương Tử, ngươi vẫn là như vậy không có kiên nhẫn. Cần biết làm bất cứ chuyện gì, nắm giữ tốt hỏa hảo là trọng yếu nhất." Lão phu vì câu lên cái này xuân vật, đáng đáng lưu nó 3 ngày 3 đêm. "Ngươi nhìn nó hiện tại có phải hay không đã kiệt sức?" "Đạo huynh, ngươi cũng nói là 3 ngày." Giao Long nhất tộc lão giao vương làm sao còn chưa tới? Lại không đến ta liền muốn nói bụng. Một cái đầu to lớn không gì sánh được, thân cao vẹn vẹn 3 thước độc nhãn hài đồng, nhẹ nhàng rơi xuống Linh Nguyên lão tổ sau lưng, khẽ miệng rũ cục lấy, mười điểm buồn bực chơi lấy dưới xương sườn chui ra ngoài xuất tu. Một bên chơi còn một bên phóng tới bên trong miệng hung hăng cắn, ấu oh, tốt nói, linh nguyên lão tổ tràn đầy phấn khởi hai tay đáp lên câu long can bên trên, dùng sức hướng lên nhấc lên, âm âm một tiếng, chỉ thấy sợi tơ cuối cùng một cái dài bảy trượng, to lớn giống như dâu dài quái ngư đột nhiên xông ra vòng xoáy. Cùng lúc đó, một cỗ vài trục trượng to to lớn cột nước đi theo nó đằng sau nghịch không mà lên, hướng về phía trên đá ngầm linh nguyên lão tổ hai người, giống như trời sập tầm vang để ép xuống đối mặt long tu ngư liều mạng một kích, trương đồng tử hai mắt u ngục loạn chuyển, đống nhiên sựa hung sựa hung hét to, tiểu tiểu kim đan nhiệt xúc cũng dám quát tháo. nhìn ta trương đồng tử lợi hại. Nói không bằng linh nguyên lão tổ ngăn cản, hắn phản phất giống như huyễn ảnh đồng dạng đông nhiên theo biến mất tại chỗ. Náy mắt sau đó, trương đồng tử cả người ghé vào long tu ngư đầu cá bên trên, cái gặp hắn béo mập tay nhỏ xít sao xít thành một cái nắm đấm, tiếp lấy hung hăng đập vào long tu ngư hai trượng rộng bao nhiêu đầu to bên trên. Chút long tu ngư phản phất bị thiên thạch đập chúng, đầu lập tức phá một cái đậu lớn, thật sâu lo mở xuống dưới dầm dầm thác nước giống như đại lượng yêu huyết hôn tạp màu hồng nhạt vóc chút xuống tiến vào vài chục trượng ở dưới sổng trệ mặt biển trong nháy mắt liền nhuộm đỏ một mảng lớn mặt nước có vô số tung cá rắn cua nổi lên mặt nước vì tranh đoạt long tu ngư huyết dịch cùng ngọc lẫn nhau vật lộn sùng ái linh nguyên lão tổ gặp đây cần câu vội vàng hướng lên hất lên đem nửa chết nửa sống long tu ngư vung ra trên đá ngầm đồng thời hắn lắc đầu rất là tiếc hận nói lãng phí thật sự là lãng phí trung binh làm một đầu ngũ giai hải thú thu phục nó lấy ra làm con pháo thí cũng tốt đa trương đồng tử từ trên thân long tu ngư bò lên xuống tới một bên hướng linh nguyên lão tổ đi đến. Một bên rỗi da béo mập đầu lười không ngừng liếm láp tay nhỏ trên dính lấy tiên huyết. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 202: Tinh thần có thể so với thiên đạo. Kỳ hỉ, bụng ta đói bụng. Cái này cá nhỏ dù sao đều phải chết, không bằng cho ta nhét đầy cái bao tử đi. Trương Đồng Tử mặt mày hớn hở nói như vậy, tay nhỏ lặng lẽ che miệng, hì hì cười trộm không ngừng không được. Linh Nguyên lão tổ giọng điệu cứng rắn cửa ra, chỉ thấy Chương Đồng Tử rũi xương sườn đột nhiên thoát ra hai cây màu tím đen rất hút sức tu súc tu phá không mà ra, trong nháy mắt tăng gọt vô số lần, tựa như hai đầu dương nhanh múa vuốt to lớn của mãng, trong nháy mắt thoát ra thật xa, lập tức cuốn lấy vùng vây dây chết long tu ngư. Vèo một tiếng, kia to lớn giống như long tu ngư thế mà không có lực phản kháng chút nào bị túm bay lên, trung điệp rơi xuống đến trương đồng tử trên đỉnh đầu. trương đồng tử một mắt bên trong hiện lên không gì sánh được vẻ tham lam, nhạy cắc ngựa đầu miệng nhỏ mở ra, tựa như trở lấy đồ ăn rơi xuống tiểu cầu giống như. tấp sát, trong chốc lát, trương đồng tử miệng nhỏ mánh phồng lớn đến năm sáu trượng lớn, trong mồm không gì sánh được cú ám, phảng phất một tòa không đáy vực sâu một cỗ vô tận hấp lực bỗng nhiên sinh ra, long Tung ngư lập tức bị hút vào trong vực sâu. trương đồng tử miệng kép lại, ruồi ra hồng phấn lưỡi liếm môi một cái, trên mặt hiện hiện một kia vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. kỳ hì, hương vị không tệ, chính là phân lượng hơi ít. linh nguyên lão tổ cười mắng, phi, được tiện nghi còn khoe mẽ. bá hải trương bên trong làm sao ra ngươi như thế một cái không muốn mặt đổ chơi. trương đồng tử cười hì hì, lại không cãi lại phản bác. làm yêu khư đại trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, dám lấy linh nguyên làm hiệu linh nguyên lão tổ, bỏ mặc là thực lực cùng địa vị cũng so bắt gia yêu vương trương đồng tử cao hơn không ít đã dính tiện nghi, kia bị hắn mắng trên hai câu cũng không tính là gì, dù sao lại không thể thiếu một miếng thịt. Linh Nguyên Lão Tổ vốn định lại cởi trách trương đồng tử vài câu, đột nhiên trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, không khỏi ngẩng đầu hướng phương tây nhìn lại. Lúc này, phía tây trong bầu trời đêm có thêm một mảng lớn mây đen. Mây đen theo phương xa nhanh chóng tới gần nơi này, cách nơi này tới gần, có thể nghe thấy mây đen bên trong điện quang ẩn hiện, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được một đạo đạo trưởng âm tê minh thanh đợi đến mây đen tới gần đá ngầm trên không. Một cái vốn lượn xoay quanh to lớn bóng mờ trong mây đen như ẩn như hiện. Thấy cảnh này, Linh Nguyên Lão Tổ vươn người đứng dậy, cao giọng nói, đã mặc huyền giao vương đã đến, sao không hiện thân gặp nhau? Linh Nguyên lão tổ vừa dứt lời, chỉ thấy mây đen tán đi, trên đá ngầm đột nhiên thêm một người. Người này thân cao quá trượng, cái chán mọc ra một đôi lộc lung đoàn rác, miệng rộng mũi rồi, mày kiếm mắt rộng, một đôi mắt rộng tình quang bắn ra bốn phía, bá khí mười phần. Mặt khác, đầu hắn mang một đỉnh tử kim phi long quan, người mặc màu mực tứ trảo chân long bảo, bên hông cuốn lấy đỏ như máu đai lưng, trên hai lưng khảm nạm lấy 12 quả chân hải châu. Người này chính là giao long tộc tam đại giao vương một trong, cửu giai đại yêu vương, Mạc Huyền giao vương, một cái sống nhanh 5000 năm tạm huyết trấn long. Linh Nguyên, bản vương đã đáp ứng lời mời mà đến, ngươi có chuyện gì hiện tại có thể nói. Mạc Huyền Giao Vương thanh em hùng hồn nặng nghề, mang theo không thể ngỗ nghịch bà khí. Linh Nguyên lão tổ khẽ mỉm cười nói, không đổi, còn có một vị đạo hưu không tới, các loại hắn tới, lại nói cũng không muộn. Hừ, Mạc Huyền Giao Vương không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng không nhiều lời cái gì, chỉ là không nhịn được chờ đợi. Lúc nửa đêm, một vòng to lớn trăng tròn treo trên cao giữa bầu trời, trong sáng ánh trăng vãi xuống đến, chiếu trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Ngao đúng lúc này, một đạo kéo dài mà thê lương tiếng sói chu bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến. Ha ha, chúng ta đợi người đến. Vừa dứt lời, cái gặp một cái điểm đen bỗng nhiên xuất hiện tại biển lớn phần cuối. Mấy hơi thở về sau, điểm đen biến mất, thay vào đó là một đầu băng băng mà tới thần tuấn Cự Lang. Cái gặp tại trong sáng dưới ánh trăng, đầu này to như thần câu, toàn thân trắng bạc lang vương đạp trên sóng gợn lăn tăn mặt biển lao vụn vụn tới. Tại cái này cả thế gian vô song bạch lang vương trên lưng, thình linh ngồi một vị thân hình nhỏ gầy áo bào màu vàng lão tăng. Chốc lát, thần tuấn không gì sánh được bạch lang vương chạy vội đến dưới đá ngầm mặt, tiếp lấy tứ chi đằng không mà lên, bay đến ba người trước mặt áo bào màu vàng lão tăng một bên bọ xuống sói lưng, một bên có chút ý thấy lại nói ra, lão nạm khoan thai tới chậm. Còn xin chư vị thí chủ đừng nên trách. Áo bào màu vàng lão tăng thực tế quá nhỏ gầy, hắn đứng thẳng người về sau, cái đầu thế mà còn không có bạch lang vương vài cao, có vẻ mười điểm không hại hòa. Nhưng mà, linh nguyên lão tổ nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng địa phương, hắn cười văn nói, thiên lang la hắn thẳng thắn tự nhiên. Lão phu rất là hâm mộ, hắn thẳng thắn cái dám, nếu không phải hắn mê rượu hỏng việc, bản vương đã sớm tới. Lúc này, thiên lang la hắn phía sau bạch lang vương bỗng nhiên miệng nói tiếng người, mặt sói trên tràn đầy ghét bỏ. Bạch lang vương mới vừa khi bị song, lại đột nhiên quay đầu ủng hộ hay phản đối trên giống to, lan đi, thối trương lương, nói, sói lưng chấn động lông tóc tuôn ra mảng lớn bạch quang, lập tức đem vụn trộm leo đến trên lưng nó trương đồng tử rung động mà rơi xuống. trương đồng tử xoa cái mông, từ dưới đất đứng lên, hoán giận nói, đều là yêu vương, cho chút thể diện không được mà. bạch lang vương mắt sói nheo lại, miệt thị nói, ngươi cũng xứng xưng yêu vương, bản vương là thượng cổ chân linh khiếu Nguyệt tiên lang huyết mạch hậu duệ, ngươi chỉ là một đầu lớn con mực mà thôi, ngươi, ngươi khinh người quá đáng, lao tử là bá hải trường, không phải nát con mực. trương đồng tử không khỏi nổi giận, lập tức liền muốn cùng bạch lang vương khai chiến, lại bị linh nguyên lão tổ sinh sinh ngăn lại, không nên ồn ào, tiểu trương tử chính sự quan trọng một bên khác, áo bào màu vàng lao tăng một tay đệ lại bạch lang vương bà vai, lang vương, ngươi lại gây chuyện, đừng trách lão nạp độc tủ thần chú. bạch lang vương nghe vậy sợ hãi giật mình, lập tức gấp lên cái đôi. lam yên lòng trương đồng tử về sau, linh nguyên lão tổ phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh bộ dáng, quay người đi đến ở giữa, biểu lộ nghiêm túc nói ra, đã mọi người có thể tới đây, chắc hẳn đã nghiệm chứng lao phu cung cấp chứng cứ. mặc huyền giao vương gật gật đầu, nói tiếp, không tệ, tinh thần biện hoàn toàn chính xác có phát sinh tinh tạo triệu cường dấu hiệu, tính toán thời gian, khoảng cách lần trước tinh thần tế đã qua gần trăm năm, hẳn là lại nhanh đến tinh thần thức tỉnh thời điểm. Hắc Hắc. Lần trước ta vừa vận tiến giai không có vượt qua triều cường, lần này ta cũng không thể bỏ lỡ. Tây đường tiến công liền giao cho ta tốt. Trương Đồng Tử hì hì cười một tiếng, dưới xương sườn xúc tu hưng phấn lung tung đánh ra mặt đất. Viễn Dương Hải yêu tam đại bá chủ, mỗi lần nhắc lên Hải yêu triều cường tiến đánh tối tinh hải nhân tộc lúc là giảm bớt mâu thuẫn, thường thường đều sẽ dựa theo phạm vi thế lực chia ba đường tiến công. Ừm, vẫn là như cũ, trung lộ về yêu khư tiến đánh, đông đường về ta giao long tộc. Bất quá ta bên này lần này chỉ có thể phái ra hai đầu thất giai hải thú, lục giai cũng không cao hơn hai đầu. Linh Nguyên lão tổ sau khi nghe xong, mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Thiên Lang La Hà náo bảo màu vàng lao tăng trầm ngâm một lát sau, tuốt lệnh nói: "Thượng Thiên, có đức hiếu sinh. Ta dạy không muốn gặp sinh linh đồ thán, là tận lực giảm bớt sát kiếp. Ta dạy sẽ tận lực làm yên lòng Thiên Phong đạo, Chật Nao đạo, Tù Long đạo. Các loại sáu đạo chi chúng. Thiên Phong đạo là 36 tinh túc linh đạo một trong, thuộc về đệ nhất phòng ngự chúa đạo, mà Chật Nao đạo, Tù Long đạo các loại cái khác năm đạo thì là long lần cấp linh đạo, vị thuộc thứ hai phòng ngự chúa đạo." cái này sáu tòa linh đảo theo phương vị trên từ ra phía ngoài bên trong đại thể thành một đường thẳng mà lại đều thuộc về trung lộ phạm vi nói cách khác sáu đảo đã bị phật giáo âm thầm khống chế khiến cho hai đại phòng lựu chuối đảo tại bất chi bất giác ở giữa bị đuổi một đạo lỗ hổng thiên lang la hán xuất thân thánh tâm chùa mà thánh tâm chùa ở vào tây hoang đại lục quang minh núi tuyết lớn thực lực thâm bất khả chắc có thể xưng một châu chi bá chủ cấp tông phái lấy thánh tâm chùa cầm đầu phật giáo nhiều lần nghĩ đến thoái tinh hải truyền giáo lại bị tinh thần cung đại lực chấn áp lấy về phần nhiều lần thất bại lúc này cụ phật giáo phái gia thiên lang la hán cùng viễn dương tăng đại bá chủ âm thầm bắt được liên lạc có thể nói là đối tinh thần cung một lần rõ xét theo một ý nghĩa nào đó cũng là một lần trả thù thiên lang la tiếng hắn vừa nói xong trương đồng tử liền bất mãn nổ nào không công bằng yêu khư có các ngươi thánh tâm chùa tương trợ cũng quá chiếm tiện nghi ta muốn theo ngươi thay đổi lần này bọn ta đến trung lộ tiến công Mạc huyền giao vương bản vương cũng là ý tứ này linh nguyên lão tổ đối với cái này sớm có đoán trước thế là mỉm cười nói ra hai vị đừng vội lần này ba đường thể công đồ vật hai đường xem như dê công bá hải cùng giao long hai tộc cao giai tộc nhân nếu là có hứng thú cũng có thể gia nhập vào trung lộ đi lên đến lúc đó mọi người cùng nhau tham kiến tinh thần là được. Về phần danh lệ đều có thể theo nhân tộc nơi đó cấp tới. Nào, tính toán bản vương một cái, lão tiên trọng ngươi có đi hay không? Bạch Lang Vương cọ lập tức nhảy lên lên, mặt sói rất là kích động, vừa quay đầu lại nhìn về phía áo bào màu vàng lão tăng, ánh mắt dị thường nghiêm túc. A Di Đà Phật, lão nạp không tham, cái này thứ thánh tâm chùa chỉ cần năm cái danh lệ. Áo bào màu vàng lão tăng chắp tay tuân lệnh nói, vọng tưởng, không được. Lời con chưa dứt, trương đồng tử cùng mặc huyền gia vương liền cùng kêu lên tự tuyển. Mỗi lần tinh thần thức tỉnh về sau. Có thể thu được cùng tinh thần giao lưu danh ngạch 10 điểm có hạn, tối đa cũng sẽ không vượt qua trăm người. Mà mỗi khi tinh thần thức tỉnh, tinh thần cũng là chiếm lấy tất cả danh ngạch, liền lấy tinh thần tế danh nghĩa, bắt đầu dùng phong thiên tỏa hải đại trận phong tỏa toàn bộ tinh thần viện, không đồng ý ngoại nhân đi vào. Là tranh đoạt danh ngạch, Viễn Dương tam đại bá chủ, nhất là là linh tộc người, phần lớn đều nhấc lên vô biên sát kiếp. Thứ nhất là là tạm thời công phá phong thiên tỏa hải đại trận, nhường cao giai tộc nhân xông vào tinh thần viện. Thứ hai là vì lấy lòng tinh thần, để đổi lấy ngộ đạo cơ hội. Tại tu tiên giới trung hạ tầng, Tinh thần là một vị cơ hồ không người biết được siêu phàm tồn tại, nhưng ở Nguyên Anh phương diện trên lại là một cái mọi người đều biết bí mật. Tinh thần là một vị không thể tưởng tượng nổi tồn tại, nó bất tử bất diệt, trí công to lớn, có thể so với thiên đạo. Tại Nguyên Anh lão tổ tầng cấp ở giữa lưu truyền một câu nói như vậy, tinh thần đâu đâu cũng có, không gì không biết, nhìn thấy cái khác hai đại thế lực phản đối, Thiên Lang La Hán trầm ngâm một tiếng, thần sắc thành khẩn nói ra, đã như vậy, lão nạp muốn hai cái dư gốc danh lệch. Có thể, nhưng chỉ có hai cái. Không đợi cái khác hai người phản đối, Linh Nguyên lão tổ liền vượt lên trước đáp ứng. Trương Đồng tử gặp này miễn cưỡng nói, tốt a, lúc này, mặc huyền giao vương đột nhiên mở miệng nói, lần này nếu như có thể đụng thượng thiên dương phái tiện nhân kia, bản vương hy vọng chư vị có thể giúp ta rảo sát này tỷ. Thì... nữ long kiếm tiên kiếm thuật vô song, tu vi mặc dù tại nguyên anh trung kỳ, nhưng thực lực không kém hơn đại tu sĩ. đồng thời lại là kiếm quang thần đột, có thể một đột và giảm. nghĩ giết chết nàng, khó, rất khó khăn. linh nguyên lão tổ cao mày nói, lão giao vương, hiện tại cũng không phải chơi việc tư thời điểm. đợi đến tinh thần tế về sau, ta xuất thủ giúp ngươi một cái như thế nào? chỉ cần sau khi chuyện thành công, đưa cho ta một đầu thất giai long kình nếm thử vị là được. Trương Đồng Tử chơi lấy xúc tu, cười hì hì nói: "A Di Đà Phật, lão nạp có một bí pháp có thể phá kiếm quang thần độn. Đầu kia vân giao cũng có thể giao cho Thiên Lang hướng phó. Chỉ cần giao vương có thể trả lại quang phật xá lợi, lão nạp liền có thể xuất thủ tương trợ." Nghe được quang phật xá lợi bốn chữ, mặt huyền giao vương biến sắc, quả quyết cự tuyệt nói: "Tuyệt đối không thể." Quang phật can nguyện lấy thân tự lòng, cuối cùng cùng Lão tổ tông song song hùng hóa phi thăng. Bây giờ xá lợi đã là tộc ta thánh vật, tuyệt không có khả năng lấy ra giao dịch. Kia, lão nạp thối lui một bước, có thể hay không nhường lão nạp tiến về quý tộc thánh long điện, tham tiền trăm năm áo bào màu vàng lão tăng lập tức nói. Lần này mặc huyền giao vương do dự, nghĩ nửa ngày mới chần chờ nói, việc này can hệ trọng đại, các loại bản vương trở về cùng long hoàng sau khi thương nghị, khả năng trả lời chắc chắn. Có thể. Thiên lang la hán dứt khoát đáp ứng. Tốt, chúng ta phía dưới bàn bạc như thế nào mới có thể lừa qua tinh thần cung, sau đó tranh thủ thừa thế xông lên đánh vào nội tinh hải linh nguyên lão tổ một câu lập tức lôi trở lại chính đề. Sáng sớm ngày thứ hai, cựu chân đảo phụ cận hải vực đống nhiên dâng lên biển xương ngủ. Biển xương ngủ bao phủ toàn bộ cựu chân đảo, từng cái điểm đảo tại nồng đậm trong xương ngủ như ẩn như hiện. Gió nhẹ thổi qua trên mặt biển dương mù phảng phất lưu vân bốn phía phiêu tán làm nổi bật ở trên đảo đỉnh đài lầu các phảng phất từng tòa tiên cung bảo điện bờ biển động phủ trong tinh thất triệu thăng thầm vận huyền công linh lực từng lần một theo đan điền chạy khắp toàn thân lại dọc theo kỳ kinh bát mạch chạy quay về đan điền bên trong mỗi hoàn thành một hồi cựu chuyển đại chu thiên liền có đại lượng linh khí hạt bị vòng xoáy linh lực mài nhỏ luyện hóa hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực một chút xíu tăng lên hắn tu vi hô triệu thăng trong miệng thật dài thở ra một đạo màu trắng khí trụ đạo này khí trụ có chút thần dị lại phảng phất động lại lưu lại trong không khí thật lâu không thể tán đi Không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh tìm tới Nhất Nguyên Trọng Thủy. Không phải vậy, một không xem Trường Tiến Giai trúc cơ hậu kỳ liền tốt cười. Triệu Thăng theo bùa đoàn bên trên đứng lên, thân thức cảm ứng đến khí trụ bên trong không hư chi hình, trên mặt hiện hiện một tia ngưng trọng. Còn có Thiên Văn Tinh tảo quả cũng muốn mau chóng vào tay. Xem ra không thể không đi một chuyến Bạch Chủ Đảo. Nghĩ như vậy, Triệu Thăng bước nhanh đi ra tính thất, ly khai động phủ, ngự kiếm đi qua trùng điểm sư ngủ, hướng bắc mặt một tòa hình trang khuếch điểm đảo bay đi. Cựu chân đảo có tám tòa điểm đảo, trong đó có một tòa đảo tên là Bạch Chủ Đảo, lại tên Hắc Thị Đảo. Nơi này Ngư Long hư tạm tức là một tòa động tiêu tiền cũng là ăn người không nhà xương địa phương. Bạch chú đảo là phương viên vạn dặm phạm vi bên trong quy mô lớn nhất hàng lậu chợ giao dịch chỗ. Tới này người trên đảo không phải mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chính là trong tay hàng hóa nơi phát ra không rõ. Liên có nghe đồn dương bạch chú đảo là toái tinh hải ma đạo đoàn thủ tiêu tang vật chi địa một trong đối thuyết pháp này, xuân thu minh thái độ 10 điểm mờ mờ, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Ngắn ngủi mấy phút, triệu thăng liền rơi xuống bạch chú đảo như ý phượng trước đi vào phường thị, hắn không thấy hai bên hình thủ kỳ quái chưa bài, trực tiếp tìm tới một nhà tên là hồng quang tầng cửa hàng. Một lát sau, hắn thuận lợi gặp được cửa hàng chủ nhân. Nghe đối diện người kia trên thân ẩn ẩn truyền ra mùi máu tươi, Triệu Thăng hội ý cười cười, cố ý thả ra một kia huyết quang một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy đọc qua. Chương 203, Huyết Ma Tông. Hồng Quang lâu chủ nhân là một vị gia thị tái nhận, trên mặt lại hồng quang đầy mặt khôi ngô lão giả. Hắn cảm ứng được Triệu Thăng cố ý phóng thích ra huyết quang về sau, lúc này trong lòng đung lỏng, ha ha cười nói, nguyên lai là người trong đồng đạo nha. Kẻ hen này hơn mức lượng, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Gọi ta long lý đạo nhân là đủ. Triệu Thăng lặng lẽ nói khôi Ngô lão giả cũng không thèm để ý, dám đến hắn nơi này, tu tiên giả mười phần tám chín là sẽ không báo ra chân chính tính danh, có cái danh hào là được rồi. dù sao tới đều là khách, dù sao bọn hắn huyết ma tông là có tiếng huy giáo vô loại cùng anh hùng mạc vẫn xuất xứ, chỉ cần ngươi tu luyện huyết hồn kinh, chính là chi đồng đạo hợp đạo hưu, Long Lý đạo hưu, ngươi đến Hồng Quang lâu, là cần tinh huyết châu, vẫn là dung huyết phủ, không rối gạt đạo hưu. Buổi lâu gần nhất vừa tới một nhóm mới mẹ mặt hàng, bảo đảm ngươi hài lòng. Triệu Thăng từ tiền thế liền biết rõ huyết hồn kinh là một bộ tà môn cực điểm kỳ công, đặc điểm là lấy thọ nguyên đội tu vi. Tinh tiến tốc độ so bình thường nhanh lên gấp bội. Nhưng mà nó hậu hoạn cũng mười rõ ràng hiện. Rõ ràng nhất khuyết điểm là nhanh nhanh tăng lên tu vi, cần lượng lớn tinh huyết chuyển hóa làm linh lực. Mà âm hiểm nhất cũng làm cho vô số người nghe ngóng sợ hãi hậu hoạn lại là lúc ngươi tấn thăng trúc cơ cảnh giới về sau. Một khi chết đi, thần hồn không chỉ có không cách nào chuyển thế, còn có thể chuyển hóa làm huyết linh đan, cuối cùng biến thành huyết ma đồ ăn. Triệu Thăng đối huyết ma biết không nhiều, Đại Khái biết rõ là nó một tay đạo diễn ba năm trước huyết ma thái dương. Nghe đồn huyết ma cũng không phải là tu tiên giả, mà là một loại kỳ dị sinh linh. Nó khả năng đến từ thượng giới có gần như bất tử bất diệt đặc tính, đương nhiên những này chỉ là nghe đồn, cũng không ai có thể chứng thực. Bất quá có một chút có thể xác định. Huyết Ma Tông trên tu tiên giới tầng kiến trúc bên trong thanh danh hại vô cùng, có thể xuyên qua phố con chuột, nhưng tại hạ tầng tu tiên giả trong lòng lại là chê khen nửa nọ nửa kia. Hàng năm cũng có vô số tu tiên giả bởi vì các loại nguyên nhân, bắt đầu liếm thử tu luyện huyết hồn kinh đợi đến hưởng qua ích lợi về sau, những người này liền sẽ đối hắn chạy theo như vịt. Tu vi tinh tiến khoái cảm không thua gì hỷ động, một khi thử qua, thường thường không thể tự thoát ra được đây cũng là vì sao Huyết Ma Tông trải qua mấy lần tiêu diệt về sau lại tại thời gian ngắn bên trong cho tàn lại cháy trọng yếu nguyên nhân một trong triệu thăng khoát khoát tay tinh huyết châu cùng dung huyết phủ cũng không cần ta cần mấy quả thiên văn tinh tạo quả hồng quang lâu bên trong nhưng có hàn tồn. khôi ngô lão giả nghe vậy tinh quang lóe lên tiếp theo nụ cười chân thành nói long lý đạo hiu cái này thiên văn tinh tạo quả thế nhưng là cực hiếm thấy chi vật, cũng bị những tông phái kia thế ra luân đoạn rất ít ở trên thị trường lưu thông mạo muội hỏi một cái đạo hiu hẳn là muốn luyện chế trúc cơ đan lão giả nói nhiều như vậy một câu cuối cùng mới là trọng điểm đương nhiên triệu thăng dám đến nơi này liền không có dấu diếm ý tứ ừm coi là thật Đạo Hưu có thể hay không xuất ra bằng chứng. Khôi Ngô lão giả nghe xong, có đứng lên, vậy mà thất thố lại hỏi tới một câu. Tại hạ chưa từng nói đùa. Triệu Thăng mỉm cười, lấy ra một mặt đan sư hội nhất giai luyện đan sư ngọc bài, tại trước mặt lão giả lung lay. Khôi Ngô lão giả nhìn thấy đan sư lệnh bài, mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn tiến đến Triệu Thăng trước mặt, một mặt lấy lòng. Quá tốt rồi. Long Lý Đạo Hưu, ngươi có chỗ không biết, bổn lâu vừa vặn cất giữ lấy ba cái thiên văn tinh tạo quả. Ngươi nếu muốn, bổn lâu chút su bạc không thu, trực tiếp tặng cho ngươi. Chỉ cần Đạo Hưu bằng lòng một cái nho nhỏ điều kiện lão giả cử động lần này cũng là đang đánh cược, đối phương sẽ không dùng việc này lừa gạt hắn. ra sao điều kiện, mời nói. triệu thăng mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong lòng lại như gương sáng, lập tức đoán được đối phương muốn nói điều kiện. đạo hưu nếu là luyện chế được trúc cơ đan, có thể hay không bán tại ta hồng quan lâu. bên ta không chỉ có thể ra giá cao mua sắm, mà lại sẽ tận lực tiếp tục cung cấp thiên văn tinh tạo quả, giá cả cam đoan thấp nhất. lão giả vừa mới dứt lời, triệu thăng tâm đạo quả nhiên không ngoài sở liệu. huyết ma tông bị giòn chính tu tiên thế lực bại sích, tựa như trong khe cống ngầm con chuột gặp chi tiêu đánh tiêu giết bởi vì huyết hồn kinh công pháp đặc điểm dẫn đến huyết ma tông môn nhân đệ tử nhân số đông đảo đồng thời tích lũy một nhóm lớn luyện khí đại viên mãn những này luyện khí đại viên mãn là kéo dài thọ nguyên nghi tấn thăng trúc cơ đều nhanh đến rổ hết lần này tới lần khác trên thị trường cơ hồ không gặp được trúc cơ đan bóng dáng mà trong tông hàng năm có thể phân phối trúc cơ đan lại quá ít quá ít cung cầu quan hệ nghiêm trọng mất cân bằng bởi vậy có thể thấy được là khôi ngô lão giả nghe được triệu thăng muốn luyện chế trúc cơ đan lúc tại sao lại hương phấn đến thất tố cái này lão giả cũng là những cái kia người đáng thương bên trong một cái nhà gặp triệu thăng trầm ngâm không nói khôi ngô lão giả cắn răng Hắn nói khép nép nói: "Một khỏa trúc cơ đang đổi năm mai thiên văn tinh tạo quả, lão phu lại cho từ ít giá trị năm vạn linh thạch bảo vật. Bảo vật có thể từ đạo hữu chọn lựa. Nếu như ngươi không hài lòng, chúng ta có thể lại bàn bạc. Ngươi xem như thế nào?" Triệu Thăng tối một tính ra, thiên văn tinh tạo quả có tiền mà không mua được, đơn mai giá cả bình quân tại một vạn linh thạch còn trường. Nói cách khác, một cái trúc cơ đang tại Hồng Quang lâu chí ít có thể bán 10 vạn linh thạch. Bất quá giá trị thực sự không thể tính như vậy thiên văn tinh táo quả nếu để cho Triệu Thăng một người thu thập, lãng phí tinh lực nhiều lắm. Cũng chỉ có huyết ma tông loại này ma đạo đại phái mới có con đường tiếp tục cung ứng nhất định lượng thiên văn tinh tạo quả đã giảm bớt đi thu thập trúc cơ đan chủ dược tinh lực triệu thăng tiết kiệm ở dưới thời gian chi phí hoàn toàn không phải 10 vạn linh thạch năng cân nhắc đương nhiên cùng huyết ma tông tiến hành trúc cơ đan giao dịch không khác bảo hộ luận ra nhất định phải vạn phần cẩn thận mới là triệu thăng trước khi đến đã làm đầy đủ nguy trang tạm thời ngược lại không ngu tự thân chân dung bộc lộ ra đi nhưng khi hắn thật luyện chế được trúc cơ đan về sau tình thế tuyệt sẽ không giống như vậy nhẹ nhõm lao giả nói xong nhãn thần thấp thỏm nhìn trước mắt mặt vàng trung niên đạo nhân chờ đợi lấy đối phương trả lời triệu thăng gõ bàn một cái gật đầu nói điều kiện này vần đạo đáp ứng hảo hảo long lý đạo hiếu chờ một lát Hồng mô đi đi liền quay về nói xong lão giả thần sắc hưng phấn quay người đi ra nhà gian một lát sau hán vội vàng trở về trong tay nâng một cái vương bức biển trầm một hộp lão giả đem hộp gỗ phóng tới triệu thăng trước mặt trên mặt bàn nhẹ nhàng mở ra nắp hộp cái gặp bên trong tre kín một tầng màu trắng âm luộ âm luộ phía dưới có ba quả tròn cuộn cuộn đồ vật giờ phút này đang có một cỗ cùng loại quả táo hương mùi thơm theo trong hộp phát ra đạo hiếu mời xem khối nô lão giả cười tủm tỉm nói đưa tay mở ra âm luộ triệu thăng tập trung nhìn bảo cái gặp trong hộp nằm ba khỏa trứng gà lớn, bề mặt sáng bóng trơn trượt không lông màu đỏ thâm trái cây. Theo ẩm lỗ bị trên hồi, trái cây trên mùi thơm càng thêm mùi thơm ngào ngạt sông vào mũi, làm cho người nghe ngóng não hải một rõ ràng. Nghĩ duy ra nhanh ba điểm. cái này màu đỏ thâm trái cây chính là toái tinh hải tiếng tăm lừng lây thiên văn tinh tạo quả đừng nhìn nó bề ngoài không ra thế nào điện, mở ra nó lại có thể trông thấy tầng tầng lớp lớp kết tinh hóa thịt quả như ngàn tầng bánh ngọt như thế cấp độ rõ ràng, mà hột trong suốt như kim cương thạch, nội tủy thiên địa tinh hoa. ba triệu thăng một tay khép lại cái nắp, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hướng lao giả gật đầu. không tệ. Đúng là thiên văn tinh tạo quả, đạo hữu hài lòng liền tốt. Lão Hủ nói câu to gan lời nói, vạn một đạo bạn lần này cũng thất bại, cứ tới ta Hồng Quang lâu. Lão phu nguyện lấy 50% giá cả lại cho đạo hữu cung cấp 3 cái thiên văn tinh tạo quả. Lần này, lão giả không có nói không giảng buộc hai chữ. Triệu Thăng hiểu được ý tứ trong lời của hắn, Hồng Quang lâu cho dù nguyện ý đại lực ủng hộ hắn luyện chế trúc cơ đan, cũng là có nhất định hạn độ. Nếu như hắn không hăng hái số lần thất bại quá nhiều, khi đó Hồng Quang lâu liền phải công sự cùng bạn. Triệu Thăng đem hộp gỗ thu hồi túi trữ vật, vươn người đứng dậy, đối lão giả chắp tay một cái tự tin nói, ba cái không đủ, lần tiếp theo Bần đạo lại đến, hy vọng Hồng trưởng Quý có thể cung cấp chí ít 5 mai tinh táo quả, mặt khác Bần đạo thuận tiện nhờ ngươi một sự kiện. Nhìn thấy đối phương một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, Khôi Ngô lão giả không khỏi bằng thêm 3 điểm lòng tin, cho nên trịnh trọng tỏ thái độ nói, Long Lý Đạo hưu mời nói, "Phàm là lão phu có thể làm được, tuyệt đối sẽ không ngâm hồ. Bần đạo cần lượng lớn nhất nguyên trọng thủy, hy vọng Hồng Quang lâu có thể vì ta mau chóng tìm tới. Giá cả tuyệt không phải vấn đề." Nhất Nguyên Trọng Thủy. Lão giả như có điều suy nghĩ lặp lại một lần về sau, quả quyết đáp ứng không có vấn đề. Lão phu cho dù đánh bạc một tấm mặt mo, cũng muốn nhường đạo hữu đạt được cơ muốn. Tốt, Bần đạo nhớ kỹ ngươi câu nói này, sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Theo ánh sáng màu đỏ tầng sau khi rời đi, Triệu Thăng cũng là không có đi, bay thẳng cách Bạch chú đảo. Bay ra mấy chục dặm về sau, một đầu đâm vào trong biển đợi đến hắn lần nữa hiện thân đan hỏa phương lúc, đã một lần nữa đổi về Triệu Trùng Hòa bộ kia tôn đùng, hắn gia nhập Xuân Thu minh dùng chính là kiếp trước Triệu Trùng Hòa danh tự. Chốc lát Triệu Thăng đi vào chân vực các Lúc này lớn như vậy chân dược cắt trước cửa 10 điểm quận cũ é, xe ngựa người đi thưa thớt trong tiệm khách hàng chỉ có 2 3 cái, mà hơn phân nửa tiểu nhị đều một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, trong ánh mắt thường xuyên toát ra sợ hãi bất an chi sắc. Triệu Thăng vừa vào cửa, liền bị tiểu nhị nhận ra. Một cái tay chân lênh lế tiểu nhị lập tức nên tiến lên đây, mà đổi thành ngoài có người thì vắt chân lên cổ chạy hướng hậu viện, thông tri trưởng quý đi. Sau đó, Triệu Thăng gặp được mặt ủ mày trao Kim Nan Thành. Triệu Thăng không nói thêm gì, chỉ là trấn an đối phương vài câu, nói rõ lại kiên trì một tháng sự tình nhất định có chuyển cơ. Sau đó, hắn theo kho thuốc bên trong lấy một nhóm linh dược, lại lưu lại mấy năm này luyện chế đại bộ phận linh đan về sau, liền phiêu nhiên mà đi. Cựu chân đảo phía tây hơn một ngàn dặm bên ngoài, bốn ngàn trượng đáy biển, một cái chật hẹp khúc chết mà tĩnh mịch đáy biển hang động chỗ sâu nhất bị người mở ra một tòa đường kính hơn hai mươi trượng cỡ lớn hang đá, một cái cực kỳ to lớn chất ngọc cự bối đem toàn bộ hang đá bỏ vào tràn đầy trèo lên trèo lên, vỏ sò so mặt ngoài long lánh chói mắt bạch quang, bối phủ động tiên, luyện đan thất, triệu thăng ngồi xếp bằng, phất tay ném ra cựu long đỉnh, cựu long đỉnh phồng lớn đến cao cỡ một người, cấp tốc bay xuống ngoài ba trượng hắc diệu thạch trên đài. Triệu Thăng phóng xuất thần thức, ba phủ lại cửu long đỉnh đánh ra một đạo pháp quyết, thần thức khẽ đọng. Chỉ thấy cửu long đỉnh mặt ngoài hiện hiện một cái màu vàng kim du long, du long cuốn mặt đỉnh du tẩu vài vòng về sau, không có vào đỉnh hạ. Chợt cửu long đỉnh phía dưới đột nhiên giấy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, hỏa diễm ngừng hực che mất đan đỉnh phía dưới. Khởi động cửu long đỉnh về sau, Triệu Thăng trước không đi quản hắn, mà là vung tay lên, trước mặt lập tức có thêm một đống lớn hồ gỗ, cái bình, ngọc gâu, bình sứ các loại đồ vật. Ngan Văn Chúc Cơ Đan lấy Thiên Văn Tinh Thảo quả làm chủ dược, phụ dược gần hai loại, cái khác phối dược càng nhiều đến hơn hơn tám loại. Ngan Văn Chúc Cơ Đan là nhị giai linh đan nhưng độ khó luyện chế rất cao, dung không được nửa điểm sai lầm. Triệu Thăng đạt được đan phương đã nhanh 10 năm. 10 năm này bên trong, hắn vô số lần thôi diễn luyện chế trúc cơ đan tất cả trình tự. trừ chủ dược bên ngoài cái khác phụ phối dược, hắn càng là tự tay bảo chế rất nhiều. cuối cùng từ đó ưu chúng tuyển ưu, tuyển ra phẩm chất tốt nhất mấy đám lần. lần này được 3 cái tiên văn tinh tạo quả, hắn đã định ra thấp nhất mục tiêu, nhất định phải cam đoan chỉ ít luyện chế ra một khỏa trúc cơ đan. bất kể nói thế nào, Triệu Thăng hiện tại dù sao luyện gần mười năm linh đan, sớm đã là thần kinh bách chiến nhất giai luyện đan sư, vô luận là kinh nghiệm tấm mắt, thủ pháp cũng xa không phải phổ thông luyện đan sư có thể so sánh. lại thêm có thiên phú tương trợ cùng 10 năm không ngừng phỏng đoán đối với luyện chế trúc cơ đan cũng có một chút tâm đắc cùng cảm ngộ. triệu thăng có nhất định nắm chắc có thể đạt tới mục đích, 10 thành sát suất thành công không dám nói, 1-2 thành tỷ lệ còn có thể cam đoan trì hệ thăng rất rõ ràng, cái này sát suất thành công với hắn mà nói đã đầy đủ. dù sao thời gian sung túc vô cùng, triệu thăng cũng không có vội vã bắt đầu luyện đan, mà là lấy ra trúc cơ đan đan phương ngọc giản, lặp đi lặp lại lại đem đan phương cùng luyện chế thủ pháp cùng luyện đan trình tự cắt tỉa mấy lần, xác nhận nhớ kỹ trong lòng bề sau, hắn lại luyện chế ra mấy lô thủy linh an. Làm quen một chút xúc cảm, bảo đảm luyện đan lúc không bởi vì ngượng tay mà phạm sai lầm đạo mắt đến ngày thứ hai, Triệu Thăng lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Giờ phút này trước người hắn ra luyện chế trúc cơ đan linh dược bên ngoài, còn trưng bày một loạt đen trắng xanh đỏ vàng ngũ sắc linh đan bình, mỗi loại trong bình cũng nở rộ lấy giống tùy linh đan, ngưng thần đan, thoải mái hồn đan các loại khôi phục hoặc tăng cường thần thức đan dược. Những này đan dược có tác dụng lớn, mấu chốt thời điểm có thể để cho Triệu Thăng dùng nhiều mấy lần từ đoạn thời gian. Một không biết qua nhiều thời gian dài, cựu Long đỉnh đã bị phần kim linh diệm ôn dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Triệu Thăng đem luyện chế trúc cơ đan chỉnh tự ở trong lòng mặc niệm một lần về sau, đột nhiên mở to mắt, trong mắt thần quang cùng lên. Theo thiên văn tinh tạo quả bay vào trong đan đỉnh, trúc cơ đan chính thức bắt đầu luyện chế ra. Cùng những chủng loại khác trúc cơ đan khác biệt, Ngàn Văn trúc cơ đan từ vừa mới bắt đầu luyện chế, liền muốn đầu nhập trúc cơ chủ dược đan này mấu chốt nhất là nấu cùng dung mạt quyết. Đã phải bảo đảm tinh tạo quả hột không bị nấu hóa, lại muốn cam đoan tinh tạo quả thịt quả dược lực bị hoàn toàn nấu thấu. Cùng lúc đó, lấy một là linh đan hạt tâm, đem vụ phối dược cùng chủ dược luyện ra đang dịch, cùng hội hòa làm một thể, trong lúc đó không thể có một điểm dược tính xung đột. Cuối cùng ngưng đan ra lỏ. Toàn bộ quá trình luyện đan nói đến rất đơn giản, nhưng luyện chế thời gian dài tới 7 ngày, trình tự vượt qua hơn 20 bước, so thủy linh đan chỉ là 4 bước phức tạp gấp trăm lần không thôi đối với thiên phú hơi yếu luyện đan sư tới nói, đừng nói cho hắn 3 phần trúc cơ đan linh dược, coi như cho hắn 10 phần, cũng luyện chế không ra một khóa trúc cơ đan tới. Tại luyện đan giới có dạng này một cái thuyết pháp, mỗi cái luyện chế ra trúc cơ đan luyện đan sư đều có trở thành tam giai luyện đan sư tiềm chất. Trước thêm dao mãng linh huyết, Nung khô chết xuất. Triệu Thăng trong tay đánh ra từng đạo đan quyết, trước người bình sứ bên trong đột nhiên bay ra một đạo đỏ thắm huyết quang, bay thấp nhập đỉnh lô bên trong. Thần niệm khế động, Phần kim linh diễm lập tức hỏa lực lớn năm điểm, linh diễm tăng vọt đem cựu long đỉnh nuốt hết, lại đến một lượng hai tiền hải linh chi phấn, sau đó là một cái ngọc tham ăn lá, các loại nửa khắc đồng hồ, lại thêm triệu thăng trong lòng mặc nghiệm luyện đan trình tự, động tác trên tay không có một tơ một hào chần chờ, phảng phất đã luyện chế ra vô số lần, thủ pháp hết sức quen thuộc. Chu Cơ đan thật rất khó luyện chế, cứ việc triệu thăng trước đó làm đủ chuẩn bị, thủ pháp, trình tự chưa từng xuất hiện một kia sai lầm cùng vương hữu, nhưng vẫn là tại tăng thêm thứ mười hai phụ dược thạch linh suất lúc, không có khống chế tốt hỏa hậu, may mắn hắn kịp thời khởi động tử đạn thời gian, tại luyện đan thất bại trước đó vượt lên trước bỏ đi một bộ phận tạp chất đang dịch, cái này mới miễn cưỡng luyện chế xuống dưới. Lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan, sai lầm không thể tránh được. Hắn cũng không tin mình có thể một lần thành công. Lần thứ nhất nha, có thành công hay không tạm thời không nói, trọng yếu nhất chính là trước đem toàn bộ quá trình luyện đan tận lực qua một lần. Chương 204, trúc cơ đan thành. Năm ngày sau ẩm, luyện đan thất bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, sau đó cựu Long đỉnh ở dưới linh diễm cấp tốc thu liễm, hóa thành một cái màu vàng sáng hỏa long bơi về lọ đan nội bộ. Lại đan lô cái nắp liền bị mở ra, một cỗ cháy hổ hương vị từ bên trong truyền ra. Lần thứ nhất luyện đan thất bại, thất bại tại đếm ngược bước thứ 3 tinh hoa cộng hưởng bên trên. Triệu Thăng vung tay lên, một cái cánh tay to trong suốt thủy long dũng dưng hiện hiện, thân rồng bay xuống, linh hoạt chui vào đỉnh lô bên trong, tại thần thức điều khiển phía dưới chậm rãi cọ rửa cựu long đỉnh bên trong. Tê, tê, đại lượng màu trắng hơi nước không ngừng theo đan lô toát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ luyện đan thất. Triệu Thăng không vội mà bắt đầu luyện chế lò thứ hai. Hắn nhắm mắt trầm tư, một bên vận công khôi phục linh lực cùng tinh thần lực, một bên lập đi lặp lại hồi ức lần trước luyện đan lúc tình hình, cùng âm thầm tổng kết luyện đan kinh nghiệm. Hai ngày về sau, Triệu Thăng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bốc cháy, ấm lô đầu nhập thiên văn tinh tạo quả cứ việc chỉ là lần thứ hai luyện chế trúc cơ đan nhưng hắn kia liên tiếp động tác tựa như là làm vô số lần thuần thụ cực điểm thời gian từng giờ trôi qua trước mắt hắn linh dược dần dần giảm bớt mà thủy linh đan các loại bổ thần mạnh thần loại linh đan cũng bị hắn gặm dông mấy bình chỉ trước mắt 7 ngày sau luyện đan thất bên trong vân yên mung lung trong không khí phiêu đãng một cố gợn sóng như quả táo vị giống như mùi thơm triệu thăng hai con ngươi trải rộng tơ máu thần sắc mười điểm phấn khởi động tác trên tay lại dị thường vững vàng đan quyết không loạn chút nào theo từng đạo bạch quang không có vào trong đan đỉnh phần kim linh diễm chậm rãi lùi về bên trong lọ bộ hóa thành một cái dài hơn tước hỏa long vây quanh đỉnh lô trung ương một đoàn nhỏ vẹn vẹn bồ đào lớn tranh hồng đang dịch cẩn thận trên dưới khoảng trường du động nhờ vào đó một chút xíu loại bỏ một điểm cuối cùng không hài hòa dược lực tinh hoa mắt nhìn xem trúc cơ đan đến mấu chốt nhất ngưng đan phân đoạn triệu thăng phồng lên lên còn xuất lại tinh thần lực một lần cuối cùng khởi động tử đạn thời gian thiên phú và tuyệt đối lý trí ngưng đan thời gian đột nhiên bị kéo dài vô số lần cùng lúc đó triệu thăng thần sắc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được bình tĩnh trong ánh mắt tràn ngập cực hạn đạm mạc phảng phất đã mất đi khẩn trương mọi mệnh thương vấn các loại nhân loại cảm xúc cùng dục vọng tựa như một cái hoàn mỹ hình người máy móc trong chốc lát hắn tư duy như điện, tâm thần hợp nhất, ý thức nhảy lên tới trước nay chưa từng có cực điểm. Ngưng đan, ra lò. ba, cựu long đỉnh nắp lò đột nhiên bị nổ bay ra ngoài, một đạo hồng quang đột nhiên theo trong lò bắn ra mà ra, vạch ra một ngã rẽ khúc đường vòng cung về sau, như thiểm điện rơi vào triệu thăng trong tay. là được rồi. nhìn xem trong lòng bàn tay nằm chỉ có đầu nành lớn, diệp màu đỏ rút lại chút cơ đan, triệu thăng trong lòng đống nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên. thời gian tùy theo khôi phục như thường. ha ha, thật thành nha. hắn hai mắt chầm rãi khôi phục thần thái, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra sán lạn mà ấm áp đủ cười ẩm lúc này trước mắt hắn tối đen, một trận đau đớn kịch liệt, như như gió bão mưa rào đột nhiên tập quyền não hải. một thoáng thời gian, triệu thăng đau đầu một nức, trên mặt nổi gân xanh. bảy ngày bảy đêm luyện đan, nhiều lần thay phiên sử dụng hai loại thiên phú, cũng sớm đã quá độ tiêu hao tinh thần lực của hắn. lúc này chút cơ đan ra lỏ, tâm tình một búng lỏng, lập tức di chứng bạo phát. hắn chỉ tới kịp nuốt vào một bình hoàn thần đan, liền đung nhiên ngất đi. cũng không biết trải qua bao lâu, triệu thăng chậm rãi khôi phục ý thức. hắn che đầu từ dưới đất ngồi dậy, mặc dù đầu như cũ hong hong làm đau, nhưng so trước đó dễ chịu vô số lần. lúc này triệu thăng sợ không thôi lúc trước luyện đan thời điểm, bởi vì chuyên tâm luyện đan còn không cảm thấy, sau đó vậy mà không nghĩ tới di chứng bộc phát sẽ như vậy lợi hại. lúc này hắn kém chút làm ra khó mà vãn hồi thần hồn tổn thương, về sau cũng không thể dạng này liều mạng. triệu thăng một bên âm thầm cảnh cáo tự mình, một bên lấy ra một bình dưỡng thần đan, liền số cũng không có đến một cả bình liền làm tiến vào. nhắm mắt ngưng thần, vận công điều khí lý thần, đằng đẵng nghỉ ngơi ba ngày, triệu thăng mới hoàn toàn khôi phục lại. lại qua hai ngày, triệu thăng đem trước mặt hai lần quá trình luyện đan một lần nữa gỡ nhiều lần, tìm ra trong đó sai lầm chỗ. Tổng kết trước đó kinh nghiệm giáo huấn, đồng thời điều khiển tinh vi một ít linh dược phân lượng về sau, sau đó bắt đầu trúc cơ đan lần thứ 3 luyện chế. Kỳ thật lần thứ 2 luyện đan cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thành công. Viên tiêu đậu nành lớn trúc cơ đan luận phẩm chất liên hạ phẩm cũng xưng không lên, vẹn vẹn miễn cưỡng xem như trúc cơ đan hình thức ban đầu. Bình thường trúc cơ đan co to bằng quả nho, hạ phẩm là thuần màu đỏ, phẩm chất càng tốt, nhan sắc vượt đạm. Thượng phẩm ngàn văn trúc cơ đan nhan sắc hiện lên gợn sóng màu hồng, đan hương cùng dược lực hoàn toàn nội liễm. Cũng may lần này Triệu Thăng đã mò tới thành công ngưỡng cửa, trúc cơ đan kém một chút liền luyện thành, cho nên lọ thứ ba hắn nhất định phải được bốc cháy ấu lô, thêm thiên văn tinh táo quả. cái này cùng lần trước trình tự như lúc, duy nhất có chỗ khác biệt chính là hắn thủ pháp tựa hồ càng ngày càng thuận thụ, động tác cũng so với một lần trước càng thêm tinh chuẩn ổn định. nói chung, luyện đan sư thành tựu cùng hắn tu vi cao thấp thành có quan hệ trực tiếp. luyện khí cảnh luyện đan sư rất khó tấn thăng nhị giai luyện đan sư, cái này không chỉ có là bởi vì bọn hắn tu vi cùng tinh lực không đạt được luyện chế nhị giai linh đan tiêu chuẩn, càng quan trọng hơn là luyện khí cảnh tu tiên giả không có sinh suất thần biết, không cách nào trực quan nhìn thấy trong lò đan đủ loại đan hoa phản ứng, đương nhiên cũng sẽ không thể kịp thời phản ứng đương nhiên. triệu thăng đã là trúc cơ năm tầng cảnh giới. Dùng qua Quỳnh Linh Ngọc dịch Tinh Thần Lực của hắn xa so với cùng giai Tu Sĩ mạnh hơn rất nhiều, thân thức pháp vi, cường độ cùng khống chế độ chính xác thì càng không cần phải nói, so trúc cơ hậu kỳ cũng không kém bao nhiêu. Có hai lần trước tích lũy kinh nghiệm, Triệu Thăng lần này luyện chế trúc cơ đan thời điểm, so với lần trước càng thêm thuận lợi, luyện đan trong lúc đó mất khống chế phong hiểm cùng quan hải cũng càng thêm đến. Ít. Chỉ chớp mắt lại qua 7 ngày, luyện đan thất bên trong lần nữa tràn đầy đan hương, mắt nhìn xem đến cuối cùng thời khắc, Triệu Thăng cũng không khỏi đến khẩn trương bắt đầu, lấy về phần liên tục hai lần mở ra hai thiên phú lớn, tại thiên phú ra chỉ dưới, sau cùng ngưng đan phân đoạn thuận lợi đến kỳ lạ ẩm. Rốt cục, Cửu Long Định phát ra một trận ông minh chi thành, phần Kim Linh diễm lại lùi về nắp đỉnh hỏa khiếu bên trong. Sau đó nắp lọ bay lên, một cỗ thấm vào ruột gan quả táo vị đan hương không cầm được theo trong lọ phát tán ra. Thành, lần này thật xong rồi. Triệu Thăng kìm nén không được hưng phấn trong lòng, với tay, hai viên bổ đảo lớn rượu đỏ linh đan, bỗng nhiên nhảy ra đan lô, cực tốc bay xuống trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù cái này hai viên linh đan vẹn vẹn dưới nhất phẩm trúc cơ đan, nhưng lại ý nghĩa của nó phi thường trọng đại. Nó đại biểu cho Triệu Thăng thành 10 điểm hiếm thấy thật nhị giai trúc cơ đan sư. Theo cái này một ngày bắt đầu Hắn trong xuân thu minh địa vị tất nhiên sẽ thẳng tắp lên cao, cũng tất nhiên sẽ trở thành cửu chân đạo trên cực thụ truy phủng đan đạo chuẩn đại sư. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Triệu Thăng tâm tình mới hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh đợi đến hắn thu hồi đan dược, đầy người mỏi mệt tùy theo đánh lên toàn thân. Gần hơn 20 ngày gian khổ luyện đan, Triệu Thăng tinh thần tiêu hao lợi hại, thế là dứt khoát liền trong luyện đan thất ngủ. Giấc ngủ này chính là đằng đắng 2 ngày một đêm. Một lần nữa tỉnh lại, tinh thần đã khôi phục 7, 8 phần, Triệu Thăng tính toán thời gian, vừa vận trên lệnh một ngày liền 1 tháng đã trốc cơ đan đã luyện ra, hắn cũng không ở chỗ này lãng phí thời gian. Triệu Thăng đứng dậy ly khai luyện đan thất tiếp lấy đến linh điển thả ra mấy đạo linh vũ thuật nhìn thấy trong đất linh dược khỏe mạnh trưởng thành trạng thái tốt đẹp về sau hắn thu dọn dung nhan dáng vẻ đổi qua một thân mới tinh áo bảo liền từ bối phụ động thiên rời đi hai ngày về sau triệu thăng trở về chân dược cát cùng kim đan thành bí mật nói chuyện nửa canh giờ hắn sau khi rời đi kim đan thành vui vẻ ra mặt hoàn toàn không có cửa hàng sắp đóng cửa sầu khổ chi sắc thủ hạ tiểu nhị gặp tình hình này liền hỏi hắn sự tình gì nhường hắn cao hứng như vậy kim đan thành chỉ là thần bí cười cười lại không nói câu nào một bên khác bạch chú đảo trên hồng quan lâu cũng lần nữa nên đón nào đó vị thần bí khách nhân Vẫn là lần trước gặp mặt Nhã Gian, Hồng Quang Lâu trưởng Quý Hồng Nguyên Lượng, nhìn thấy Triệu Thăng một bộ không vui vẻ biểu lộ, theo bản năng kết luận hắn lần này luyện đan tất nhiên thất bại. Dựa theo người bình thường tư duy phán đoán, một vị luyện đan sư muốn luyện thành trúc cơ đan, không thất bại cái 10 lần 8 lần, vậy liền không gọi thất bại. Một cái thật trúc cơ đan sư có cái nào không phải dùng linh thạch núi tích tụ ra tới. Nhưng mà, Hồng Nguyên Lượng tuyệt đối không nghĩ tới trước mặt hắn người là một cái tiên tuyển trí nhân. Người ta chỉ là lựa hàng đối, long lý đạo hữu, không cần lục trí. Trúc cơ đan không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Hồng Nguyên Lượng hô cần an đuổi Triệu Thăng một câu về sau, đông nhiên đổi chủ đề đúng rồi, không biết đạo hữu hôm nay đến chỗ của ta cần làm chuyện gì. Triệu Thăng Thu liễm lại vẻ vãi biểu lộ, ngựa khí kiên định nói, ta nghĩ thử lại lần nữa mấy lần. Không biết Hồng đạo hữu lần trước nói tới 30% giảm giá chi ngôn thật là. Hồng Nguyên Lượng tự tin nói ra, coi là thật, Hồng Mỗ chưa từng lừa dối. Ta chỗ này không chỉ có Thiên Văn Tinh Tạo quả, liên liên cái khác phụ phối dược cũng tất cả đều có. Ngươi muốn mấy phần? Là muốn bảo chế tốt, vẫn là nguyên sinh. Thiên Văn Tinh Tạo quả đến ba quả, cái khác linh dược cũng tới ba phần. Người khác bảo chế ta không tin được, chỉ cần nguyên sinh trạng thái là được. Hết thảy bao nhiêu linh thạch? Triệu Thăng lúc này nói, hết thảy hai vạn một ngàn linh thạch, ngươi cho hai vạn linh thạch là được, số lẻ cũng không muốn rồi. Hồng Nguyên Lượng không chút nghĩ ngợi nói, tốt, Hồng Đạo Hưu tình này bẩn đạo nhớ kỹ, cho ta về sau lại báo. Nói, Triệu Thăng theo trong túi chứa vật lấy ra một đống nhỏ linh thạch, ngược lại tại trên mặt bàn, cảm ứng được linh thạch bên trên tán phát ra thuần âm linh khí. Hồng Nguyên Lượng mánh mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, thuần âm linh thạch, đồ tốt ta, đạo hưu bỏ được, cuối cùng chỉ là linh thạch mà thôi, có cái gì bỏ được không thôi. Triệu Thăng ngữ khí gợn sóng nói, linh thạch có thô tính, điểm ngũ hành em dương. Đặc biệt âm dương thuộc tính linh thạch nhất là hiếm thấy, cùng giá giá cả so đồng dạng ngũ hành linh thạch phổ biến cao hơn 3 đến 8 lần. Giá cả cao thượng tại kỳ thứ, mẫu chốt là có tiền mà không mua được. Triệu Thăng dùng thuần âm linh thạch thanh toán, tức là biểu hiện ra tài lực, cũng có trả nhân tình ý tứ. Chỉ dựa vào chiêu này, Hồng Nguyên Lượng không khỏi đối với hắn lao mắt mà nhìn, lại một lần nâng cao đối với hắn đánh giá, thật chính tướng hắn đặt vào trọng điểm khách hàng trong danh sách. Hồng Nguyên Lượng thu khởi linh sáu đá, đột nhiên vỗ hốt một cái, bừng tỉnh mở miệng nói, "Lão phu xoa điểm quên, đạo hữu không phải muốn mua nhất nguyên trọng thủy nha." Buồn lâu mới từ sơn môn bên trong điều vận tới một chút không biết đạo hưu muốn mấy giọt. Triệu Thăng nghe vậy ánh mắt bạo khởi, lúc này ứng tiếng nói, càng nhiều càng tốt. Nhất Nguyên Trọng Thủy đáng ngưỡng mộ vô cùng. Một giọt thiên quân nặng linh thủy, chỉ ít một vạn linh thạch, đóng không trả giá. Vượt qua năm giọt về sau, không thu linh thạch, nhất định phải ngang nhau bảo vật trao đổi. Hồng Nguyên Lượng nói 10 điểm nghiêm túc, nhưng đợi đến Triệu Thăng theo trong túi trữ vật lấy ra một chồng nhị giai tan huyết phù về sau, hắn lập tức thần sắc động, dùng kích động khó nhịn. Long Lý Đạo Hưu, ngươi nói sớm có cái đồ chơi này. Tại hạ nói không chừng có thể lấy được càng nhiều Nhất Nguyên Trọng Thủy. Tại Huyết Ma Tông, nhị giai tán huyết phù chính là đồng tiền mạnh. Bởi vì tu luyện qua huyết hồn kinh tu tiên giả quá nhiều, có thể ra tốc tan luyện tinh máu tan huyết phù từ đầu đến cuối cũng không đủ cầu, mà nhị giai tan huyết phù thì càng ít, mỗi một chương đều sẽ gây nên chút cơ cảnh huyết tu tranh đoạt. Cứ việc có kinh nghiệm của kiếp trước, bất quá Triệu Thăng nhìn thấy Hồng Nguyên Lượng càng như thế kích động về sau, vẫn cảm giác có chút vượt quá ngoài ý muốn. Gặp tình hình này, hắn yên lòng, hào khí nói, tới trước 5 giọt linh thủy. Phía sau dùng tan huyết phù trao đổi, bao nhiêu chương đổi một giọt, Hồng Nguyên Lượng thông minh hỏi ngược lại, ta hết thảy có 18 tích nhất nguyên trọng thủy, chí ít 30 tấm đổi một giọt. Đạo Hưu trong tay có bao nhiêu chương tán huyết phù? 15 chương nhất tích, đội ba dọn. Nếu là thành giao, về sau còn có. Thành giao? Hai chén trà về sau, Hồng Quang đầy mặt Hồng Nguyên Lượng ân cần đem Triệu Thăng đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn hắn ly khai về sau, mới mặt mũi tràn đầy vui mừng trở về Hồng Quang lâu. Lại qua hai ngày, một tin tức đột nhiên truyền khắp Đan Hỏa phường, Chân Dược các muốn tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh một đoạn thời gian, về phần cái gì thời điểm khai trường, thời gian không chừng. Nghe tin tức này, có tâm tư cơ linh người lập tức chạy đến Cắt Thần nơi đó báo tin vui. Biết được Chân Dược các đóng cửa về sau, Cắt Thần không chỉ có không có cao hứng, ngược lại chân mày nhíu càng chặt. Lúc này Hắn phảng phất có loại một quyền đánh hụt cảm giác trống rỗng, cảm giác tự mình còn không có dùng sức, đối thủ thế mà liền ngã xuống, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không đồng dạng. Không cam tâm phía dưới, các thần lập tức phân phó quảng trường, cho ta đi tìm hiểu gần nhất mấy ngày kia họ triệu ngay tại làm cái gì, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Bọn thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, các thần mặt lộ vẻ ghét hận chi sắc. Nhưng mà một tháng thời gian trôi qua, triệu thăng động phủ đóng thật chặt, từ đầu đến cuối không có mở ra. Hắn có thể là đang bế quan khổ tu, cũng có thể là ra ngoài du lịch, cũng có thể là cố ý dịch dung ngụy trang né tránh các thần ánh mắt, nhưng không dám là loại nào khả năng cũng tại biểu đặt đồng dạng ý tứ, triệu thăng tạm thời biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. nửa năm sau, xuân thu minh công đức đường, tòa này linh đảo chính là phượng vĩ đảo. đảo này diện tích chỉ có sáu bảy mươi dặm lớn, ở trên đảo nhân khẩu không hơn vạn số, tất cả đều là thợ mỏ cùng thợ mỏ người nhà. phượng du đảo phụ cận có một tòa phượng huyết thạch đường hầm, cho nên phái 10 cái luyện khí quản sự, ngoài ra còn phải có một tên trúc cơ tu sĩ thủ hộ. triệu khách khanh, cái này xem nơi này như thế nào? công đức đường tầng hai, một vị trung niên trúc cơ trưởng lão ngựa khí ôn hòa nói. Triệu Thăng không có lên tiếng ngôn ngữ, hắn biết rõ đối phương đã dám cho hắn giới thiệu cái này địa phương, khẳng định trải qua nghị sâu tính kỹ. Hắn đối phương huyết thạch loại này linh tài hết sức quen thuộc. Phượng huyết thạch phẩm giai rất cao, mà lại tại toé tinh hải sản lượng rất thấp, bình thường dùng cho chế tác cao dài một thiêng. Triệu Thăng đối nhiệm vụ này phi thường hài lòng. Tại Xuân Thu Minh là khách khanh, cũng không ánh sáng cái cầm linh bổn không làm việc, hàng năm đến là Minh bên trong làm một cái khách khanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ trùng loại cùng độ khó có thể mặc kệ lựa chọn, nhưng phần lớn ban thưởng phong phú. Bởi vì Triệu Thăng yêu cầu, trung niên trúc cơ liền cố ý lấy ra dạng này một cái thanh nhàn nhiệm vụ. Trong coi phượng huyết mỏ cũng tốt, hắn thuận tiện vui vẻ nhận mấy khối phượng huyết thạch. Dù sao chỉ cần không làm quá phận. Minh bên trong đồng dạng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 205: Trở về khung ký đảo. Tính danh: Triệu Đình Thiên, Triệu Thăng, Thỏ Nguyên, 5222206 cảnh giới, Trúc cơ 8 trường nghiệp, nhị giai phủ sư, nhị giai Đan xét tứ tở hở hế Chết, thủy kim hỏa 3 linh căn, bán linh bực thiệt phú, Tử Đạn thời gian, cảm giác nguy hiểm, tuyệt đối lý trí kỹ năng công pháp, huyền nguyên trọng thủy quyết, đại thành, điệp phù thuật, đại thành, thế hòa quyết, đại thành, huyết hồn kinh, tàn, tinh thông, dung thần điểm đọ quyết, thuần thủ Pháp Thuật, Bính Tân Lệnh Lôi, Huyết Đột, Tráng Thần Kiếm, Ngàn Tháp Nước Lưu vân, Chế Phủ, Liễm Thần Phủ, Dung Huyết Phủ, Sinh Sinh Bách Niệm Phủ, tù Lăng Phủ, Ngàn Tính băng vân Phủ, huyết Ảnh Đột Phủ, dẫn Lôi Phủ các loại 196 trăm chín mươi lộ ý lũy hệ Đan, Trúc Cơ Đan, Dưỡng Thần Đan, Tủy Linh Đan, Uẩn Linh Đan, ngưng Thần Đan, Phá Trướng Đan tổng ba mươi ba loại. Thời gian nhâm nhiễm, Tuế nguyệt không dấu vết. Phượng Vĩ đảo trên sinh hoạt bình tĩnh mà đơn giản, Triệu Thăng động phủ trước bàn cây đảo trên quả đảo đã quen bảy lần. Khả năng liền hắn cũng không nghĩ tới lần này bảo vệ quán nhiệm vụ kéo dài suốt bảy năm. Bảy năm nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, lại đủ để cho một ít người chuyện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy năm qua này, trừ bỏ ngẫu nhiên tuần sát một cái đường hầm, Triệu Thăng còn lại thời gian không phải luyện đan vấy bùa, chính là bế quan khổ tu. Tại đan phù hai đạo ngày càng tinh tiến đồng thời, hắn tu vi cũng lấy vượt qua tưởng tượng phi tốc tăng lên, ngắn ngủi 7 năm thời gian, liền một hơi đột phá đến trúc cơ 8 tầng cảnh giới đến một bước này, hắn đã hao hết kiếp trước dư trạch, tương lai tốc độ tu luyện tất nhiên thật to giảm bớt, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng chậm rãi tăng tiến tu vi. 3 năm trước đây, Triệu Thăng thành công luyện thành thứ 13 loại nhị giai linh đan phá chúng đan, chính thức tấn thăng làm nhị giai đan sư cũng tại một năm này, cựu chân đạo trên phát sinh không ít tại cùng hắn tương quan sự tình. một năm này ban đầu, kim gia ngoại ý liệu có thêm một vị tên là kim đan Thắng trúc cơ tu sĩ. người này ra ngoài du lịch tối tinh hải nhiều năm, hôm nay mai kia trở về gia tộc, lại lấy trúc cơ tu sĩ diện mạo xuất hiện ở trước mặt người ngoài. nhưng mà chỉ có giải rác mấy người biết rõ, kim đan Thắng sở dĩ có thể tấn thăng trúc cơ, toàn bộ nhờ triệu thăng tự mình bán cho kim gia một khóa trúc cơ đan. cũng là tại một năm này, triệu thăng mới bắt đầu xuất thủ viên thứ nhất trúc cơ đan, đối tượng tự nhiên là cầu đan như liên hồng quang lâu đến một năm này mạn, lứa sùng đại sư hái đồ cắt thần tại một lần ra ngoài về sau đột nhiên mất tích vì thế, Hứa Sùng đại sư giận tím mặt, Xuân Thu Minh không thể không xuất động tất cả nhân thủ đang đang tìm nửa năm, lại không người có thể tìm tới Cắt Thần một chút tung tích, hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Bởi vì Triệu Thăng cùng Cắt Thần có khúc mắc, cho nên hắn cũng bị hoài nghi tới. Nhưng lúc đó hắn ngay tại Phượng Vĩ đảo đóng giữ, lại có không ở tại chỗ chứng minh, mà lại không có một chút chứng cứ có thể chứng thực là hắn hạ thủ. Bởi vậy tại Kỳ Phong chân nhân ra sức bảo vệ phía dưới, Triệu Thăng dễ dàng lọt qua cửa. Vì để tránh cho Hứa Sùng chút giận sang người khác, Triệu Thăng tại Kỳ Phong chân nhân theo đề nghị, lại tại Phượng Vĩ đảo ngây người 3 năm bảy năm kỳ hạn đã qua, triệu thăng cùng đến đây đổi thủ trúc cơ khách hành, thuận lợi giao tiếp nhiệm vụ. trở ra đội vụ, nhìn qua bàn cây đảo trên từng đống quả lớn, triệu thăng y mắng phun ra một hơi, một tay lật một cái, một chiếc lớn chừng bàn tay trắng bạc thuyền nhỏ đột nhiên phồng lớn đến hai trượng lớn nhỏ, đáy thuyền cách mặt đất ba thước, trôi nổi tại trước mặt hắn. hắn nhẹ nhàng nhảy lên phi thuyền, tiện tay đánh ra một đạo điều khiển pháp quyết, tâm niệm vừa động, phi thuyền gào thét lên phóng lên tận trời, bay đến cao ngàn trước không, xoay quanh nửa vòng về sau, hướng cựu chân đảo mau chóng đuổi theo. hai ngày sau, hồng quang lâu. Triệu Thăng tiến tầng, liền bị ân cần cực điểm Tiểu Nhị mời đến hậu viện Nhã Gian, mà Hồng Nguyên Lượng nghe xong Long Lý Đạo nhân tới, vội vàng bỏ xuống tất cả mọi chuyện, đuổi tới Nhã Gian gặp nhau đang đang đằng, một trận dồn dập tiếng bước chân cấp tốc từ xa đến gần, cửa phòng mới vừa bị đẩy ra, người còn chưa hiện thân, tiếng cười lại tới trước. Ha ha, Hồng Ngô này nhớ đêm mong liền nóng trông đạo trưởng đây này. Hôm nay ngươi cuối cùng tới, có thể nghĩ xuất hiện ra vậy. Giáng người khôi Ngô Hồng Nguyên Lượng một bước dạo bước tiến lên cửa lớn, mặt mũi tràn đầy gió xuân nhanh chân đón lấy Triệu Thăng, trong miệng liên tục nói, Hồng đạo hưu nói quá lời. Triệu Thăng đứng dậy chấp tay khách sáo một câu lại làm một phen lấy lòng Hàn Huyên về sau, hai người ngồi xuống uống một bình trà, lúc này mới nói tới chính sự. Triệu Thăng lấy ra hai cái bạch ngọc đan bình, nhẹ nhàng đẩy lên Hồng Nguyên Lượng trước mặt. Hồng Nguyên Lượng thấy thế trên mặt vui mừng, vội vàng mở ra đan bình nhìn lên, lập tức tán thán nói, ai nha, khó lường nha. Lần này lại có hai viên trúc cơ đan, xem ra đạo trưởng đan đạo lại có tinh tiến, thật sự là thật đáng mừng. Quy củ cũ, trước đổi mười quả Thiên văn Tinh tạo quả, còn lại lấy ra đổi nhất nguyên trọng thủy. Ha ha, sớm cho ngài chuẩn bị xong. Nói, Hồng Nguyên Lượng móc ra hai phe âm chân một hộp cùng một cái huyền tiết hồ lô trình trọng đưa tới Triệu Thăng trong tay. Mới vừa tiếp nhận hồ lô, Triệu Thăng thần thức dò vào trong đó, cái gặp 12 giọt nước mắt lớn trong suốt thủy tinh, kinh vị rõ ràng trôi nổi tại trong hồ lô. Cái này thủy tinh chính là đại danh đỉnh đỉnh nhất nguyên trong thủy, lúc này nó linh tính hoàn toàn nội liễm, nhẹ như lông hồng, nhưng một khi bạo phát đi ra, trong nháy mắt biến thành thiên quân chi trọng. Triệu Thăng lại mở ra hộp gỗ nhìn một chút, bên trong chỉnh tề trưng bày 10 khóa thiên văn tinh thảo quả. Rất tốt. Ta yêu cầu huyết hồn kinh huyền huyết hóa đan quét tới rồi sao? Triệu Thăng hài lòng thu hồi hộp gỗ, lại hỏi: "Hồng Nguyên Lượng nghe vậy chỉ trệ, một mặt là chẳng lẽ đạo trưởng có chỗ không biết, Yêu cầu của ngài ta sớm đã thượng cáo sân môn, nhưng tình huống rất không lạc quan. Huyền huyết hóa đan quyết đã coi như là bản tông chân truyền công pháp, ngoại nhân tuyệt khó lấy được dạy, trừ phi, trừ phi đạo trưởng ngài có thể cùng ta trở về tông bộ sân môn, chân chính bái nhập ta tông phương có thể. Đã dạng này, quên đi đi. Kia, Kết Kim Đan đan vương, ngươi có thể từng lấy tới. Triệu Thăng khoát khoát tay, lùi lại mà cầu việc khác. Hồng Nguyên lượng lúng túng gãi gãi sau gáy, mười điểm lượng ngùng bỏ lỡ Triệu Thăng ánh mắt. Gặp tình hình này, Triệu Thăng thầm than một tiếng, nghĩ thâm sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó nói, kết kim đan đan phương giá trị so một cái pháp bảo càng thêm chân quý, không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một bộ kim đan cấp cơ pháp. Hồng nguyên lượng gặp triệu thăng khó nén thất vọng, vội vàng lấy công chuột tội nói, đạo trưởng, ngài chẳng lẽ không muốn một cái phù bảo hộ thân sao? Ta chỗ này vừa vặn có ba kiện khác biệt phù bảo tạo điều kiện cho người chọn lựa. Nói xong, hắn vội vàng lấy ra ba tấm giấy bằng bàn tay, lóe ra mánh liệt huyết quang, tính chất như ngọc phù bảo, bày ra đến trước mặt hắn. Phù bảo mặt ngoài hiển hiện ba loại điện hình huyết tu loại pháp bảo đồ án, huyết kiếm, máu thuẫn cùng một thanh huyết cốt đao. Triệu thăng nhìn qua trước mặt ba kiện phù bảo. Trên mặt không khỏi lộ ra tâm động chi sắc. Hồng Nguyên Lượng thấy thế mười điểm tự đắc cười cười. Một canh giờ sau, Triệu Thăng bảo bọc một bộ áo bào đen, hài lòng theo ánh sáng màu đỏ tầng rời đi. Ra Hồng Quang lâu, hắn lập tức cải tạo đổi dung mạo, tại trong phường thị dạo qua một vòng, liên tục ra vào hơn 20 ở giữa cửa hàng đợi đến theo một tòa bán phụ lục cửa hàng bên trong sau khi ra ngoài, Triệu Thăng thần sắc trở nên mười điểm nghiêm trọng. Ngắn ngủi nửa năm, trong phường thị đan khí phủ những vật này giá vậy mà không hẹn mà cùng tăng ba đến năm thành. Hồng Nguyên Lượng quả nhiên không có lựa gà hắn, một vòng mới hạ yêu chiều cường lại muốn bắt đầu. Nguyên Lai like vừa rồi tại Hồng Quang lâu Hồng Nguyên Lượng nói cho hắn biết gần nhất nửa năm toái tinh hải bên ngoài Viễn Dương cũng có đại lượng yêu thú tụ tập dấu hiệu. Tại Viễn Dương hàng hải bên trong, bảo thuyền bị yêu thú tập kích sự kiện cũng càng ngày càng nhiều. Huyết Ma Tông dưới trướng có hành hành Viễn Dương Huyết Ma Đoàn hải tặc, tin tức xa so với thế lực bình thường linh hung. Sớm tại một năm trước, Huyết Ma Tông liền phát hiện manh khỏe, đến mấy tháng trước, trải qua nhiều mặt chứng thực, xác nhận hải yêu triều cường không thể tránh được. Cùng lúc đó, Tinh Thần Đạo cũng phát hạ pháp chỉ, tuyên bố muốn tổ chức tinh thần tế, gần đây sẽ phong tỏa tinh tảo biển. Tại toái tinh hải trong lịch sử, tinh thần tế cơ hội có thể cùng hạ yêu triều vẽ thượng đẳng hào. Mỗi khi tinh thần cung tổ chức tinh thần tế, hải yêu triều không nói kiểu gì cũng sẽ đúng hạn mà tới, nhưng 10 lần bên trong có thể đụng tới 5-6 quay về. Thời gian lâu dài, thoái tinh hải đám tu tiên giả cũng ý thức được đó căn bản không thể nói là trùng hợp, mà là có ý định lưu chi đối với viễn dương tam đại bá chủ. Vì sao cuối cùng tuyển tại tinh thần tế trong lúc đó tiến công nhân tộc cư vực, tầng dưới đám tán tu chúng tuyết phân vân, mà biết rõ chân tướng kim đan chân nhân nhóm lại lựa chọn im miệng không nói. Tin tức lũng đoạn loại sự tình này tại bất luận cái gì thế giới cũng có, tu tiên giới càng nghiêm trọng. Ngàn vạn năm đến. Đối mặt lần lượt Hải yêu triều cường, Toái tinh hải nhân tộc đã sớm tổng kết ra cực kỳ hoàn mỹ ứng đối phương pháp. Thứ một hai phòng ngự trối đảo chính là chuyên vị ứng đối Hải yêu triều cường mà thiết. Hải triều triều cường đối Toái tinh hải tu tiên giới tới nói đã là một trận kiếp nạn, cũng là một trận trăm năm vừa gặp cơ duyên. Mỗi một lần kiếp nạn qua đi, chắc chắn sẽ có vô số thế lực cùng cá nhân hôi phi yết diệt, lại chắc chắn sẽ có vô số mới phát thế lực cùng nhân kiệt trổ hết tài năng. Ngay tại Hải yêu triều cường lần lượt tẩy lễ dưới, Toái tinh hải có vô số thiên kiêu nhân kiệt theo thời thế mà sinh bởi vậy từng có hóa thần chân quân khai nói tinh hải đời nào cũng coi nhân kể ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm ba tháng sau không Quy đảo không Quy đảo ở vào ngoại tinh hải biên giới cự ly đầu dọc đảo trường hơn 6.000 trong biển phương vị chính nam lệ đông thuộc về 108 tòa long lần cấp linh đảo một trong hòn đảo đại thể hiện lên ruồi hình diện tích vượt qua trăm dặm địa hình tây cao đông thấp phía tây ngao thủ nhai thẳng đứng dốc đứng mặt đông nhất xuôi theo đảo tất cả đều là bạch sa bãi hòn đảo trung bộ địa hình bằng thẳng ruộng đất vì nhiều sinh hoạt gần mười vạn chư hệ tộc nhân mà tại phủ cận mười tòa phụ thuộc hòn đảo trên còn có hai vạn gần chi tộc nhân Không quy đảo trên triệu gia lấy luyện khí lập tộc, rất am hiểu luyện chế phòng ngự loại pháp khí, đặc biệt quy giáp thuận nổi danh trên đời. Sở dĩ như thế là bởi vì ở trên đảo hàng năm mùa hè đều nắm chắc lấy hàng ngàn thiết giáp quy vỏ lên trên bạch sa bãi, cũng tại trên bờ cắt trôn xuống quy đản. Không quy đảo có một cái nhất dài trung phẩm linh mạch, hiện lên đồ vật hướng đi, linh mạch hoạch tâm linh khiếu tại ngao thủ nhai dưới, ở giữa đi ngang qua trung bộ linh điển, hướng tây kéo dài đến bạch sa bãi, một bộ phận linh mạch cuối cùng không có vào biển cạn bên trong, cho nên triệu thị đại bộ phận tu tiên tộc nhân cũng tụ tập tại ngao thủ nhai. Trải qua lịch đại đảo chủ gia tộc mở cùng giữ gìn. Ngao thủ nhai trên xây thành động phủ đã vượt qua 150 tòa, nhưng bây giờ có người ở lại chỉ có 2 phần ba, còn có 1 phần ba vẫn nhàn rỗi. Cái này một ngày, ngao thủ nhai vẽ dòng điểm mắt phủ nên đón mới chủ nhân. Vẽ dòng điểm mắt phủ liền xây ở linh khiếu phủ cận, nồng độ linh khí cực cao, gần với gia chủ chỗ huyền cơ phủ, một điểm không kém hơn cái khác hai vị trúc cơ tộc lao động phủ. Cho nên vẽ dòng điểm mắt phủ có chủ nhân tin tức mới vừa truyền ra, lập tức anh động triệu ra trên dưới. Những cái kia nhàn không có chuyện làm luyện khí tiểu bối nhao nhao bốn phía tìm hiểu tin tức, muốn làm rõ ràng ai có lớn như vậy năng lực lại theo gia chủ trong tay đoạt đến một chút con người phủ. Phải biết bọn hắn thế hệ này gia chủ triệu ẩn hiền là có tiếng keo kiệt tiểu khí, muốn từ hắn trong tay hưởng điểm tiện nghi quá khó khăn. Lúc này ở vẽ rồng điểm mắt phủ chỗ sâu trong phòng tiếp khách, một già một trẻ hai người đang trò chuyện với nhau đang vui. Triệu lão đệ, ngươi xem tòa động phủ này hoàn cảnh thế nào? Nếu là cảm giác chỗ nào không thích hợp, cứ việc nói ra. Lão ca ca ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Triệu ẩn hiền là triệu thị đương đại gia chủ, tuổi tác hơn 130 tuổi, trúc cơ trung kỳ tu vi, chiều cao bảy thước tám tấc, tướng mạo đường đường, nhưng mặt mày dài nhỏ, cái mũi cao cao nổi lên, giống như mũi ưng, thỉnh thoảng sẽ cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Người này ngôn ngữ khôi hài nhiệt tình, cách đối nhân xử thế cực kỳ lão đạo, nhưng hắn giỏi về tâm cơ, có khi khó tránh khỏi thất chi đại khí. Triệu Sủ họ chỉ hệ thăng cấp tốc kiểm định tại Triệu Uyển Hiền ký ức nhớ lại một lần, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ngựa khi ôn hòa nói, "Triệu gia chủ khách khí." Triệu Mô rất hài lòng nơi này bố trí, cũng không cần hao tâm tổn trí sửa lại. Từ khi biết được hải Yêu triều cường sắp tới tin tức về sau, Triệu Thăng lập tức bên trong gãy mất tại Xuân Thu Minh ẩn cư sinh hoạt, chằn chọc mấy vạn dặm trở về tới cung quý đảo. Hắn sợ dĩ trở về, nếu như nói là xuất phát từ thân tình, Tiêu đơn thuần kéo đạm đương nhiên cũng có một chút chút máu mạch thân tình ở bên trong, nhưng đại bộ phận là lợi ích cho phép. Triệu gia phát triển được tốt, hắn khả năng càng tốt hơn, bên trong đạo lý hiểu được đều hiểu, liền không cần nói tỉ mỉ. Là Triệu Thăng thả ra chút cơ cảnh khí thế, lại lộ một tay luyện đan thuật về sau. Triệu ẩn hiền như nhặt được chất bảo, lập tức lấy khách khanh trưởng lao chi vị thuê Triệu Thăng. Triệu Thăng vốn là là Triệu gia mà đến, cho nên ra vẻ thận trọng tùy tiện nhắc tới mấy cái yêu cầu nhỏ về sau, liền gật đầu đáp ứng. Hai người nhận tình cho chuyện trong lúc đó, Triệu Thăng vô tình hay cố ý đem tự mình thân thế lai lịch thông qua nói chuyện phím tiết lộ cho Triệu ẩn hiền. Cử động lần này là vì nói rõ ngọn nành, cũng vì biểu hiện thành ý một canh giờ sau, Triệu ẩn hiền hưng tận mà đi. Ngày thứ hai, hán triệu tập trên đảo tất cả triệu thị tu tiên tộc nhân, đem mới khách khanh trưởng lão, sầm hợp tử triệu thiên đỉnh giới thiệu cho mọi người. Triệu thăng đem một thế này dành tự điên đảo một cái, đổi tên triệu thiên đỉnh, đạo hiệu sầm hợp tử, thân phận là một vị trúc cơ cảnh tản tu, còn là một vị luyện đan sư. Triệu thị có 64 cái chữ bối, phụng hiền minh nhân tông, toàn chân đốc thái hòa, trí thành tuyên ngọc điện, trung chính thường kim khoa, trung huyền thông hán luận, cao hoành đỉnh đại la, đạo đức diễn thanh hoa, tu tiên quý trường sinh. Phái tinh hải cái này một chi tộc nhân đã truyền đến lớn chữ lót, bối phận cao nhất là hai cái hắn chữ lót trúc cơ tộc lao, triệu hắn thanh hòa triệu hắn ánh sáng. Nguyên bản triệu thị có bốn vị trúc cơ, nhưng tuổi tác lớn nhất triệu thông buồn đã ở 16 năm trước toàn hóa, bây giờ chỉ còn lại ba vị đồng thời triệu gia hậu bối không thể nào không chịu thua kém, bây giờ gặp phải trúc cơ tuyệt tự nguy hiểm, cả tộc luyện khí vòng tròn lớn mãn tộc người chỉ có bốn cái, trong đó có hai người đã trúc cơ thất bại qua một lần, tiềm lực thấy đấy. Triệu thăng nhận biết triệu gia hơn phân nửa tộc nhân, chỉ có gần nhất ba mấy năm vừa ra đời tiểu bối không biết, bởi vậy căn bản không cần triệu ẩn hiện giới thiệu. Vẹn vẹn một lần đảo qua. Liên quan tới những người này, đủ loại ký ức lập tức một lần nữa nổi lên trong lòng hắn. Ai còn có thể bồi dưỡng, cái nào thuần là phế vật, một cái nghiêm túc, Triệu Thăng trong nháy mắt ban đầu có thành tựu tính toán. Chương 206: thu đổ cùng Lục Hợp phủ Du Thuẫn. Tháng 7 lưu hỏa, mặt trời chói chang trên không. Nhất trọng trọng hải lãng xoay tròn mà lên, không ngừng luốt ngao thủ nhai phía dưới kia phiến cao thấp vạch tội lần đáng ẩm. Lúc này, tại ngao thủ nhai trên đỉnh vọng hải lâu ba tầng quan lan các bên trong, bảy vị phong thái khác nhau tuổi trẻ nam nữ chính thần sắc mặt ngưng trọng cùng đợi. Có ít người trên mặt rõ ràng hơn lộ ra vẻ lo lắng. Không bao lâu Dưới lầu đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng ồn ào. Trở về, Tam công tử trở về. Nghe thấy này âm thanh, quan lan các bên trong bảy vị triệu thị chữ lớn bối tộc nhân gần như đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Mà tại lúc này, một vị bạch bào ngọc quan, dáng vóc thon dài, mặt phấn môi mỏng thanh niên công tử vừa lúc hiện thân, cũng đi lại vội vã đi vào quan lan các bên trong. "Tam ca, ngươi thành sao?" Triệu Đại mặt tính tình rất gấp, vừa nhìn thấy mặt, lập tức thần sắc chờ lại hỏi. Mấy vị khác chữ lớn bối cũng thần sắc khác nhau nhìn xem vị này cùng thế hệ tuấn nhạn triệu đại lễ. Triệu đại lễ sắc mặt âm trầm lắc đầu. "Ai?" Đám người thấy thế cùng teo lên hít một hơi. Giang dấp mắt dài môi mỏng triệu đại mặc cùng Tam ca triệu đại lễ đồng xuất một phòng, gặp này nhịn không được liên tục phàn nàn, triệu khách khanh tầm mắt không khỏi quá cao đi. Tam ca thế nhưng là chúng ta bên trong tiên phú và tài tỉnh cao nhất một cái. Liền Tam ca cái này cũng xem không lên. Ta nhìn hắn rõ ràng là cố ý nói là thu đô, bất quá là lựa dối thôi. Triệu đại mặc vừa mới dứt lời, triệu đại lễ lại đột nhiên biến sắc, gấp giọng hô: "Im ngay, Tam ca." Triệu đại mặc một mặt ủy khuất nhanh ím ngay, không được phỉ báng triệu tiền bối. Triệu đại lễ thấy thế ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Nói xong, hắn hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, Triệu tiền Bối đã quyết định thu thập cựu thúc là ký danh đệ tử. Vừa dứt lời, đám người một mảnh xôn xao. Thập Cựu Thúc? Triệu? Triệu Đình đạt? Không có khả năng, Triệu Khách Khanh làm sao có thể để ý cái kia lắm mồm miệng tiện bại hoại mặt hàng? Đúng vậy a? Hẳn là Triệu Khách Khanh bị đại đỉnh dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hay sao? Thập Cựu Thúc mới luyện khí ba tầng, ngay cả ta cũng không sánh bằng, cái này sao có thể? Ngay tại Triệu thị chữ lớn bối môn khí phách khó bình thời điểm, ngao thủ nhai ở rỡi vẽ rồng điểm mắt trong phủ lại là một mảnh nấm áp không khí trong phòng tiếp khách triệu thăng thần sắc bình tĩnh ngồi tại trung ương, mà triệu thị gia tộc triệu ẩn hiển thì sắc mặt nghiêm túc ngồi tại bên trái thọ thủ lúc này ở hai người phía dưới một vị dáng vóc phổ thông mạo không kinh người một mặt đầy mỡ ria mép trung niên đang cung kính bưng một bát tố tâm trà đưa tới triệu thăng trước mặt đỗ nhi triệu đình đạt, cung thỉnh sư tôn uống trà triệu thăng tiếp nhận linh trà nhẹ nhàng phẩm một ngụm về sau dừng dừng nói đứng lên đi kể từ hôm nay ngươi chính là ta sầm hợp tử vị thứ nhất ký danh đệ tử bản này luyện đan tinh giải ngươi cầm đi trước nhớ kỹ trong lòng sau đó lại tới tìm ta đi xuống đi vâng Sư tôn, hai tay tiếp nhận sư tôn đưa tới ngọc giảng, triệu đỉnh đạt túi đầu lên tiếng, tiếp lấy cung thân rời khỏi phòng khách. Nhìn thấy người đi, triệu ẩn hiền trong mắt tinh quang lóe lên, đông nhiên cười ha ha một tiếng. Cố ý hỏi, triệu đạo hiu, tại hạ có chút không minh bạch. Ta triệu thì tuổi trẻ tuấn ngạn cũng không ít, cái nào cũng mạnh hơn triệu đỉnh đạt trên vô số. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn đâu? Không dối gạt triệu đạo hiu, bần đạo cái môn này nặng nhất nhắn duyên. Triệu đỉnh đạt người này miễn cưỡng có thể vào bần đạo mắt, bởi vậy liền tuyển hắn. Triệu thăng biểu lộ gợn xong nói, triệu ẩn hiền nghe vậy khe giật mình. Thần sắc hơi có vẻ cổ quái nhìn Triệu Thăng một cái, thầm nghĩ, lời này có ý tứ là những người khác xem không vừa mắt đi. Hiện nay thu đồ đệ cũng tùy tiện như vậy sao? Nghĩ đến cái này, hắn bất đắc dĩ tựa đuổi mình, thôi được, dù sao cuối cùng thịt cũng nát đến trong nồi, ai học luyện đan cũng đồng dạng. Vấn đề mấu chốt là sầm hợp từ người này phải chăng có thể thành tâm truyền xuống thuật luyện đan. Triệu thị tuy nói lấy luyện khí lấy xương tại thế, nhưng một cái tu tiên gia tộc như nghĩ tiếp tục phát triển lớn mạnh, lại không thể có quá lớn thiếu hụt. Triệu Thăng không chỉ cần phải luyện khí sư, còn muốn có luyện đan sư, chế phù sư, trận pháp sư các loại tu tiên chuyên gia bởi vậy ba ngày trước tại một lần chuyện phiếm bên trong hắn luyện chuyện thử thăm dò mới khách khanh phải chăng có thu đồ chi ý anh ngờ đối phương ngoài ý liệu sàng khoái một câu liền bằng lòng nhận lấy một tên triệu thị đệ tử triệu thăng trở lại gia tộc vốn là có thu đồ chuyển xuống luyện đan thuật ý tứ triệu ẩn hiền cái này hỏi một chút chính giữa hắn ý muốn nào có không đồng ý ý tứ Về phần hắn vì sao thu triệu đỉnh đạt làm đồ đệ đến một lần triệu đỉnh đạt là triệu đỉnh thiên thân đường đệ luận quan hệ máu mủ hai người gần nhất thứ hai triệu đỉnh đạt chẳng những có hỏa linh căn vẫn là học được vài chục năm luyện đan học đồ có nhất định đan đạo cơ sở có thể tiết kiệm hắn không ít tinh lực Mấu chốt nhất là Triệu thị những người khác không hăng hái nha, liền cái tâm tính cũng bày bất chính, từng cái có vẻ như cung kính hữu lễ, lại giấu giếm sừng thú, nhường Triệu Thăng quan chi không thích. Triệu Thăng gặp Triệu ẩn hiền xấu hổ không nói, không gọi đổi chủ đề, nhắc nhở, đúng rồi, Triệu đạo hữu." Theo bản đã biết, cái này Hạ yêu Triều cường lại muốn tới. Triệu ẩn hiền nghe vậy sắc mặt biến hóa, biểu lộ nặng nề gật đầu, Triệu Mô đã nhận được đầu dòng đạo truyền đến báo động. Chậm nhất không cao hơn 2 năm, Hạ yêu nhất định lần nữa mạo phạm nhân tộc ta cương vực. Chính là không biết lần này yêu triều quy mô như thế nào, hy vọng không phải ngàn năm vừa gặp cái chủng loại kia, hẳn là sẽ không như thế nếu là ngàn năm vừa gặp, liền sẽ không dạng này gió em sóng lặn đúng. mắt thấy yêu triều sắp tới, quý tộc phải trang làm xong đầy đủ chuẩn bị. nhưng có chỗ nào cần bần đạo xuất thủ địa phương. triệu ẩn hiền nghe xong lời này, mặt lộ vẻ cảm kích, luôn miệng nói, đạo trưởng hiểu rõ đại nghĩa như thế, tại hạ cảm kích vạn phần. không pi đảo phòng ngự nghiêm mật, ta không lo lắng hải thú công đảo. nhưng bây giờ đầu dông đảo đã hạ đạt hiệp phòng mệnh lệnh, ra lệnh cho ta tộc ra một vị trúc cơ cùng năm vị luyện khí hậu kỳ tiến về đầu dông đảo đóng giữ. cho nên vạn nhất yêu triều đột kích, triệu mỗ hy vọng đạo trưởng có thể tỏa chấn không quy bảo thuyền, tận lực duy trì không quy đảo cùng ngoại giới vận chuyển thông suốt cứ việc đối phương nói ngập ngừng, nhưng Triệu Thăng đã hoàn toàn nghe minh bạch hắn ý tứ. Nói như vậy, tại hải yêu triều cường trong lúc đó sẽ rất ít phát sinh hải thú công đảo đổ sát nhân tộc sự tình. Dù sao tuyệt đại bộ phận hải thú đều là hải sinh sinh vật, không phải bò không lên lục địa, chính là cực không quen lục địa hoàn cảnh đương nhiên, hải thú đến tam giai chi cảnh, lục không hoàn cảnh đã không còn là trở ngại. Chỉ cần bọn chúng nghĩ tàn sát một đảo sinh linh căn vốn không phải một vấn đề. Bất quá tam giai trở lên hải thú đại bộ phận đã linh trí mở rộng, bình thường sẽ không cố ý đổ sắt sâu kiến giống như phàm nhân. Một mặt là sợ hãi nhân tộc kim đan trả thù một phương diện khác lại là không có đồng tộc quan niệm kim đan đám yêu thú rất lười, không ghê mờ để ý, không có chỗ tốt, lười nhác độc thủ. trên thực tế, hại yêu chiều cường đối đối tinh hải nhân tộc ảnh hưởng, giết người vẹn vẹn xếp tại tiếp theo, lợi hại nhất lại đối đối tinh hải chuyên trở phá hư. có thể tưởng tượng, ước vạn hải thú tại đại yêu xua đổi dẫn đầu dưới, một ba ba xông vào bên trong ngoại tinh hải, những nơi đi qua thuyền hủy hết, càng thậm chí hơn lâu dài tứ ngựa không ngừng, hải thú yêu quần không ngừng điên cuồng tập kích trên biển mỗi một con thuyền cái đối mặt vô cùng vô tận điên cuồng hải thú, thuyền khó đi, trên biển giao thông đoạn tuyệt. Phái Tinh Hải chư đảo tất nhiên sẽ trở thành từng cái đảo hoang, một khi vây khốn phong tỏa thời gian quá dài, thương mậu đoạn tuyệt còn tại tiếp theo, đói khát mới là đáng sợ nhất. Phái Tinh Hải nhân tộc sinh sôi đến nay, chư đảo trên nhân khẩu phần lớn vượt qua sức chịu đựng, chỉ dựa vào một đảo sản xuất xa xa không đủ cung ứng, nhất định phải thời khắc ý lại ngoại giới lương thực bổ sung. Nếu như bị vây nuốt thời gian dài, ở trên đảo lại không đầy đủ khẩu phần lương thực, tất nhiên sẽ phát sinh người người lẫn nhau ăn thảm kịch. Đây không phải tại làm người nghe kinh sợ, mà là tại nhiều lần hại yêu triều cường kỳ cũng tất nhiên chắc chắn phát sinh sự tình đương nhiên, phàm nhân hạ tràng lại thảm cũng phần lớn tác động đến không đến tu tiên giả trên người mình bởi vậy có tương đương một bộ phận tu tiên giả đối phản nhân bi thảm nhắm mắt làm ngơ, thậm chí vui với nhìn thấy vướng vĩu nhân khẩu giảm bớt có ít người cặn bã ma tu càng là treo tức xưng hô hẩy yêu triều cường là thiên đạo đối nhân tộc nhân khẩu sáng chọn mục đích là đào thải rác rời ngu ngốc loại bỏ ra tốt đẹp huyết mạch đối một bộ phận tu tiên thế lực mà nói bọn hắn quan tâm hơn cũng là càng đau lòng hơn không ai qua được tiên tân vạn khổ mới mở ra đáy biển linh mạch linh điển cùng linh quáng bị hải thú quần phá hủy chiếm cứ đây mới thực sự là trên ý nghĩa lớn tai nạn hải yêu triều cường sợ dĩ làm cho tất cả tu tiên giả thống hận hơn phân nửa nguyên nhân phải thuộc về tại đây trở lại chuyện chính. Triệu thị có hơn 20 vạn gần chi tộc nhân phân bố tại khung quy đảo phụ cận trên đảo nhỏ. Yêu triều cùng một chỗ, đường biển đoạn tuyệt. Tộc nhân là căn cơ, Triệu gia không thể trơ mắt nhìn xem hơn 20 vạn tộc người bị giết chết hoặc bị chết đói, cho nên nhất định phải cam đoan tất cả đảo ở giữa giao thông thông suốt. Triệu Thăng vừa tới liền bị phó thác trách nhiệm, bởi vậy có thể thấy được Triệu thị nhân thủ không đủ quát cảnh. Nghe hiểu Triệu ẩn hiền ý tứ trong lời nói, Triệu Thăng gật đầu, nhận được gia chủ tin được, không quy bảo thuyền liền giao cho bần đạo tốt. Triệu ẩn hiển thân sắc cực kỳ cảm động, đạo trưởng hiểu rõ đại nghĩa như thế, tại hạ không lời nào có thể diễn tả được. Lão phu biết rõ tại yêu triều bên trong hàng hải mười phần nguy hiểm. Vị cam đoan nói dáng rất an toàn, đây là tộc ta cất giữ mấy món phòng ngự linh khí, còn xin đạo trưởng chọn lựa một cái. Nói, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra năm dạng linh quang mở mịt đồ vật phóng tới Triệu Thăng trước mặt. Triệu Thăng nhìn một cái, đầu tiên đem hai kiện áo giáp loại linh khí bày trừ rơi. Hắn mặc dù xương không lên kiếm tụ, nhưng là đi cũng là khinh linh nhanh nhẹn con đường, áo giáp quá cồng kềnh, hoàn toàn không thích hợp. Chư bộ áo giáp, còn lại ba kiện tâm trấn loại pháp khí. Một cái màu nâu đen quy giáp thuần, một cái nhạt màu đỏ không biết tên khiên kim loại, cuối cùng một cái linh khí kiểu dáng phi thường kỳ lạ cái này linh khí chỗ kỳ lạ ở chỗ nó mặt ngoài là một mặt đường kính khoảng một thước tròn trịa hấp thuẫn không ngờ từ sáu cái lớn chừng bàn tay thuần màu đen tiểu thuẫn tổ hợp gấp thành lấy triệu thăng nhãn lực thế mà nhìn không ra nó là dùng tài liệu gì luyện chế chợt nhìn qua giống như là cứng rắn bóng loáng chất sừng da thú nhưng lại mang theo rõ ràng kim loại sáng bóng mà lại cẩn thận nhìn lên li đôi mặt ngoài vậy mà hiện đầy vô số mảnh vảy đen nhỏ tựa hồ nhìn thấy triệu thăng đối cái này đặc thù pháp khí cảm thấy hứng thú nhất triệu ẩn hiền mỉm cười đưa tay cầm lấy pháp khí giới thiệu nói đạo trưởng hảo nhã lực cái này lục hợp phụ du thuẫn là những này năm kiện linh khí bên trong phẩm giai cao nhất Đơn mặt linh tuẫn là trung phẩm linh khí, nhưng tổ hợp bắt đầu lại là thượng phẩm. Mấu chốt là nó là một cái 10 điểm hiếm thấy tổ hợp linh khí, từ 6 mặt mũi thuần tạo thành. Mỗi kiện tử tuẫn đều là từ nhị giai phù du ma diêu dưới bụng cứng rắn nhất vỏ ngoài luyện chế mà thành. Phải biết phù du ma diêu có cùng giai hải thú lực phòng ngự mạnh nhất xưa hảo, những này linh tuẫn kiên cố liền không cần nhấn mạnh. Không chỉ có như thế, mấu chốt là cái này 6 mặt linh tuẫn luyện tài lấy từ cùng một đầu phù du ma diêu, mà lại bên trong linh cấm gần như tương đồng, còn khác vào một đạo cực hiếm thấy thông thần linh cấm. Ta trước cho đạo trưởng biểu thị một cái nó huyền diệu ở chỗ nói, tại triệu ẩn hiền chỉ một ngón tay lục hợp phù du thuận, trong mắt thần quang nói lên. Sau đó chỉ thấy, lục hợp phù du thuận chậm rãi theo trên bàn bày tới không trung. Đồng nhiên, đột nhiên phân chia thành sáu đạo màu đen lưu quang, phản vật cá bơi, vây quanh triệu ẩn hiền trên dưới khoảng trường không ngừng xoay tròn bay tán loạn, nhìn qua phi thường linh hoạt mau lẹ, càng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là mỗi mặt nguy thuận ở giữa lại có thể tùy ý tổ hợp. Trên không trung, khi thì đơn mặt vắng không, khi thì tốt năm tốt ba tổ hợp, khi thì lại sáu cái hợp nhất. Thấy triệu thăng dị sắc liên tục, tâm động không thôi. Triệu ẩn hiền nhìn thấy triệu thăng thần sắc, không khỏi đắc ý nói ra. Cái này lục hợp phù du thuần thế, nhưng là tộc ta huyền cơ lao tổ cuối cùng ba kiện tác phẩm để lại một trong. Nếu không phải bởi vì đạo trưởng duyên cơ của ngươi, ta là tuyệt sẽ không lấy ra. Triệu Thăng nghe hắn, đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói, Triệu đạo hữu, phía này lục hợp phù du thuần, ngươi thật cam lòng cho bần đạo. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta cầm linh tuấn về sau, liền không thủ tín nói chạy? Không sợ, ta người này từ trước đến nay dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người. Mà lại ta cũng tin tưởng đạo trưởng không phải là cái loại người này. Triệu ẩn hiền tràn đầy tự tin nói. Nghe lời này, Triệu Thăng âm thầm gật đầu cảm giác toái tinh hại chi này tộc nhân cuối cùng đáng tin cậy trước sau hai lần chọn đúng gia chủ triệu huyền cơ là triệu gia trung hương chi tộc dẫn đầu triệu gia tách rời diệt vong bên giới, cũng gian khổ khi lập nghiệp phát triển lớn mạnh cuối cùng chiếm cứ một đảo linh địa chiến công của hắn tại triệu gia không người có thể so sánh triệu ẩn hiền mặc dù không kịp triệu huyền cơ nhưng lấy nhất tộc chi chủ mà nói cũng coi như được ưu tú triệu gia trên tay hắn có tiến một bước phát triển trong tộc không khí được cho và hài hòa đoàn kết đang nghĩ như vậy bên cạnh triệu ẩn hiền vừa cười nói không dối gạt đạo trưởng phía này lục hợp phù du thuận cũng không phải thập toàn thập mỹ Nó cũng không ít thiếu hụt đầu tiên thao túng qua vô phục lẫn lộn, đối tu tiên giả thần thức cường độ cùng độ chính xác yêu cầu cực cao, tốt nhất còn muốn có nhất tâm đa dụng tiên phú. Bình thường trúc cơ căn bản không chế không được nó. Còn nữa nói, nó từ 6 cái trung phẩm linh khí tạo thành, ý vị này gấp 6 lần linh lực tiêu hao tốc độ. Chỉ một điểm này, liền loại bỏ trúc cơ trung kỳ trở xuống tu tiên giả. Nói tới chỗ này, Triệu ẩn Hiền ngự khí dừng một chút, thử do xét nói, đạo trưởng nếu là xem không lên phía này lục hợp phù du thuận, không bằng nhìn xem cái này minh xương bảo hộ tâm phẫn. Không cần. Liên nó, Triệu Thang đột nhiên quát tay đánh gây đối phương, chém sắc như chém mù nói. Triệu ẩn hiền nghe nôn tâm bên trong vui mừng. Xem vị này Triệu khách khanh giọng nói chuyện cùng thần thái, đối phương tu vi hẳn là trí ít tại trúc cơ trung kỳ trở lên, rất có thể là trúc cơ hậu kỳ cánh giới. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn Triệu gia coi là thật được một cánh tay đắc lực. Triệu ẩn hiền tâm niệm chuyển động, bỗng nhiên biến sắc, lục hợp phù du thuần đột nhiên một lần nữa kết hợp một mặt màu đen kia tròn, lung la lung lay hướng Triệu Thăng lướt tới. Gặp tình hình này, Triệu Thăng mỉm cười, trong mắt thần quang bùng lên, cường đại thần thức trong nháy mắt phá khiếu mà ra, qua trong giây lát bao phủ lục hợp phù du thuần thần niệm khẽ động, hắn nhẹ nhõm đoạt lấy linh tuẫn quyền sở hữu, nhìn xem trước mặt như xuyên hoa hồ điệp bốn phía bay múa phủ du tử thuẫn, lại cảm nhận được trong hư không kinh người thần thức, triệu ẩn hiện trong mắt dị sắc liên tục, trong lòng hết sức kích động, trúc cơ hậu kỳ, thật sự là trúc cơ hậu kỳ, cái này, đây thật là thiên hữu tộc ta, cảm tạ huyền cơ lão tổ. chương 207, long thủ đảo rơi vào cùng bảo thuyền bị tập kích, tại trúc cơ cảnh giới bên trong, trúc cơ hậu kỳ là một cái tương đối đặc thù giai đoạn, bởi vì tấn thăng trúc cơ bảy tầng cảnh giới về sau, cho dù là phổ thông trúc cơ tu sĩ cũng sẽ thu hoạch được linh lực chất biến cơ duyên. Một khi có thể thành công hoàn thành linh lực chất biến, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thực lực liền sẽ có đột bay manh tiến vào tăng lên. Một người đánh mười người không dám nói, một mình ứng phó hai cái phổ thông cùng dai không đáng kể. Nếu là đổi thành trúc cơ trung kỳ, ba năm cái cũng không đáng kể, đánh thắng không nhất định, duy trì cái không thắng không bại cũng coi như bình thường. Tối thiểu nhất trốn chạy không được thành vấn đề. Lại hàng nửa dai đổi thành trúc cơ tiền kỳ, một vị cường lực trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, linh lực chất biến, cầm trong tay thượng phẩm linh khí, tu luyện kim đan cấp trở lên chân công, thật sự có thể một người đánh mười người, có thể cho rằng là một cái đại nhân đánh một đám tiểu hải nhi. Triệu ẩn hiền không biết được Triệu Thăng có phải hay không trong truyền thuyết có thể một người đánh 10 người cường lực chú cơ, nhưng theo hắn siêu cường thần thức đến xem. Đối phương dù cho thực lực không đủ, nhưng cũng yếu không đến đến nơi đâu. Tại yêu chiều sắp bộc phát, Triệu thị nhất tộc lúc nào cũng có thể gặp gỡ hai hỏa ngập đầu thời khắc nguy hiểm, Triệu gia đột nhiên được sức mạnh như thế giúp đỡ, không thể không nói thật đúng là có mấy phần tổ tông phù hộ ý vị. Theo cái này có thể lý giải Triệu ẩn hiền vì sao lại kích động như vậy ông, một tiếng vù vù về sau, sáu đạo hắc quang trong nháy mắt bay trở về Triệu Thăng trước mặt, một lần nữa tụ hợp thành lục hợp phù du thuận lớn hơn một xích thượng phẩm linh tuấn rơi xuống mà xuống triệu thăng một cái tiếp được tiếp lấy tiện tay thu vào trong túi chứa vật tu tiên giả nếu như muốn tùy tâm sử dụng như vung tay làm ngự sử một cái linh khí nhất định phải trải qua năm dài tháng dài luyện hóa cùng tinh khí thần dung hợp vừa mới triệu thăng là lấy thần thức cưỡng ép thao túng nhìn qua 10 điểm linh hoạt tự nhiên trên thực tế chỉ là chủ nghĩa hình thức thôi tùy tiện một cái mãnh liệt va chạm liền có thể nhường linh tuấn mất đi không chế không tệ bần đạo phi thường hài lòng cái này lục hợp phụ du thuận ở đây đa tạ gia chủ tặng cùng triệu thăng trên mặt nụ cười hướng triệu ẩn hiền chấp tay nói cảm ơn ha ha xâm hợp từ đạo trưởng hài lòng liền tốt triệu ẩn hiền đầy mặt gió xuân ha ha cười nói từ đó triệu thăng liền tại khung quy đạo định cư xuống tới hắn người này yêu thích yên tĩnh không thích động mặc dù ngay cả tục từ chối triệu gia tất cả phòng yến khách mời nhưng không có một chút thất lễ mỗi lần nói khéo từ chối về sau đều sẽ quà đáp lễ mấy bình bàng hương rượu nhất nhị giai cũng có mà lại phẩm chất thượng giai như thế bình dị gần gũi làm dáng nhường triệu gia tất cả phòng mười điểm mừng rỡ một thời gian càng khó lường hơn lấy đa dạng mời trang giấy giống như bay tới triệu thăng cũng không phải thật người hiền lành trước đó là xuất phát từ xem ở tất cả phòng đều là tự mình đợi sau phân thượng mượn cớ ban ơn mà tôi dù sao phủ xa không lưu ruộng người ngoài nhưng mà bọn hắn lòng tham nghĩ được một tức lại muốn tiến một thước không khỏi là si tâm vọng tưởng triệu thăng làm phép dị thường đơn giản vẹn vẹn đem tất cả thiếp mời một mạch chuyển tay chuyển cho triệu vân Hiển. không ra một ngày cố này tạ phong lệ ra khí lập tức mai danh nhận tích triệu thăng bên này lập tức thanh tịnh lại làm một cái tu tiên trạch nam hắn mỗi ngày chương trình trong một ngày an bài đến chần đấy mỗi ngày có cố định ba canh giờ tu luyện nửa canh giờ ngủ say mỗi ngày cố định một canh giờ dùng để luyện vụ miễn cho ngựa tay Đồng thời mỗi ngày 2 đến 3 canh giờ lấy ra luyện đan, phần lớn là luyện chế nhất giai linh đan, ngẫu nhiên linh cảm tới liền tiêu tốn mấy ngày thời gian luyện ra một lò nhị giai linh đan. Tại trong lúc này, là trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong thời điểm, Triệu Thăng cũng xuất thủ luyện chế ra một lò trúc cơ đan, thành công xuất đan ba khỏa, một khỏa trung phẩm, hai cái hạ phẩm. Nói câu để lời nói với người xa lạ, trải qua trên cựu chân đạo điền cùng luyện đan, hắn luyện chế trúc cơ đan sát suất thành công đã đạt tới 10 thành 89, chỉ là xuất đan số cùng phẩm chất cũng không như ý muốn, bình quân vừa đến bốn khỏa. Trúc cơ đan tổng số vượt qua 30 mai, nhưng lại không có một khỏa có thể đạt tới thượng phẩm. Nguyên do trong đó, có lẽ có linh dược phẩm chất, có lẽ là luyện đan thủ pháp, hay là tồn tại một ít không biết bí quyết. Tóm lại, câu nghệ tại tự thân học thức cùng tầm nhìn có hạn, Triệu Thăng tự nhận đã đến một cái bình cảnh, thời gian ngắn bên trong nếu là ngoại lực tương trợ, thời gian ngắn bên trong rất khó đột phá bình cảnh. Hiện nay, hắn để dành nhiều đến 6 viên trúc cơ đan, nhưng thiên văn tinh tạo quả chỉ còn lại 3 quả. Nếu như không có đột phá mới, hắn đã quyết định tạm thời sẽ không lại xuất thủ luyện chế trúc cơ đan. Còn lại thời gian, ngoại trừ luyện hóa lục hợp phụ du thuận bên ngoài, phần lớn dùng để rộng khắp đọc cùng nghiên cứu cổ tịch, bí lục dị thuật, công pháp và các loại tu tiên bách nghệ tri thức. Cái này không chỉ có là là tiến giai kim đan làm tích lũy, càng là tiến một bước nền vững chắc tự thân cơ sở, càng là thâm nhập học tập, Triệu Thăng liền càng sâu sắc cảm nhận được một cái tu tiên văn minh chi thức là cỡ nào đến bên ngông ngông ngẩn, tối nghĩa cao thâm. Hắn si mê với tìm tòi không biết cùng tu luyện trong khoái cảm không thể tự kiểm chế, luôn cảm giác thời gian không đủ dùng, hận không thể một ngày có 48 canh giờ. Triệu Thăng biết mình tâm tính rất không thích hợp, có được bách thế thư hắn căn bản không cần vội vã như vậy khó già nổi, tiêu giao tự tại hưởng thụ nhân sinh mới là chính xác. Chỉ bất quá đạo lý hắn đều hiểu, nhưng thật rất khó hình dung hắn lúc này trạng thái. Si mê không tỉnh không phải một cái tốt hình dung từ. nhưng dùng để hình dung thế này Triệu Thăng vẫn rất thích hợp. Hắn đành phải si mê hai chữ, lại không chân chính đại triệt đại ngộ. Có lẽ đợi đến một đời nào đó, cảm thấy mệt mỏi, mới có thể chân chính đến ngộ chân lý. Một thế này, hắn chính là thích thú, si mê không tỉnh. Yêu triều đến rồi, nói không chừng là từ đâu một ngày bắt đầu, là một chiếc vận lương thuyền tại Khung Quy Đảo phụ cận bị hải thú tập kích đắm chìm về sau, Khung Quy Đảo trên lập tức một mảnh bối rối, rất có thần hồn nát thần tính thần hồn nát thần tính cảm giác. Triệu gia trên dưới đều ý thức được yêu triều rốt cục giáng lâm. Khi mọi người kinh hoàng sợ hãi sau khi, trong lòng nhưng lại sinh ra một loại kỳ diệu nhẹ nhõn cảm giác, tựa như một thanh treo ở không trung trọng truy rốt cục rơi xuống, không cần lại cả ngày sợ hãi bất an. Dựa theo sớm đã chế định tốt dự án, không quy cùng từng cái phụ thuộc hòn đảo cũng chấp hành vườn không nhà trống, nhân khẩu lui vào đảo lục chỗ sâu khu dân cư, chống đi hòn đảo xung quanh. Cùng lúc đó, trừ không quy bảo thuyền cùng hai chiếc nhất giai linh thuyền bên ngoài, cái khác phổ thông thuyền đều ngừng bay về bên tàu, phiến buồm không được xuống biển, chỉ cần không cố ý buộc lên chiến sự, hải yêu bình thường sẽ không đổ bộ. Bởi vậy, Triệu thị ba vạn tộc người an phận thụ thường đợi ở trên đảo không ra an toàn tạm thời vô ngại. Như thế như vậy, nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua. Tại trong nửa năm này, triệu gia nhận được vô số bên ngoài tộc nhân truyền về đủ loại tình báo, đặc biệt tòng long bài đảo trở lại tình báo cặn kẽ nhất chuẩn xác. Nhưng ở một ngày buổi chiều, một cái đột nhiên xuất hiện kinh thiên tin dữ nhường triệu gia các vị tu tiên tộc nhân lập tức cả kinh trận mắt hốt mồm. Long thủ đảo rơi vào, ngàn năm về sau, long thủ đảo thiên quan lại một lần nữa bị hải yêu công phá. Mới ngày trước, Hải Ma Tộc Linh Nguyên Đại trưởng lão dẫn đầu ba vị bảy tám gia yêu vương cùng hơn 100 đầu tam giai trở lên ngưng đan hải yêu lấy chỉ đông đánh tây kế sách lại dám gạt qua tất cả người ánh mắt tại trong vòng một ngày vượt qua vạn dặm đại dương mênh mông đột nhiên đánh lén Long Thủ Đảo vẹn vẹn giữ vững được không đến 3 ngày Long Thủ Đảo liền bị công phá phòng ngự đại trận ở trên đảo lấy nặng phong lão tổ cầm đầu bốn thánh tiên tu đoàn tử thương thăng trọng ở trên đảo mấy trăm vạn nhân khẩu mười không còn một Long Thủ Đảo rơi vào trước mấy ngày Phục Phong Đảo Chất Nao Đảo các loại sáu tòa mấu chốt linh đảo thế mà liên tục bị hải thú đại quân nhẹ nhõm công phá vô dụng mười ngày thời gian đại quân tiên phong đã đến Long Thủ Đảo ít ngày nữa liền sẽ xông vào nội tinh hải, mắt thấy một trận sinh linh đổ thán không thể tránh được. Nhưng mà triệu gia trên dưới lại lạ thường nới lòng một hơi, bởi vì khung pi đảo tại ngoại tinh hải biên giới, hải yêu triều cường tất nhiên sẽ tập quyền nội tinh hải, ý vị này thai hỏa ngập đầu cơ hồ sẽ không rơi xuống triệu gia trên đầu. Về phần bái tinh hải nhân tộc tất nhiên sẽ tử thương vô số, nhưng này, vậy thì thế nào? Dù sao tự mình người bất tử liền tốt, còn những người khác chết sống làm gì? Không thể không nói, triệu gia tâm thái của người ta cùng đại đa số tu tiên gia tộc ý nghĩ giống nhau ý hệ, hòn đảo văn minh đặc điểm chính là như thế, bởi vì địa hình cách trở, giao lưu không tiện lại thêm sinh hoạt tại diện tích nhỏ hẹp hòn đảo bên trên năm rộng tháng dài xuống tới tuyệt đại đa số phạm nhân thậm chí một bộ phận tu tiên giả cũng dưỡng thành việc không liên quan đến mình liền thờ ơ tâm lý biết được cái này giật mình thiên tin dữ lưu thủ không quy đảo triệu ra hai vị trúc cơ lòng nóng như lửa đốt không chỉ có là bởi vì triệu thị có một vị trúc cơ cùng năm vị luyện khí hậu kỳ bây giờ khốn trên long thủ đảo sinh tử chưa biết còn có một cái nhân tố trọng yếu ở chỗ long thủ đảo rơi vào tạo thành hậu quả nghiêm trọng long thủ đảo ở vào bên trong ngoại tinh hải ở giữa chẳng những chấn giữ giao thông yếu đạo càng là toàn bộ ngoại tinh hải hạch tâm yếu địa ở trên đảo không chỉ có một cái tam giai linh mạch Phụ cận mấy ngàn dặm hải vực hơn phân bố gần trăm đầu nhất nhị giai chi nhánh linh mạch, dưới đáy biển linh quang linh điện vô số, các loại tu tiên tài nguyên cái gì cần có đều có đồng thời dị thường phong phú, có thể nói là trụ trời giới ít có cao linh khu vực. Bình thường thời điểm, Long Thủ Đảo chí ít có một vị nguyên anh láo tổ toa chấn, bốn thánh tiên tu đoàn cũng đóng quân tại ở trên đảo. Mỗi lần Hải yêu triều cường đến, Long Thủ Đảo liền sẽ đứng mũi chịu sào. Linh tộc, Bá Hải trương cùng Giao Long Tam Đại Bá chủ nếu như muốn dẫn đầu vô tận hải thú xông vào nội tinh hải, nhất định phải công phá Long Thủ Đảo. Nếu là lựa chọn đi vòng qua, một là gặp phải tiền hậu giáp kích nguy hiểm, thứ hai trở về thời điểm dễ dàng bị giam muôn đánh chó, hoặc là hải thú quần bị phân hóa tăng giá, tiêu diệt từng bộ phận. Bỏ qua một bên Long Thủ đảo tài nguyên cùng quân sự địa vị không để cập tới, nó vẫn là toàn bộ ngoại tinh hải hoàn toàn xứng đáng thương lộ vật tư lưu chuyển trung tâm. Tu tiên tài nguyên không nói đến, đối phạm nhân trọng yếu nhất thịt lương các loại đại tông hàng hóa, thường ngày đều phải trên Long Thủ đảo tập trung giao dịch, sau đó trải qua điều phối cùng cây vọng, cuối cùng mới vận chuyển về ngoại tinh hải chư đảo đây là nội tinh hải tất cả đại tu tiên thế lực đối ngoại tinh hải đông đạo linh đạo gia tộc và tông phái thế lực vô hình khống chế. Nhưng mà, hiện tại Long Thủ đảo rơi vào điều này có ý vị gì? Tất cả biết hậu quả tính nghiêm trọng, Triệu gia người cầm quyền đều thần sắc nghiêm trọng, "Cao mày. Đỉnh Đạt, nhanh đi mời ngươi sư phó đến." Đồng tâm đường bên trong, Triệu thị tất cả phòng trưởng bối cùng tu tiên tộc nhân đều ở đây, Triệu ẩn Hiền hơi suy nghĩ một chút, quả quyết phân phó Triệu Đỉnh Đạt. "Vâng, gia chủ." Triệu Đỉnh Đạt vội vàng lên tiếng, xoay người rời đi. Không đồng nhất một lát, Triệu Đỉnh Đạt cung kính dẫn Linh Triệu Thăng đi vào Đồng tâm đường. Nhìn xem tòa này Đồng tâm đường bố cục cùng bài trí, Triệu Thăng phảng phất lại về tới mấy trăm năm trước Long Lý Hồ. Hắn Hoàng hốt một cái, nhưng rất nhanh tập trung ý chí, cùng Triệu Ẩn Hiền cùng Triệu Hán Quang hai vị cùng cảnh tu sĩ chắp tay thi lễ. Mới vừa ngồi xuống, Triệu Ẩn Hiền liền không kịp chờ đợi đem Long Thủ Đạo rơi vào cùng hiện nay hiểm ác tình thế toàn diện nói ra đợi đến Triệu Thăng tiêu hóa tin giữ này về sau, hắn lại nói thẳng trên đảo lương thực nhiều nhất chỉ có thể ủng hộ nửa năm. Long Thủ Đạo rơi vào, mang ý nghĩa lần này Hải yêu Triệu cường sẽ không dễ dàng kết thúc trận này lớn tai nạn sẽ kéo dài một năm, hai năm, thậm chí hơn thời gian dài cũng khó nói đối mặt ba vạn gạo khốc đòi ăn tộc nhân. Triệu Ẩn Hiền thân là nhất tộc chi chủ, nhất định phải lấy xấu nhất mong muốn tính toán không cần hắn giải thích cả kẽ, triệu thăng lập tức ý thức được tự mình cho ở cư khổ tu sinh hoạt kết thúc, làm triệu thị khách khanh, lão tổ tông là triệu gia ra, ra một phần lực, tự nhiên là nghĩa bất dung tử, huống chi lục hợp phù du thuận sự tình, bần đạo chưa cảm ơn, gia chủ có việc cứ việc phân phó, triệu thăng thẳng thắn nói, triệu ẩn hiền nghe vậy vui mừng quá đỗi, trên mặt cảm kích cùng vui mừng giật vu nháy biểu, nói liên tục vài câu cảm tạ về sau, liền nói ra hắn nhu đồ, tổng kết lại chính là một câu, mau chóng xuất động khung phi bảo thuyền đi hướng tinh hải chữ đảo, nghĩ hết biện pháp chọn mua lương thực, đồng thời thuận tiện giao dịch tu tiên tài nguyên. Mục tiêu thứ nhất chính là có long trảo danh xương bích la đảo. Nó là ngoại tinh hải gần với long thủ đảo thứ hai lớn linh đảo, phụ cận ngàn trong trăm dặm phân bố lấy ngàn mà tính cỡ trung tiểu hòn đảo. Không chỉ muốn thương mậu phát đạt lấy xương, càng là chứa danh lương thực khu sản xuất. 7 ngày sau, nào đó phiến hải vực, nguyên bản bình tĩnh xanh thẳm mặt biển, lúc này tựa như sôi trào bắt đầu, mảng lớn màu trắng nước biển bọt biển không ngừng xoay tròn vươn ra, mà tại bọt biển che dấu dưới, từng đầu dài hơn ba mét thanh kỳ kiếm ngư đột nhiên nhảy ra mặt biển, không gì sánh được điên cuồng vọt tới trên mặt biển một chiếc đen nhanh sáng loáng, có được hai tầng bong tàu ba cột buồm đại hải thuyền. Tại những loài thanh kỳ kiếm ngư ở giữa, sen lẫn từng đầu hình thể càng thêm to lớn nhất dài kiếm ngư. Từng đạo kiếm quang sắc bén ánh sáng xanh theo bọn nó trên đầu mọc gai thỉnh thoảng bắn ra, không ngừng bắn giết lấy trên thuyền tất cả vật sống. Thanh kỳ kiếm ngư là một loại thiên tính ôn hòa kiểu quần cư cỡ trung tiểu cá biển, đầu mọc ra một cái giống như trường kiếm nặng quất xương cá, phần lưng có cờ hình dáng dài vây cá, toàn thân trải rộng cứng rắn vậy cá phổ thông trưởng thành kiếm ngư bình thường có thể dài đến dài hơn 3m, đi ở nhanh vượt qua lục địa tuấn mã, một ngày đêm xuống tới, nhẹ nhõm bơi qua ngàn dặm náo hải trùng, 10 đầu kiếm ngư liền có thể đản sinh ra một cái nhất giai yêu ngư, bảy cá quy mô vượt qua 100 đầu. Trương Trương dựng dục ra nhị giai thanh kỳ kiếm ngư đầu lĩnh. Nhị giai thanh kỳ kiếm ngư, hình thể chỉ ít vượt qua hai trượng, tại trong nước biển đi ở nhanh không kém hơn chút cơ tu sĩ ngự khí phi hành, trên đầu linh thứ dị thường cứng, cỏi sau khi, trình độ sắc bén không thua gì một thanh hạ phẩm phi kiếm. Bình thường thời điểm, thanh kỳ kiếm ngư quần cũng sẽ không tập kích quá khứ thuyền biển, mà giờ khắc này bọn chúng không ngờ hóa thành một đám hiệu suất kinh người kinh khủng sát thủ. Lúc này, tầng hai bong tàu ở dưới bường nhỏ trên tàu miệng, chiêu đỉnh đạc sợ hãi rụt rè trốn ở đám người về sau, cường tráng lấy gan lớn âm thanh cổ vũ lấy chúng nhân sĩ khí. Triệu Đượng, sư tôn ta nhất định sẽ trở về. Huynh đệ cắt thúc bá triệu đường a. Không quy bảo thuyền phòng ngự lồng ánh sáng sớm tại một khắp đồng hồ trước liền bị thanh kỳ kiếm ngư liền lật điên cuồng thứ đụng phía dưới phá toái. Triệu ra 25 vị luyện khí tộc nhân không thể không thối lui đến buồng nhỏ trên tàu cùng nơi hẻo lánh bên trong, mượn nhờ kiên cố thân tàu, kết thành tốt 5 tốt 3 tiểu đoàn thể, gian nan chống cự lại kiếm ngư quần công kích. Lúc này, bong tàu trên tiên huyết khắp nơi chảy xuôi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập buồng nhỏ trên tàu các nơi. Bạo thuyền bong tàu ở trên đều là từng đạo cùng loại vết kiếm thật sâu vết cắt, mà ba mặt cánh buồm sớm đã trải rộng lỗ thủng bị xé nứt hơn phân nửa, ba cây cột buồn cũng đã bị đụng, gây hai cây đối mặt gần 1.000 đầu thành kỳ kiếm ngư tạo thành cỡ lớn bầy cá. trên thuyền tất cả mọi người đều có nhiều tuyệt vọng. hết lần này tới lần khác từ khi gặp gỡ tập kích đến nay, tòa chấn bảo thuyền sầm hợp từ đạo trưởng đột nhiên đâm vào trong biển, rốt cuộc không có lộ mặt qua, cũng không biết do hắn sống hay chết. ngay tại khung quy bảo thuyền phía dưới trăm trượng sâu trong nước biển, triệu thăng sắc mặt cứng trọng, quanh người bao quanh ba trọng viền băng bích. băng bích bên ngoài cái gặp sáu đạo hắc quang cực tốc tung bay, tốc độ nhanh như thiểm địa, cũng đem từng đạo phóng tới to đại thành sắc kiếm quang ngăn tại ba thước bên ngoài. cùng lúc đó, Mấy trượng bên ngoài âm u trong nước biển, có năm đầu to lớn mà thon dài tối màu xanh bóng mờ, nhanh chóng quay chúng quanh Triệu Thăng, trước sau khoảng chừng phi tốc du tẩu. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 208: Công pháp thai hoàng lâm. Cái này thời điểm, Triệu Thăng dưới chân trong nước biển, ba đầu to lớn sắc cá ngay tại chậm rãi chìm xuống. Cái này ba đầu nhị giai yêu ngư bên ngoài thân hoàn hảo, vậy cá trình tế, mặt ngoài nhìn không ra một điểm vết thương nhưng mà bọn chúng hai con ngươi không ngờ nổ tung hai cái huyết đục mô hình hồ nắm đấm lớn lỗ thủng, đang có một cỗ sền xẹn phấn hồng óc theo lỗ thủng bên trong chạy ra đến, rất nhanh phiêu tán đến trung quanh trong nước biển. nhân yêu song phương giao chiến đến nay, cũng không có chiến đấu kịch liệt, vẹn vẹn điện quang hỏa thạch qua mấy chiều, nhưng mỗi một lần giao thủ cũng lấy một cái nhị dai thanh kỷ kiếm ngư mất mạng mà kết thúc. thanh kỷ kiếm ngư phương thức công kích chỉ một phần mười, nó lấy đi ở nhanh nhanh như thiểm điện, xương cá không gì không phá lấy xương. tưởng tượng một cái một cái nặng mấy ngàn cân, to như dạng tượng thành kỳ kiếm ngư treo lên một cái như kiếm nhất không gì sánh được sắc bén xương cá, lấy tốc độ siêu thanh dọa người tốc độ đánh tới. Kì lực nói là bực nào chi lớn, lực phá hoại là bực nào mạnh. Đừng nói là một người, chính là một ngọn núi ngăn tại trước mặt nó, cũng phải bị xô ra một cái lỗ thủng. Trên thực tế, đối mặt từng đầu dùng siêu động năng chuyển hóa làm lực sát thương trong biển sát thủ, lục hợp phù du thuẫn trọng lượng quá nhẹ, va chạm liền bay, căn bản không dùng được. Có câu nói là bình pháp chi thường, vận dụng chi diệu, tổn hổ một lòng. Đối phó khác biệt địch nhân, ứng đối phương pháp tự nhiên cũng không đồng dạng ở dưới biển chiến đấu nhất định phải cân nhắc nước biển trợ lực ảnh hưởng. Triệu Thang dứt khoát liền kim tinh phi kiếm đều không cần, chỉ bằng một thân pháp thuật đối địch. Bởi vì theo hắn hoàn thành linh lực chất biến, nguyên bản coi như tiện tay kim tinh phi kiếm cũng dần dần không chịu nổi dùng, có khi cũng không sánh bằng hắn một cái pháp thuật tạo thành lực phá hoại lớn, nhất định phải thay đổi phẩm giai cao hơn công kích linh khí. Nhị giai thanh kỳ kiếm ngư đã vô cùng có linh tính, tại liên tục ăn ba lần thua thiệt về sau, bọn chúng lập tức trở nên không gì sánh được cẩn thận, sẽ không tùy tiện phát động công kích, chỉ là vây quanh Triệu Thang không ngừng phi tốc vòng quanh, ý đồ đợi đến sơ hở xuất hiện. Triệu Thang gặp tình hình này, cũng không mở ra chiến sự, nhưng không người biết được chính là, tại ba trọng huyền băng bích cạnh ngoài, từng quả nước mắt lớn nóng ánh giọt nước đang âm thầm cấp tốc ngưng tụ, một khi thành hình liền trong nháy mắt lặng yên không tiếng động dung nhập trùng quanh âm u trong nước biển. Những này bóng ánh giọt nước tên là Nhất Nguyên Trọng Thủy Kiếm, đồng thời có siêu trọng, sắc bén, xuyên thấu, ổn định các loại đặc tính. Nó là triệu thăng lấy pháp thuật tích thủy kiếm diễn hóa mà tới, mà tích thủy kiếm nguồn gốc từ ngưng nước vòng. Ngưng nước vòng là triệu thăng ở cấp trước học được cái thứ nhất cơ sở pháp thuật. Ngưng nước vòng là đơn giản nhất thủy thuộc tính ảo thuật, từ năm mai cơ sở phủ văn cấu thành một cái ổn định thủy mạch vòng tròn chỉ cần lấy một điểm linh lực khởi động, liền có thể ngưng tụ ra đại lượng hơi nước. Trên thực tế, theo ngưng nước vòng có thể diễn sinh ra một nhóm lớn như là thủy cầu thuật, thủy tiên thuật, vân vụ thuật các loại nhất giai thủy hành pháp thuật. Tích thủy kiếm là Triệu Thăng ở trên một thế thôi diễn ra kiểu mới nhất giai pháp thuật, là độc thuộc một mình hắn tuyệt chiêu. Trải qua trước sau hai đời tu tiên, Triệu Thăng đối thủy hành chi đạo lại có đại lượng lĩnh ngộ, thế là sửa cũ thành mới thôi diễn ra nhị giai chân pháp nhất nguyên trọng thủy kiếm. Chỉ một lát sau công phu, liền có gần 100 quả nhất nguyên trọng thủy kiếm ngưng tụ thành hình. Số lượng này đã đạt tới Triệu Thăng khống chế cực hạn. Nhìn xem chung quanh truyền không chỉ nhị giai yêu ngư, hắn mỉm cười, cố ý bán một sơ hở, lục hợp phù du thuẫn đột nhiên dừng một chút, cấp tốc trở nên chậm xuống tới, mà ba trọng huyền nước vách tường phía ngoài nhất nhất trọng cũng đột nhiên sụp đổ. xuất sinh chung quy là xuất sinh, cho dù nhị giai yêu ngư đã linh tính tăng nhiều cũng tách rời không được bản năng gông cùng xiềng xích. nhìn thấy con ngùi lộ ra sơ hở, sớm đã chịu đủ khát máu bản năng cha tấn năm cái nhị giai thanh kỳ kiếm ngư trong nháy mắt mắt lộ ra hung quang, đuôi cá mánh bại xuống, trên lưng thanh vây cá đột nhiên dựng thẳng lên, một mảnh ánh sáng xanh theo vậy ở giữa tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, bang bang bang, năm đạo nước bão ầm thanh gần như đồng thời nổ vang. Theo năm đoàn ánh sáng xanh vòng xoáy nổ tung lên, chỉ thấy năm đạo ánh sáng xanh nhanh như thiểm điện, trong chốc lát vượt qua 3 trượng cự ly. Năm cái vô kiên bất tuổi sắc bén xương cá cùng nhau đâm về triệu thăng đầu lâu nực bụng các loại muốn hại kia lượng trọng huyền băng vách tường tại to lớn lực va đập phía dưới, phảng phất biến thành xốp giòn bánh bích quy, dễ dàng sụp đổ. Hung tàn xảo trá, lãnh huyết vô tình, thanh kỳ kiếm ngư không hổ được xưng là trong biển sát thủ. Trời sinh có một kích giết địch bản năng. Ngay tại triệu thăng sắp bị xé thành vỡ nát lúc, hắn trong mắt thần quang tăng gợn, thế giới trở nên không gì sánh được chậm chạp. Tâm niệm vừa động, cái gặp cự ly 5 cái nhị ra yêu ngư đầu gần nhất 10 khỏa nhất nguyên trọng thủy kiếm tại thần thức khống chế dưới bắn ra, mục tiêu trực chỉ yêu ngư hai con người. Phanh phanh phanh, liên tiếp phảng phất chứng gà bị đánh nát trầm đục đột nhiên phù hiện ở triệu thăng trong lòng. Hắn rõ ràng trông thấy một dọt vóng ánh sáng long lanh nước mắt nhẹ nhọn phá vỡ một tầng cứng rắn mí mắt, tiếp lấy sinh sinh tiến đụng vào thành kỳ kiếm ngư trong con người, chất lỏng bị đè ép ra đồng thời, một cái nắm đấm lớn lôi thủng trầm rãi thành hình, nối thẳng hướng yêu ngư tụi não chỗ sâu. Phấp phấp, tất cả nhất nguyên trọng thủy kiếm bỗng nhiên tại tụi não bên trong nổ tung lên, lập tức đem năm cái yêu ngư đầu vốc nổ thành một đoàn tương hỗ. Cùng lúc đó, Triệu Thăng chậm rãi nổi lên thân hình, né tránh đối diện đánh tới xương cá cùng to lớn cá thể ẩm. Một giây sau thế giới khôi phục như thường, năm cái thân thể to lớn mãnh đụng vào nhau, xương cá giao thoa mà qua, tất cả đều thật sâu vào cái khác đồng bạn trong thân thể. Tại trụ trời giới, nhị giai yêu thú bình quân thực lực đại khái cùng chốc cơ tu sĩ tương đương. Bất quá nói như vậy, phổ thông nhị giai yêu thú thường thường không phải chốc cơ tu sĩ đối thủ, nguyên nhân không cần nói tỉ mỉ. Triệu Thăng là một vị cường lực chốc cơ hậu kỳ tu sĩ, thực lực viễn siêu tuyệt đại đa số chốc cơ đồng đạo. Nhị giai thanh kỳ kiếm ngư mặc dù nhiều đạt tầng đầu, nhưng triệu thăng căn bản không cần vừa mới như thế lấy xảo phá vụng, coi như đổi thành chính diện cứng rắn, bọn chúng vẫn không phải là đối thủ của hắn. sở dĩ như thế là bởi vì từ đầu đến giờ thanh kỷ kiếm ngư quần bên trong có một cái đại buột từ đầu đến cuối chưa hiện thân, nó có lẽ đang âm thầm mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. triệu thăng rất khó tin tưởng một cái quy mô gần ngàn cỡ lớn kiếm ngư quần là từ tám đầu nhị giai cá nạm thống lĩnh, bọn chúng bên trong có lẽ sẽ có hơn cường đại kiếm ngư vương giả. mà đây mới là triệu thăng không dám lãng chiến nguyên nhân một trong, khả năng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, cũng có thể là phía sau màn đầu kia đại bột bị triệu thăng ra tay ác độc dọa sợ không bỏ ra thực lực của hắn sâu cạn. Tám đầu nhị giai kiếm ngư vừa mới chết ánh sáng, phía trên đám kia thanh kỳ kiếm ngư tựa như bị sợ hãi bởi cứu, đồng nhiên theo khát máu điên cuồng bên trong giật mình tỉnh lại, sau đó giải tán lập tức, hướng càng xa hơn chỗ sâu hải vực điên cuồng chạy trốn. Triệu Thăng không tâm tư đi đuổi theo giết một đám tiểu ngư, hắn thu hồi tám đầu nhị giai yêu ngư thi thể về sau, lách mình nổi lên ra mặt biển. Một bên khác, thanh kỳ kiếm ngư quần vừa trốn, khung quy bảo thuyền trên lập tức không có xem giết, Triệu thị đám người thấy một lần kiếm ngư đột nhiên biến mất, đều mừng rỡ như điên, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại trở về tử coi chết may mắn tâm tình. Triệu Thăng bỗng nhiên phá vỡ mặt biển, theo trong nước bay lên bong tàu rơi xuống. Triệu khách khanh, sâm hợp tử tiền bối, sư tôn, ngài có thể tính trở về. Lần này bọn ta bị thiệt lớn a. Thấy một lần Triệu Thăng hiện thân, Triệu Đình Đạn, Triệu Cao Kiệt các loại Triệu thị tộc nhân lập tức có chủ tâm cốt, nhao nhao chen chúc tới, thần sắc buồn vui đan xen chào hỏi hắn. Sau đó, mọi người tại Triệu Thăng an anủi dưới, chậm rãi bình phục tâm tình. Lần này kiếm ngư quần tập sát, mặc dù tiếp tục thời gian không dài, nhưng thương vong có thể nói thảm trọng. Triệu thị không chỉ có người người mang thương, càng là chết 6 người, trong đó còn có một vị luyện khí 7 tầng hồng chữ lót tộc nhân mà lại bảo thuyền cũng là vết thương chống chất, liền cột buồng cũng đoạn mất hai cây. vì thế bảo thuyền không thể không tại nguyên chỗ tu chỉnh 3 ngày, các loại đến một lần nữa tu bổ lại thân tàu cùng cột buồng, mới lại hướng Bích La đảo chạy tới ở phía sau hành trình bên trong. Triệu Thăng bọn người lại lần lượt bị mấy lần hải thú tập kích, bất quá cũng kém xa thanh kỳ kiếm ngư lợi hại, căn bản không cần tiểu bối động thủ. Triệu Thăng một người liền nhẹ nhom xử lý. 7 ngày sau, không khí bảo thuyền chậm rãi lái vào một tòa phuôn hoa náo nhiệt vĩ biển, đối diện cách đó không xa trên bến tàu đỗ lấy từng dây lớn nhỏ không đều thủy biển, mà tại phủ cận trên mặt biển ngàn buồn tranh độ vạn thuyền ghé qua có vẻ dị thường bận rộn phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy từng chiếc từng chiếc cùng nó hình thể tương đương thậm chí càng hơn hơn cái loại hình bảo thuyền ngay tại chậm rãi lái vào lái ra rất rõ ràng Long Thủ đảo rơi vào tin tức đã truyền khắp Thái Tinh Hải điều này cũng làm cho Bích La đảo trong nháy mắt thành ngoại Tinh Hải mới hành tâm ở các loại phức tạp nhân tố ảnh hưởng dưới nơi này nhất thời lâm vào dị dạng phồn hoa đợi đường này trên bến tàu mới chống đi một cái không vị không quy bảo thuyền rốt cục đỗ đến trên bến tàu vừa mới cập bờ Triệu Thị đám người liền không kịp chờ đợi xuống thuyền. Triệu thị đến Bích La đảo mua sắm lương thực các loại dự trữ vật liệu sự tỉnh, không cần Triệu Thăng quan tâm, tự có chuyên gia phụ trách. Tại mua về tất cả đồ vật trước đó, bảo thuyền muốn dừng sát ở bến tàu mấy ngày điều này cũng làm cho Triệu Thăng có mấy ngày nhàn ruồi, dùng để xử lý chính mình sự tỉnh. Nửa ngày sau, Đông Bích Phương thị, chân Bảo lâu, nhã trong phòng, một vị người mặc trắng quần trung bảo, tướng mạo nho nhã trung niên nhân cùng Triệu Thăng ngồi đối diện nhau. Triệu Thăng nói thẳng, cao trưởng quý, Vân đạo tới đây là nghĩ mua sắm một khoản bối châu, ít nhất phải đã ngoài năm, phẩm giai càng cao càng tốt, quý tầng nhưng có loại này bảo vật nho nhã trung niên lại cười nói ngàn năm bối châu buồn lâu tự nhiên là có nhưng ngàn năm linh bối dựng dục linh châu tương đương với một cái tam gia yêu đan giá cả không ít mà lại loại bảo vật này đồng dạng không thể dùng linh thạch giao dịch trừ phi đạo trưởng xuất ra thượng phẩm linh thạch tới thượng phẩm linh thạch hiếm thấy vân đạo tất nhiên là không có bất quá ngươi xem cái này có thể nói triệu thăng lấy ra thịnh có trúc cơ đan đan bình thở ra đan vòng đưa tới đối phương trước mắt nho nhã trung niên chưởng to mắt thất thanh nói trúc cơ đan đạo trưởng thủ bút thật lớn có thể có thể có thể đương nhiên có thể trung niên nhân giả tỏi liên tục gật đầu Kia. Liền muốn xem cao trưởng quỹ có thể xuất ra cỡ nào phẩm giai bồi châu. Triệu thăng bình chân như vậy nói. Đạo trưởng chờ một lát, cao mô đi đi liền quay về. Vừa mới rứt lời, nho nhã trung niên liền bội vàng ly khai nhã phòng. Không đồng nhất một lát, người này hỉ khí dương dương vòng trở lại. Đạo trưởng có thể tính đến đúng rồi. Buồn lâu vừa vận thu được một cái 3.000 năm hỏa hầu bồi châu, luận phẩm chất không kém hơn tứ dai yêu đan. Sau nửa canh giờ, triệu thăng mặt không thay đổi theo chân bảo lâu đi ra, hai ba lần tan biến tại rộn rộn ràng ràng trong Một khắc đồng hồ về sau, đổi một bộ hình tượng Triệu Thăng hiện thân tại một gian tên là Kỳ Đàn Các Đan Dược phô bên trong. Kỳ Đan Các là bích la đảo trên quy mô lớn nhất đan dược cửa hàng, phía sau đông chủ là Toái Tinh Hải chứ danh luyện đan tông phái Kỳ Đàn tông đi vào tiệm này, Triệu Thăng không che giấu chút nào phóng xuất ra tự thân khí thế cường đại. Cửa hàng trưởng quỹ cảm ứng được tiền đường truyền đến cường đại linh lực ba động, không dám thất lễ, vội vàng chuyển tới tiền đường, đem Triệu Thăng rất cung kính nên đến hậu đường. Chúc cơ tu sĩ là tu tiên giới lực lượng trung tiền, mà tại Toái Tinh Hải, một vị chúc cơ tu sĩ đủ để thống trị một phương linh đạo, mà tới được chúc cơ hậu kỳ tuyệt đối được sừng tụng trăm vạn nhân chi bên trên, dưới kim đan, lấy cựu chân đảo làm thí dụ, đường đường 36 tinh tú linh đảo một trong cựu chân đảo, phạm vi thế lực bao quát vạn dặm hải cường, tu tiên giả gần vạn, trúc cơ hơn trăm, nhưng mà mấy trăm năm tích lũy xuống, bên ngoài cũng chỉ có ba vị kim đan chân nhân, tính cả hứa sùng các loại hư hư thực thực nhân vật, kim đan cấp chiến lực cũng tuyệt không vượt qua bảy người. Tại bất luận cái gì tu tiên giới vực, kim đan chân nhân đều xem như cao giai chiến lực, bởi vì nhân số cực kỳ thưa thất lại quanh năm bế quan tu luyện, đồng dạng rất ít hiện trước mắt thế nhân bởi vậy chúc cơ hậu kỳ tu sĩ thường thường là thế nhân có thể nhìn thấy tối cao chiến lực, nó địa vị chi cao có thể nghĩ hậu đường đại khách sảnh các loại người phục vụ phụng thượng linh trà về sau kỳ đan các trưởng quỹ mới xem trưởng thăm dò triệu thăng ý đồ đến triệu thăng đã chủ động lộ ra tu vi tự nhiên có dụng ý của hắn hắn cũng không giấu giếm ý đồ đến trực tiếp nói ngay vào điểm chính bần đạo hôm nay đi vào quý cắt riêng cầu lấy một khối kết kim đan kỳ đan các trưởng quỹ là một cái hạng phát đồng nhan mập lùn lão giả một bộ đan bảo mặc lên người tỏ ra gợn sóng đan hương mập lùn lão giả nghe vậy khe giật mình biểu lộ trong nháy mắt trở nên mười điểm cổ quái do dự một cái mới chần chờ nói tiền bối ngài ngài không nên làm khó tiểu lão nhân kết kim đan bực này trọng bảo ở đâu là tiểu lão nhân có thể đủ không chỉ có kỳ đan các không có chỉ sợ toàn bộ bích la đảo tất cả đan trải cũng không dám có bực này trọng bảo triệu thăng mỉm cười ngữ khí rưng rưng nói ngươi nơi này không có chẳng lẽ kỳ đan tông bên trong cũng không có sao muốn lập công liền mau chóng đi thông chi kỳ đan tông để nó phái ra chuyên gia đến đây giao dịch bân đạo còn có thể tại bích la đảo nghỉ ngơi một thời gian mật lún lão giả nghe xong lời này chỉ cảm thấy tê cả da đầu Trong ngáy mắt ý thức được tự mình đợi lâu chưa đến kỳ ngộ rốt cuộc đã đến. Tiền bối chờ một lát, tiểu lão nhân lập tức hướng tông môn đưa tin. Vừa mới dứt lời, hắn cọ lập tức nhảy bật lên, một bước thoát ra bên ngoài gian phòng, lại mảy may nhìn không ra giàn mua. Trong phòng, Triệu Thăng nâng chung trà lên bát, một bên chậm rãi thưởng thức linh trà, một bên âm thầm suy tư. Gần nhất mấy ngày, hắn tại lúc tu luyện, mấy lần cảm giác được trúc cơ 9 tầng tầng kia quan hải đã bắt đầu đung động, mơ hồ mọ tới tấn thăng 9 tầng tới cơ. Một khi hắn thành công tấn thăng trúc cơ 9 tầng, liền cách kết đan không xa. Vì thế, Triệu Thăng nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Vừa mới tại trấn Bảo Lâu Hắn dùng hai viên hạ phẩm trúc cơ đang đổi lấy 3000 năm linh châu, chính là sớm chuẩn bị tiên cơ. Hắn hiện tại tu luyện Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết là kiếp trước theo Quy Nguyên Tông, bây giờ huyết ma tông đạt được. Trước kia tưởng rằng cả bộ, nhưng chân chính tu luyện tới nửa phần dưới thời điểm, hắn mới thỉnh lĩnh phát hiện Quy Nguyên Tông lại cũng trôn xuống tối hố. Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết thế mà thiếu khuyết mấu chốt thần thông bảo thuật. Tiên văn nói qua, Kim Đan chân nhân chia làm chân đan cùng giả đan hai loại. Chân chính Kim Đan chân nhân, thọ nguyên 800 năm, có thể không mượn vật ngoài tự hành ngưng kết kim đan. Kim đan thành thì kim đan dị tựa sinh, mà kim đan dị tựa liền bắt nguồn từ thần thông Một vị kim đan chân nhân tất nhiên có thể ngưng luyện ra một đạo thần thông bảo thuật, nay thần thông có chút cùng loại yêu thú thiên phú pháp thuật, không chỉ có niệm động tức phát, mà lại tiêu hao cực nhỏ, nhưng lại uy lực vô cùng lớn, so đồng dạng pháp bảo càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huyền Nguyên Trọng Thủy quyết hết lần này tới lần khác cắt đi như thế nào tạo dựng bản mệnh thần thông hạt giống một đoạn, đây cơ hồ đoạn mất triệu thăng ngưng luyện kim đan chính đạo, không thể không đi đi mượn ngoại vật kết đan đường tà đạo. Huyền Nguyên Trọng Thủy viết mấy tờ cuối cùng là pháp bảo tiền, ký càng ghi lại một cái tên là Trấn Hải Châu luyện chế pháp bảo phương pháp. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lớn bằng Chương 209, 209 nhiếp không lâu cùng Thiên Nhất Chân Thủy. Hải Châu Bảo Phôi cần dùng đến Bối Châu, phẩm giai càng cao càng tốt. Viên kia 3000 năm linh châu chính là vì luyện chế trấn Hải Châu chuẩn bị. Chỉ là hắn đối với cái này cũng không hài lòng, hy vọng về sau có thể tìm tới phẩm chất cao hơn linh châu, tốt nhất vượt qua vạn năm. Bối Châu một khi vượt qua vạn năm liền được xưng là Thông Linh Bảo Châu, dùng nó đến luyện chế pháp bảo, pháp bảo phẩm giai chí ít thượng phẩm, đối tương lai phá vỡ nguyên anh Thiên Hải có thiên đại trợ giúp. Nói đi thì nói lại, Triệu Thăng cũng không phải là hoàn toàn không có tấn thăng chân đan hy vọng bất luận cái gì thần thông bảo thuật cũng đều là tiền nhân sáng tạo thôi diễn ra hắn sẽ không cuồng vọng tự đại cũng sẽ không tự coi nhẹ mình đã tiền nhân có thể làm được hắn chưa chắc không thể chính nghĩ như vậy kỳ đan các thấp bàn tay béo tủ hào hứng chạy vào phòng khách một bên chạy một bên hô ho lớn nói thành thành nha tiền bối tông môn vừa mới truyền về tin đến nói là sẽ phái ra một vị đặc sứ chạy tới nơi này cùng tiền bối gặp gỡ còn xin tiền bối kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày nô làm phiền đạo hiu triệu thăng nhẹ nhàng buông xuống bắt trả mặt lộ vẻ ý cười có chút chắp tay nói ai đây là tiểu lão nhân vốn hẳn nên làm Tiền bối không cần như thế. Mập lùn lão giả thấy thế cuống quít liên tục khoát tay. Triệu Thăng lại nói, Bần đạo vẫn cần âm dương bích giải quả, hồn địa cổ phấn cùng huyễn muôn bấm trứng. Không biết kỳ đan các nhưng có cái này ba vị linh dược. Mập lùn lão giả nghĩ nghĩ, tràn đầy tự tin trả lời. Tiền bối nói tới linh dược phi thường hi hữu tích, kỳ đan các nơi này tạm thời chỉ có âm dương bích giải quả một loại, cái khác hai loại còn cần từ nơi khác điều vật tới. Nhược tiền bối không đổi, có thể chờ một lát mấy ngày. Bần đạo không đổi, ngươi lại đi điều vận là được. Bất quá phải bảo đảm linh dược phẩm chất đủ tốt. Tiền bối yên tâm. Tiểu lão nhân tuyệt đối không dám đập kỳ đan cắt chiếu bài. Ra kỳ đan cắt, Triệu Thăng tại trong phường thị dạo qua một vòng, lần lượt ra vào một chút cửa hàng, mua xong cần thiết chỉ vật về sau, quay trở về khung quy bảo thuyền. Làm Triệu gia đám người là mua sắm các loại vật tư bận làm một đoạn thời điểm, vừa trở về bảo thuyền Triệu Thăng lập tức tiến vào tầng 2 bong tàu trên động thổ khoang, bế quan không ra. Tiến khoang, Triệu Thăng run tay vung ra bốn tờ kết giới phủ, bốn đạo phù lục bay ra, lập tức gấp vào chu vi thuyền chiến lách, chỉ thấy bốn tầng linh quang đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt bao phủ cả giàn khoang. Triệu Thăng đi đến khoang chỗ sâu, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, trầm tư một lát. Tiếp lấy tay phải từ trong ngực móc ra một cái màu vàng hơi đỏ túi trữ vật. Lắc một cái túi trữ vật, liền gặp một cái kiểu dáng phổ thông rọ trúc từ miệng túi bay ra, rơi vào triệu thăng trên tay. Rọ trúc toàn thân xanh biếc, nhưng biên đến kém, nan ở giữa khe hở có thể thấy được. Nhưng mà, cái này rọ trúc bên trong thế mà được lấy một vuông bích thủy. Khẽ nghiêng, bích thủy dập dần gợn sóng, chậm rãi chạy xuôi qua chúc khe hở, lại phản phất bị một tầng vô hình bình chướng ngăn cản, một chút cũng tiết lộ không đi ra. Có chút nộn nhạo bích thủy bên trong, một đầu phát ra ngũ thải vân sáng con cá nhỏ ngay tại trong nước trong trong tự tại bơi lên, thỉnh thoảng liền tung xuống đạo đạo ngũ sắc ban lan. Triệu Thăng thần sắc trầm tĩnh, hai tay liên kết tân quyết, từng đạo minh lam sắc linh lực từ hắn giữa hai tay bắn ra, đánh tới trước mặt Dọ Trúc bên trên. Dọ Trúc rất nhanh bao phủ tại nồng đậm lam sắc quang hoa bên trong, phản phất giống như xoát bị một đoàn màu lam mê mụ bão khỏa. Tại trong mây mù từng sợi lam quang chập trùng không chừng, không ngừng hướng về phía Dọ Trúc mặt ngoài mỗi một cây nan, y đồ đem bọn nó luyện hóa. Bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trải qua dài đến một canh giờ tiếp tục luyện hóa, mới ẩn ẩn trông thấy một tia lam quang rót vào Dọ Trúc mặt ngoài. Từ khi hơn hai năm trước đạt được món pháp bảo này Dọ Trúc, Triệu Thăng liền không ngừng thử nghiệm luyện hóa nó có lẽ là thuộc tính không hợp lại hoặc là thiếu khuyết mấu chốt luyện bảo quyết qua nhiều năm như thế luyện hóa tiến độ từ đầu đến cuối không như ý muốn liền đạo thứ nhất bảo cấm đều không có hoàn toàn luyện hóa đương nhiên triệu thăng những năm này cố gắng cũng không có hoàn toàn uống ví Tôi thiếu đối món pháp bảo này có tương đối sâu hiểu rõ cái này rõ trúc pháp bảo là một kiện có không gian thuộc tính một hành pháp bảo chủ thể là dùng trụ trời giới cơ hồ diệt tuyệt thượng cầu nguyên không háng tre trúc dệt mà thành phẩm cấp của nó rất cao trước mắt có thể cảm giác được bảo cấm liền cao tới sáu đạo có lẽ pháp bảo càng chỗ sâu còn ẩn chứa mới bảo cấm chỉ là lấy triệu thăng hiện tại thần thức không cách nào cảm ứng được. Pháp bảo đẳng cấp không riêng muốn nhìn tự thân phẩm chất ưu huyết, càng coi trọng nội bộ chất chứa mấy đạo bảo cấm. Nói như vậy, một kiện pháp bảo cao nhất có thể dung nạp 9 đạo bảo cấm, lấy 3 là giai, 6 đạo bảo cấm phía trên chính là pháp bảo thượng phẩm. 4 đến 6 đạo bảo cấm là trung phẩm pháp bảo, 3 đạo trở xuống chỉ có thể là kém nhất pháp bảo hạ phẩm. Đối mặt một kiện rất có thể là pháp bảo thượng phẩm, thậm chí là cổ bảo một loại trọng bảo, có thể nghĩ Triệu Thăng vì luyện hóa nó, những năm gần đây bỏ ra bao lớn tâm huyết. Sau 2 canh giờ, đan điện linh lực đã tiêu hao gần nửa, lúc này Triệu Thăng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai tay của hắn mau ra tặng ảnh. Minh Lam linh lực thắt nước giống như chuốt xuống đến dọa trúc bên trên, mảng lớn linh vân nồng đậm đến như muốn hóa dịch trình độ, khiến cho trong khoang thuyền tràn ngập chói lóa mắt lang quang. Cùng lúc đó, Triệu Thăng trong mắt thần quang tăng vọt, một đạo kim quang đột nhiên từ từ phủ bắn ra, trong nháy mắt bay tới dọa trúc mặt ngoài, lóe lên không có vào pháp bảo, kim quang rơi vào một mảnh hắc ám hư không, trong chốc lát bay vào một đầu mênh mông quần cuộn xương lánh sắc bảo quang bên trong tan rã vô tung. Triệu Thăng lúc này dị thường mừng rỡ, hơn 20 năm khổ công không phi công, đạo thứ nhất bảo cấm rốt cục bị hắn luyện hóa luyện hóa sau trong máy mắt, trong lòng hắn manh nhưng hiện ra rất nhiều tin tức, tất cả đều là liên quan tới cái này dọa trúc pháp bảo, bao quát tên cùng cơ bản nhất thao tung pháp quyết. Triệu Thăng lúc này mới biết rõ, món pháp bảo này tên thật Nhiếp Không Lâu, không một song thuộc pháp bảo, vậy mà chất chứa tám đạo bảo cấm phẩm dai thẳng bứt pháp bảo cực phẩm. Nhiếp Không Lâu phẩm dai quá cao, mà Triệu Thăng thực lực quá thấp, có thể luyện hóa đạo thứ nhất bảo cấm đã là cực hạn, đại khái chỉ có thể đơn giản khống chế, căn bản không thể dùng nó đối địch. Dù vậy, Triệu Thăng cũng rất thỏa mãn, tối thiểu biết rõ Nhiếp Không Lâu là một kiện cực chân quý cực hiếm thấy pháp bảo thực phẩm đừng quên nhất không lâu cùng bộ kia cổ họa bên trong không biết pháp bảo đại khái xuất là một thể hai loại pháp bảo tổ hợp chí ít không thua kém cực phẩm Vẹn vẹn điểm này liền cho hắn vô cùng mỹ diệu không gian tưởng tượng triệu thăng kiềm chế lấy ra cổ họa xúc động bức họa kia cực kỳ nguy hiểm không phải hắn lúc này có thể đụng siêu tâm niệm của hắn khẽ động tay phải đánh ra một đạo điều khiển pháp quyết nhất không lâu trong nháy mắt ly khai mặt đất phóng lón đến một trượng quảng trường rõ trúc mặt ngoài dần dần hiện hiện một tầng ánh sáng màu xanh biếc cái giọt mịn tuôn ra một đạo của sáng màu trắng. Mà tại trong cột ánh sáng, một giọt đầu nành ló nóng ánh giọt nước ngay tại trên dưới chìm nổi, rõ ràng cực nhỏ bé, không ngờ toát ra một loại khó mà hình dung mênh mông. Nó chợt vừa xuất hiện, trong khoang thuyền lập tức sinh ra từng mảnh từng mảnh mở mị hơi nước, trên vách khoang cũng cấp tốc ngưng tụ ra vô số nhỏ bé giọt nước. Giờ phút này giọt nước bên trong, đầu kia rút nhỏ vô số lần nam vận linh ngư vẫn không buồn không lo trong nước du dãng, phản phất không có cảm ứng được ngoại giới biến đổi lớn giống như. Triệu Thăng nhìn thấy cái này, một màn kinh người, trong lòng dị thường rung động, kinh ngạc nói: "Thiên nhất chân thủy? Lại là thiên nhất chân thủy? Cái này thiên nhất chân thủy lai lịch cực kỳ kinh người." Tại thiên địa chân thủy bên trong thanh danh chỉ, không thua gì kìm ô chân hỏa tại chân hỏa bên trong địa vị. Này nước cũng không phải là giới này chỉ vật, chính là đến từ tinh hải hư không. Truyền thuyết là một phương thế giới vẫn diệt về sau, cuối cùng còn sót lại xuống tới thủy trì thật thúy. Thuộc về chỉ lần này tại tiên thiên thần thủy phía dưới cấp cao nhất thiên địa chân thủy, thiên nhất chân thủy ẩn chứa một tia thủy trì đại đạo phát tắc, một giọt nước liền có thể hóa thành ngàn trượng song lớn. Không câu nệ là rèn luyện thành năm nói chỉ bảo, vẫn là nhờ vào đó cẳng ngộ thủy chỉ đại đạo đều mười phần dùng được. Triệu Thăng tuyệt đối không nghĩ tới nhất không lâu bên trong vậy mà chứa thứ trí bảo này, lúc trước hắn còn cho rằng là thanh tĩnh linh thủy. Nào biết kinh hỉ tới đột nhiên như thế. Lúc này khoang thuyền trong phòng thủy khí càng ngày càng nồng đậm, bắt đầu hóa thành từng tia từng tia nước mưa rơi xuống sàn nhà, hất tới Triệu Thăng trên mặt. Cảm ứng được lạnh lạnh giọt nước nhỏ giọt trên mặt, Triệu Thăng lườm gặp Chu Vi hơi nước dị tượng càng rõ ràng, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng khống chế nhiếp không lâu, đem thiên nhất chân thủy một lần nữa thu hồi rọ chúc bên trong. Đó lấy, hắn phất tay thả ra một mảnh lang quang, đem khoang thuyền trong phòng dọp nước hơi nước đều sụt tan. Bang bang bang. Vừa làm xong những này, liền nghe cửa khoang đột nhiên bị người gõ vang. Triệu Thăng lại là giận mình. Trong nháy mắt phóng xuất thần thức, trông thấy ngoài cửa khoang đứng đấy Đồ Đệ Triệu đỉnh đạt cùng Bạch Bảo Triệu đại lễ hai người. Hắn phất phất tay, cửa khoang khép một tiếng không gió tự mở. "Đỉnh đạt, ngươi tìm vi sư có chuyện gì?" Triệu Thăng mặt không chút thay đổi nói. Triệu đỉnh đạt nhìn mặt mà nói chuyện, nghe xong lời này, lập tức thẩm nghị không tốt. Hắn dâu cá chê nhếch lên, trong mắt lăn lông lốc đi lòng vòng. Cực kỳ nhu thuận mở miệng nói, "Bẩm sư tôn, là Triệu đại lễ có chuyện tìm ngài. Không bằng ngài hỏi một chút hắn vì chuyện gì mà đến." Bên cạnh, Triệu đại lễ nghe vậy ra mặt chứng hồng, thần mắng Triệu đỉnh đạt hèn hạ vô sỉ, trông thấy tình huống không tốt, chuyển qua mắt liền bán đồng đội mắt thấy sầm họp từ đạo trưởng ánh mắt rơi xuống trên người mình triệu đại lễ dám vội vàng không người hành lễ cẩn thận nghiêm túc nói hồi bẩm triệu khách khanh, vừa mới chúng ta đi mua lương lúc, không nắm gặp thất điểm nguyên bản đảm tốt lấy gấp 3 giá cả mua trăm vạn gánh lương thực nhưng chờ nhóm chúng ta đến nhà kho gắn xong lương thực mới phát hiện có 3 thành lương thực lại bị theo thứ tự hàng ái còn có một thành đã hư thối chúng ta hảo nôn cùng chủ quán lý luận ai ngờ chủ quán ngang ngược vô lý thế mà đưa tới một vị trúc cơ tu sĩ một lời không họp liền trụ xuống chúng ta mấy cái chỉ thả ta một cái trở về còn để nhóm chúng ta xuất tiền cho người thật sự là ghê tởm chỉ cực Triệu Thăng nghe xong lông mày nhướng lên, nghe lời này ý tứ, Triệu gia lúc này là đụng tới lòng dạ hiểm độc thương ra, người ta rõ ràng không có sợ hãi, ỷ vào địa đầu xà chuyên môn khi dễ người bên ngoài. Thân là Triệu thị khách khanh, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đỉnh đạt lưu thủ trên thuyền. Đại lễ, ngươi mang bẩn đạo tiến đến nhìn xem. Triệu Thăng phất một cái tay áo dài, vươn người đứng dậy, ngữ khí nghiêm nghị nói. Triệu đại lễ mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng gật đầu xưng lả. Sự tình phía sau liền rất đơn giản. Có Triệu Thăng vị này chúc cơ hậu kỳ ra mặt, ngay cả lời đều không cần nói, vẻn vẹn thả ra tự thân khí thế liền lập tức để đối phương chịu thua xin lỗi. Một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lực uy hiếp chính là lợi hại như thế. Sự thật chứng minh Triệu Thăng hướng nơi đó vừa đứng, vị kia được mời tới trúc cơ trung kỳ liền động thủ dũng khí đều không có, lập tức ngoan ngoãn chịu thua, chủ quán thái độ lập tức đại biến, lương thực giá cả không chỉ có chủ động giảm xuống ba thành, càng chủ động triệt hồi trần lương, đổi thành làm quý mới lương. Ba ngày về sau, Tây Bích tiên phường. Một đạo kiếm hồng từ chân trời bay tới, hối hạ rơi vào trong phường thị. Không lớn một, một lúc, Triệu Thăng dịch dung thành một cái khuôn mặt khô héo trung niên nam tử, hành đầu ở phường thị trên đường phố. Ánh mắt bốn phía băn khoăn lấy hai bên cửa hàng cùng mặt đường trên dòng người. So sánh Đông Bích Phường thị Phồn Hoa, cái này Tây Bích Tiên thị mặc dù xâm nhập đảo lục, náo nhiệt chỗ lại là chỉ có hơn chứ không kém. Vừa đi đến trên đường phố, liền có thể nghe được xung quanh nơi này liên tiếp tiếng ồ nào vang, trên đường đầy mắt đều là người, có mặc các loại áo mỏng gấm vóc nhân tộc, cũng có bề ngoài khác hẳn với thường nhân dị tộc, còn có không ít xem xét chính là tu tiên giả. Bọn hắn thần thái cao ngạo, thường thường bị người chen chúc tiến lên. Những người này phần lớn đều đến từ Toái Tinh Hải chi đạo, bởi vì nhận Hải yêu triều cường nguy hiệp, lúc này phường thị giao dịch không khí cực kỳ sôi động, vô số nhân thần tình khác nhau. Không ngừng ra ra vào vào phụ cận cửa hàng, điên cuồng tiến mua lấy các loại vật tư. Triệu Thăng trước đó thấy trong phường thị chỉ có cửu chân đảo trên phường thị khó khăn lắm so ra mà vượt. Triệu Thăng một đường đi một chút nhìn xem, đi gần nửa canh giờ, chen qua ba đầu đường phố, mới đi đến được phường thị trung ương quảng trường. Toàn bộ quảng trường mười phần quán đạt, chừng vài mâu lớn nhỏ, ở giữa đứng thẳng lấy một tôn cao chừng hơn mười trượng bạch ngọc điêu tượng, thoạt nhìn là một tôn đoan trang tú lệ nữ tiên hình tượng, ngọc bạch áo bào bay lên, mặt ngoài lóe ra gọn sóng vầng sáng, một cúc cực nhỏ lại lạnh lùng y áp từ điêu tượng bên trên tán phát ra, mà tại điêu tượng chu vi quảng trường trên đất trống có không ít tán tu ở đây bảy quầy bán hàng trên mặt đất các loại vật liệu linh dược 7 lít nha lít nhít khác biệt pháp khí phủ lục loé các loại linh quang trên quảng trường người người nôn não vãng lai như lưu gào to âm thanh càng là nối liền không dứt hơi có chút thế tục đại tập thị lúc chợ búa khói lửa chỉ khí Trung quanh quảng trường mấy đầu đường phố chính bên cạnh tọa lạc lấy mấy tràng trướng 5-6 trượng chỉ cao kiến trúc hùng vĩ mặt ngoài linh quang lập lè huy hoàng khí quyển đây cũng là trong phường thị lớn nhất mây nhà cửa hàng là từ bích la đảo mấy đại gia thủ mở triệu thăng con ngươi lấp loé mấy lần cất bước đi vào lần cận quảng trường một nhà chiếm diện tích lớn nhất đan dược phô bên trong. Nửa khắc đồng hồ về sau, thân xác hắn như thường lại đi căn này cửa hàng. Hắn đã vừa mới mua một nhóm luyện chế trúc cơ đan phụ trợ linh vực, cũng nói bóng nói gió hỏi thăm một cái kết kim đan. Sau đó, hắn đi vài bước, quay người lại đi vào một nhà khác đan dược phô. Ước chừng tại trong phường thị chuyển nửa ngày. Triệu Thăng đem toàn bộ phường thị mấy nhà cỡ lớn đan dược phô tử đều chuyển toàn bộ, đồng dạng mua xong trúc cơ linh dược, cũng đồng dạng hỏi thăm có hay không kết kim đan. Triệu Thăng là cố ý làm như vậy, mục đích là là phóng ra tiểu gió. Tại tu tiên phường thị, có chút bí mật khả năng vĩnh viễn giữ bí mật số dưới, nhưng có chút bí mật sẽ cố ý để cho người ta biết rõ. Thế là, một vị trúc cơ hậu kỳ muốn mua Kết Kim Đan, đồng thời người này hư hư thực thực là một cái nhị giai luyện đan sư tin tức rất nhanh tại đan dược trong kinh doanh khuyết tán ra tới. Mà lúc này, Triệu Thăng đã một lần nữa đổi một bộ trang dùng, ra ra vào vào một chút chứ danh cửa hàng, tìm hiểu nhất nguyên trọng thủy cùng bối châu tin tức. Kết quả hắn phát hiện, cái này Bích La đảo không hổ là ngoại tinh hải có vước dòng chi danh cỡ lớn linh đạo. Bán ra bối châu quả nhiên không ít, cơ hồ mỗi nhà cửa hàng đều có bán, mà lại cơ hồ đều có ngàn năm bối châu. Nhưng là có thể vượt qua 3000 năm, hắn tìm lượn phường thị cũng chỉ mua đến một viên vượt qua 5000 năm càng là liền cái bóng đều không có. Về phần Nhất Nguyên Trọng Thủy Hạ Lạc, thông qua hỏi thăm sau kết quả đến xem, Nhất Nguyên Trọng Thủy bởi vì tồn lượng thu thớt, phần lớn nắm giữ tại mấy đại gia tộc trong tay, thường thường mấy năm xuống tới mới ngẫu nhiên trên đấu giá hội xuất hiện một hai lần. Triệu Thăng đối với cái này kết quả, tự nhiên không thể hài lòng, nhưng mắt thấy màn đêm buông xuống, liền quay người trở về khung quy bảo thuyền, tiến vào trong khoang thuyền, bố trí xong kế giới, ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Chương 210, chớ sợ, lại đến ngoài động thấy một lần. 3 ngày sau, sau cơn mưa sơ tỉnh, Triệu Thăng dạo chơi đi vào kỳ đàng cát vừa mới bước vào cửa đĩa, hắn liền bị người nhận ra, tiểu nhị lập tức chạy hướng hậu viện thông chi trưởng quỹ. không bao lâu, mập lùn lão giả đắc đắc chạy chậm đến đi vào tiền đường, thấy một lần triệu thăng, liền cười định nói, tiền bối ngài đến rất đúng lúc, mau mời đi theo ta, đặc sứ đại nhân đã chờ đã lâu. a, mời phía trước dẫn đường. mập lùn lão giả gật đầu nói phải, không người dẫn triệu thăng chuyển tới đằng sau, xuyên qua nhất trọng viện lạc về sau, đi vào một gian có một phong cách riêng trong nhà thất. mập lùn lão giả cáo từ rời đi, thị nữ dâng lên linh trà. lúc này, triệu thăng ngồi tại một thanh chiếc ghế bên trên, nhấp một miếng linh trà. Ánh mắt bốn quét đánh giá một phen này nhã gian bộ trí. Nhưng gặp gian phòng chu vi vách tường là từ từng cây dài ngắn như một đan mục tạo thành, nơi hẻo lánh chỗ còn chỉnh tề trưng bày mấy buồn diễm lệ trăm hoa thơm. Tường đông bên cạnh dựa vào một phương bắc cổ đỡ, phía trên trưng bày mười mấy làm tiểu dáng kỳ dị xưa cũ đan đỉnh. Trong phòng ở giữa thì là một chương đan mục bàn tròn cùng mấy cái đan chiếc ghế. Trừ cái đó ra liền không có vật gì khác nữa. Nhã gian cửa ra vào treo bố lấy một tầng màn ánh sáng trắng, hẳn là một loại nào đó cách âm cấm chế. Không đợi nhiều thời gian dài, cửa ra vào màn sáng đông nhiên một trận còn sóng sau đó một vị đỏ bào đại hán phá khai quang màn từ bên ngoài đi vào nơi đây đỏ bào đại hán thân cao qua trượng bắp thịt cả người cầu trường rõ ràng một mặt dữ thọ nhưng hai đầu lông mày lại toát ra dị dạng trầm tĩnh một thân gọn sóng mùi thuốc không che giấu được trên người nho nhã khí tức cùng hắn giống như cột điện khôi ngô thân thể so sánh mang cho người ta một loại cực kỳ khó chịu tương phản thấy một lần người này triệu thăng không khỏi trong lòng run lên hắn vậy mà nhìn không thấu sâu cạn của đối phương này nhân khí hơi thở tựa như một vùng biển mênh mông mở miệng quên thơm bất khả chấp triệu thăng vươn người đứng dậy chấp tay nói vận đạo sấm học tử gặp qua tiền bối Tiểu hưu không cần đa lễ, bản tọa họ Khâu, tên đỏ chín, quen thuộc đồng đạo đều gọi ta là Khâu lão cửu, chưa quen thuộc nha, ngoại nhân cũng xưng bản tọa là cửu sĩ thuật nhân. Triệu Thăng nghe xong biên sắc, lúc này một lần nữa thi lễ nói, vẫn bối sẩm hợp tử, bái kiến cửu sĩ chân nhân. Miễn đi, miễn đi, nhanh ngồi xuống. Đại hán cũng chính là cửu s chân nhân, phất một cái tay áo dài, vô hình chân nguyên gọn sóng đưa ra, nhẹ nhõm đỡ dậy Triệu Thăng. Triệu Thăng thuận thế mà lên, trong lòng thầm giận mình, hắn không nghĩ tới chỉ là một viên kết kim đan, vậy mà để kỳ đan tông phái ra một vị chân nhân tới làm đặc sứ. Việc khâu xích cựu chỉ là một cái giả đan, nhưng giả đan chân nhân cũng là chân nhân, không phải tùy tiện liền có thể mời động. Đợi đến hai người ngồi xuống, Cựu Si chân nhân nói ngay vào điểm chính, "Tiểu Hữu, ngươi thật muốn mua một viên Kết Kim đan?" Tiểu Đạo không dám lừa gạt chân nhân. "Ta đích xác là vì Kết Kim đan mà tới. Chính là không biết Quý Tông có điều kiện gì, mới có thể san ra một viên Kết Kim đan đến. Ha ha, muốn mua Kết Kim đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này Kết Kim đan tại Toái Tinh Hải bất luận cái gì trong phường thị đều tuyệt khó mua đến. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện trên đấu giá hội, đơn phẩm không thể cam đoan không nói, hắn giá cả cũng cao đến thượng thiên đi." Cho nên, sâm hợp tử tiểu hữu ngươi có thể xuất ra dạng gì bảo vật đến đổi kết kim đan đâu? Bản tọa lần này có thể mang đến một viên." Cửu Si chân nhân cười a a hỏi, "Trăm vạn linh thạch một viên như thế nào?" Triệu Thăng ung dung hỏi ngược lại. "Ha ha, tiểu hữu xem ra cũng là một người hào sảng, ấn nói trăm vạn linh thạch đổi một viên kết kim đan dư xài. Chẳng qua hiện nay thế đạo không tính, trăm vạn linh thạch bất quá là phụ vân mà thôi." "Tiểu hữu đổi lại cái đi." Cửu Si chân nhân cười hắc hắc, một bộ an chắc hình dạng của hắn. Chân nhân không muốn trêu đùa văn bố, ngay từ vừa mới bắt đầu ngay tại không ngừng thăm dò văn bố. Nghĩ đến tại gặp bần đạo trước đó, liền sớm có tính toán trước, ngài có gì điều kiện, nói thẳng là được." Triệu Thăng gượng sóng cười nói, "Điều kiện là có, nhưng muốn nhìn ngươi có đủ hay không tư cách, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, bản tọa muốn xuất thủ." Cửu Si chân nhân Thu Liêm ý cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Triệu Thăng thấy thế tâm niệm mấy chuyển, trong lòng hơi có sở ngộ, nhưng cơ hội khó được, không được buông tha." Mời. hắn thần sắc nghiêm nghị, trong mắt đống nhiên thần quang tăng gọn. Thời gian uống cạn chung trà về sau, nhã trong phòng một mảnh hỗn độn, hơi nước tràn ngập. Trong phòng còn hoàn hảo chỉ có Cửu S chân nhân tọa hạ đan chiết chế tại hắn đối diện, triệu thăng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợn, nhưng khí tức ổn định, trong mắt thần quang dần dần biến mất. hảo hảo, không nghĩ tới ngươi trong tay bản tọa vậy mà có thể kiên trì một chén trà. cửu sét chân nhân mắt lộ ra kỳ quang, một mặt vui mừng đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy đối triệu thăng thưởng thức. triệu thăng bình phục lại sôi trào khí huyết, toàn thân bên trong linh lực quay về đan điện, đồng thời thong dong mở miệng nói, chân nhân, không biết bẩn đạo đủ tư cách hay không? tự nhiên là đủ, kết kim đan có thể đổi cho ngươi, bất quá trước lúc này, ngươi muốn cùng bản tông ký cái khế ước. cửu sét chân nhân đầu tiên là khẳng định, nhưng lại thoại phong nhất chuyển nói. Triệu Thăng ánh mắt chuồn mấy lần, nói khẽ, cái gì khế ước, Có thể hay không để bẩn đạo trước nhìn một chút, mới quyết định. Đây là tự nhiên. Nói kiểu gì chân nhân một tay lật một cái, lại ném một cái, một khối tản ra gọn sóng kim quang hoàng kim bùi bay ngang ra, vững. Vàng rơi xuống Triệu Thăng trên tay. Triệu Thăng cúi đầu nhìn về phía trong tay kim tấm, từng hàng cổ sơ thái ớt linh văn tùy theo đập vào mi mắt. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng mặt không thay đổi từ kỳ đan cất rời đi, mà tại kỳ đan cất hậu viện, Triệu Si chân nhân mắt lộ ra kỳ quang nhìn về phía phía tây. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp vách tường cách trở, rơi xuống đi xa triệu thăng trên thân. Bên trong miệng tự lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái, cái này tiểu gia hỏa xem ra có không ít bí mật. Bản tọa vậy mà suýt nữa nhìn không thấu hắn theo hậu. Còn có, cặp kia mắt màu lam là thế nào một chuyện, hẳn là lại là đại tế thủ bày ra một viên ám tử, hắn có thể bỏ được sao? Không được, việc này đến lập tức truyền tin cho linh nguyên lão tổ tông mới là. Nghĩ tới đây, cửu si chân nhân thân hình lóe lên, trong nháy mắt tan biến tại kỳ đàn các bên trong. Một lát sau, triệu thăng vội vàng trở về khung quy bảo thuyền, lần nữa đóng lại quang bày ra kết giới sau bên trong hắn trong tay thình lình thêm ra một cái lộ ra kim quang đan bình triệu thăng biểu lộ ngưng trọng bên trong mang theo vẻ kích động một tay vẩy một cái đan bình trên đan phong phanh một tiếng bay lên một mảnh sáng tỏ kim quang lập tức từ trong bình tràn bắn mà ra sau đó một cỗ nồng đậm đan hương cũng từ trong bình tản mắt ra làm triệu thăng nhìn thấy trong bình viên kia tròn trịa như một kim quang trói mắt hoàng kim viên đan giữa lúc trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng viên này kết kim đan phẩm giai tuy là hạ phẩm nhưng có thể như thế dễ dàng đến cũng coi là đi lại vận bởi vậy cứ việc ký xuống một chương trăm năm hộ đạo khế ước, lại nỗ lực gần trăm vạn linh thạch giá trị phụ lục đan dược linh khí các loại một đống lớn bảo vật nhưng là triệu thăng vẫn cảm giác mười phần đáng giá cái gọi là trăm năm hộ đạo khế ước, chính là làm triệu thăng tân thăng kim đan cảnh giới về sau nhất định phải đảm nhiệm kỳ đan tông người hộ đạo trước kỳ hạn trăm năm người hộ đạo trước phổ biến tồn tại về tu tiên giới các đại tông phái nó bình thường làm tông phái nội tình sẽ âm thầm thủ hộ tông môn pháp chế không đến nguy cấp thời khắc xuống còn thường thường sẽ không hiện thế tại người trước kỳ đan tông lấy kết kim đan làm muội nhử dẫn dụ giống triệu thăng dạng này chút cơ tán tu kết xuống hộ đạo khế nước giá cả không lỗ không nói. Chỉ cần có người kết đan thành công, Kỳ Đan tông liền không cần tốn nhiều sức đạt được một cái kim đan cấp chiến lực, không duyên cớ gia tăng trăm năm khí vận. Đến nay cơ hồ không người biết được Kỳ Đan tông có bao nhiêu vị người hộ đạo. Nhưng ở trong lịch sử, những người hộ đạo này từng nhiều lần lực săn sóng to, nhiều lần đem Kỳ Đan tông từ diệt vong biên giới cứu vẫn trở về. Giống như vậy chỉ kiếm không lỗ mua bán, Kỳ Đan tông một làm liền là mấy ngàn năm. Một chút thời gian về sau, Triệu Thăng đem kết kim đan kiểm tra xong xuôi, một lần nữa che lại đàn phòng, cũng nhẹ nhàng để lên bản, trên mặt lộ ra vẻ giờ dự. Một viên còn chưa đủ, tốt nhất có thể lại nhiều mấy quả cũng không biết một số tin tức hiện tại truyền đi thế nào. Tại lên đường trở về địa điểm xuất phát trước, còn phải lại đi một chuyến Tây Mít Phượng. Chỉ là nghĩ đến khô cắt đi xuống túi trữ vật, triệu thăng thần sắc trở nên âm tình bất định, ánh mắt lập lòe, phảng phất suy nghĩ lấy cái gì. Sau đó hắn ánh mắt nhất định tiếp lấy tay háo lắc một cái, một cái huyền hắc sắc tiểu đỉnh bắn ra, trên không trung nhỏ liễu liễu nhất chuyển về sau, liền hóa thành hai trượng chi cao ba chân cự đỉnh. Một đầu xích kim hỏa long đống nhiên phù hiện ở thân đỉnh, du tẩu ba vòng về sau, hóa thành một đoàn hừng hực kim diễm, chìm vào đỉnh hạ lặng lặng bước cháy lên. Đây chính là kia cựu long đỉnh. Triệu thăng vung tay lên. Trước người lập tức nhều một đống bình bình lọ lọ. Hắn một tay lật một cái, thiên văn tinh tạo quả trong nháy mắt rơi vào trong tay, sau đó cong ngón búng ra, linh quả bắn ra, tinh chuẩn bay vào đan đỉnh bên trong. Triệu Thăng hai tay liên kết đan quyết, đánh ra từng đạo linh lực, tùy theo phần kim linh diễm tăng vọt, màu vàng kim diễm quang tràn ngập khoang, gian phòng nhiệt độ rất nhanh tăng lên. Năm ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Triệu Thăng mang theo đầy người đan hương, đi ra khoang. Lúc này, Triệu thị đám người chính thần tình khẩn trương chờ ở bên ngoài. Thấy một lần người ra, thân là ký danh đệ tử Triệu đỉnh đặt lúc này nên tiến lên, hành lễ ân cần thăm hỏi, cung nên sư tôn xuất quan những người khác cùng nhau nới lòng một hơi, vội vàng cũng tiến lên không mình hành lễ. Triệu Thăng vứt tay miễn lễ, lại chân an đám người vài câu. Triệu đình đạt thấy thế do hỏi, sư tôn, đồ vật đều lấy lòng. ngài nhìn chúng ta khi nào lên đường. Triệu Thăng khẽ như mày, nói khẽ, tạm chờ mấy ngày. Vinh sư có chuyện phải làm. Triệu đình đạt thấy thế lập tức gật đầu nói phải. những người khác cũng không dám có bất kỳ gì nghĩ gì. một khắc đồng hồ về sau, Triệu Thăng ngự kiếm rơi vào tây bích tiên phường trung ương quảng trường bên trên, không có làm dừng lại, hắn quay người đi hướng lân cận quảng trường một gian cỡ lớn tiệm thuốc bên trong. một lát sau, tiệm thuốc một gian nhã trong phòng. Triệu Thăng trưởng thân Ngọc lập, lại cười nói, "Đã quý điểm tạm thời không có, kia bẩn đạo đi nơi khác nhìn xem cũng tốt." "Đúng rồi, đây là bẩn đạo vừa luyện chế ra một lò trúc cơ đan, trưởng quý nhãn lực hơn người, mời đánh giá một cái như thế nào." Nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái đan bình, từ đó đổ ra một viên dị hương sông vào mũi màu đỏ linh đan, đưa đến đối diện tóc trắng trưởng quý trước mặt. "A, đạo trưởng thế mà có thể luyện ra trúc cơ đan." Lão phu vừa mới có mắt không biết chân đan sư, còn xin đạo trưởng chủ tội. Tóc trắng trưởng quý một bên luôn mồm xin lỗi, một bên xem trực tiếp nhận trúc cơ đan, quan sát tỉ mỉ, trên mặt dần dần lộ ra chấn kinh chi sắc bởi vì hắn phát hiện viên này trúc cơ đan hỏa khí vẫn còn rõ ràng là mới luyện ra không có mấy ngày càng khó hơn chính là phẩm chất đạt đến trung phẩm đan phong chủ cái này nhưng khó lượng trường quỹ nếu như về sau quý điển còn có kết kim đan nhìn trước cho bần đạo lưu lại một đoạn thời gian cái này mai trúc cơ đan có thể bán cho ngươi liền theo bình thường giá cả mà tính tốt triệu thăng biểu lộ bình tĩnh thần thái ung dung nói hảo hảo về sau nếu có kết kim đan lão phu nhất định sẽ cho đạo trưởng lưu lại một thời gian nhưng nhiều nhất không thể vượt qua một năm chắc hẳn ngài cũng biết rõ cái này đồ vật phẳng tay cực kỳ tuyệt đối không dám lưu thêm trên tay Ừ, bần đạo hiểu được, đạo trưởng lý giải thuận tiện, ngài xin chờ một chút, lão phu đi đi liền quay về, hai khắc đồng hồ về sau, triệu thăng lưu lại một trương vạn giảm một tuyến phụ, cầm một túi lớn trung phẩm linh hạch, thản nhiên ly khai căn này cửa hàng, đi một đoạn đường, chuyển qua nửa cái đường phố, hắn lách mình lại tiên vào một nhà cửa hàng, trong hậu viện, dáng dấp một khuôn mặt ngựa trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười, vỗ ngực cam đoan nói, không có vấn đề, về sau nếu là có nhất nguyên trong thủy, bản điểm nhất định là đạo trưởng trước tồn tại, đúng, ngài còn có dư thừa chút cơ đàn yếu suất thụ sao, tạm thời không có. Triệu Thăng gọn sóng cười một tiếng về sau, liền tay háo quét qua, đem trước mặt một đống trung phẩm linh thạch thu nhập trong túi trữ vật. Kia, ngoại trừ nhất nguyên trọng thủy bên ngoài, đạo trường nhưng còn có cái khác nhu cầu. Bản điểm khí phù đan trận cái ỷ cần có đều có, đồng thời sẽ có ưu đại hấu. Mặt ngựa trưởng quý cô ý giảm thấp xuống mấy phần thanh âm, dụ dỗ nói: Trưởng quý khách khí, bản đạo tạm thời không nghĩ tới cái khác cần, nếu là có chắc chắn đến quý điểm mua sắm, ân, ta còn có sự tính khác, liền không ở lâu, xin cáo từ trước. Triệu Thăng từ chối cho ý kiến cáo từ nói. Sau đó, Triệu Thăng liền tại mặt người trưởng quỹ tự mình cùng đi, đi xuống lầu. Hắn vừa mới ra này cửa hàng, liền bảy lần quạt tám lần rẽ biến mất ở trong đám người. Cứ như vậy, hắn lại tuyển ba nhà rất có bối cảnh cửa hàng, bắt trước làm theo mấy lần, mục đích tự nhiên là kết kim đan, hoặc là là nhất nguyên trọng thủy. Triệu Thăng là cố ý bại lộ chính mình có thể luyện chế trúc cơ đan sự thật. Nếu như trước đó chỉ là hư hư thực thực, nhưng từ hắn hôm nay dạng này một phen thao tác xuống tới, Bích La đảo trên mấy đại gia tộc rất nhanh liền sẽ thu được phong thành. Biết rõ ở trên đảo tới một vị một vị nào đó sắp kết đan trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn còn là một vị thật trúc cơ đan sư, chỉ có trước hiện lộ ra tự thân giá trị, mới có thể đưa tới người hữu tâm bây giờ mũi câu đã tung xuống, chờ một đoạn thời gian lên men về sau, mới là hắn lần nữa hiện thân thời điểm. sau nửa canh giờ, triệu thăng trở về bảo thuyền. không bao lâu, khung phi bảo thuyền chậm rãi khởi động, cùng lái vào bến tàu đông đảo thuyền giao thoa mà qua. đợi đến xuyên qua dãy đặc bận rộn đi biển, bảo thuyền dần dần rời xa bích la đảo. một buồn trên ba mặt mới tinh cánh buồn bị sức gió thổi cao cao nâng lên, bảo thuyền mặt ngoài dâng lên một tầng thật mỏng lồng ánh sáng màu trắng. một tiếng hô lên về sau, khung phi bảo thuyền đột nhiên gia tốc, hướng biểu viễn chân trời mau chóng đuổi theo. sau đó một tháng hành trình bên trong. Triệu Thăng tuần tự xuất thủ 5 lần, đánh lùi 5 làn sóng bên trong cỡ lớn hải thú quần tập kích, trở về địa điểm xuất phát trong lúc đó. Mặc dù nhiều lần gặp nguy hiểm phát sinh, nhưng cuối cùng rốt cuộc không chết qua một người. Một tháng sau, vết thương chồng chất không quy bảo thuyền rốt cục về tới xa cách đã cũ không bị đảo. Bảo thuyền thành công trở về, lương thực nguy cơ giải trừ. Triệu Thị toàn tộc lập tức tiếng hoan hô lôi động ở trên đảo một mảnh chúc mừng cảnh tượng. Triệu Thăng nguyên cự triệu ẩn hiền đám người mời, một cái thuyền liền trở về vẽ dòng điểm mắt phủ bế quan không ra. Trong nháy mắt qua nửa tháng. Ngày này, đêm tối mưng lung, trời tối người yên. Vẽ rồng điểm mắt phủ phòng tu luyện bên trong, Triệu Thăng đỗng nhiên mở to mắt, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thần sắc. Bởi vì ngay tại vừa rồi, một đạo yếu ớt rồi ở môi thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn văng lên, "Chớ sợ, lại đến ngoài động thấy một lần." Bản tọa Cửu S1. Chương 211, đến Long Thủ đảo. "Chớ sợ, lại đến ngoài động thấy một lần." Bản tọa Cửu Si. Triệu Thăng nghe được cái này âm thanh truyền âm, cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn rất khó tưởng tượng Cửu Si chân nhân vì cái gì nhanh như vậy tìm đến khung quy đảo nơi này, mà lại cũng làm không rõ người này ý đồ đến như thế nào. Là bạn vẫn là địch? giấu trong lòng đầy bụng nghi hoặc, triệu thăng đứng dậy, chấn định tâm tình, bước nhanh đi ra phòng tu luyện. ra đột phủ, mắt thấy bóng đêm mông lung, tinh đấu thưa tớt. triệu thăng đồng khổng co du lại, trông thấy cách đó không xa, cao lớn khôi ngô cửu si chân nhân treo ở giữa không trung, chính cười mỉm nhìn xem hắn. cái kia một bộ rộng lượng đỏ, đỏ bảo bị gió biển thổi bay phất phới. van bối sầm ngập tử, bái kiến chân nhân. triệu thăng ngự kiếm bay đến cửu si phụ cận, tiếp lấy hành lễ nói. tiểu gia hỏa, ngươi giấu thật sâu nha. lúc này cửu si chân nhân đột nhiên mở miệng treo kẹo nói, triệu thăng nghe vậy trong lòng bị chấn. Trên mặt lại bất động thanh sắc, nghi ngờ hỏi: "Chân nhân lời này là có ý gì? Tại hạ có chút nghe không hiểu." Ha ha, một tiếng ngưng cười, Triệu Thăng đột nhiên trước mắt sáng rõ, một đạo ánh lửa trong nháy mắt lướt qua hắn gương mặt, kia nóng rực ngọn lửa phảng phất liếm qua da mà hắn, lông tơ cuốn ngược mà lên. Hắn bản năng đưa tay ngăn tại trước mặt, nhưng ở phát giác được gió biển thổi phật gương mặt từng tia từng tia ý lạnh về sau, trong lòng đỗng nhiên ý thức được mình đã bị bóc trần mọi trang. Triệu Thăng thần sắc cơn tình bất định chậm rãi thả tay xuống, lộ ra một trường tuấn mỹ vô song, ngũ quan tĩnh xảo chỉ cực anh tuấn khuôn mặt, mà cái kia một đôi như bảo thạch mắt màu lam Càng làm bản thân bằng thêm mấy phần kỳ dị không hiểu mị lực, không hổ là linh tộc người, quả thật đều sinh đắc một bộ tốt nhan sắc. Cử Sắt chân nhân nhìn thấy hắn chân dung về sau, không khỏi vỗ tay tán thán nói: "Ngươi lại như thế nào khám phá ta nguy trang? Tại hạ tự nhận không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở." Triệu Thăng thần tình nghiêm túc nói. Cử Sắt chân nhân hai tay vẫn ôm trước ngực, dương dương đắc ý cười nói: "Nếu không nói ngươi không may đâu. bản tọa bản mệnh pháp bảo Cử Lưu bảo kính có phá vọng thần thông, ngươi đây là đụng vào trên lưới thương tới." Hắc <cười> hắc. Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ đêm khuya mà đến?" Không phải là muốn bắt giữ ta, tiến đến Tịnh Thần Cung báo Thượng. Cùng lúc đó, hắn thẩm vẫn phát quyết, đan điện linh lực ở vào tùy thời bộ phát trạng thái. Cứ việc rất không có khả năng từ một vị kim đan chân nhân trong tay đạo tẩu, nhưng ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Chỉ cần có vạn nhất hy vọng, hắn đều tuyệt không buông tha. Chấm đã. Cửu Si chân nhân phát giác được Triệu Thăng quyết tuyệt chi ý, vội vàng khoát tay ra hiệu nói, "Ta đối với ngươi tiểu tử không có ác ý không tin, ngươi nhịn." Nói, Cửu Si chân nhân hai con ngươi nháy mắt, liền phảng phật đánh nát một tầng vô hình chi vật, trong nháy mắt đến rơi xuống vài miếng nát sắc tinh quang, tiếp theo lộ ra một đôi cạn màu lam đồng không cái này, đây là Người là linh tộc triệu thăng kinh ngạc hô cửu si chân nhân nghe vậy tức giận bất bình phàn nàn nói hừ ta ngược lại thật ra nghĩ đến nhưng này giúp mặt chó không nhận lao tử không phải nói lao tử dáng dấp quá xấu nếu là vào gia phả không duyên cớ bại phôi linh tộc thanh danh nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn cơ bắc bạo tạc cửu si chân nhân triệu thăng nhất thời không biết nói cái gì cho phải chờ chờ một cái mới hỏi chân nhân không xa vạn dặm tìm tới tại hạ đến cùng không biết có chuyện gì hắc hắc đến cái này thời điểm ngươi tiểu tử còn giả hồ đồ bản tọa vất vả buôn ba mấy vạn dặm chẳng lẽ là vì tìm ngươi nói chuyện thêm sao? ngươi tiểu tử đã người mang linh tộc chân huyết, vì cái gì không nhanh chóng nhận tổ quý tông? ngược lại đông đoái ít rét, hẳn là linh tộc thân phận bôi nhỏ ngươi mà. thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc may mắn. cửu si chân nhân nói xong lời cuối cùng nhịn không được oán trách một câu. triệu thăng trừng con mắt nhịn, cảm thấy hiểu rõ, thế là dừng lại kích phát linh lực, thần sắc không hiểu hỏi, tiền bối này đến, là vì đem ta mang về linh nguyên sao? cửu si chân nhân lắc đầu, nói, đổi lại trước kia, ta bản tọa không nói hai lời, liền đem ngươi bắt quay về linh yên nhận tổ quý tông. hiện tại nha, tình huống có biến, lão tổ tông có lệnh. Phân phó ta đưa ngươi đưa đến lòng thủ đảo. Triệu Thương giật mình, trong nháy mắt liên tưởng đến hải Yêu Triều Cường, không khỏi thử dò xét nói, "Xin hỏi chân nhân, lão tổ tông là vị nào? Chẳng lẽ là linh tộc một vị nào đó nguyên anh lão tổ?" Cửu Sắt chân nhân cười cười, bấm tay bắn ra một đạo đỏ thấm ngọn lửa, ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh lửa, bay thẳng chân trời, tan biến tại trong bóng đêm mịt mờ. "Lão tổ tông là a." Đợi đến lên đường, bản tọa nói lại giải cho ngươi nghe, "Ngươi tiểu tử cũng không nên nghĩ đến chạy trốn, không phải đừng trách lão tử không khách khí." Cửu Sắt chân nhân uy hiếp vừa nói xong, liền gặp một đạo to lớn bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi xuống trước mặt hai người, nhìn kỹ lại là một cái toàn thân lông vũ đen như mực, hai cánh cánh dương vượt qua năm trượng, miệng lưỡi đanh thép, chảo giống như vỡ rồng, nhưng đầu lâu giống như hổ dữ quái dị đại điểu. yêu đàn cảnh hổ kiêu. cảm nhận được đại điểu trên người tán phát ra ân ẩn vị áp, triệu thăng biểu lộ ngưng trọng, trong lòng kinh hải không thôi. không tệ, đầu này ngũ giai hổ kiêu tốc độ coi như có thể, dùng để đương đại bước công cụ thật thích hợp. cửu si chân nhân ngữ khí dừng dừng, bước khí mười phần nói, triệu thăng nhất thời em mờ lặng, giờ phút này hắn hoàn toàn từ bỏ yến niệm trốn chạy, không nói những cái khác, có đầu này hổ tiêu tại. Hắn cho dù chạy trốn tới trong biển cũng chạy không thoát. Hổ kiêu là thủy lục không tam tê yêu thú, cũng lấy nhanh chóng mánh hung bạo lấy sương. Đối mặt một đầu có thể thượng thiên xuống biển yêu đang cảnh đại yêu, Triệu Thăng muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đi thôi, chẳng lẽ còn muốn bản tòa mời hay sao? Gặp Triệu Thăng trần chờ không lên trước, Tiểu Si chân nhân lắc lắc đầu, thúc giục nói, nói, hắn đạp không mà đi, mấy bước đạp vào Hổ kiêu rộng lớn lưng, quay đầu lại dùng nhãn thần ra hiệu Triệu Thăng. Triệu Thăng âm thầm hít một hơi, quay đầu quan sát động của san sát ngao thủ nhai, đưa tay từ trong ngực một cái túi chứa vật, giun tay một cái, ném tới phủ cận một tòa động trước cửa phủ dạng này về sau hắn nhận mệnh bay đến hổ kêu trên lưng rơi xuống cựu si sau lưng đứng vững vàng lúc này bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhát nhở tiếp lấy một cỗ đại lực đột nhiên từ dưới chân truyền đến thân thể anh hướng về sau một nghiêng bên thai gạo thét phóng khởi, đập vào mặt gió biển lập tức hóa thành từng đạo vô hình phong nhận triệu thăng tâm niệm vừa động linh lực tuôn trào ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam đem hắn toàn thân bảo vệ mà tại lúc này chu vi bỗng nhiên dâng lên một đạo vô hình tròn trạng bình thường đem gió biển hàn ý hoàn toàn cách ở bên ngoài ngắn ngủi mấy hơi thở hổ kêu đã xông lên mây xanh phía dưới khung vĩ đạo lúc này trở nên tiểu như hạt vừng, trong nháy mắt bị tầng mây thật dày che lấp không có. một thoáng thời gian, chỉ gặp một đạo hắt quang tựa như như lưu tình bạch phá bóng đêm, lấp lóe mấy lần, liền biến mất tại cuối chân trời. thang đến lúc này, vẽ rồng điểm mắt phủ lân cận một tòa động phủ cửa đá mới bị người từ bên trong đẩy ra, tiếp lấy triệu ẩn hiện đầu đầy mồ hôi đi ra. hắn nhặt lên túi trữ vật, ngẩng đầu nhìn mông lung thâm thúy bầu trời đêm, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chỉ sắc, miệng nhuyễn động mấy lần, lại không người biết được hắn nói thứ gì. Long thủ đạo ở vào trong ngoài tỉnh hải ở giữa, là liên tiếp trong ngoài tinh hải hạch tâm yếu hại. Nó cự ly khung quy đảo có trường 3 vạn dặm hải trình. Yêu đang cảnh hộ kia tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng muốn 3 ngày mới có thể bay đến Long thủ đảo. Trên đường, Triệu Thăng hết sức chăm chú hướng Cửu S chân nhân hỏi thăm liên quan tới linh tộc một chút tình huống. Không biết có phải hay không căn bản không sợ hắn chạy trốn nguyên nhân. Đối với hắn hỏi thăm, Cửu Si chân nhân kiên nhẫn mười phần, có thể xưng biết gì nói nấy. Bởi vậy mấy ngày xuống tới, Triệu Thăng đối linh tộc tình hình gần đây có tương đối rõ ràng rải. Cửu Si chân nhân nguyên danh Khâu Sắc Cửu, nhưng ở linh tộc tên thật là Vương Cửu. Linh tộc không lấy nhân tộc chữ lót sắp xếp, mà là lấy huyết mạch độ tinh thuần cùng cảnh giới cao thấp phân chia cao thấp. Theo như hắn nói, giống hắn dạng này huyết mạch thấp kém linh tộc người, vô luận tu vi cao bao nhiêu, danh tự chỉ có thể là một chữ độc nhất. Chỉ có huyết mạch có thể dẫn động chấn tộc thần khí sinh ra ba động linh tộc nhân tại nhưng mang theo ba chữ tên thật. Về phần linh tộc chấn tộc thần khí là cái gì? Triệu Thăng Phi thường tò mò, Tiêu Si chân nhân lại mỉm cười không nói, chỉ nói chờ hắn trở lại linh nguyên tự nhiên có thể nhìn thấy. Linh tộc nhân khẩu thưa thớt, ba chữ tộc nhân chỉ có hơn trăm người, tính cả hai chữ tộc nhân cũng không cao hơn mười vạn người. Nhưng mà khiến nhân tộc khiếp sợ là linh tộc có được linh căn tộc nhân tỷ lệ quá cao, vậy mà không sai biệt lắm một phần mười mà lại linh tộc pháng phất là thượng thiên xuống nhi, nhân tộc trong mắt cực kỳ chật vật chút cơ quan hại, linh tộc người cố gắng một chút liền có thể đột phá, sát xuất thành công đạt đến đáng sợ bốn thành. càng sâu người, kim đan lôi kiếp cũng ngăn không được dị bẩm thiên phú linh tộc người, tại chấn tộc thần khí che chở cho, linh tộc vượt qua lôi kiếp sát xuất thành công vượt qua nhân tộc không chỉ gấp 10 lần, chỉ có đến tân thăng nguyên anh cảnh, nhân tộc cùng linh tộc tỷ lệ mới không kém nhiều. Linh tộc cực coi trọng huyết mạch, là bảo trì huyết mạch độ tình vận, lưu hành trong tộc thông hôn, rất ít cùng ngoại tộc thông gia, là lấy dẫn đến giòn roi sinh sôi ra nạ, đỉnh miệng tăng trưởng quá chậm. cho dù dạng này. Linh tộc gần mấy ngàn năm nay có thể dẫn động chấn tộc thần khí ba chữ tộc nhân cũng ngày càng thưa thớt. Như không phải là bởi vì trở lên đủ loại duyên cớ, linh tộc đã sớm chinh phục bá hải trường cùng giao long hai tộc, nhất thống viễn dương ức vạn giảm hải cương, đem nhân tộc đuổi ra toái tỉnh hải. Cái nào về phần như bây giờ, vì xông vào tỉnh tảo biển mà không thể không liên tiếp nhất lên hải yêu triều cường. Cựu sét chân nhân lúc nói chuyện có chút tức giận bất bình, rất giống tại phản nản nhân tộc chiếm hô không gậy phân đồng dạng. Triệu Thăng nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, thế là mấy lần truy vấn vì cái gì linh tộc luôn luôn phát động hại yêu triều cường chẳng lẽ mục đích không phải là vì ngăn cản nhân tộc mở rộng hải cương, hẳn là chỉ là thuần túy trả thù nhân tộc đổ sát hải thú hành vi. đối với cái này, cự sét chân nhân mặt mũi tràn đầy chẳng thèm nó tới, sau đó liền nói cho triệu thăng một cái bí mật lớn. viễn dương tam đại bá chủ sở dĩ luôn luôn nhắc lên hải yêu triệu cường trả thù nhân tộc chỉ là nhân tiện, mục đích quan trọng nhất là vì hết kiến tinh thần. không đợi hắn hỏi lại, cự sĩ si liền tiếp theo nói ra, tiểu tử, nhân tộc coi tinh thần là làm một cái bí mật che giấu, không cho đê giai tu tiên giả biết rõ. bất quá tại chúng ta linh tộc, điểm ấy bí mật lại tính toán cái gì đây? Ngươi có phải hay không muốn hỏi tinh thần là dạng gì tồn tại? Triệu Thăng thấy thế chăm chú gật đầu. Cựu Si chân Nhân cười ha ha một tiếng, khoanh chân ngồi vào hổ kiêu trên lưng, tiếp lấy thần bí như vậy nói ra, tinh thần, nó không phải người. Triệu Thăng cười ngất, lấy lại tinh thần, hắn nuốt nuốt cái chán, mang theo vài phần đoán niệm nói, tiền bối, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu. Cho tới bây giờ, ngươi cũng không có la ta một tiếng thúc bá. Cựu Si chân Nhân giọng nói trật biến đổi, trở nên hùng hổ do người. Triệu Thăng lập tức trầm mặc xuống dưới, trong lời nói của đối phương ý tứ mười rõ ràng xác thực. Bất quá Triệu Thăng đối với phải chăng thừa nhận linh tộc thân phận vẫn có lo lắng. Nói thật cái này hai ngày qua, Cửu Si chân nhân đối với hắn thật mười phần không tệ. Nếu là quay về quy linh tộc, tiền đồ của hắn một mảnh quan minh. Mặt khác, theo đối linh tộc có càng thâm nhập rõ ràng hiểu rõ, Triệu Thăng thỉnh linh phát hiện linh tộc cùng nhân tộc tại sinh hoạt cùng tập tính trên đều rất giống, lại càng không cần phải nói hai tộc về mặt dung mạo tương tự độ vượt qua chín thành. Cửu Ba chân nhân tại nói gần nói xa, đều ẩn ẩn biểu lộ ra một cái quan điểm, nhân tộc là tại không biết bao nhiêu vạn năm trước từ thượng cổ linh tộc phân đi ra một chi tộc duệ. Từ huyết mạch nguồn cội, linh tộc địa vị cao hơn nhiều nhân tộc đối cái quan điểm này, triệu thăng mặc dù thâm biểu hoài nghi, nhưng là linh tộc cùng nhân tộc ở giữa không tồn tại cách ly sinh sản, ngược lại là thiên chân vạn sát sự thật, cái gọi là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. triệu thăng biết mình tâm tính bắt đầu có chút buông lỏng, trong lòng ngẫu nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ là một thế linh tộc người cũng là không tệ thể nghiệm, nhưng điểm ấy dao động, không đủ để dung chuyển triệu thăng mấy đời đúc thành ý chí cứng cỏi. thế là triệu thăng tránh nặng tìm nhẹ nói, ngươi còn chưa nói tỉnh thần là cái gì đâu, ngươi cái này tiểu gia hỏa, tính tình quá cuồng cường, rất giống lao tử, cựu sĩ chân nhân thấy thế cười mắng. Triệu Thăng đối câu này trêu chọc mắt Diệp Hân, vẫn một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Cửu Si chân nhân thấy thế bất mãn lập đầu, nhưng không có kiên trì ý tứ, mà là nói thẳng, ngươi nêu là gặp Linh Nguyên lão tổ tông, cũng có thể bảo trì dạng này của cường. Lão tử mới thật bội phục ngươi. Nói xong lời này, hắn tiếp quay về trên đề, nói, tinh thần không phải người, cũng không phải thần tiên. Nó, nó như thế nào đây? Tinh thần là một chủng loại giống như thiên đạo kỳ dị tồn tại. Nó hình tượng biến hóa ngàn vạn, thật thân có thể là cái gì, bản tọa cũng không quá rõ ràng. Bất quá ta có một lần nghe trong tộc trưởng bối nói qua, Tinh thần tại bản tộc lại được xưng là Hải thần. Nghe được Hải thần hai chữ, Triệu Thăng chấn động trong lòng, trong nháy mắt nhớ lại tại mê vụ hải ngọn nguồn động phủ gặp được biến cố. Kia một tia linh tộc Trích Tiên Tàn niệm đã từng đề cập qua trong biển có nguyên thủy hải thần thai ngén sự tình, hẳn là hắn trong miệng nguyên thủy hải thần chính là bây giờ tinh thần. Tinh thần tại tinh tạp biển. Tinh thần trăm năm thức tỉnh một lần. Linh tộc là vì tinh thần mà nhắc lên yêu chiều. Vì cái gì tinh thần cung hội phong tỏa tinh thần tồn tại bí mật? Vì cái gì linh tộc muốn nhất kiến tinh thần? Nhân tộc, linh tộc, yêu tộc các loại cao giai tu giả, vì sao coi trọng như vậy tinh thần? bọn hắn lại có thể từ đó được cái gì chỗ tốt. trong chốc lát, triệu thăng tâm niệm mất chuyện, linh quang nổ tung. hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng lại hiện hiện vô số nghi hoặc. mang theo những ngày nghĩ hoặc, triệu thăng tại một ngày sau trạng và tối, rốt cục đã tới long thủ đảo. hoàng hôn dần dần lên, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, một vòng mặt trời đã chìm xuống nửa người, chân trời chỉ còn xuất lại một vòng tà dương, ánh nắng mờ nhà thiện máu, chiếu mặt biển sóng nước lấp loáng, màu máu mờ mịt. triệu thăng đứng tại hồ tiêu trên lưng, quan sát phía dưới vô tận đại dương mênh mông, chỉ gặp nước biển phía dưới khắp nơi là liên miên bóng ma, thường thường nhìn thấy vô số kể. Hình thủ kỳ quái hải thú nhảy ra mặt biển, toé lên vô số bờ nước. Cùng lúc đó, mặt biển sóng lón không ngừng xoay tròn, sinh ra mảng lón màu trắng bờ biển, từng đầu xanh đen, trắng bạc, đỏ thâm các loại to lớn lưng tròn hiện tại mặt biển. Những này hình thể to lớn hải yêu ở trên biển tùy ý vừa đi vừa về trường, thỉnh thoảng nuốt trường bên cạnh nhỏ yêu hải thú. Trên mặt biển, đây này đều là đủ loại biển đều yêu chim, bọn chúng lấy trùng tộc là quần, riêng phần mình chiếm cứ một phương, khi thì đột nhiên gào thét mà lên, khi thì gào thét bay thấp, tựa như là một mảnh lại một mảnh đầy trời toàn loạn mây đen. Chương hai Linh Cung, ánh mắt vượt qua đầy trời bởi chim. Triệu Thăng thần sắc chậm rãi âm chậm xuống. Xa xa tối nhìn lại, mặt trời chiều ngã về tây, một toà một chút nhìn không thấy bờ to lớn hải đảo đống nhiên rơi vào đáy mắt của hắn. Chỉ thấy hòn đảo hơn mấy nói màu đen cột khói dâng lên, sương mù tràn ngập bầu trời, đất liền khắp nơi có thể thấy được ruộng đồng núi rừng trở nên hoang vu đen như mực, duyên hải phường thị kiến trúc đã hơn phân nửa sụp đổ ngược lại hủy, trên bến tàu trải rộng cháy đen, đều là thiêu đốt sau cho bùi hài cốt. Phu cận trên mặt biển, vô số kẻ thuyền hỏng trên mặt biển nửa chìm nửa phụ, thuyền lật úp lần lượt, không ngờ không có một cỗ thi thể, chỉ bất quá phụ cận hải ngư hải thú gần nhất ăn bụng tròn vo, nhìn qua dị thường to béo lúc này ở tàn phá không chịu nổi trong phường thị, từng bầy ùa rũ, quần áo tả tơi, như cái xác không hồn đám người ngay tại phế tích bên trong leo lên leo xuống, tiến vào chui ra, không ngừng tìm kiếm lấy bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. dách dưới trên đường phố, ngẫu nhiên trông thấy từng cỗ mùi hôi tàn thi bị người từ trong phế tích lôi ra, tiếp theo đong đến góc đường cái khác trong đống xác chết, chờ đợi người phía sau trở đi cho ca ăn. mà tại phường thị đường đi chu vi, từng cái thân mang thanh khải cao lớn áo giáp người mặt không thay đổi vừa đi vừa về dò xét, từng cái sát ý mười phần canh trường trong phường thị nô lệ đắng người bên cạnh bọn họ đi theo từng đầu to lớn biến trùng biển thằn lằn đều là thanh lân tử nhãn bụng sinh sau chi bên trong miệng phun ra màu tím khói độc rõ ràng là toái tinh hải hung danh bên ngoài thực độc biển thằn lằn chỉ có chính mắt thấy cái này cực kỳ bi thảm một màn triệu thăng mới khắc sâu ý thức được đây là một trận hạo kiếp là một trận đối toái tinh hải nhân tộc đại đồ sát toái tinh hải hòn đảo vô số rất có thể đã có ngàn trăm vạn nhân tộc chết bởi ước vạn hung thú miệng hạ long thủ đảo đều bi thảm như vậy liền có thể tưởng tượng cái khác bị công chiếm hòn đảo hạ chẳng đến cỡ nào thảm liệt hổ kiêu trên long thủ đảo xoay nửa vòng về sau đột nhiên quyết định hòn đảo tây nam ngoài trăm dặm một vùng biển lao xuống. Cái này thời điểm, cửu es chân nhân gặp triệu thăng mặt mũi tràn đầy âm trầm, tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, liền ngư khí bình đạm mở miệng nói, ngươi thật giống như rất phẫn nộ, là vì nhân tộc chết cảm thấy tức giận bất bình sao? Nhưng ngươi có biết hàng năm mỗi tháng mỗi ngày, thậm chí mỗi thời mỗi khắc có bao nhiêu vô tội sinh linh, bộ tộc có trí tuệ chết bởi nhân tộc đổ đau hạ sao? Nhân tộc mệnh là mệnh, toái tỉnh hải ước vạn vạn sinh linh mệnh hân là cũng không phải là mệnh rồi. Thế giới như thế, từ xưa mệnh được yếu thua, thiên đạo luân hồi, báo ứng xứng đáng. Triệu Thăng quan sát phía dưới cực tốc tới gần mặt biển, nhìn chăm chú dưới biển từng mảnh từng mảnh bốn phía tới lui to lớn bóng ma. Sau đó quay đầu nhìn thẳng vào Cửu S chân nhân, mà không thay đổi nói ra: Đạo khác biệt, không cùng là nghĩ. Thừa, đừng quên trên người ngươi từ đầu đến cuối chảy linh tộc chân huyết, ngươi từ đầu đến cuối đều không thuộc về nhân tộc. Nếu là Lão Tử đem ngươi thân phận bại lộ cho nhân tộc những cái kia láo ngang cố, ngươi đoán ngươi hạ tràng hội như thế nào? Hắc <cười> hắc. Triệu Thăng quay đầu lại, không cùng Cửu S biện luận. Cùng một cái đáng tin linh tộc tiến đồ thảo luận chủng tộc vấn đề, căn bản không có chút ý nghĩa nào một người có phải hay không nhân tộc cũng không phải là từ huyết mạch quyết định, mà là ở tư tưởng cùng lý niệm tán đồng, lại hoặc là linh hồn ý thức quyết định thuộc về. Thầm, Hổ Kiêu hai cánh hợp lại, đột nhiên xông vào dưới biển. Trong chớp nhoáng, Hổ Kiêu trung quanh thân thể bỗng nhiên dâng lên một tầng đạm bạch quang che lại thuấn, đem nước biển ngăn cách bởi bên ngoài. Theo nó thật nhanh hướng biển sâu kín đáo đi tới, dưới biển kia sáng càng ngày càng mở đạm, nhưng chúng quanh hải thú còn lại càng ngày càng dày đặc, một đầu lại một đầu hình thể càng to lớn trong biển cư thú, như là linh khủng, tự kim cua, thiên sơn sò lúp, che biển diêu các loại, cũng lần lượt xuất hiện tại triệu thăng thần thức phạm vi bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Hồ Kiêu đã lặn xuống dưới biển mấy trăm trượng sâu, này thời gian tuyến bị nước biển hoàn toàn cách trở, hẳn là trở nên đen như mực không thấy ngón tay. Mà ở đen như mực bối cảnh dưới, Triệu Thăng lọt vào trong tầm mắt thấy, không ngờ là một mảnh ngũ quang thập sắc cảnh tượng kỳ dị, từng bầy lóng lánh các loại nghe hồng linh quang mỹ lệ hải linh ở trung quanh tùy ý phù du phiêu lãng, trong đó bắt mắt nhất chính là từng cái tản ra đọt ánh mắt mang huyễn quang con rứa, bọn chúng hình thể to lớn chi cực, động một tí mấy trục trên trăm trượng, thường thường một cái liền có thể chiếu sáng phủ cận ngàn trượng thủy vực. Xuân qua mỹ lệ kỳ huyễn sáng lên mang, Triệu Thăng đỗi nhiên cảm ứng được trung quanh nồng độ linh khí cấp tốc tăng lên. Hổ Kiêu cực tốc lặn xuống, trăm trượng chiều sâu bỗng nhiên mà qua. Đúng lúc này, Triệu Thăng đột nhiên trong mắt hơi híp, một đầu toàn thân xanh đen, mai rùa vô cùng to lớn tựa như một hòn đảo còn núi rùa bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mà tại đầu này còn núi rùa trên lưng, thinh linh đứng vững một tòa rộng rãi nguy nga, toàn thân óng ánh, long lanh chói mắt bạch quang thủy tinh cung điện. Cung điện ngoại vi thủy tinh trên vách tường hiện ra ngàn vạn hải thú huyễn tượng. Những này vẫn tượng sinh động như thật, giờ phút này ngay tại không ngừng khắp nơi du dãng, chém giết săn mồi cùng vui đùa ầm ĩ đuổi theo. Từng cảnh tượng ấy rất sống động, vô cùng chân thật, phảng phất thủy tinh trong vách cất giấu một phương thế giới chân thật, để cho người ta khó mà tưởng tượng những này vẻn vẹn, vẹn huyền tượng mà thôi. Triệu Thăng thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi không thôi. Hổ Kiêu rơi xuống trước cung điện trên quảng trường lúc, hắn phát hiện nhóm người mình xuyên tấu một tầng vô hình bình chứng. Cung điện cùng quảng trường chu vi trong vắt khô giáo, chung quanh nước biển lại đều đắp lên phương vô hình bình chứng cách rời đi. Đúng lúc này, Triệu Thăng sắc mặt biến hóa, trong lòng âm thầm trấn kinh, bởi vì hắn hãi nhiên cảm. Hứng được nguyên lại những cái kia hải thú huyền tượng rõ ràng là từng cái hải thú tinh hồn. Bọn chúng thế mà bị một vị nào đó đại năng sống sờ sờ luyện hóa tiến thủy tinh trong vách. Cùng lúc đó, hắn cũng lần lẫn cảm ứng được một cỗ cực mịt mở lại bảng bạc dị dạng uy áp từ trong cung điện truyền ra. Đâu nguồn đến từ vách tường vẹn cảnh chỗ sâu, đến từ cung điện ôm hết thô tinh thạch ngọc trụ, đến từ một phương phương trong suốt minh kính trải đất tinh gạch, thậm chí đến từ cung điện trên đỉnh kia từng khối thủy tinh ngói lưu ly. Li. Triệu Thăng vẹn vẹn bừng tỉnh thần một cái, liền bị một tiếng như sấm sét hét to bừng tỉnh. "Dừng lại, người nào lại dám xông vào linh cung?" Nhan chóng nhanh xưng tên ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai vị cao ba trưởng, lam mặt giằng nhanh, dưới hàm mọc ra hai đầu thô to dâu thịt. Tựa như hai đầu trưng ngư xúc tu đầu trọc cự nhân, nhanh chân lưu tinh hướng đi triệu thăng cùng Cửu Sắt chân nhân bên này. Hai vị này cự nhân trên thân tản ra khí thế cường đại, nửa người trên mặc xích tỉnh nửa người khải, cầm trong tay hải lam lòn tiến, đi theo phía sau hai hàng mặt sinh thanh lân, đôi mắt phiếm tử thanh khải đại hán, từng cái khí tức cường hãn, không kém hơn trúc cơ hậu kỳ. Hổ kiêu trời sinh hung hãn, nhưng vừa thấy được hai cự nhân hiện thân, lập tức dọa đến nằm sát xuống đất, nghẹn ngào không thôi. Cửu Si vội vàng nhảy xuống, nở nụ cười nên tiến lên, cười to nói: "Ha ha. Trương Đầu Lĩnh, mấy chục năm không thấy." các ngươi vẫn là như vậy tận trung cương vị, vương cựu cảm giác sâu sắc đội phụ, a ta nói là ai như thế lỗ mãng, nguyên lai là người tiểu tử, tiểu cựu tử ngươi không trở lại, huynh đệ chúng ta còn muốn không nổi đây, ngươi thiếu chúng ta thượng phẩm thủy linh thạch, cái gì thời điểm còn, hai cái đầu chọc cự nhân bỗng nhiên dơ lên lớn tiện nhắm ngay cựu si, đồng thời ủm một quát, hai người bọn họ một cái gọi trương lớn, một cái gọi trương thứ nhỉ, xuất thân phái tinh hải thượng cổ dị tộc hải cự nhân nhất tộc, thực lực cường hãn vô cùng, so sánh lục giai đại yêu, hai người làm một mái song sinh tử, trời sinh cố tình linh tương thông dị năng, bình thường không chỉ có động tác thần thái hoàn toàn nhất trí liền liên luôn ngựa khẩu khí cũng là như lúc đồng dạng trương đầu Linh chớ trách ta cái này còn linh thạch tiểu si chân nhân sắc mặt một khổ vội vàng móc ra hai cái trong vắt màu lam linh quang nhấp nháy thượng phẩm linh thạch tiếp lấy nhẹ nhàng ném một cái để linh thạch chậm rãi bay đến hai cự nhân trước mặt hai cái cự nhân thấy thế mở ra huyết buồn đại khẩu mãnh dùng sức khẽ hấp thượng phẩm linh thạch đột nhiên bị hút vào trong miệng lập tức nuốt đến trong bụng đi rất tốt tiểu tiểu ngươi lần này tới linh cung là có chuyện gì nha hai cự nhân đồng thời liếm môi một cái đồng thời buông xuống lúa tiền nói chuyện đồng thời con mắt lăn lông lốc chuyển động cùng nhau lườm hướng triệu thăng bên này Trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ cùng vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng, bọn hắn đã phát giác được triệu thăng trên thân kia không tầm thường linh tộc huyết mạch. Cử Sắt chân nhân quay đầu một chỉ, vừa vặn đi đến bên cạnh hắn triệu thăng, cao Hưng nói, "Đây, ta đến linh cung cũng là vì cái này tiểu tử. Không biết Lao tổ tông bây giờ, nhưng tại linh cung, như ở đây, còn xin chương đầu linh thông báo một tiếng. Người tôi không khéo, linh nguyên đại trưởng Lao trước mấy ngày vừa mới xuất linh hải thú đại quân đi hướng Long Kim đảo, tiếp viện tiên phong quân đoàn đi. Nghe nói nhân tộc ở nơi đó triển khai đại trận, tiên phong quân bị ngăn trở lại quân không ra. Hai bên từ đánh đến bây giờ, đánh đều nhanh một tháng." liền đại yêu cũng đã chết mấy chục con vậy mà công không được chỉ là một hòn đảo nhỏ lần này có chút khó giải quyết cựu s chân nhân nghe vậy sững sở, chần chờ một cái hỏi lão tổ tông không tại kia bây giờ linh trong cung chủ sự chính là vị kia đại nhân linh cung hiện tại là ba vị đại vương liên hợp chủ sự ngươi muốn nhất kiến huynh đệ chúng ta liền đi thông bẩm mạn muội hỏi một câu là cái nào ba vị đại vương cựu s thử dò xét nói ha ha hai cự nhân cười ha ha biểu lộ ý vị thông trưởng cựu si thấy thế thở mắng một tiếng ngoan ngoãn đưa lên hai cây to bằng bắp đùi dài hơn một triệu ngàn năm hải san linh chỉ nhận lấy hối lộ, trương đại hòa trương thứ nhì mới thần thức truyền âm nói là ban vương, thiên hạ vương cùng tỉnh thần vương ba vị đại vương, cửu si hơi suy nghĩ một chút về sau mở miệng nói ta muốn bái gặp băng sơn vương, còn xin trương huynh tiến đến thông gầm chờ lấy nói bên trái hải cự nhân quay người hướng linh cung đi đến, mà bên phải cự nhân thì mang theo linh cung thị vệ nhìn xem triệu thăng cùng cửu si hai người không đồng nhất một lát cự nhân vòng trở lại phía sau hắn đi theo một cái yếu đuối tiêm tiêm mềm mại đáng yêu nữ tử mềm mại đáng yêu nữ tử đi tới gần đối triệu thăng hai người vốn ngồi cung tỉnh nói hai vị đại nhân đại vương cho mời Nhìn thấy Triệu Thăng hai người đi theo nữ tử tan biến tại thành cung bên trong, hai vị hải cự nhân nhìn nhau một chút, đồng thời thần thức truyền âm cho bên cạnh thanh khải thị vệ. Không bao lâu, hai cái thanh khải thị vệ bỗng nhiên lách mình từ trong đội ngũ bay ra, hóa thành hai đạo ánh sáng xanh, lóe lên không có vào nguy nga linh trong cung. Một bên khác, Triệu Thăng hai người tại nữ tử dẫn đầu dưới, xuyên qua từng đầu rộng lớn cao lớn thủy tinh hành lang. Hành lang hai bên là từng gian cửa lớn đóng chặt cao lớn chắc điện, chắc điện cửa chính từng cái rộng 3, bố trượng, cao 5, 6 trượng, mặt ngoài bạch quang lấp lánh. Hiện lên vô số mai linh quang sáng rực kỳ dị phù văn, đồng thời ở tận tản ra nhiếp nhân tâm phách tinh người khí thế. Triệu Thăng mặt ngoài thần sắc dường rưng đi tới, trong lòng lại là giật mình không thôi. Đi tại tinh thạch hành lang bên trên, ngay từ đầu cảm giác trung quanh mười phần quặn cùn, trên đường đi cũng rất ít nhìn thấy vật sống. Nhưng đi tới đi tới, hắn cảm giác chu vi bỗng nhiên phản phát hiện ra từng cái vô hình đôi mắt. Những này con người nhìn không thấy cũng sợ không tới, cho dù thần thức cũng không cảm ứng được. Nhưng ở những này vô hình lãnh mâu nhìn chăm chú, Triệu Thăng bỗng nhiên cảm giác máu trong cơ thể trở nên trước nay chưa từng có hoa bát, liền phảng phất một chút xíu sôi trào. Cung lúc đó. Một cú khó mà hình dung Huyền Diệu khí tức đột nhiên cung điện các ngõ ngách bên trong ngưng tụ mà ra, trong chốc lát từ tứ phía bốn phương tám hướng chen trúc mà đến, nhao nhao không có vào triệu thăng toàn thân, tan vào huyết dịch trong xương thủy. Một thoáng thời gian, trái tim mãnh nhảy lên kịch liệt, mà hắn máu trong cơ thể lấy tốc độ gấp 10 lần lưu chuyển toàn thân, tuần hoàn không ngớt. Nhận cái này một kích thích, triệu thăng trở nên mặt mũi tràn đầy chứng hồng, huyền nguyên trọng thủy quyết tự động vận chuyển, vô số tinh thuần linh khí chóng rống tràn vào đan điền, vòng xoáy linh lực vận tốc quay trong nháy mắt tăng gấp mười lần trong kinh mạch huyền nguyên linh lực tốc độ trước đó chưa từng có chạy khắp toàn thân, không bàn mà hợp lây huyết dịch tuần hoàn, một lần lại lần công hạnh chu thiên kinh mạch. cửu s chân nhân đã nhận ra triệu thăng dị dạng, ghé mắt nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ. chỉ có linh tộc bản tộc bên trong người mới biết rõ, triệu thăng đã thông qua được một hạng cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm, đạt được lịch đại linh tộc tiên tổ tàn hồn thừa nhận. bởi vậy, hắn cũng nhận lịch đại tiên tổ trúc phúc cùng giá trị. chỉ cần thân ở linh cung, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn ngoại giới hơn mấy lần, đồng thời huyết mạch độ tinh thần càng cao, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. nói cách khác. Triệu Thăng nếu là gia nhập linh tộc, đại khái xuất có thể dẫn động chấn tộc thần khí sinh ra ba động, có tư cách mang theo ba chữ tiên thật. Cứ việc biến cố tới mười phần đột nhiên, nhưng Triệu Thăng rất nhanh thích tiếng tới, cũng lập tức phát giác được bên cạnh cái kia đạo gen ghét hâm mộ ánh mắt. Triệu Thăng chỉ coi cái gì cũng không có cảm giác đến, bảo trì biểu lộ bình tĩnh đi tới. Ước chừng đi thời gian uống cạn nửa chén trà, ba người đi vào một tòa chủ thể dùng xích viêm san hô xây thành chất điện. Vừa mới bước vào chất điện, một cỗ lanh triệt tận xương hàn ý lập tức đập vào mặt. Triệu Thăng dùng mình một cái, theo bản năng vận chuyển linh lực, bên ngoài thân trong nháy mắt trồi lên một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam đem Hàn Ý ngăn tại bên ngoài cơ thể. Liếc nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi bóng ánh trắng như tuyết, gian phòng đỉnh chóp cùng trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được từng cây thô to bén nhọn tầng băng, từng thành từng thành trắng như tuyết băng ghế dựa phân hai sắp xếp, chỉnh tề từ hướng ngoại bên trong xếp thành một hàng, cung điện chỗ sâu nhất là một chương dài rộng ba trượng, cao hơn trượng, nặng nghề kiên cố bạch ngọc giường băng. Mà tại bạch ngọc giường băng trên thình lình nửa nằm một cái tản ra lạnh thấu xương Hàn Ý, toàn thân nóng ánh to lớn băng nhân, băng nhân ngực bụng bên trong có do một đoàn mô hình hồ hình người băng ma. Tiểu Si chân nhân thấy một lần người này, lúc này không người hạ bái, cao giọng nói, linh ảnh vương cửu tham kiến băng vương thuộc hạ đã đem người mang về do đó đến đây phục mệnh vừa dứt lời trong đại điện đống nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng vương kiệu đây cũng là cái kia tỉnh lịch tiểu gia hỏa đi thanh âm lộ ra vô cùng băng lãnh lại vẫn cứ mang theo mãnh liệt một cái nhân tình tự băng nhân chậm rãi ngồi thẳng người một cố vô hình uy áp đống nhiên ép hướng triệu thăng thình lình khiến miệng mũi sinh sương huyết dịch như muốn ngưng kết triệu thăng kêu lên một tiếng đau đớn thể nội linh lực cấp tốc lưu chuyển hộ thể lồng ánh sáng lập tức tăng dày bát thành trở nên tròn trịa ngưng thực lúc này mới hiểm hiểm kháng trụ băng vương uy áp bốn là chính là cái này tiểu gia hỏa hán gọi, hán gọi, người tên gì tới? Cựu sĩ lại nói nói một nửa, đống nhiên cả làm một cái, tiếp lấy quay đầu nhìn qua, danh tử có trọng yếu không? Các ngươi có thể gọi ta, triệu trùng hòa. chương 213, tam vương tranh người. triệu thăng vừa mới dứt lời, trong cung điện vô hình uy áp trong nháy mắt tăng vọt ba phần, mặt đất xương lạnh lan tràn hẳn ra, trong phòng đầy trời băng hạt gì rào về xuống, không khí lập tức trở nên nặng dị thường kiểm chế, đè người trong lòng chịu nặng, không thở nổi. thẹ thẹ. triệu thăng ngoài thân lồng ánh sáng lúc sáng lúc tối, mặt ngoài cấp tốc ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng tinh, tái nhợt lại cực độ thâm hẳn. Ẩm. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, bên ngoài thân lồng ánh sáng màu xanh lam mạnh hướng ra phía ngoài vừa tăng, trong nháy mắt chấn vỡ tầng kia băng tinh. Đúng lúc này, băng Vương đứng dậy, to lớn uy áp tùy theo khẽ trường, trong nháy mắt đem trọn tòa cung điện bao phủ. Cùng lúc đó, một đạo mang theo ung tồn hàn ý thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại trong cung điện văng lên, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi hẳn là họ Vương." Triệu Thăng phủi nhẹ ống tay áo trên xương lạnh, đỉnh lấy ngày càng ngày càng cường đại uy áp, dừng dừng nói, "Tính danh là phụ mẫu lấy được, tại hạ không có loạn nhận tổ tông quân thuộc." "Tiểu Gia Hỏa, ngươi có biết trên người ngươi chảy vô cùng cao quý linh huyết không? Cha mẹ ngươi bây giờ thân ở phương nào?" Trong bọn họ có một người tất nhiên là ta linh tộc huyết duyệt. Linh tộc huyết duyệt tuyệt không thể lưu lạc bên ngoài, nhất định phải mang về linh nguyên. Bang Vương cất bước đi xuống cung giai, mỗi đi một bước, trong cung điện hàn ý liền càng hơn một phần. Bang Vương bây giờ chính ở vào Kim Đan đại viên mãn đỉnh phong giai đoạn, chỉ cần vượt qua tam cửu lôi kiếp, liền có thể tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Nhưng mà, hắn tại cái này đỉnh phong giai đoạn đợi đến quá lâu, lấy về phần cơ hồ ẩn tàng không ở tự thân khí tức, cử chỉ động nghiệm ở giữa đều sẽ vô ý tiết lộ ra từng tia từng tia thần thông uy áp. Triệu Thăng nghe vậy biến sắc, trầm giọng nói, ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Hụ, thì ra là thế thật trẻ tuổi hương vị a tiểu gia hỏa ngươi tuổi tác vẫn chưa tới một giáp liền có thể tu đến trúc cơ hậu kỳ cho dù ở linh nguyên bản tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như xuất chúng bang vương tự hồ có nhìn thấu lòng người dị năng lại không có hoài nghi triệu thăng trong lời nói thật giả không có hỏi tới xuống dưới mà là tăng án dương lúc này triệu thăng đã kích phát tuyệt đối lý tính thiên phú tâm thần như loại băng hàn thanh tịnh ý chí không thể phá vỡ biểu hiện trên mặt vô cùng đạm mạc đối mặt một vị sống không biết bao nhiêu tuổi già quái vật hắn nhất định phải toàn lực ứng phó vạn phần xem trường ứng đối Triệu Thăng như thế xem chừng, lại không biết tuyệt đối lý tính phía dưới hắn là cỡ nào đặc thủ. Loại này cực đoan lý tính vứt bỏ cảm xúc dục vọng kỳ dị trạng thái thỉnh tình cùng linh tộc một môn tuyệt đại kỳ công tuyên cổ băng tâm công hoàn mỹ gấp đôi. Trung học là, băng vương là linh tộc mấy trăm năm qua duy nhất có thể tu thành tuyên cổ băng tâm công tộc nhân. Mắt thấy một cái hoàn mỹ truyền nhân ý bắt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể tưởng tượng băng vương là cỡ nào kích động. Cứ việc lúc này băng vương đã cơ hồ ma diện kích động hương phấn các loại cảm xúc dục vọng, nhưng Triệu Thăng tại hắn trong mắt không thể nghi ngờ là một kiện trời ban tuý bảo. Thỉnh tình, băng vương đột nhiên hét to nói, tiểu gia hỏa, mặc kệ ngươi họ gì. Ngươi về sau liền theo bản vương đi. Chờ trở lại Linh Nguyên, Linh tịch liền nhớ đến bản vương một mạch bên trên, địa vị xem như đời thứ ba linh tộc. Còn có, môn kia hào tổn thọ nguyên tà công không muốn tu luyện. Bản vương dạy ngươi bản tộc vô thượng kỳ công tiên cổ băng tâm công. Triệu Thăng tu luyện huyết hồn kinh bí mật căn bản không thể gạt được bản vương. Một đạo thần thức đạo qua đi, liền có thể nhẹ nhõm nhìn rõ Triệu Thăng thọ nguyên tổn hao nhiều sự thật. Băng vương thanh âm vẫn băng lãnh, không tình cảm chút nào ba động. Nhưng đủ đần đều có thể nghe ra hắn giờ phút này cao hứng phi thường, không giữ lại chút nào biểu hiện ra đối Triệu Thăng yêu thích. Băng vương lần này tỏ thái độ nhất thời là một bên cựu si chân nhân cực độ chân kinh, lam linh tộc nguyên anh phía dưới thực lực mạnh nhất mấy đại vương người, bang vương không những ở linh tộc địa vị mười phần cao thượng, càng là ba vạn dặm hải cương chi chủ. mấy trăm năm qua, bang vương lần thứ nhất mở miệng thu đồ, đối tượng thế mà còn là một cái lưu lạc bên ngoài linh tộc con hoang, cái này quá khó mà tưởng tượng. một thời gian cựu si chân nhân đầu vóc đều một bức. triệu thăng cũng nhất thời không nghĩ thông suốt, nhưng ở vào tuyệt đối lý tính phía dưới, tâm niệm của hắn biến hóa tốc độ so bình thường thời điểm nhanh lên đầu chỉ gấp mười, theo mọi loại suy nghĩ chợt lóe lên, hắn manh nhưng phát giác được chỗ không đúng. Qua trong giây lát, Triệu Thăng giải trừ tuyệt đối lý tính trả thái, trong ánh mắt một lần nữa toát ra đủ loại cảm xúc dục vọng. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại tại lúc này, trong cung điện bỗng nhiên vang lên một trận quần cuộn tiếng nước chảy, chỉ gặp tại hắn cùng băng vương ở giữa, giữa không trung bỗng nhiên trống giống hiện hiện một đạo như thật như ảo sông lớn hư ảnh, sông này thâm thuy u ám, to lớn, tuyến cổ, phản phất chưa hề biết hư không xuyên thủng vô số thế giới chạy xuôi đến hiện thế. Đầu này hư ảo thiên hạ vừa xuất hiện, trong cung điện băng tịnh sương lạnh lập tức mảng lớn hóa tan, nương tụ thành từng đạo quyến quyến dòng nhỏ, từ dưới lên trên đảo lưu tiến thiên hạ bên trong, bỗng nhiên mà qua. Thiên hạ vương. Tiểu S đột nhiên một tiếng kinh hô. Ha ha, Bàng Vương ngươi lần này làm không nói a, thật vất vả tìm về một vị mới tộc nhân. Bàng Vương cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem tiểu gia hỏa bị ngươi lôi kéo đi qua. Hắn thuộc về kia mạch tộc nhân, nhất định phải trải qua trưởng lão nhóm xem xét. Đang khi nói chuyện, thiên hạ bên trong đột nhiên dâng lên một cái sinh động như thật thủy nhân, thủy nhân từ trong hư không nhảy một cái mà mùa ra, rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt hóa thành một vị cao lớn hắc bào nam tử. Người này kiệm mi lãng ngục, anh tuấn tiêu sái, khí chất ôn hòa thân thiết, làm cho người thấy một lần liền cảm giác như gió xuân ấm áp. Ngươi tới, ngươi không nên tới. Nơi này là linh cung, cũng không phải ngươi sông băng dương. Bản vương nguyện ý đến đâu, liền đến chỗ nào. Thiên hà vương mỉm cười nói, vừa dứt lời, cửa ra vào liền truyền đến một tiếng kêu tốt, nói hay lắm. Triệu Thăng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một mảnh tinh vân chậm rãi bay vào trong đại điện. Sau đó tại tinh vân vần quanh bên trong đi tới một vị mặc trên người xanh đậm cầm bảo tuấn lãng người thanh niên. Tinh vân vương, cửu si chân nhân lại là một tiếng gầm nhẹ. Cái này thời điểm, trong cung điện tràn ngập ba loại khác biệt vàng bạc quý áp, động niệm ở giữa ba vị linh tộc vương giả đã thần thức giao thủ trăm ngàn lần. Loại này vô hình dao phong bí ẩn mà hiểm ác. Một khi rơi xuống hạ phòng, động một tí tâm thần bị thương. Ba người đều đợi tại Kim Đan đại viên mãn giai đoạn rất nhiều năm, lẫn nhau thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau, mấy trăm năm cạnh tranh xuống tới, ai cũng không làm gì được đối phương. Thế là, thế cục vẹn vẹn rằng có một hơi thời gian, ba người liền lập tức thu lại khí thế. Tinh đấu, ngươi làm sao cũng tới lẫn vào chút chuyện nhỏ này? Thiên Hạ Vương dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Tinh đấu Vương lại cười nói, đây cũng không phải là một cuộc việc nhỏ. Cái này tiểu gia hỏa trên thân huyết mạch không giống chỉ sợ là hiếm thấy hiện tượng phản tổ. Huyết mạch độ tinh thuần có thể so với truyền thừa danh sách trên những bọn tiểu bờ kia. Dạng này một cái thiên phú dị bẩm mới linh tộc. Bản vương như thế nào lại buông tha đây? Mặc kệ hai người các ngươi là thế nào muốn. Cái này tiểu gia hỏa, bản vương là muốn định. Các ngươi nếu là cùng ta tranh, liền cùng bản vương trên tế tổ đàn trên đi một lần đi. Tế tổ đàn là linh tộc một lớn trọng địa, trừ tế tự tổ tiên bên ngoài, cũng có sinh tử trận tác dụng. Mỗi khi tộc nhân ở giữa có hóa giải không ra thù hận lúc, có thể lên tế tổ đàn trên giải quyết, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Bản vương, ngươi có phải hay không điên? Liên là cái này tiểu gia hỏa, đáng giá không? Thiên hạ vương nghe xong thần sắc khẽ biến, giọng kích động nói: Bang vương từ trước đến nay trầm mặc ít nói, lúc này càng là không nói một lời. Nhưng cũng làm cho hai vị linh tộc vương giả ý thức được lão hỏa kế làm thật. Bang vương, bản vương tạm không tránh với ngươi. Nhưng là người này thuộc về nhất định phải trải qua trưởng lão nhóm quyết định. Các loại nhìn thấy linh nguyên lão tổ, bản vương nhất định đưa ra thanh tài. Cáo tử. Dứt lời, thiên hà vương nhất vung tay áo dài, cả người đột nhiên hóa thành một đạo nước chảy, dung nhập hiện ra thiên hà hư ảnh bên trong. Đúng nhiên, thiên hà hư ảnh tiêu tán, thiên hà vương cũng mở miệng không có dấu vết vô tung. Tình đấu vương do dự một cái, ánh mắt chuyển hướng triệu thăng, thật sâu liếc hắn một cái, trong mắt tinh quang không ngừng lưu chuyển. Cái nhìn này, thấy triệu thăng trong lòng hoảng sợ, cảm giác nguy hiểm lập tức bị kích phát. Hắn lúc này mới chấn kinh đến phát hiện tinh vân vương trên thân hiện ra nồng đậm tử vong hắc khí. Triệu thăng trong lòng sợ hãi mà kinh, tinh vân vương lại đối với hắn có mang thật sâu sắc ý. Tinh vân vương thu hồi ánh mắt, thần sắc tự nhiên nhìn về phía hàn ý nghiêm nghị băng nhân, trầm giọng nói: Ban vương, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, tinh đấu vương thân hình nói lên, trong nháy mắt tử trong cung điện biến mất. Gặp tình hình này. Cựu Si chân nhân cẩn thận nghiêm túc mở miệng nói: Bang Vương, nếu là không có sự tình gì, thuộc hạ liền cáo lui. Nghe cái này âm thanh, Cựu Si trong lòng buông lòng, hâm mộ nhìn một chút Triệu Thăng về sau, lặng yên rời khỏi nơi đây. Trong cung điện lúc này chỉ còn lại Bang Vương cùng Triệu Thăng hai người. Lúc này Triệu Thăng mới có cơ hội mở miệng nói: Nhận được Bang Vương hậu ái, nhưng tại hạ căn cơ sâu trước đã gần đến viên mãn, chỉ sợ không thể một lần nữa tu luyện môn này tuyên cổ bang tâm công. Bang Vương không thèm để ý chút nào nói, không sao cả, ngươi còn tuổi trẻ, dù cho hủy công trùng tu cũng tới cùng. Triệu Thăng nghe vậy chỉ trệ nhưng vẫn không muốn tu luyện tuyên cổ băng tâm công tuyên cổ băng tâm công cho dù là một môn trực chỉ đại đạo thần cấp công pháp nhưng nếu là tu luyện tới cuối cùng cũng giống như băng vương như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ cảm xúc dục vọng cơ hồ ma diệt người chết sống lại bộ dáng như vậy còn sống còn có cái gì ý nghĩa từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói tuyên cổ băng tâm công so huyết hồn kinh càng tà môn mắt thấy bị buộc đến góc tưởng triệu thăng dứt khoát phá bình phá suất kiên quyết cự tuyệt nói thần công tuy tốt nhưng ta không muốn biến thành băng vương như vậy ta không học thẻ thẻ cung điện trần nhà trên mặt đất băng ghế dựa giường ngọc các loại cái các ngọ ngách đột nhiên ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương nước đá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn dài ra trong nháy mắt thành từng cây chống lên cung điện băng trụ lúc này trong cung điện vậy mà bắt đầu hạ lên tuyết đông tuyết bay lạ tạ vừa dứt đến triệu thăng trên thân liền hãi nhiên hóa thành mảng lớn băng xương trong nháy mắt triệu thăng ngoài thân lồng ánh sáng ngưng kết thành một tòa màu lam băng bích băng bích bên trên tản phát ra đến hàn băng sát từng đạo vô hình đến hàn băng sát từ lỗ chân lông làn ra thất khiếu xâm nhập thể nội đem huyết dịch cùng linh lực một khối đông kết triệu thăng kinh hãi đến cực điểm bằng hắn chúc cơ tám tầng tu vi thế mà ngăn không được băng vương một cái ý niệm trong đầu cho dù đối phương là kim đan đại viên mãn nhưng hai người ở giữa thực lực cũng chênh lệch quá lớn đi may mà cái này vẹn vẹn tiếp tục một cái hô hấp theo băng vương khẽ động độc tất cả đến hàn băng sắt trong nháy mắt xuất ra bên ngoài cơ thể băng bích tiêu tán theo triệu thăng lại xuống tới Hừ, trăm năm qua ngươi là bản vương tức giận về sau cái thứ nhất từ bản vương trong tay sống sót sinh mệnh kia đa tạ băng vương thủ hạ lưu tỉnh triệu thăng thở ra một ngụm hào khí âm thanh lạnh lùng nói người tới băng vương ra lệnh một tiếng Lập tức từ cung điện thu nhập thêm chạy bộ tiến đến một đám yếu đối tiêm tiêm nữ tử áo trắng. Những cô gái này thân mang sa mỏng, không chút nào không sợ cung điện lý sâm sâm hàn ý. Bọn chúng là sinh hoạt tại sông băng dương một chi dị tộc, tên là băng nữ, trời sinh không sợ giá lạnh. Đại vương, ngài có gì phân phó? Đem cái này tiểu gia hỏa tiếp tục chờ đợi thu xếp tốt, liền an trí tại bản vương bằng cung phụ cận. Tất cả đãi ngộ tuân theo bản vương thân truyền đệ tử đối đãi. Tuân mệnh. Dẫn đầu băng nữ khuất thân hành lễ. Đó lấy, băng nữ đi đến trước mặt hắn, "Thiếu chủ, mời đi theo ta." Triệu Thăng căn cứ đã đến nơi này thì an chỉ ý nghĩ đã nhất thời không thoát thân nổi, rứt khoát tạm thời ở lại, mà đối đại thời cơ. Mười ngày sau, một tòa tỉnh sao trăng nhã, điệu thấp xa hoa cỡ nhỏ cú vũ, triệu thăng xếp bằng ở vạn năm ấm trên ngọc thạch, hai tay đều nắm lấy một khối thượng phẩm thủy linh thạch, ngay tại nhắm mắt và công, thể nội vòng xoáy linh lực cầm vang chuyển động, từng sợi hết sức tinh thuần thủy linh khí dọc theo tay phổi âm mạch trải qua, không bị mất nhập đan điện bên trong bị luyện hóa. Đan điện bên trong, vòng xoáy linh lực phảng phất giống như thông thiên thần trụ, hai tinh mẫu làm thủy cầu chính đứng lo lửng giữa không trung, theo vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Mà tại vòng xoáy phía dưới, thì là một mảnh sóng lớn cuộn cuộn đại dương minh ngông. Thường thường trông thấy một mảnh linh vũ từ vòng xoáy trên vùng ra, rơi vào phía dưới đại dương mênh mông bên trong. Không biết tới nhiều thời gian dài, trong biển rộng tâm cùng vòng xoáy tương liên địa phương, đột nhiên dâng lên một viên tinh mậu làm thủy cầu. Thủy cầu tránh thoát ra vòng xoáy trói buộc, trôi nổi mà lên, tụ hợp vào đến trên không hắn 23 mươi khỏa thủy cầu liệt kê, 24 mươi khỏa chất biến linh châu vừa mới hội tụ, lập tức phát sinh kỳ diệu phương vị biến hóa, cuối cùng hình thành một cái 24 bên cạnh hình tròn không gian, mà trong không gian chính là vòng xoáy linh lực. Hô, triệu thăng mở to mắt, thở ra một đạo thật dài khí trụ, khí trụ ngưng tụ không tiêu tan, tựa hồ mười phần ngưng thực. Phất tay đảo loạn khí trụ, Triệu Thăng trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng. Hắn vừa mới đột phá, thành công tấn thăng chúc cơ 9 tầng cảnh giới. Đợi đến ngưng tụ ra 36 khỏa chất biến linh lực châu thời điểm, chính là hắn chúc cơ viên mãn, tấn thăng kim đan thời điểm. Hắn vừa thu công đứng lên, đi đến cửa ra vào, đẩy cửa đi ra. Thiếu chủ." Vừa ra khỏi cửa, hai đạo nhu nhu thanh âm từ cạnh cửa truyền đến. Nhìn qua trước mắt hai cái yếu đối băng nữ, Triệu Thăng cũng không dám xem nhẹ đối phương. Chỉ dựa vào băng nữ trên thân ngẫu nhiên tiết lộ ra một tia âm hàn khí tức, Triệu Thăng dám đoán chắc hai người thực lực có thể so với chúc cơ tu sĩ mà giống như vậy băng nữ, cái này mấy ngày qua hắn gặp chí ít hai mươi vị, chỉ dựa vào điểm ấy liền có thể nhìn ra băng vương thuộc hạ thế lực phi thường mạnh, cũng có thể phỏng đoán linh tộc thực lực tổng hợp là bực nào cường đại, khó trách có thể trở thành viễn dương bá chủ. Triệu Thăng phân phó nói, ta muốn đi Long Thủ đảo, ngươi môn hạ đi chuẩn bị đi. Băng nữ không có hỏi thăm ý tứ, mười phần kính cần nghe theo gật đầu nói phải. Sau một lát, một cái mai rùa đường kính vượt qua hai mươi trượng còn núi rùa chậm rãi từ đáy biển hướng thượng du đi. Trên lưng nó còn lấy một tòa sân bóng rổ lớn tỉnh thạch cung điện, bốn cái thanh khải người canh giữ ở cung điện bên ngoài tại cung điện chỗ sâu ngàn năm san hô trên đế triệu thăng nửa dựa vào nửa nằm thần tình trên mặt như có điều suy nghĩ hai khắc đồng hồ về sau con núi rùa chậm rãi bò lên trên long thủ đảo cuối cùng út sấp một mảnh trên bờ cát dừng lại bất động chốc lát triệu thăng từ cung điện đi ra khinh thân từ mai rùa trên bay xuống đi theo phía sau băng nữ cùng bốn cái thanh khải thị vệ thiếu chủ ngài muốn đi đâu nô tỳ ngay lập tức đi thông chi nơi đây của tướng quân băng nữ bước liên tục tiến lên yếu ớt hỏi triệu thăng quay đầu liếc nhìn nàng một cái gọn sống nói đi nạn dân thành từ mặt ngoài nhìn giờ phút này trung quanh thủ vệ không yên hắn có lẽ có cơ hội đào tẩu, nhưng trên thực tế, triệu thăng căn bản trốn không thoát long thủ đảo, bởi vì băng vương cố ý ở trên người hắn lưu lại một đạo thần niệm là cấn. một khi hắn chạy ra ngoài trong dặm, băng vương lập tức sẽ bị kinh động, thoáng qua truy đến. đúng lúc này, một cái to lớn hổ kêu bỗng nhiên từ trên trời rán xuống. cựu si chân nhân cười ha ha, từ hổ kêu trên lưng phi thân mà xuống, thân hình thoát một cái, đống nhiên xuất hiện tại triệu thăng bên cạnh thân. triệu lão đệ, mấy ngày không thấy, ngươi phong thái xa thịnh trước kia a? nắm tiền bối phúc, tại hạ thời gian trôi qua còn có thể, chỉ là vừa nghĩ tới long thủ đảo thượng nhân sống gian nan như vậy, ta ăn ngủ không yên. Triệu Thăng lẫm đảm nói: "Chương 214, tính toán cùng giao dịch ở khắp mọi nơi." Đối Triệu Thăng âm dương quái khí ngữ khí, Cửu Si chân nhân không thèm để ý chút nào cười nói: "Triệu lão đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi quan tâm phàm nhân chết sống, nhân tộc lại sẽ không dẫn ngươi tỉnh." Xem chừng hai bên không lấy lòng. Không nên quên nhân tộc có câu nặng ngữ, không phải tộc loại của ta, tâm tất dị. Triệu Thăng nghe vậy lông mày nhướng lên, nhìn xem ý vị thông trưởng Cửu Si chân nhân, nhưng không có mở miệng đáp lại. Gặp tình hình này, Cửu Si cảm thấy nhất định lúc này thừa thắng truy kích, hắn cười nói: "Vừa rồi nghe ngươi nói muốn đi nạn dẫn thành, bản tọa đúng lúc vô sự, liền bồi ngươi đi một lần tốt. chút chuyện nhỏ này, liền không cần làm phiền tiền bối đại giá. triệu thăng từ chối, không có chuyện. bản tọa nhàn rỗi nhem chán, vừa vặn cùng ngươi tự ôn chuyện. chờ trở lại linh uyên, nói không chừng còn muốn lấy cái hướng ngươi thể diện. cựu si ra mặt giày kinh người, không có chút nào tại trước mặt tiểu bối cố ý duy trì chân nhân hình tượng ý tứ. cựu si sở dĩ dùng bình đẳng địa vị cùng triệu thăng giao lưu, thậm chí mang theo một điểm lấy lòng ý tứ, không chỉ có là bởi vì triệu thăng là bị băng vương chọn chúng người, băng vương quyền cao chức trọng, chờ đến tấn thăng nguyên anh về sau, càng sẽ trở thành yêu khư bên trong một phương đại lão mà hắn lại là băng vương nhất hệ người, kết tốt triệu thăng chính là ném băng vương chỗ tốt. Mặt khác, hắn cũng là nhìn chúng triệu thăng tiềm lực, cố ý sớm cùng giao hảo. Người không muốn mặt, thiên hạ vô địch. Triệu Thăng thấy thế cũng bắt hắn không có biện pháp, đành phải quay đầu phân phó băng nữ đi nạn dân thành. Băng nữ vừa khúc thân xứng phải, Cửu S liền ân cần đề nghị, "Ai, để lão phu hộ tiêu chở chúng ta đi thôi." Nạn dân thành cách nơi này mấy chục dặm đây. Bay lên đi, cũng nhanh một chút. Chốc lát, Hổ Kiêu vỗ cánh bay lên, chở Triệu Thăng, Cửu Sắt dẫn nhân bọn người bay về phía Long Thủ đảo phía Tây Nam. Nạn dân thành xâm nhập Long Thủ đảo bên trong đảo 30 dặm, trước kia là một tòa cỡ lớn phàm nhân thành trì, hiện tại tạm thời bị sử dụng làm giam giữ phàm nhân nạn dân tụ thành. Nạn dân thành phụ cận là Long Thủ đảo phía trên tích lớn nhất đồng bằng Phù Sa, ước giá ngàn dặm, là chữ danh cây lương thực khu sản xuất, nuôi sống Long Thủ đảo gần ngàn vạn nhân tộc. Theo hổ kêu dần dần xâm nhập bên trong đảo, Triệu Thăng Kinh ngạc phát hiện, trừ duyên hải một tuyến phường thị cùng thành trì bị hải thú phá hủy bên ngoài, bên trong đảo ruộng đồng thôn chân thành trì thế mà rất ít bị lan đến gần, đại bộ phận đều không có trải qua chiến hỏa. Thôn chân bên trong trật tự danh mạch, phàm nhân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặng thì nghỉ liền phảng phất mây chụp dằm bên ngoài công đảo đại chiến, cùng bọn hắn không có chút nào liên quan giống như. cửu es chân nhân gặp triệu thăng dần mình, không cưỡng nổi đắc ý cười nói, triệu lao đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn nha? là rất ngoài ý muốn. triệu thăng nói thẳng, hắc hắc, ngươi kiến thức còn thấp, còn không hiểu được nửa đường lý. trong này môn đạo quá sâu, đừng nói là ngươi, liền liền lao phu cũng chỉ biết một hai. a, triệu thăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại không tiếp tục hỏi tiếp ý tứ. cửu xi si chân nhân thấy thế sắc mặt trì trệ, chính suy nghĩ như thế nào câu lên đối phương tiếp tục hỏi tiếp hứng thú. đúng lúc này. Hổ kiêu hai cánh hợp lại, mạnh nhưng lao xuống. Phía dưới đại địa bên trên, một tòa chiếm diện tích mấy chục dặm, phòng ốc lâu bỏ nghiễm nhiên giống như cổ đại cỡ lớn thành trì ánh vào đám người tầm mắt. Ẩm. Hổ kiêu rơi xuống thành trì trung ương một mảnh cố ý mở ra đến trên quảng trường. Triệu thăng bọn người nhảy xuống Hổ kiêu, chỉ thấy dọc theo quảng trường nhanh chóng đi tới hai đôi người, dẫn đầu là hai cái thân cao gần hai trượng, cơ bắp sôi sụp đầu chọc cự nhân, xem xét liền biết là hại cự nhân nhất tộc. Phía sau bọn họ đi theo hơn mười vị thần sắc vẻ vải nhân tộc, già trẻ nam nữ đều có, mỗi người trên cổ đều mang một cái màu trắng bạc vòng cổ. Bọn hắn thành linh tất cả đều là tu tiên giả. Tới người nào? Mời. Nói được một nửa, đống nhiên im bặt mà dừng. Lúc này, băng nữ tử trong tay háo lấy ra một khối từ ngàn năm băng ngọc điêu thành hình tròn lễ bài, chính diện khắc dấu lấy một cái cổ sơ phù văn, mặt sau là một tòa nguy nga cao ngất đỉnh băng. Băng vương khiến lần nữa, các ngươi còn không mau mau lui ra. Hai vị hải cự nhân liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nửa quỳ xoàng ngực hành lễ, cao quát, "Tây." Thuộc hạ cáo lui. Mà lúc này, phía sau bọn họ nhân tộc nô vệ gặp này nhao nhao quỳ đi xuống. Hai cái hải cự nhân đi xong lễ về sau, lập tức đứng dậy, mang theo nô vệ rứt khoát bay người rời đi. nhìn qua đi xa nhân tộc tu tiên giả bóng lưng, triệu thăng ánh mắt thâm thúy không hiểu. ngay tại vừa rồi, hắn nhẹ cảm phát giác được những người này nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập e ngại cùng khủng hoảng, nhưng cũng có mấy cái người trẻ tuổi nhãn thần chỗ sâu ẩn giấu đi vô cùng oán hận. nội ứng trăm năm, triệu si chân nhân nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng không thể nghi ngờ đã điểm này. hắn đem một màn này nhìn thấy trong mắt, giật mình, lập tức ra vẻ đắc ý cười nói, triệu lao đệ, ngươi biết không? toa này nạn dân thành cơ hội là nhân tộc tự trị, thuộc về chúng ta người không đến ba người. Đồng thời trong thành tất cả mọi người có thể ăn no ngủ đủ, chứ không có tự do bên ngoài, cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Nhóm chúng ta linh tộc cao hơn nhân tộc còn gấp trăm lần. Chỉ cần những người này ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, nhóm chúng ta căn bản coi nhẹ dùng hình phạt đợi chút nữa ba lạm thủ đoạn. Triệu Thăng trầm giọng hỏi, nơi này có bao nhiêu người? Đại khái 50 vạn đi. Tuyệt đại đa số là phạm nhân. Hắc hắc, bọn hắn đều là nhân tộc tu tiên giả đời thứ ba trực hệ thân tộc. Triệu Thăng đứng tại trong sân rộng, toàn lực phóng xuất thần thức. Thần thức quét tán ra, ra quét chung quanh, trông thấy chu vi kiến trúc dân phòng, sân nhà, hành lang trên ở đầy người. Đại đa số người đều biểu lộ số khổ, mang theo sợ hãi bất an chi sắc, bất quá sắc mặt hùng nguyện, giống như không có nhẫn cơ chịu đói qua. Lúc này, nạn dân trong thành mười phần yên tĩnh, trong không khí tràn ngập tĩnh mịch kiểm chế khí tức. Triệu Thăng đi xuống quảng trường, thuận trong thành đại lộ tùy ý đi tới. Thần thức dò xét phía dưới, hai bên đường phố lâu vũ bên trong cũng đều ở đầy người, bọn hắn chỉ ở có hạn không gian bên trong hoạt động, có rất ít người ra ngoài. Đi mấy dặm đường, Cửu Thiết chân nhân lại tự đắc mở miệng nói, "Thế nào? Lao phu không có lựa gạt ngươi chứ?" Linh tộc đạo đức tình cảm sâu đậm so dơ bẩn hèn hạ nhân tộc cao thượng gấp trăm lần. Thu tiên giả ở đâu? đều xử từ sao? Triệu Thăng thình lình hỏi. Ha ha, chút cơ cảnh trở lên bị giam tại cấm ngục, còn lại đại bộ phận gieo xuống linh cấm về sau, ném tới linh quăng bên trong đảo còn đi. Long thủ đảo phụ cận dưới biển tài nguyên khoáng sản phong phú, đào quăng cũng là phế vật lợi dụng. Triệu Thăng nghe xong âm thầm trầm tư. Linh tộc đối tu tiên giả phương thức xử trí quả thực làm cho người cảm thấy kỳ quặc, mà nạn dân thành tổ kiến càng là trong trong ngoài ngoài lộ ra cổ quái. Linh tộc cùng nhân tộc rõ ràng là sinh tử đại địch, vì sao công hãm Long thủ đạo về sau nhưng không có lựa chọn trắng trợn giết chóc? Hắn là đây hết thảy phía sau đều cùng tinh thần có quan hệ. Cái này thời điểm. Triệu Thăng bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến nạn dân thành 50 vạn người cùng tu tiên giả chẳng lẽ đều là có tin. Có lẽ hai tộc cao tầng ở giữa cuối cùng tồn tại giao dịch nào đó. Triệu Thăng vì chính mình lớn mật ý nghĩ cảm thấy giật mình. Bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì một màn kỳ quái tràng cảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi bên trong. Ở bên tay trái hắn 21 trượng bên ngoài một tòa sân nhỏ bên trong. Vậy mà ngay tại cử hành một trận hội nghị, sân nhỏ bên trong người người ồn ào, lít nhia lít nhít, ở trong lên một tòa đài cao, trên đài cao ngồi xếp bằng một vị mặc giáp lão tăng. Lúc này Hắn ngay tại cao giọng tuyên đọc Phật kinh hướng phía dưới đám người giảng đạo, ba nhược chư Phật, quang minh phổ chiếu, vô lực kiếp. Triệu Thăng ngẩng đầu hướng viện tử vọng đi, thân thức đảo qua lao tăng, lại phát hiện thử nhân thân thể người này dạ yếu, là cái phàm nhân. Triệu Thăng quay đầu hỏi, "Cử Sát tiên bối, nạn dân trong thành cho phép tăng lữ truyền giáo sao?" "Ừm, xem ra ngươi cũng phát hiện nha. Không có gì lớn không. Cổ Phật dạy ở chỗ này truyền giáo là cao tầng ngầm đồng ý lại nói đây là chính nhân tộc nội bộ sự tình, cùng chúng ta linh tộc không quan hệ. Cổ Phật dạy nếu có thể cùng Tỉnh thần cùng đánh nhau càng tốt hơn." Tiểu sĩ chân nhân lo lắng nói, Triệu Thăng quay đầu lại, con ngươi tránh mấy lần về sau, tiếp tục đi lên phía trước, đợi đến đám người đi đến thành cửa ra vào, Triệu Thăng âm thầm đến một cái. Trên đường đi phát hiện ba vị tăng nhân, mà trong thành thụ mê hoặc tín đồ lấy ngàn mà tính. Khi tất cả người đều sợ hãi bất an thời điểm, chính là truyền giáo giảng đạo thời cơ tốt nhất. Cổ Phật dạy ngược lại là thật có thể tận dụng mọi thứ, chỉ sợ nó cũng cùng linh tộc có một vụ giao dịch. Mặt khác, Triệu Thăng cũng phát hiện trong thành nữ tử mang thai tỷ lệ rất cao, hơn nữa nhìn gặp rất nhiều bạch nhật tuyên dâm quái sự, cái này không thể không hắn hoài nghi hết thảy đều là linh tộc cố ý gây nên. Về phần tại sao? rất rõ ràng là vì sinh hạ tận khả năng nhiều linh căn hải nhị triệu thăng trong lòng thầm than linh tộc bản tính đánh thật tinh làm triệu thăng dọ xét nạn dân thành thời điểm ở vào long thủ đảo tây bắc châm giảm hải vực phía dưới nào đó đầu nhị dai linh mạch linh huyệt động phủ chỗ sâu trong động phủ bao phủ trong làn áo bạc khắp nơi tràn ngập âm hàn bằng khí một đóa đóa hàn bằng chi hoa trong động phủ phiêu lãng đánh lấy toàn nhi đung một cái đến vách tường thực thể trên liền nổ bể ra đến đông kết hết thảy chấm như tuyết băng xương lan tràn khắp nơi có thể cảm thấy trận trận đập vào mặt tấu xương hàn ý linh huyệt chỗ sâu băng chỗ ngồi một tên áo trắng thanh niên tóc bạc chính khoanh chân vỗ tay giữa mũi miệng bạch quang phun ra nuốt vào không đất gây nên trung quanh hàn băng chi khí tùy theo ba động chậm trùng đương nhiên người này bên hông ngọc bài liên tục lóe ra quang mang thanh niên tóc bạc nhún mày đưa tay lấy xuống ngọc bài trong chiều đánh vào tham dò vào một sợi thần thức tiếp theo một cái chớp mắt ngọc bài mặt ngoài quang mang lưu chuyển dưới một chút tin tức tràn vào thanh niên tóc bạc trong đầu sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng băng lãnh triệu trung hòa ha ha thanh niên tóc bạc trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng phát ra một tiếng cười lạnh rất nhanh lại trầm tịch số dưới cùng ừ. lúc đó Long thủ đào dưới mặt đất nơi nào đó bí ẩn không gian bên trong. Một tên thân mang trăm khô bảo thanh niên gầy ốm cùng một cái đầu mang ngọc quan, người mặc mặc giáp trung niên nam tử ngồi đối diện nhau, ở giữa trên bàn đá trưng bày một bộ nhân vật chân dung, thình lình cùng triệu thăng có 9 phần giống nhau. Cái này mặc giáp trung niên nam tử tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặc dù mặt ngoài chỉ lộ ra chút cơ trùng kỳ tu vi, nhưng cả người trên thân lộ ra một loại thần bí khí tức. Mục tiêu chính là người này sao? Thanh niên gầy ốm đột nhiên chậm rãi hỏi. Mặc giáp trung niên nam tử từ chối cho ý kiến khẽ mỉm cười nói, người này tên thật triệu trùng hòa, đây là hắn một chút tư liệu. Trong mười ngày giết hắn. Khô Thần Điện chính là ngươi. Chuyện này là thật. Thanh niên gầy ốm kích động chỉ cực, ánh mắt tham lam truy hỏi. Trung niên nhân đẩy đi qua hai cái ngọc giản, nói, bên trong một cái ghi chép Khô Thần Điện trước hai tầng nội dung, xem như tiền đặc cọc. Thanh niên gầy ốm đoạt lấy ngọc giản, thần thức dò vào bên trong, rất nhanh hắn liền chạy ra kinh hy tiểu dung, quả quyết nói, cuộc mua bán này, ta khô công tử tiếp. Từ nạn dân thành sau khi quay về, triệu thăng cự tuyệt tất cả mọi người mời, đem chính mình nuốt vào phòng tu luyện bên trong vùi đầu khổ tu. Ba ngày về sau, trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng triệu thăng, sắc mặt nghiêm túc, song thủ pháp quyết không đoạn đánh ra. Từng đạo huyết quang không ngừng dung nhập giữa không trung huyết độn phù bên trong. Hai khắc đồng hồ về sau, hút vào nhiều như vậy đạo tình huyết linh lực, bàn tay lớn nhỏ huyết độn phù bắt đầu quang mang tăng gọn, dần dần sinh ra từng tầng từng tầng màu máu vầng sáng. Triệu Thăng nhìn thấy loại tình hình này, mừng rõ, lần nữa há miệng, phun ra một đạo tâm đầu huyết, rơi vào huyết độn phù phía trên. Huyết độn phù hô giấy lên một đoàn vô hình huyết diễm. Tan. Triệu Thăng nhãn thần ngưng tụ, cái trán tự phụ đột nhiên bắn ra một điểm hắc quang, lóe lên phía dưới, liền tiến vào huyết độn phù bên trong. Trong chốc lát, huyết diễm đều thu liễm, hóa thành vô số huyền diệu màu máu phù văn phù hiện ở phù lục mặt ngoài. Triệu Thăng vẫy tay, huyết hồn phù tung bay tới, rơi xuống trên tay hắn. Cái này mai huyết độn phù bởi vì tan vào một tia thần hồn, đã biến dị thành huyết hồn phù. Huyết hồn phù là Triệu Thăng khổ tâm nghiên cứu gần trăm năm, từ ở kiếp trước liền bắt đầu nghiên cứu, thẳng đến gần nhất mới sáng tạo ra đến một loại nhị giai đặc thù độn phù. Nó tuy là độn phù, nhưng khiến có mê hoặc người khác tác dụng, đặc biệt là nhằm vào cao giai tu tiên giả mà nói. Nhìn thấy phù lục chân chính thành hình, Triệu Thăng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức cẩn thận nghiêm túc đem nó giấu bên hung tường kép bên trong. Nửa tháng sau, đóng chặt hồi lâu mật thất cửa chính ầm vang mở ra, Triệu Thăng từ đó chậm rãi đi ra. Kết quả triệu thăng vừa mới ra khỏi phòng, đống nhiên thần sắc khẽ động quay đầu nhìn về một bên hành lang nhìn lại, chỉ thấy bên kia quang mang lóe lên, hai đạo bóng người chạy nhanh đến, nhanh giống như thiểm điện. Triệu thăng gặp đây, con mắt nhắm lại, nhìn cái này tình thế, hai người chính là hướng hắn mà tới. ầm ầm, hai đạo bóng người mánh rơi vào triệu thăng trước người mấy trượng, kích thích một trận khí lưu chấn động, hiện ra hai cái thanh niên nam tử thân ảnh, đi đầu một người người mặc trắng như tuyết trường bảo, tuổi trường chớ 27 mươi bộ dáng, tướng mạo thanh tú tuấn lãng, hai đầu lông mày ẩn có tinh mang bắn ra, cho người ta một loại hảo giác, trước mắt đứng không phải một người, mà là một đóa đến hàn băng hoa. Một cái khắc nam tử mặc dù cao cao gầy gò, nhưng trên thân mỗi một khối cơ bắp lại như sắt thép tựa hồ bên trong ẩn chứa cực mạnh lực bộc phát. Hai vị là. Triệu Thăng nhìn xem cái này, rõ ràng kẻ đến không thiện hai người, thần sắc chưa biến, trong miệng chậm rãi hỏi: "Ta là linh tộc vương Phật Ngọc, bên cạnh vị này là vương Phật sông." Bạch bào nam tử trên dưới dò xét Triệu Thăng hai mắt, hắc hắc một tiếng nói: Tên cơ bắp vương Phật sông, thì ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Triệu Thăng con mắt, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. A, nguyên lai là hai vị linh tộc công tử, ngược lại là thất tính. Không biết hai vị tới tại hạ nơi này, có gì chỉ giáo?" Triệu Thăng đối với hai người ánh mắt nhìn như không thấy, vẫn như cũ thần sắc dường như hỏi: Ngươi chính là từ bên ngoài trở về cái kia dã tiểu tử? Vương Phật xông lên rốt cục lộ ra một tia cười lạnh mở miệng: Hừ. Triệu Thăng nghe xong lời này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Rất tốt, ngược lại là dáng dấp dạng chó hình người. Hai chúng ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Bang Vương đã bỏ đi ngươi, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Vương Phật ngọc lạnh lùng nói. Triệu Thăng nghe vậy, đầu tiên là nao nao, nhưng ngay lúc đó hơi nuốt kẹo lên lên, dùng một loại cổ quay ánh mắt một lần nữa dò xét hai người trước mắt một cái. Thế nào, còn muốn nhóm chúng ta lặp lại lần nữa hay sao? Bang Vương thân phận là cỡ nào cao thượng? Lấy ngươi ti tiện huyết mạch, chỗ nào có thể xứng với Bang Vương đệ tử chi danh? Gặp Triệu Thăng biểu lộ như vậy, Bạch bào Vương Phật Ngọc hừ nhẹ một tiếng nói, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ chi ý. Chương 215, không chịu nổi một kích. Từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí, ta thật không phải ma thần chư thiên thời đại mới nữ phối nàng trời sinh tốt số đô thị quốc thuật nữ thần lính đặc trùng chi chiến lang quật khởi kiếm tiên 3000 vạn đỉnh chuôi thực vật manh thú cấp vũ trụ sủng ái ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ. Thì ra là thế. Triệu Thăng nghe vậy, chợt cảm thấy đến có chút buồn cười. Bang Vương chi đủ, ai nguyện ý làm ai làm. Hắn một điểm không có thèm. Lấy hắn những ngày này đối linh tộc giải, sớm đoán được khả năng có người dám đến bất mãn, lại không nghĩ rằng lại thật có lăng đầu thành chủ động tìm tới cửa uy hiếp hắn. Xem ra linh tộc đối đời sau bảo hộ quá tốt, khiến cho bọn hắn có chút không trải qua thế sự, giống như phòng ấm bên trong đóa hoa, ngây thơ, bản thân, còn dưỡng thành cao ngạo tự đại tính cách. Bang Vương cái loại người này làm ra quyết định, há lại hai người bọn họ mao đầu tiểu tử có thể xen vào đến? Thật sự là quá ngây thơ. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng giống như cười mà không phải cười nói ra. Chỉ sợ hai vị hiểu lầm. Triệu Mỗ chưa hề nghĩ tới làm băng vương đồ đệ, chỉ là nếu như có thể để cho băng vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tại hạ ngược lại phải cảm ơn hai vị, hai vị công tử nếu như không có việc khác, liền mời quay về đi. Triệu Mỗ còn có chút chuyện quan trọng, liền không phục hồi. Triệu Thăng mỉm cười, liền muốn trực tiếp từ hai người bên cạnh đi qua. Vương Phật Ngọc, Vương Phật Sông hai người nghe vậy, lập tức trên mặt âm trầm như nước. Dừng lại, nói không nói dẫu, còn muốn đi, cũng không cần trông cậy vào muốn bắt băng vương chỉ danh tới dọa nhóm chúng ta. Linh tộc bên trong từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện chỉ cần đem ngươi đánh cho tàn phế, ta cũng không tin băng vương sẽ còn kiên trì thu ngươi làm đồ. Bạch bào tinh mang vương phật ngọc cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, không ngờ ngăn tại triệu thăng phía trước. triệu thăng lông mày có chút nhíu lên, đang muốn lại nói cái gì lúc. vương phật ngọc đột nhiên giống to một tiếng, này, ngươi dám ám tiễn đả thương người? thanh âm đỉnh hai nhức, lại hàm ẩn sóng âm kỹ thuật, một loại vô hình sát âm. thoáng chốc, chỉ thấy vương phật ngọc trường bào phượng lên, thân hình phóng lên tận trời, một tay vừa bấm bấm quyết, cái chán tinh mang trong nháy mắt lan tràn ra, hóa thành một đóa lục mang băng hoa, trên thân hàn băng chỉ quang lúc này lại phóng, một cỗ khí âm hàn tỏ khắp mà ra. Trung quanh Hư không cũng bắt đầu nổi lên trận trận băng tuyết gió lạnh. ầm ầm một vang, một cỗ cực hàn chỉ khí tụ đến, trong nháy mắt liền ngừng tụ thành một đạo hai người ôm hết thô, gào thét ù ù hàn băng phong bạo, băng tuyết theo gió tạt xoáy, từng mảnh lạnh lùng như đao. Hàn băng phong bạo đem Vương Phật Ngọc thân hình bao phủ tại bên trong, đồng thời một cố dọa người uy thế từ trên trời giáng xuống hướng Triệu Thăng cuồng ép mà xuống. Thật sự có tài, khó trách cuồng vọng như vậy. Triệu Thăng ngẩng đầu hai con ngươi nhíu lại, âm thầm gật đầu, đứng tại chỗ không núc ních, tựa hồ đối với Vương Phật Ngọc phát ra kinh người linh áp, hoàn toàn thờ ơ bộ dáng. Giữa không trung, Vương Phật Ngọc gặp tình hình này. Trong lòng giận dữ, trong miệng đống nhiên hét lớn một tiếng, hai tay hướng lên giương lên, liền gặp chu vi tỉnh bích trên không ngừng có cực hàn linh khí tuôn ra, tụ hợp vào đến hàn băng trong gió lốc. Phong bạo điên cuồng phát ra, không chỉ có hoàn toàn tràn ngập toàn bộ hành lang, càng hướng ra phía ngoài khuê trường, trong gió lốc càng ngưng tụ ra một đầu hàn băng giao long, giao long long lân thỉnh lỉnh từ ngàn vạn băng nhận tạo thành, mặt ngoài tản ra thấu xương lóa mắt phong mang, mỗi một mai uy lực đều không thua gì một đạo nhất giai thượng phẩm pháp thuật. Một tiếng sét đánh vụ vụ. Hàn băng phong bạo dõng nhiên dừng lại, hàn băng giao long mãnh nhưng từ trong gió lốc thoát ra. Một bên, đen gãy vương phật sông gặp tình hình này, thì thân hình nhanh lùi lại vài chục trượng bên ngoài, nhìn xem triệu thăng ánh mắt tràn ngập sắc ý. hắn rất rõ ràng, vương phật ngọc này bí thuật nhưng khác biệt tại bình thường trúc cơ bí pháp. đầu kia hàn băng giao long chính là từ nguồn gốc từ vạn trượng băng sơn phía dưới băng phách hàn quang diễn hóa mà thành, uy lực vô tận, bình thường trúc cơ hậu kỳ liền một lát cũng kiên trì không xuống. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, to lớn băng giao ha to miệng rộng, một ngụm phun ra vô số băng nhận, phô thiên cái địa hướng phía triệu thăng mà tới. băng nhận phong bạo chưa đến triệu thăng phụ cận, một cỗ chí hàn chi khí đã trong lúc vô hình xâm nhập thân thể, muốn nương kết đông kết kinh mạch toàn thân. Triệu Thăng biểu lộ không thay đổi, cái này băng giao bí thuật uy thế cực lớn, cực hàn băng nhận cũng rất khó ứng phó. Nhưng lại có một cái cực lớn nhược điểm. Triệu Thăng một tay vừa nhấc, ống tay áo bay ra liên tiếp màu đen lưu quang, lưu quang phân tán chu vi, lớn cỡ bản tay thuẫn mặt điên cuồng phát ra đến 3 thước phương viên. 6 mặt linh thuẫn động nhiên tạo thành một cái to lớn hình cầu thuẫn mặt, phanh phanh phanh. Đầy trời băng nhận va chạm huyền hắc giáp thuẫn bên trên, phanh phanh vỡ vụn ra, hóa thành một cỗ cực hàn chi khí. Trong ngay mắt, một tầng màu trắng băng xương nhanh chóng tại linh thuẫn mặt ngoài lan tràn ra, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, độ dày cấp tốc gia tăng. Cực hàn chỉ khí quả thực lợi hại, hai cái hô hấp không đến, liền để Triệu Thăng ngự sử linh thuận trở nên càng ngày càng khó khăn, thần thức cùng linh lực lưu truyền lúc vướng vĩu cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Vương Phật Ngọc thấy thế cười đáp ý, hai tay liên kết pháp quyết, cực hàn linh lực tuôn trào ra, Hàn băng giao long mãn phun ra từng đạo băng nhận phong bạo, rất có đem đối phương một hơi nuốt hết chỉ thế. Đúng lúc này, Triệu Thăng trong mắt thần quang bùng lên, trong mắt hiện hiện một đạo sáng chói lại vô hình kiếm quang, hư vô mờ mịt phương diện tỉnh thần bên trên, một đạo xâm nhiên kiếng ý lập tức ngưng tụ mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kiếng minh tại trong hư không quanh quẩn. Vô hình kiếm quang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thuật từ nơi sâu xa một loại nào đó phương diện tỉnh thần lên liên hệ. Chạm thần chỉ kiếm nhất trong nháy mắt chém chúng cái nào đó không chút nào chuẩn bị thần hồn. Chém. Quát lạnh âm thanh bên trong. Vương Phật Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, thần hồn liền bị chạm thần kiểm ý chém chúng, đầu trong nháy mắt một trận trống không, một cỗ khó mà tưởng tượng kịch liệt đau nhức từ từ phủ bên trong truyền đến. A. Vương Phật Ngọc đống nhiên kêu thảm, từ không trung ngã rơi xuống mặt đất, hai tay ôm đầu, cuộn tròn lấy thân thể, một bên treo thê lương thảm thiết, một bên trên mặt đất điên cuồng lao loạn, tựa như một đầu vùng vây dây chết da thú lúc này một tiếng băng trầm truyền đến hàn băng dao long mặt ngoài vỡ ra vô số khe hẹp lập tức hóa thành mảng lớn hàn khí vỡ ra vô số băng nhận bay loạn cùng một chỗ trong nháy mắt vỡ nát thành đầy trời linh khí bị chu vi tinh bích hút vào từ vương phật ngọc nắm chắc thắng lợi trong tay đến băng dao sụp đổ trước sau bất quá thở một ngụm cơ vu nhìn xem điên cuồng rú thảm toanh hình vương phật sông không khỏi trợn mắt ốm mồm cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt đây không có khả năng vương phật sông khó có thể tin hô to bắp thịt toàn thân trong nháy mắt bành trướng thân hình tăng vọt hơn hai lần đồng thời bên ngoài thân hiện hiện một đạo huyền gai đen vẩy khải tàn mắt ra khí tức cũng cuồng bạo vô cùng Lời con chưa dứt, người này quanh thân hắc khí lóe lên, sau lưng hiện hiện một đầu to lớn như núi, cùng loại con nhím hung thú hư ảnh, cho lão tử đi chết. Vương Phật Sông hai con ngươi huyết hồng, mang trên mặt vô cùng tàn bạo vẻ dữ tợn, dưới chân bánh đạp mặt đất, thân hình giống như một đầu không thể ngăn cản man yêu, vừa người bay vọt tới triệu thăng, thể tu. Triệu thăng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, một tay lật một cái, hồi lâu không cẩn ngũ hành phù bản rơi vào trong tay. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, ngũ hành phù bản tầng thứ nhất giòn rã chín cái nhị giai thủy lôi phủ cùng nhau bốc cháy lên. Trong chốc lát, trong hành lang sét đánh lôi minh ẩm vang đại tác, vô tận lóa mắt lôi quang bộc phát. Tựa như một mảnh lôi hải, tràn ngập cả đoạn hành lang. Hừ <cười> Tiêu đau một tiếng vang lên, vương Phật Xông lách mình từ trên lôi hải trốn tới, toàn thân mang theo từng sợi điện quang, đồng thời đâm vậy khải mặt ngoài điện quang lấp loé không thôi. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Triệu Thăng nâng lên ngũ hành phù bàn, trước người sáu mặt phù du thuẫn một lần nữa hợp thành một mặt lớn hơn một xích huyền hắc thuật bài, trôi nổi tại trước ngực, tản ra gọn sóng hắc quang, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện hiện từng mai từng mai màu vàng kim phù văn. Vương Phật Xông rời khỏi thật xa, vận chuyển linh lực, mã nhiệt trên thân còn sót lại điện quang. Hắn nhãn thần lẹ léo, sát ý mười phần. Đột nhiên chợt quát một tiếng, Khôi Ngô thân thể bỗng nhiên lại điên cuồng phát ra ba bốn vòng, trên thân đâm vậy khải đột nhiên mọc ra càng nhiều càng trưởng phong lợi gai đen, lít nháy lít nhít đâm nhọn không ngừng lõe ra hạt quang, xa xa xem xét càng giống là một đầu hình người sắt thép con nhím. Người này quả nhiên là một tên hiếm thấy thể tu. Vương Phật xông tập hợp lại, không nói hai lời một cánh tay một cái mô hình hồ, dài một thức đâm chạm quển quang hướng phía triệu thăng cách không một đạo mà tới. Triệu Thăng sắc mặt không thay đổi, kim tinh phi kiếm từ bên hông như thiểm điện bay ra, hướng phía đánh tới mọc gai quển quang trùng sát mà đi. Chương hai Vạn Thiên Phượng. Tạp sát. Một đạo thanh thủy kim loại va chạm thanh âm đột nhiên nổ vàng. Phi kiếm cùng quyền quang đụng vào nhau, kim hắc hai màu gợn sóng, hướng phía chu vi khuếch tán mà đi. Đón lấy, kim tinh phi kiếm xông phá quyền quang, hóa thành một đạo kiếm hồng, thẳng tắp chém đi qua. Vương Phật trùng thấy thế trong lòng vừa kinh vừa sợ. Phải biết hắn trời sinh cốt cách kinh kỳ, thể phách cường đại, mấy chục năm chuyên đi luyện thể một đạo, bây giờ càng là trúc cơ 8 tầng cảnh giới, thôi động luyện thể bí thuật long tượng kim cương quyết về sau, kim cương linh lực cô động chi cực, kiến cố độ không thua gì bất luận cái gì linh khí, bây giờ bị người tùy tiện một kiếm phá pháp. Tâm niệm của hắn nhanh quay ngược trở lại, trong mắt phản chiếu ra tật chém xuống tới kiếm quang, trong mắt lóe lên một tia tản nhẫn lúc này, vương phật trùng không quan tâm, song trưởng mạnh nhưng hướng vào phía trong hợp lại. xoa xẹt, một tiếng cực kỳ tiếng cọ sát chói tai, đông nhiên vang vọng hành lang. triệu thăng đồng khổng co rụt lại, đã thấy đối diện vương phật trùng một mặt đắc ý nụ cười dữ tợn, kim tinh phi kiếm thình lình bị hắn kẹp ở giữa song trưởng, giống như một con cá chết không thể động đậy. chỉ gặp hắn hai tay dùng sức nhất tra sát, trong lòng bàn tay toát ra mảng lớn hắc quang, hình thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. nô, triệu thăng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức đã mất đi đối kim tinh phi kiếm không chế. đúng vào lúc này, vương phật trùng vứt xuống phi kiếm, thân thể cao lớn lăng không bay lên trực tiếp hướng phía triệu thăng đắp xuống, hai tay như gió bao tích đầu nện xuống, lại ngưng ra tính ra hàng trăm mọc gai quuyển quang, hướng phía triệu thăng lần nữa bạo kích mà ra. hắn không tin lần này còn không thể nhất cử kiến công. Vang một tiếng, triệu thăng thân hình một cái mô hình hồ, đồng nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà đứng tỉnh thạch mặt đất lập tức bị quyền quang tác động đến, đã nứt ra một tâm lưới lạc trạng nhỏ bé khe hở. Cái này hành lang mặt đất không biết là dùng dạng gì linh tài trải thành, tính chất kiên cố vô cùng. Vương phật trùng quuyển quang không thua gì linh khí cấp đại chủ ý lấy vạn quân chỉ lực, liên tục nện vào trên mặt đất, lại chỉ làm ra tường đạo khẽ hẹp, liền cái hố nhỏ đều không có ném ra. Các loại triệu thăng lần nữa hiện ra thân hình về sau, vương Phật trùng giữ tợn cười một tiếng, lại lần nữa bay nhảo mà đến, lần này không phải dụ quyền, mà là trực tiếp hai tay mở ra, chặn ngang ôm hướng triệu thăng. Nếu là vô ý bị hắn ôm lấy, lấy toàn thân đâm vậy khải cùng vô song thần lực, triệu thăng không chết cũng tàn phế. Nhưng mà đúng vào lúc này, triệu thăng chợt khép cười một tiếng, trong mắt thần quang nổ lên đồng thời, trong tay ngũ hành phù bản trong chốc lát sáng lên hào quang chói sáng. Một lát sau, hành lang một mảnh hỗn độn mặt mũi tràn đầy đổi phế vương Phật trùng xoay người kéo lên ôm đầu gào thảm vương Phật ngọc quay đầu nhìn thật sâu Triệu Thăng một chút liền không nói một lời xoay người đỡ lấy tộc huynh cấp tốc rời xa mà đi Triệu Thăng thấy hai người như vậy ly khai dừng dưng cười một tiếng đưa tay Triệu hồi kim tinh phi kiếm vương Phật trùng cùng vương Phật ngọc hai vị linh tộc đại tân sinh tu vi đều không kém hơn hắn thực lực cũng dị thường cường hãn đổi lại phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng không phải bọn hắn bất cứ người nào đối thủ bất quá thực lực bọn hắn tuy mạnh nhưng kinh nghiệm thực chiến kém xa cùng giai nhân tộc tu sĩ càng không cần cùng Triệu Thăng so sánh với Vừa mới Triệu Thăng có đến vài lần cơ hội có thể nhẹ nhõm lấy hai người tính mạng, nhưng bởi vì nơi đây là Linh cung, cho nên chỉ hơi làm chủ trị, cuối cùng thả hai người một ngựa. Nói trở lại, Linh cung là bậc nào mẫn cảm địa phương, vừa rồi ba người liền lập giao thủ, rõ ràng làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng không có một người chạy đến nơi đây xem xét. Tuy tiện tưởng tượng, liền có thể biết rõ chuyện này phía sau cất giấu bao lớn chuyện ẩn ở bên trong, phía sau nhất định có người cố ý thiết lập văn cung. Triệu Thăng lòng đầy nghi hoặc, cái này người sau lưng mục đích là vì tham dò một cái sâu cạn của hắn, vẫn là là đả kích băng vương hy vọng, hay là cất giấu càng sâu âm mưu. Chính nghĩ như vậy, hai cái băng nữ thần sắc kinh hoàng thất sắc từ hành lang nơi xa chạy đến phụ cận, thân thể rung động quỳ xuống trên mặt đất, Liên Thanh xin tha nói: "Thiếu chủ chu tội, nô tỷ vừa rồi nhất thời đang ngủ, không thể kịp thời nên ngãi xuất quan." Nữ tỷ đáng chết. "Đứng lên đi." Triệu Thăng chưa bắt lại người xuất khí suy nghĩ, lại nói những này băng nữ cũng là thân bất do kỷ người đáng thương. Đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Tâm niệm của hắn khẽ động. Long thủ đảo rơi vào dị tộc chỉ thủ đã vượt qua nửa năm. Nguy hiểm nhất giai đoạn đã sớm đi qua, theo phản kháng thế lực dần dần bị tiêu diệt, ở trên đạo tình thế một ngày so một ngày yên ổn. Nửa năm trôi qua, Long thủ đảo trên đã tạo thành cục diện mới. Đối thâm thụ lấy tinh thần cung cầm đầu chính đạo thế lực chen ép tà ma ngoại đạo thế lực mà nói, hải yêu triều cường là một trận trăm năm vừa gặp thì yến, cũng là gây sóng gió, tăng thực lực lên thời cơ tốt nhất. Linh tộc không giống bá hải trương như thế rất bá không não, cũng không giống giao long như thế cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Linh tộc cam địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đạo lý, bởi vậy đối tà ma ngoại đạo thế lực lớn thêm lung lạc, mỗi lần tại hải yêu triều cường trong lúc đó đều sẽ cho yêu ma các tu sĩ mở rộng cánh cửa tiện lợi, chỉ cần không bay giáo một ít, yêu ma tu sĩ tại khu chiếm lĩnh bên trong thường thường thông suốt không trở ngại. Ngàn vạn năm trôi qua, đều là như thế. Bởi vậy linh tộc tại tà ma ngoại đạo trong mắt có thể nói tín dự mọi phần, hình tượng vô cùng tốt. Cái này thời điểm, vô số kẻ tà ma bên ngoài đạo tu tiên giả từ Toái Tinh Hải từng cái ẩn bí chi địa ló đầu ra đến, nhao nhao đuổi tới Long Thủ Đạo nơi này, tham dự trăm năm một lần ma đạo thịnh hội. Giờ phút này, Triệu Thăng liền cải trang cách ăn mặc, người mặc một thân mũ trùn trường bảo, xuất hiện tại một chỗ từ ma đạo thế lực liên thủ xây dựng lâm thời phường thị bên ngoài. Phương Thị danh tự đơn giản thu bảo, liền gọi Vạn Thiên Vượng là Từ Xá Âm Tông, Huyết Ma Tông, Vạn Thí Tông ba đại nguyên anh cấp ma đạo thế lực tổ kiến giống vạn tiên phường dạng này phương thị long thủ đảo trên còn có mặt khác ba khu ngoại trừ quy mô lớn nhất hải linh phường là linh tộc bên trong người trưởng khống bên ngoài còn lại chợ quỷ cung yêu ma động hai nơi là từ hắn quỷ yêu hai đạo tổ kiến vạn tiên phường trực tiếp xây ở gần biển phường thị phế tích bên trên thanh không mặt đường đất đá rất rưởi san bằng tàn phá kiến trúc trực tiếp bên đường xây từng dãy phong cách khác lạ sắt thái lộng lây đặc sắc lầu cát trên đường người đến người đi phần lớn bảo bọc một thân mũ trùm trường bảo ẩn tàng diên phần mình thân phận đương nhiên cũng có một chút tà ma ngoại đạo bên trong người khí diễm phách lối lộ ra chân dung trực tiếp quang minh chính đại đi trên đường phố lựa chọn làm người như vậy thường thường thực lực dị thường cường hãn thấp nhất cũng là chút cơ trung hậu kỳ cảnh giới cung vũ lầu các loại hướng bên ngoài chính là một chút dùng hóa thành bùn là thạch chỉ thuật dựng lên đơn giản mà kiên cố thạch ốc thạch lâu những này thạch ốc thạch lâu cửa ra vào phần lớn dựng thẳng lên một cây cán cửa cờ cờ bài các loại chưa bài vãng lai ở giữa người phần lớn là luyện khí cảnh ít có chút cơ nhất lưu phương thị càng bên ngoài dứt khoát chống lên mảng lớn lều vải lều vải liên miên chập trùng các loại tu hoàng bào hình thái cổ quái quỷ dị ma tu dị tộc không ngừng tiến vào chui ra lộ ra mười phần não nhiệt ma nhất bất nhập lưu tán tu chỉ có thể lựa chọn tại phương thị bên ngoài trải ra một khối bao phục ra, phía trên để lên rêu thảo xương cốt khoáng thạch gia thú phù đan sách cổ tàn pha pháp khí các loại một đống vụn vật tạp nhạp đổ vỡ hòa với một khối bán nghĩ tại loại này bao phục trai trên nhặt nhạnh chỗ tốt khó như lên trời phương thị bên ngoài triệu thăng chỉ lướt qua liền cất bước xuyên qua rực rỡ muôn màu lại lộn xộn tán tu phiên chợ hắn đi vào vạn tiên phường cửa ra vào nộp một khối hạ phẩm linh thạch nhập môn thuế thuận lợi đi vào vạn tiên phường bên trong chương hai cực nhạt cảnh hoan hỉ dối phương thị trên đường phố người đến người đi mười phần náo nhiệt chỉ là giữa người và người đều tại trong lúc vô hình ngăn cách một đoạn cự ly phản phất tất cả mọi người tại lẫn nhau đề phòng cùng nhau đi tới triệu thăng không chỉ có thấy được đại lượng cùng hắn tương tự ăn mặc mũ trùng người cũng nhìn thấy không ít dị loại có hở ngực lộ sữa cầm trong tay vai khiêng đại phủ cử nhân phía sau sinh ra một đoàn bóng ma trong bóng tối vô số sinh linh rú thả mặt trắng huyết bào đạo nhân tóc hai bùn sụp chân trần mà đi lang thang hắn tử cũng có điều khiển rắn hổ sâu bọ ngựa thú người những này tà ma ngoại đạo bên trong người còn tính bình thường coi như thực lực mạnh hơn nhưng cũng cực hạn tại chút cơ cảnh giới triệu thăng không sợ chút nào Bây giờ chân chính để hắn kinh ngạc ma tu cực ít, sợ là chỉ có Kim Đan nhất lưu mới có thể khiến cho động dung. Đi qua hơn phân nửa phố dài, có thể để cho Triệu Thăng Hải hùng khí phía kinh hãi không thôi, cũng chỉ gặp được một vị. Kia là một cái da thịt như tuyết, phong hoa tuyệt đại, một thân thánh khiết khí chất tuyệt mỹ nữ tử. Nàng sa mỏng chân trần, mỗi bước ra một bước, kia trắng như tuyết linh lung dưới chân lập tức liền sinh ra một đóa đỏ tươi, xinh đẹp hương vân. Kia tươi hồng vân khói phảng phất nâng nàng tiến lên, từ xa nhìn lại tựa như tiên tử lâm trận, siêu phàm pháp tục. Nhưng mà chân chính đến gần xem xét, tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc, nhao nhao hướng hai bên tránh thoát bởi vì tuyệt mỹ nữ tử kia trần chuỗi bên ngoài trên da thịt thình lình trải rộng trùng xào đồng dạng tinh mịn lỗ thủng, có vô số kể trong suốt tuyến trùng từ trong lỗ thủng nô đầu ra, mà cặp chân kia hạ hờn vân cũng hai nhiên là một tổ ba hạt bụi nhỏ bé chỉ. nếu có người cách gần đó vô ý hút một tia hờn vân, liền muốn trong nháy mắt quỳ dặm xuống đất, hai mắt nổi lên, hai tay cuồng bắt da thịt, cho đến quét tâm ngóc phổi mở ngược một bụng, cũng muốn làm dịu kia cô khó mà hình dung nữa. Cùng lúc đó trên người nữ tử tản ra kinh người uy áp, không giờ khắc nào không tại nói cho tất cả mọi người, nàng đúng là một vị ma đạo kim đan. may mà tuyệt mỹ nữ tử vẹn vẹn ngắn ngủi hiện thân một lát ngay tại đường phố xa xa trong một góc khác đống nhiên biến mất mặt đường trên tất cả tà ma ngoại đạo hoặc là dị tộc tu sĩ đều là thật to nhẹ nhàng thở ra triệu thăng cũng giống như thế hắn buông lòng xuống tới tiếp tục đi đến phía trước mới vừa đi vài chục bước hắn bỗng nhiên đứng vững biểu lộ hơi động một chút bởi vì lúc này hắn phản phất bước vào cái nào đó tinh thần lĩnh vực một cỗ thần thức cấp độ tinh thần ba động không ngừng quấy rối lấy tinh thần của hắn cái này nhất tinh thần ba động có vẻ như cực kỳ ẩn nấp toàn bộ trên đường cái người đến người đi nhưng cơ hồ không ai có thể phát giác được dị thường triệu thăng thấy thế âm thầm phỏng đoán Hắn là chỉ có chút cơ hậu kỳ trở lên hoặc là tinh thần lực dị thường cường đại chút cơ tu sĩ mới có thể cảm giác được cô này tinh thần ba động. Phương nào thế lực làm ra hoa văn, chọn người phương thức ngược lại là thật đặc biệt. Triệu Thăng vừa nghĩ, một bên thoáng phóng xuất thần thức kết nối vào cô này tinh thần ba động. Trong chốc lát, tinh thần ba động tự động chuyển hóa làm một đoạn tin tức, phù hiện ở trong óc của hắn. Thì ra là thế. Triệu Thăng cảm thấy bừng tỉnh, khoe miệng có chút dưng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một phen, thuật ba động chỉ dẫn đi về phía trước mấy trăm bước, đi vào hai tòa nhà kiến trúc ở giữa kẽ hở chỗ. Triệu Thăng thả ra một tia thần thức chuyển đổi thành một đoạn đặc thù tinh thần tần suất tiếp theo liền thấy trước mắt một trận mô hình hồ dưới chân đống nhiên không còn tùy theo chuyển đến một trận vô hình hấp lực tiếp theo một cái chớp mắt thân hình hắn lói lên đột nhiên tan biến tại mặt đường bên trên Ẩm. triệu thăng tử trong thông đạo ngã xuống tới đợi đến hắn rơi xuống đất đứng vững thân thể ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đã đi tới một mảnh dưới mặt đất quảng trường Khảm đầy ánh nắng thạch quảng trường sáng như bạc chú lúc này lớn như vậy quảng trường vẹn vẹn đứng đấy giải rác bấy người hoặc yêu ma. mỗi người mặc dung mạo khác nhau có mũ trùn trường bào người thần bí có chừa lấy giáp da dài bìa chẳng hán cũng có quan mạo nho trang láo giả thậm chí còn có một cái toàn thân lông đen cảm chất lồi hai mắt đỏ như máu miệng đầy răng nanh tựa như lang yêu dị tộc mà tại quảng trường tây nam một góc đứng đấy một đám run lấy bảy thiếu nam thiếu nữ triệu thăng vừa mới bước vào nơi đây liền nghe cái kia dị tộc đống nhiên gào một tiếng dẫn tới tất cả mọi người chú ý người này giữ tận cười một tiếng lộ ra miệng đầy răng nanh thanh hôi khí tức dâng lên mà ra mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn về phía quảng trường cuối đám kia thiếu nam thiếu nữ hắc hắc không nghĩ tới nơi đây đông chủ cân nhắc như thế chu toàn ngon ngon mấy cái này bé con da kiều thịt mềm lão gia taưa thích Xem ra hôm nay muốn ăn mặt. Có thể nói ra loại lời này, hiển nhiên đều là ăn người yêu ma. Lời này vừa nói ra, thiếu nam thiếu nữ nhóm lập tức dọa đến run làm một đoạn, có mấy cái càng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tức đáy cùng lưu. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không nói một lời, cũng không dám chạy trốn. Triệu Thăng gặp tình hình này, nhãn thần mấy liệt, đang muốn xuất thủ ngăn cản. Đúng lúc này, quan bạo nho trang lão giả đột nhiên đi về phía trước mấy bước, vừa vặn ngăn trở dị tộc đằng trước. Lao đầu, nếu như không muốn chết, cũng không cần xen vào việc của người khác. Đầu sói dị tộc toàn thân lông tóc nổ lên, thâm trầm uy hiếp nói: Nho giả lão giả cao mày, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, không nói một lời phảng phất như gặp phải một cái cực lớn nan đề. Lão phu tuy nói đạo đức không có, tiếng xấu rõ ràng. Nhưng cuối cùng, ai, từ nói qua, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ. Chuyện này, lão hỏa kế ra đi. Lời còn chưa dứt, trên người lão giả tung ra một đạo hắc ảnh, hắc ảnh trên không trung hình thể điên cuồng phát ra, rơi xuống mặt đất lúc, đã biến thành một đầu nút lấy cự thú. Triệu Thăng ngưng mắt nhìn lại, đồng khung hơi co lại, kia cự thú rõ ràng là một đầu to như cự tượng, toàn thân mọc đầy bọc mù, canh hôi ngút trời, hai con ngươi to như đèn lồng đỏ bên trong miệng ngậm lấy một quyển to lớn màu xanh thẻ che con cóc lớn vạn thứ giản độc tâm thiểm người này là ác tiên đảo thị thư lão yêu triệu thăng trong lòng trong nháy mắt hiện hiện một đoạn ký ức cái này lão yêu quái không nên chết sớm mấy thập niên sao làm sao hiện tại còn sống hảo hảo. chẳng lẽ hắn tấn thăng kim đan rồi vừa định lên những này kia đầu sói dị tộc phảng phất nhận lấy cực lón kinh hãi toàn thân lông tóc tàng ra ngang một tiếng về sau chạy trốn đến nơi hẻo lánh bên trong không còn dám phát ra tiếng thị thư lão yêu tần hắng một cái đang muốn thúc đẩy lão hỏa kế cho kia đầu sói dị tộc một cái cắt sâu giáo hấn lại tại lúc này trong sân rộng đống nhiên bắn ra một mảnh lóa mắt Hồng Quang, Hồng Quang bên trong chậm rãi hiện hiện một tòa khí thế rộng rãi, sắt thái lộng lây to lớn hình vòm quang môn. Trên cửa phương thình lình dùng từng khóa thượng phẩm linh thạch xếp thành ba chữ to. cực nhát cảnh, cái này ba chữ thô bạo trực tiếp, tuy là không tỉnh văn tự dị tộc yêu ma, cũng trong nháy mắt hiểu được ba chữ hầm nghĩa. Sau một khắc, quang môn chậm rãi rộng mở, bên trong hiện ra mấy tòa đèn đuốc sáng trưng, điêu cột ngọc xây to lớn cung lâu. Sau đó một mảnh êm êm nhiên nhiên, ta âm tử tiếp cận nhất đám người một tòa cùng trong lầu chuyển ra. Cung lâu một tầng lại một tầng xếp, đỏ cửa sổ lỗ mỏng, bóng người lay động từng đạo nhiếp nhân tâm phách mị ảnh tại đèn đuốc hạ nhảy múa làm tình, sức hấp dẫn mười phần. Mà tại sáo trúc cầm sát âm thanh bên trong, trong lâu đã là một mảnh hoàn thanh thiếu ngữ. Lúc này, kia dài bìa trắng hán không nói một lời đi tới cực nhạc cảnh bên trong, sau đó là vị kia mũ trùm trường bảo. đó lấy, đầu sói dị tộc đống nhiên không nói tiếng nào nhanh chóng thoát ra, lập tức xông vào quang môn bên trong. phệ thư lão yêu lại hò khan một tiếng, đưa tay đem độc tâm thiểm thu hồi trong bàn tay, nhét vào trong ngực, quay đầu nhìn triệu thăng một chút về sau, cũng dạo bước đi vào. triệu thăng gặp tình hình này, thân hình nói lên, không có vào quang môn bên trong. theo thân ảnh của hắn biến mất, Quang môn chậm rãi đóng lại, trên quảng trường chỉ còn lại những cái kia thiếu nam thiếu nữ, chờ đợi lấy đám tiếp theo khách nhân đến. Triệu Thăng vừa hiện thân cung trước lầu, lâu cửa ra vào đột nhiên nên ra hơn 10 vị yêu điệu thức tha, vũ mỹ yêu kiều lanh lanh nhí nhí. Phía sau màn bố cục người am hiểu sâu người nhìn, đón khách nữ tử mỗi người đều mang đặc sắc. Thanh lãnh hình, mỹ hoặc gợi cảm, cũng có ý chí bột hải lớn, đồng nhan nhỏ nhắn xinh xắn, còn có chân dài mông lớn, đầy đặn động lòng người, hoặc là cái khác. Không khỏi là vạn người không được một tuyệt sắc giai nhân. Triệu Thăng gặp này cảnh đẹp, khó tránh khỏi tâm hồ gợn sóng. Đúng lúc này, một vị dáng vóc tỷ lệ hoàn mỹ Khi chất thanh lãnh nữ tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng đi đến đến đây, như thế huyền chuyển làm dáng, nhưng thanh âm lại là dị thường mỹ diễm, lời nói ra, lập tức gây nên lòng người chỗ sâu nhất dục vọng. Quý nhân lần đầu tới cái này cực nhạ cảnh, chắc hẳn chính cần chỉ dẫn. Nếu không chê, liền do nô gia tới đón đợi ngài. Đang khi nói chuyện, vị này tuyệt sắc nữ tử trực tiếp khoác lên Triệu Thăng cánh tay, hán thân thể tựa như thơm ngát nó ngọc, nhuyễn hương cho mềm, để cho người ta miên man bất định. Nhưng mà, Triệu Thăng lại run tay một cái, đem đối phương dung ra mấy bước bên ngoài, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ chán ghét đến lúc này hắn chỗ nào còn không minh bạch cái này cái gọi là cực nhạc cảnh là xá âm tông làm ra thành tựu, nói không chừng phía sau còn có cái khác mấy đại ma tông thủ bút nữ tử thấy thế lập tức liền đã nhận ra không thích hợp làm xá âm tông xá nữ nhất am hiểu chính là nhìn rõ người khác tâm tư nhưng giờ phút này nàng nhưng không có cảm ứng được người trước mắt một điểm tâm tình chập chọn tựa như là một bộ tử thi hoặc là một đạo hư vô huyễn ảnh nhưng mà đối phương thể nội kia bành trướng tràn đầy tươi sống khí huyết lại không giả được người này rõ ràng không phải đi thị quỷ nói tà ma quý nhân chẳng lẽ nhìn không lên nô tỵ nữ tử đổi lại một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thanh âm ai oán tê lương đã dùng tới sàn nữ mỹ âm. Điểm ấy không quan trọng mỹ thuật, muốn động giao triệu Thăng tâm trí, hiện nhiên là không thể nào. Hắn cất bước đang muốn ly khai lâu này, một đám vênh vai nghiến yến bỗng nhiên xông tới, riêng phần mình thi triển câu người mỹ pháp, ý đồ đem hắn kéo vào sát dục cảnh bên trong. Đáng tiếc, nàng nhóm đạo hạnh quá nhỏ bé, nếu là đổi lại kim đan cảnh tiên nữ, triệu Thăng còn có hào hứng tới qua mấy chiêu. Đối mặt một đám luyện khí cảnh sa nữ, hắn căn bản không thèm để ý. Triệu Thăng vận chuyển huyền công, phất tay thả ra một đạo không ngừng phóng lớn vòng sáng, trực tiếp công chúng sàn nửa bước lui ra thật xa. Đó lấy, hắn mặt không thay đổi khoát tay áo Trực tiếp đi, đợi cho hắn đi xa, một đám tuyệt sắc giai nhân nhao nhao chửi rầm lên. Thang hoạn, cũng không biết là ở đâu ra chết từ loại, thái độ ác liệt như vậy. Lao nương mền rùa ngươi về sau bị người rút gân lổn nhổ ra, rút ra hồn phách, bị luyện thành hồn thôi, sống không bằng chết. Sáng nữ nhỏ nguên rùa, Triệu Thăng tất nhiên là nghe không được. Xuyên qua sắc dục cảnh, Triệu Thăng đối với tiếp xuống từng tòa cung lâu, bên trong có cái gì, cũng đều đại khái tâm lý nắm chắc. Lúc này, hắn hạ quyết tâm, phía dưới tất cả muốn cảnh đều không đi vào. Cái gọi là cung lâu muốn cảnh, nhưng thật ra là nhằm vào đến chỗ này người sở thích. Quả nhiên Triệu Thăng tiếp xuống lại tao ngộ tiểu sắp tài vận cực năm hải bên trong đồ tiên lâu, linh sơn cung, tự trì, vạn cổ các bốn quan. Qua tiểu sắp tài vận cực năm cửa, còn tao ngộ để cho người ta có thể sống. Mơ mơ màng màng, thực hiện nguyện vọng lý tưởng lý tưởng quốc. Còn có ghi lại vô cùng vô tận chỉ tốt ở bề ngoài, tối nghĩa khó hiểu tiên đạo trí thức đại đạo cát, cùng kinh khủng nhất trường sinh quật. Trường sinh quật bên trong ghi chép mười mấy loại trường sinh chỉ pháp, mỗi loại nhìn như đều có thể trường sinh bất lão, nhưng đều ẩn giấu đi vô tận hậu họa. Cho dù dạng này, cũng làm cho vô số người vì đó điên cuồng. Cập nhật cảnh đáng sọ so chỗ, chính là ở đây. Bởi vậy mặc dù không ngừng có thực lực cao cường trúc cơ tu sĩ, cường lực yêu ma cùng dị tộc, thậm chí kim đan chân nhân từ vạn tiên phưởng xông vào cực nhược cảnh, nhưng trong bọn họ hơn phân nửa, tại đi đến vậy chân chính tụ hội nơi trốn trước đó, trước đều bị những này muốn cảnh cầu dẫn đi. từng bước một đi tới, đoạn này thời gian đến nay, chân chính có thể lo liệu đạo tâm bất động chân tu có ít. đợi đến triệu thăng xuyên qua trường sinh quật, có thể xuất hiện tại bên cạnh hắn chỉ có một vị, đó chính là thị thư lão yêu. lúc này, tại hai người bọn họ trước mặt, đứng đấy một người mặc phật bảo lão tăng, hắn diện mạo xấu xí. Làn da thô ráp lòng dài yếu, tràn đầy da đốm mồi cùng thật dài lông tơ, thân hình cũng câu lũ đến cực hạn, phản phất lúc nào cũng có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng thứ nhất xong đục ngầu đôi mắt, lại phản phất có được thấy rõ lòng người lực lượng. Triệu Thăng tới đối mặt có loại bị nhìn xuyên cảm giác, cái này khiến hắn rất là kinh hãi. Đương nhiên, Triệu Thăng lập tức tập trung ý chí, ánh mắt thiên tĩnh như nước. Sau một khắc, liền nghe được lao tăng kia cơ trí thanh âm khàn khàn. Một cái huyết tu cùng một vị ký sinh loại, lão nạc bất giới, hoan nghênh hai vị đến đây hoan hỉ rồi. Pháp hội đã nhanh muốn bắt đầu. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn về phía chu vi, chỉ thấy trung quanh mê vụ mờ mờ nhìn không thanh viết vương đại sư kia yeah. trong tin tức nói thật nơi đây thật có ta muốn giải thoát chỉ pháp thị thư lão yêu lúc này lo lắng hỏi bồ tát chưa từng lừa dối thì chủ tự hỏi liền biết lão tăng lại cười nói xin hỏi đại sư ta muốn cầu lấy một trương kết kim đan đan vương nơi đây nhưng có bồ tát thần thông quảng đại kết kim đan phương tất nhiên là có thời gian có hạn còn xin hai vị nhập giới vừa dứt lời trong xương mù đúng là bỗng dưng lóe lên phật quang tùy theo kia mây mù chỗ sâu lại phiêu đặng ra đại lượng đốt hương chỉ khí trong khoảnh khắc triệu thăng bên thay bỗng nhiên vang lên từng đoạn phật âm phật sướng từ xa mà đến gần trang nghiêm túc ngục mà càng kinh người lại là kia mê vụ đống nhiên vỡ ra một đường vết rách cuối cùng xuất hiện một chỉ đạp không mà đến đội ngũ trong đội ngũ rất nhiều dáng vẻ trang nghiêm tăng lữ, nữ nhi phân loại hai bên nhờ ở phật đàn lư hương bảo cái vân cờ, cột đá khắc hình Phật hoa mạ mọi trung đồng thanh âm bên thai không rước mà mê vụ chỗ sâu nhất từ tám vị cự nhân khôi ngô thân trần tăng nhân dơ lên một tòa to lớn hoa sen bảo tọa phía trên đúng là lười biếng nằm lấy một vị phân ánh sáng chiếu rọi dáng vẻ trang nghiêm nữ bồ tát theo phạm âm tiếp cận vô cùng chói mắt Phật quang trực tiếp đem triệu thăng trong lòng chiếu sáng Lão tăng không tự chủ được nền đầu, quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy thành kính ngưỡng mộ vị kia Bồ Tát, phảng phất thấy được thế này vô thượng chân lý. Nhìn kỹ hắn hình tượng, da thịt trắng non như ngọc, lông mày đỏ mắt, đôi lông mày tự nhiên một tia phong tình, đầu đội lưu ly vạn thế quan, trải lấy cao bím tóc, nghiêng khoát phật trăn, rơi xuống mái dài, đeo theo thất thải cánh tay xuyến, nê thường tàn mát, đai lưng ngọc phiêu đang mây mù ở giữa, làm cho người hoa mắt thần mê, hận không thể vĩnh thế phụng dưỡng hắn bên cạnh. Trong lúc nhất thời, vạn lại câu tĩnh, chỉ lưu phàm nhạc Phật tâm quanh quẩn tại trong mây mù. Chương hai trăm nguyện Bồ Tát cùng Huyết Hải lệ vô phong. A, di đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từng đợt phạm âm Phật hiệu cao thấp chập trùng, liên miên bất tuyệt thanh âm như cái đinh chui vào lỗ thay xâm nhập cốt tủy, Bạn cùng phạm nhạc chợt nghe song trang nghiêm túc mục, nhưng nghe nhiều mấy lần sau lại làm cho người từ đáy lòng phát lạnh, cảm giác yêu khí u tùm. Giờ phút này trong óc của hắn cảnh báo húi dài, trước mắt thế giới lý sâm sâm hắc khí lan tràn chạy xuôi, xoay quanh đầu nguồn rõ ràng là vị kia dáng vẻ trang nghiêm bồ tát. Cái này, nó đến cùng là cái gì? Triệu Thăng trong lòng một tiếng gì gì? Vô Từng đợt mãnh liệt quý số động, vô cùng hình dung nguy hiểm báo hiệu, để Triệu Thăng mí mắt nảy loạn. Theo bản năng gục đầu xuống, tránh cho bị đối phương phát giác được không đúng. Hắn phản phất có thể cảm thụ ra, dần dần tới gần vị kia Bồ Tát chính người biếng ngồi thẳng người, một đôi tròng mắt đạm mạc mà yêu dị. Ánh mắt đã quét đến trên người hắn, thật lâu không đi. Ngay một khắc này, bên cạnh thị thư lão yêu bỗng nhiên thần sắc cùng nhiệt hô lớn nói, "Tôn giá không phải là núi tuyết lớn hoành nguyện Bồ Tát, A Di Đà Phật." Theo một tiếng kéo dài đau khổ, giống như nam tơn nữ quái dị tuân lệnh, kia phản nhạc Phật âm bỗng nhiên đình chỉ. "Thiện nam tử, ngươi nhưng có chưa hết chỉ nguyện." Hoa sen trên bảo tọa vị kia Bồ Tát mở miệng tiếng rên nói, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc. "Bồ Tát Từ Bi" Ta bị kia ác tiên đạo luyện hồn lão ma cướp đi một hồn hai phách, cũng tế luyện tiến vạn hồn phiên bên trong, từ đây sinh tử thao chỉ tay người khác. Lão phu muốn cầu đến giải thoát, còn xin bồ tất lòng dạ từ bi, là ta tiêu thai giải nạn. Thị thư lão ma phủ phủ lập tức quỳ xuống đến, đau khổ cầu khẩn nói: này nguyện dễ giải, bất quá chuyện này kết về sau, ngươi muốn quy y ngã phật, lấy thường hoành nguyện nhân quả. Thiên nam tử nhưng nguyện hay không? Lời vừa nói ra, thị thư lão yêu chần chờ một cái, cuối cùng sắc mặt hung ác, gật đầu nói: ta nguyện ý, còn xin bù tất xuất thủ. Vừa dứt lời. Triệu Thăng liền gặp một điểm kim quang từ trên thân Hoàng Nguyện Bồ Tát bắn ra, lóe lên không có vào láo giả cái chán. Tiếp theo cái chán hiện ra một đóa hoa sen trạng màu vàng kim ân ký, đa tạ Bồ Tát từ bi. Liên hoa ân ký mới hiện lộ ra, thị thư lão yêu trên mặt lập tức lộ ra thành kính tiểu dung. Nhưng mà Triệu Thăng lại trông thấy trên người hắn bỗng nhiên hiện ra nồng đấm hắc khí, cùng đầu nguồn tương liên. Cái này thời điểm, cái kia đạo đạo mạc vô tình ánh mắt quay lại đến Triệu Thăng trên thân. Thiện Nam Tử, ngươi nhưng có chưa hết chỉ nguyện. Thanh em mới vừa vào thay, tựa như Hồng Trung Đại Lữ vang vọng não hải. Đạo thanh em này có vẻ như thường thường không có gì lạ phía sau không ngờ mang theo vô cùng mãnh liệt hướng dẫn cùng trong lòng ám chỉ để cho người ta từ trong đấy lòng thần phục đối phương chỉ cảm thấy người nói chuyện trí cao vô thượng không gì làm không được không được thanh âm này nghe triệu thăng tâm thần động dao hồn hải triều lên hắn thẩm nghĩ không tốt theo bản năng kích phát tuyệt đối lý tính thiên phú trong chốc lát triệu thăng hai mắt trong nháy mắt đã mất đi sắp thái trở nên cực độ đạm mạc trên mặt cũng mặt không biểu lộ tựa như một cái người chết sống lại ồ Hoành nguyện Bồ Tát đột nhiên kinh dị một tiếng trong mắt hiện lên vẻ khác lạ vô hình mà bảng bảng uy áp từ hắn trên thân phát ra bên người tăng lựu nữ ni tùy theo ngưng trệ bất động, tựa như từng tồn tượng đất con rò rỉ. triệu thăng bên cạnh, lao tăng bất giới đột nhiên run run rẩy rẩy đứng lên, đục ngầu trong con ngươi ẩn ẩn chiếu ra một cái ba cái đầu bạch ma quái điểu. quái điểu ở giữa viên kia là kền kền đầu, nhưng bên trái lại là một cái cô gái tóc dài đầu lâu, bên phải rõ ràng là diện mạo xấu xí không giới lao hoạ thượng. tiếp theo một cái trước mắt, hắn tăng bảo gì rào rung động, gương mặt trên tay từng cây màu trắng lông vũ đung nhiên phá vỡ ra thịt, lộn xộn sinh trưởng, cái cổ vặn vẹo dài ra, đôi mắt hóa thành màu máu. Mắt thấy đối phương sắp dị hóa là yêu, ngay một khắc này, mê vụ chỗ sâu đột ngột chuyển ra một đạo thô kịch không bị chói buộc thanh âm. Thanh âm chủ nhân không thể nghĩ ngờ có vô cùng kinh khủng tu vi, vừa ra âm thanh, liền dọa đến lao tăng bất giới vội vàng biến trở về hình người, một lần nữa quỳ xuống trên mặt đất. Hoành nguyện Bồ Tát, Lao tử nghe nói ngươi xuất thân núi tuyết lón, nguyên hình là một đầu anti khế quện. Bởi vì ngàn năm bên trong thôn phệ 10 vạn tăng ăn ra thịt di hải, thông qua luyện hóa thi khí cùng vật lực, cuối cùng được lấy hóa hình thành người. Sau đó lại bị bắt nhập thánh tâm tự bên trong, ban thượng lấy Bồ Tát chính quả, Phật hiệu Hoành nguyện. Lão tử còn nghe nói ngươi phát hạ Hoành nguyện nguỵ độ mười vạn tiên sinh dị linh quy y Phật môn nhờ vào đó hóa giải chết phật toán niệm phi thăng tịnh thổ nhưng ngươi dù sao cũng là một đầu tạp máu xuất sinh ngay trước mặt lão tử vậy mà cưỡng ép độ hóa bản tông hậu bối hắn là ủy vào nơi này là ngươi địa giới liền không đem lão tử để vào mắt nhất định phải lão tử đem ngươi cố này xinh đẹp thể xác nổ lông rút máu mới cam tâm theo thanh âm này văng lên ba phủ thiên địa mê vụ tán đi triệu thăng tùy theo dừng lại thiên phú tâm thần khôi phục bình thường nhưng hắn trong mắt vẫn tràn ngập lạnh lùng trên mặt gần như không biểu lộ ba động. Những năm gần đây, nhiều lần kích phát tuyệt đối lý tính thiên phú di chứng rốt cục bắt đầu hiện hiện, tâm tình của hắn dục vọng đã thật to biến mất, lý tính vượt xa khỏi cảm tính nhận biết. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây đúng là một phương cỡ nhỏ thiên địa, diện tích không lớn, vẹn vẹn hơn mười dặm, biên giới biển mây khói bay, gọn sóng dập dòn. Mặt đất hơn phân nửa dùng ngọc thạch lát thành, chỗ sâu đứng vững một tòa nguy nga như thiên cung lầu các. Trên đó có một tòa điêu cột ngọc xây đại cao, này là bộ kia bên trên, chính tiến hành một loại nào đó yến hội. Tịch thượng tiên chân đẹp tu xếp, mùi rượu bốn phía, tiên âm trầm trận. Chỗ ngồi trống đi hơn phân nửa, vẻn vẹn ngồi đầy một chút. Nhưng ngồi lên mỗi một vị khách nhân đều khí thế phi phàm, mỗi người đều mang thần dị, có vẻ như từng cái đều thực lực thâm bất khả chắc. Triệu Sinh nhìn sang liền biết, đang ngồi người thực lực sợ là đều không kém hơn hắn. Ngắn ngồi quét mắt một chút về sau, Triệu Thăng đấy lòng sinh ra một tia quý động. Trên ghế những người khác, hắn một mực không biết, nhưng trong đó một vị da thịt như tuyết, dung mạo thánh khiết nữ tử, Triệu Thăng lại mới thấy qua một lần. Trước đây không lâu, tại mặt đường trên gặp phải vị kia trùng nữ. Triệu Thăng từng tận mắt nhìn xem cái này nữ tử trên thân lịt nhã lịt nhít trong suốt tiến trùng, cũng hồng vân quái cổ. Một vị kim đan cảnh cổ tu, bất kể là ai gặp rất khó lãng quên. Cái này Hoành nguyện Bồ Tát là một đầu hóa hình tiền truyền. Người nói chuyện sợ cũng là nguyên anh cảnh bên trong cường giả. Thăng thêm một bọn ma đạo kim đan, chỉ sợ lần này không đơn thuần là một trận cao giai giao dịch pháp hội đơn giản như vậy. Thấy rõ một chút chân tướng triệu thăng, tâm niệm mã chuyện. Hắn Âm thầm túi đầu xuống tận lực giảm xuống tồn tại cảm, khóe mắt thoáng nhìn thị thư lão yêu như cũ mặt môi tràn đầy thành kính quỳ rạp trên đất, không khỏi âm thầm kinh ngạc vị kia Hoành nguyện Bồ Tát thủ đoạn chỉ cao minh. Sau đó, hắn cảm thấy không lành, rõ ràng kia thiên cung trên đài cao cường giả đã mở miệng, nhưng cái này Hoành nguyện Bồ Tát lại phả ạ́ng phất không nghe thấy giống như. Nàng đoan chính thân thể hai mắt nhìn thẳng triệu thăng trong mắt dần dần lộ ra một chút kỳ quang cha cha bản Bồ tát sẽ sợ ngươi lệ vô phong lại nói hắn một cái hải ma tộc tiểu bối chỉ bất quá tu huyết hồn kinh mà thôi làm sao thành ngươi huyết hồn tông người lệ vô phong ngươi không lo lắng chính ngươi ngược lại tại cái này quản lên nhàn sự tới bản Bồ tát nhưng nghe nói huyết thần nhục thân đã nhanh nắt đấu kế tiếp lốp xe dự phòng hẳn là đến phiên ngươi đi theo hành nguyện Bồ tát thanh âm một đám tà ma ngoại đạo nhao nhao dùng dình coi ánh mắt nhìn về phía đài cao trên yến tiệc ngồi tại chủ vị bên trong một người nhìn một cái đúng là cái nhân loại đại hán tuổi trưởng 40 tuổi khoảng trưởng, mặt như nạc táo, một đôi huyết mầu, râu tóc đỏ thẫm, trên thân càng là bảo bọc một thân trường bảo màu đỏ ngỏm, vô số trương mặt không thay đổi tái nhọt mặt chết thỉnh thoáng phù hiện ở trường bảo mặt ngoài. hắn như vậy tướng mạo mặc dù không lộ vẻ xấu xí, nhưng rõ ràng khác hẳn với thường nhân. Húng chỉ kia thân vô cùng kỳ dị huyết bảo, để cho người ta nhìn từ trong đáy lòng phát lạnh, không tự chủ được tránh né người này ánh mắt. rất rõ ràng, vị này chính là lợi vô phong, huyết ma tông hai đại nguyên anh lão tổ một trong, tiên hiệu huyết hải lão tổ. chương hai đại lao chưa tới, bảo sẽ chưa mở. Phạn phất bị Hoành Nguyễn Bồ Tát nói chúng tâm sự, lệ vô phong trên mặt huyết quang đại thịnh, phía sau bỗng nhiên hiện hiện một mảnh huyết hải dị tượng, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập đại cao. Nhưng vào lúc này, một đạo giống như giận giống như vui thanh âm đột ngột tại đại cao vang lên. Thúi chết! Lệ Ca Ca, nhanh thu ngươi thần thông đi, không phải nô gia cần phải tức giận." Trong lòng mọi người mãnh nhảy một cái, cùng nhau nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Chỉ thấy một chương mị hoặc chúng sinh dung nhan đập vào mi mắt. Nàng phong hoa tuyệt đại, thần thái lười biếng nửa nằm tại ngọc trong ghế, tiểu nhan vô cùng xinh đẹp động lòng người, một đôi cặp mắt đảo hoa ẩn chứa vạn loại phong tình khe miệng dần dần câu lên một vòng đủ để nhếp nhân tâm phách tiểu dung. xá âm tông thiên nữ lệ tự như cũng là một cái nguyên anh cảnh lao quái vật. tốt, nhanh đều ngồi vào vị trí đi. một cái chút cơ tiểu bối mà thôi, không muốn đả thương mọi người hòa khí, vẫn là chính sự quan trọng. nói chuyện chính là cả người cao hơn trượng bộ xương khô, toàn thân óng ánh sáng long lanh, long lánh chói mắt kim quang, giống như một bộ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. nó ngồi tại thiên nữ một bên, bên tay phải là huyết ma tông lệ vô phong. vạn thi tông khô lâu láo tổ, triệu thăng trong lòng nhảy một cái, cấp tốc nhớ lại một cái toái tinh hải rất khó cuốn đại nhân vật. Triệu Thăng vụng trộm quan sát, phát hiện đài cao chủ vị đặt vào sáu thanh ngọc thạch đại ủy, đã mất làm là huyết ma tông, xa âm tông, vạn thi tông ba vị nguyên anh đại lão, lại thêm hoành nguyện bồ tát, còn trống ra hai chỗ ngồi. Không cần phải nói, đến lúc đó có thể ngồi ở chỗ đó tất nhiên là cùng giai đại lão. Xảy ra chuyện gì? Một cái giao dịch sẽ mà thôi, thế mà dẫn xuất nhiều như vậy đại nhân vật, sớm biết như thế, coi như nói thiên hoa luật truy, ta cũng không tới nơi đây. Bây giờ nói những này đã chậm, Triệu Thăng âm thầm tính toán, tạm thời đi một bước nhìn một bước đi. Một bên khác, hoàng nguyện bồ tát thu hồi ánh mắt, mỉm cười ngọc thủ phất một cái. Trong chốc lát, một đám tăng lữ nữ nhi, bảo chàng vân đóng, chuông khánh sáo chúc, cùng hoa sen bảo tọa đống nhiên tản ra là một đám mây dương, mụ dung nhập thiên địa bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoài nguyện Bồ Tát đã ngồi xuống tại ngọc thạch trên ghế dựa lớn, giống như thiên nữ lười biếng nửa năm, lộ ra một đôi hoàn mỹ hoàn mỹ đùi ngọc chân ngọc. Nếu không phải biết rõ nó nguyên hình là một đầu ngàn năm ăn thi kẻ kện, đang ngồi đám người tôi thiểu có hơn phân nửa bái tại nó dưới váy, bất luận nam, nữ yêu ma. Ha ha. Tiểu Giang Hỏa, còn không tranh thủ thời gian ngồi vào vị trí, thất thần làm gì? Cái này thời điểm, thiên nữ lệ tựa như lại tự khai miệng, Nàng kia trong môi đỏ phun ra thanh âm, là một loại có thể để cho người ta muốn nhập, không muốn nhập, khó mà hình dung mỹ hoặc cực nhạc. Nhưng một đám tà ma ngoại đạo nghe liếu khước hại nhiên biến sắc, bị xem như mục tiêu triệu thăng nghe xong này âm, từng đợt khí huyết cuộn cuộn trong lòng dâng lên một đoàn vô danh lửa. Nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt lóe lên, sắc mặt dừng dừng, thân thể đã khôi phục bình thường. Sau đó, hắn tìm một cái vắng vẻ ít người địa phương ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, tận lực giảm bớt tồn tại cảm. Bất quá, trải qua vừa mới một phen sự tỉnh, hắn đã hấp dẫn đông đảo ánh mắt, đều là trải qua một phen khảo nghiệm mới toa hạ vàng mặc cho chỉ có ngươi kinh động đến mấy vị đại lao, một cái hải ma tộc tiểu tử đặt vào bản tộc đông đạo thần công bảo điện không học, học cái gì vớt tử hậu hoạn vô tận huyết hồn đình, các loại hợp với tình hình, nhìn ngươi chết như thế nào, một chút tâm tính nhỏ hẹp tà ma ngoại đạo trong lòng âm thầm nhả ránh, từ lón trên lập trường nhìn, hải ma tộc cùng nhân tộc thù sâu như biển, hai tộc không đội trời chung, nhưng đối ở đây một đám nhiều năm láo ma đầu tới nói, bọn hắn cái nào không giết người như nhà, hai tay dính đầy bản tộc tiên huyết, nói cái gì hai tộc thù hận toàn mẹ hắn kéo đạm, chỉ có lợi ích chỉ tranh, mới có thể thúc đẩy bọn hắn đối một cái rõ ràng không dễ cho hải ma tộc xuất thủ lại nói long thủ đảo bây giờ là hải ma tộc thiên hạ. Ở chỗ này đối hải ma tộc nhân động thủ, trừ phi là đồ đẫn. Ân, thật là có một cái đồ đẫn. Tại Triệu Thăng chết đối diện, cách 13 14 chương cái bản trên đế, Khâu Đồng Tử thỉnh thoảng mở mắt ra, liếc về phía Triệu Thăng bên này, đôi mắt chỗ sâu cất giấu thật sâu ác ý. Hắn trong tay náo cảm ứng phủ từ Triệu Thăng sau khi ngồi xuống, liền trở nên mười phần nóng. Mục tiêu vậy mà xuất hiện ở chỗ này, thật sự là ý trời ạ. Trong lòng hắn dị thường lựa nóng nghĩ đến. Lúc này, ngồi xuống Triệu Thăng có vẻ như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đã kích phát cảm giác nguy hiểm xuyên thấu qua khoẻ mắt, trên đài cao đung nhiên dâng lên từng đoàn từng đoàn màu đỏ, màu vàng, màu trắng, cùng nguy hiểm nhất màu đen vân khí. Cứ việc trước đây đã có chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy trước mắt một màn về sau, Triệu Thăng vẫn trong lòng giật mình. Đang ngồi có chừng hai mươi mấy người, trong đó hắc khí vượt qua một nửa, tám cái màu đỏ, năm máu ba đỏ, ba cái màu vàng, một sâu hai đậm, màu trắng vẹn vẹn năm người. Màu đỏ đã mang ý nghĩa đối phương cực kỳ nguy hiểm, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, mà đại biểu tử vong hắc khí thì càng không cần phải nói. Triệu Thăng tự nhận thực lực của hắn tại chút cơ cảnh bên trong tính được là đỉnh tiêm nhất lưu, nhưng đang ngồi có hơn phân nửa lại so với hắn còn cường đại, thật có chút vượt quá hắn tưởng tượng. rất nhanh, một đoàn nhảy lên kịch liệt màu máu vân khí đưa tới triệu thăng chú ý. hắn ánh mắt lặng yên chuyển tới, phát hiện hắn chủ nhân là một tên thân mang trăm khô bảo thanh niên gầy ốm. cứ việc đối phương che giấu vô cùng tốt, nhưng đã bại lộ sát ý. một thời gian, triệu thăng âm thầm để cao đề phòng. thời gian chạy xuôi mà đi, trên đài cao lần lượt lại nhiều hai vị khách nhân. đại khái lại đợi hơn nửa ngày, rốt cuộc không người đến. đài cao yên hội sớm đã triệt hạ món ngon rượu ngon, từng đội từng đội thiên tiểu bá mỹ mỹ nhân nhỉ trong bữa tiệc theo vui nhảy múa. Giáng mua tuyển chuyển mê người nhưng lúc này chúng ma tu dị tộc đã đợi không kiên nhẫn được nữa lại mỹ diệu giang múa cũng hấp dẫn không được hứng thú của bọn hắn nếu không phải có bốn vị nguyên anh đại lao áp chế một đám lao ma yêu quái sớm vén cái bàn lúc này lệ vô phong kìm nén không được tính tình chợt quát lên hoan nguyện thiên lang lão hòa thượng cái gì thời điểm đến bên cạnh tiên nữ lệ tựa như cũng phụ hòa nói thiên lang la hàng nghị đến có chuyện quan trọng chậm chế. không bằng chúng ta trước mở giao dịch sẽ như thế nào ừm bản lao tổ tán thành này nghị khô lâu lão tổ quay hàm xương kép mở thanh âm sâm nhiên kiên cường Phùng nguyện Bồ Tát không muốn đồng thời đắc tội ba vị cùng, giai, bởi vậy thuận thế vứt cầm nói, đã như vậy, liền theo trừ vị lời nói tốt. Hắc hắc, chúng tiểu nhân, có cái gì bảo bối liền lộ ra tới đi. Nếu là vào bản lão tổ mắt, tất không cho các ngươi ăn thiệt thời. Khô lâu lão tổ rõ ràng chỉ còn lại một bộ kim cương bất hoại khung sương, lại vẫn cứ là bốn vị nguyên anh lão quái bên trong tính tình nhất nhạy thoát một cái. Theo nó ra lệnh một tiếng, đại cao không khí lập tức sinh động, một đám ma đầu dị tộc nhau nhau lấy ra riêng phần mình chuẩn bị xong bảo vật, phóng tới trước mặt bản ngọc bên trên. Triệu Thăng nhìn quanh chu vi, lọt vào trong tầm mắt thấy trên bản bảo vật rực rỡ muôn màu bảo quang trùng thiên. Phù bảo cùng thượng phẩm linh khí ở trong đó đơn thuần không không lưu, từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo. Tam giai phía trên linh đan bảo phù như lân lân sắt các loại pháp bảo cấp luyện tài, đại yêu nội đan linh cốt thậm chí hiếm thấy kỳ chân mới có thể cầm xuất thủ. Chợt có linh dược dị quả xuất hiện, đều vượt qua ngàn năm số lượng, thậm chí có một gốc to như tay em bé cựu diệp linh sâm đã sinh ra linh tính. Tham gia là phía trên ẩn ẩn hiện hiện một cái béo lùn chắc lịch trắng non nả và hoa quang ảnh. Đợi đến triệu thăng nhìn thấy nào đó trương trên mặt bàn lúc mỹ mắt không khỏi nhảy một cái, ba cái vàng óng ánh kết kim đan vậy mà thật chỉnh tề bày ra tại một mặt rộng mở trong một ngọc. Hồng Ngọc chủ nhân rõ ràng là vị kia Thánh Khiết yêu dị Kim Đan cổ tu. Triệu Thăng nhìn một chút vị kia, vừa tối tối tra lượm trong túi chứa vật đồ vật về sau, giật mình, lặng lẽ sở lấy ra tấm Kiếm Ngộ Đạo Đan Tản Phương cùng chứa hai viên Trúc Cơ Đan đan bình phóng tới trước bạn. Cùng, cùng lúc đó, trên tay hắn khẽ đảo nhiều một cái gián phong ấn phù hộp đá, hộp là dùng nguyên một khối thuần âm linh thạch cắt thành, bên trong chứa từ mê vụ hải ngọn nguồn trong huyết động phát hiện kỳ dị tuy trùng. Liên quan đề cử, tu chân đại lão đều là ta công tử không mầu người tại Hải Quân, nội ứng ta không muốn làm nguyên soái nhất niệm Tam Thiên Tiên Tài hoàn khố tung hành chư thiên vạn giới tiên đạo tận thế, ta dùng làm việc tiện thăng trị số huyền huyền. Ta chỉ muốn bị các vị đánh chết chứ tiền, từ cảng tổng âm dương lộ bắt đầu đại tiểu thư số 1 Ilya tiên. Chương 220, đến qua một lần, lại ăn liền không có mùi. Giao dịch hội vừa mới bắt đầu, chúng lao ma tà tu liền tích cực sáng xuất thủ bên trong chư nhiều bảo vật. Một thời gian, từng cái trên mặt bản linh quang bảo sắc, chân bảo xuất hiện, dị hương trận trận. Cái này làm cho Triệu Thăng cảm giác tầm mắt mở rộng, tâm động không thôi. Ai ngờ lúc này, khô Lâu lão tổ đột nhiên ngựa khí bất mãn hét lên, vì các ngươi hôm nay liền lấy chút cái này rách dưới rác rưởi đến hồ làm lão tổ. Một bọn tà ma ngoại đạo, ở chỗ này cùng lão tổ tông giả chính đạo đây chúng tiểu nhân thu thập tới xương cốt, hồn phách, huyết nục tâm căn cũng đừng cất giấu, lấy ra sáng sáng đi. Khắc khắc. này, lão tử nơi này có một mặt thiên hồn tiên, bên trong giấu ngàn người hồn phách, ai muốn liền kí một tiếng. ai, lão tổ đừng nóng bội mà. đồ tốt đương nhiên phải muộn một chút mới lấy ra giao dịch. vạn năm mục nát xương lửa một đóa, lão tổ muốn sao? đúng a, sớm nên lấy ra. bản chân nhân góp nhặt vạn người trong lòng huyết nhất đàn, cái nào đồng đạo cảm thấy hứng thú? linh căn đồng tử năm người, trong đó một người là ba linh căn, hiện giấu tại một đảo hoang bên trên cái nào muốn mua nhưng cùng ta bách cầm khách giao dịch. khô lâu lão tổ một câu, lập tức để đang ngồi đám người hưng phấn lên, ngao ngao lộ ra yêu ma tà đạo diện mục thật sự. đại lượng yêu cốt linh đóng cốt tích đến lao cao, từng vò từng vò tinh huyết từ đóng kín chỗ lộ ra đạo đạo huyết quang, từng mặt hồn phiên quỷ cờ đứng lo lửng, kỳ phiên trên mặt hiện hiện vô số kêu dên không nghỉ nhân loại hồn phách cùng ngàn vạn yêu hồn. không thi linh, tăng hồn trung, bách mị đồ, cổ tổ, thì khôi lỗi. các loại tà dị bảo vật cũng nhất nhất biểu diễn, càng có thú bạo, trực tiếp móc ra từng cô thảm bạch cương cứng rắn tu tiên giả thi thể cùng yêu thú hải cốt, ném tới dưới bản trồng chất thành núi nhìn qua tựa như bán thịt heo đồ tế, tu tiên giả thi thể cũng là một loại khó được tài nguyên, nhất là đối đem thi thể chơi ra hòa tới thi tu ma tu tới nói, Ngắn ngủi mây hơi thở, trên đài cao đung nhiên đổi một bộ cảnh tượng, phảng phất chỉ có tại trong địa ngục mới có thể nhìn thấy, tà ác, tàn bạo, huyết tinh, quỷ dị, ấm lãnh, làm cho người dùng mình. đương nhiên, cũng có số ít ma tu cũng xuất ra đủ loại linh hỏa, linh thủy, linh nhưỡng các loại thiên địa linh vật. triệu thăng thậm chí trông thấy một loại tên là thiên tâm băng thủy cao giai thiên địa linh vật, luận chân quý trình độ không thua gì bất luận một loại nào thiên địa chân thủy. nhìn thấy trước mắt từng màn huyết tinh tà ác cảnh tượng. Triệu thang âm thầm lắc đầu nói, khó trách từ xưa đến nay chính đạo thế lực luôn luôn đối tà ma ngoại đạo tiêu đánh tiêu giết. Hôm nay gặp mặt quả thật làm quá đúng, khắc khard. Ngồi cao chủ vị lệ vô phong khắc khard cười một tiếng, với tay từng vò từng vò tinh huyết từ các nơi gào thét lên bay đến hắn trước bàn, đồng thời vung tay ném ra từng mai từng mai linh quang dạng dỡ thượng phẩm linh thạch tinh chuẩn rơi xuống từng cái người bán trong tay. Khô lâu lão tổ cũng không nhàn rỗi, miệng rộng mở ra, một đạo đen ngòm hấp lực vòng xoáy mảnh nhưng tại trong miệng thành hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại lượng nhân yêu linh cốt bỗng nhiên lăng không bay lên, hình thành một đầu hải cốt trường hạ. Mê ngông Đung đưa không có vào khô lâu lão tổ bên trong miệng. Đợi đến cuối cùng một cái xương đùi bị vòng xoáy thôn vệ, khô lâu lão tổ thỏa mãn đánh một ợ non nê, phun ra một chút xương tạt bã. Cùng lúc đó, nó kia kim cương bất hoại khung xương tản ra kim quang trở nên càng thêm loá mắt. Hắc hắc, mấy cái này hạt châu liền thượng các ngươi. Nói, khô lâu lão tổ từ khung xương bên trong móc ra mấy khoản nắm đấm lớn, trắng bạch bóng loáng vạn cốt châu, ném tới mấy cái kia xuất ra xương cốt mà tu trước bàn. Một bên khác, thiên nữ cùng hoành nguyện bồ tát cũng dựa y lạng chọn có thể vào nàng nhóm mắt đồ vật. Đừng nhìn hoành nguyện bồ tát đã quy y phật môn, nhưng nó vẫn đối thi thể tỉnh hữu động trung trên đài cao tất cả trúc cơ cảnh trở lên tu tiên giả thi thể bị nó quét sạch sạch xanh, xanh thiên nữ rõ ràng càng bắt bẻ nàng đối thi cốt hồn huyết ma bảo các loại tà ác chỉ vật tuyệt không hứng thú ngược lại là đối thiên địa linh vật càng đệ bụng vừa ra tay liền vứt đi thiên tâm băng tụy ở bên trong mấy thứ cao dài thiên địa linh vật một khắc đồng hồ về sau đợi đến bốn vị nguyên anh đại lão lừa xong xuôi phía dưới mọi người mới bắt đầu chính thức tiến hành giao dịch mắt thấy những người khác đứng dậy xem bảo vật triệu thăng cũng yên lặng gia nhập trong đó trận này bảo sẽ quý cách chỉ cao bảo vật chỉ chân quý quý giá đều là hắn năm thế ý thấy Vẻ hên vẹn mơ hồ quét một lần, liền để Triệu Thăng trong lòng mười phần phân chấn, thẩm nghĩ đến đúng rồi. Nhìn xem từng kiện đao kiếm cờ tháp phong các loại pháp bảo bị mang lên bàn, hắn sò lấy bên hông túi chứa vật, không khỏi than thở chính mình thật quá nghèo. Trên bàn tùy tiện một kiện pháp bảo, động một tí trăm vạn. Triệu Thăng móc tật túi, nhiều nhất chỉ có thể mua lấy một hai kiện. Nhưng bình thường pháp bảo hạ phẩm, hắn nhìn không lên, mà trung phẩm trở lên pháp bảo, cất bước mấy trăm vạn linh thạch, hắn lại mua không nổi. Đã pháp bảo. Ừm. Triệu Thăng đang ngồi cảm thán ra đây, đống nhiên phát giác không đúng. Sẽ trễ như vậy một bước, vị Tiêu Bang kết kim đan nữ cổ tu trước bàn đã nhiều bảy tám cái thân ảnh, không cần giải thích, tất nhiên là là kết kim đan mà đi. Triệu Thăng sắc mặt biến hóa, lúc này buông xuống sự tình khác, cũng thẳng đến đi qua. Đi tới gần, liền nghe được một cái trầm thấp khàn giọng giọng nữ, chỉ đổi dị trùng cổ trùng, cổ trải qua, hoặc là sinh sinh đan loại hình có thể chữa trị thần hồn tổn thương bảo vật, cũng có lẽ có thể xuất ra để cho ta động tâm đồ vật. Triệu Thăng nghe vậy vui mừng, nhưng không có lập tức tiến lên, mà là trước nhìn hạ phong đầu. Một khắc đồng hồ về sau, trên mặt bàn lại còn có hai cái kết kim đan không có hối đoái ra ngoài. Vị này kim đan cổ tu tầm mắt ngoài ý liệu cao phía trước người hơn phân nửa đều thất bại tan tác mà quay trở về, cái này khiến triệu thăng có chút bận tâm. kế tiếp liền đến thiên hắn. triệu thăng đi đến trước, đem chứa kỳ dị tuyến trùng linh thạch hộp đẩy lên cổ tạ mặt trước, cũng để lộ hộp trên phong vấn phủ. tiên bối, đây là tại hạ từ một chỗ trong động phủ thời thượng cổ có được một loại thượng cổ dị trùng, có thể có thể đối lấy một viên kết kim đan. cách rất gần. triệu thăng thấy do nữ tu bóng loáng trên mặt lại cũng trải rộng lít nha lít nhít lô sâu, vô số nhỏ bé trong suốt tuyến trùng từ trong lô thủng nô đầu ra, co rũi không ngừng, tựa như từng đầu hoạt hóa lông to, làm cho người nhìn bản năng buồn nôn. hộp đá vừa mở. Từng đoàn từng đoàn quấn quanh lấy màu xám tuyến trùng từ tĩnh mịch bên trong thất tỉnh, dài nhỏ tứ chỉ chậm rãi nhúc nhích, kia từng cái tựa như khâu dẫn đầu lâu có chút nâng lên, nhìn qua phảng phất từng tây côn thịt. Cổ tu manh nhưng trừng to mắt, thất thanh nói, đây là Nguyên thủy tổ trùng. Lúc nói chuyện, mảng lón trong suốt tuyến trùng gì rảo từ trên mặt nàng trên tay trôi ra, thật giống như gặp sùng kính chỉ vật giống như. Vô số nhỏ bé tuyến trùng điên cuồng bay ra bên ngoài cơ thể, không kịp chờ đợi tiến vào hộp đá bên trong, cùng màu xám tuyến trùng dạng hỏa. Một thoáng thời gian, lớn nhỏ tuyến trùng chất đầy thuần âm linh thạch điêu thành hộp đá, tựa như từng đoàn từng đoàn gián cầu tại hưng phấn nhúc nhích giao hợp ẩm, nữ cổ tu thật nhanh đắp lên hụt, con ngón đúng ra, một viên kết kim đan lăng không bay lên, rơi vào triệu thăng trong tay. đổi, triệu thăng một tay lật một cái, kết kim đan biến mất không thấy gì nữa. đó lấy, hắn chân mày hơi nhíu lại, thử dọ xét nói, tiền bối, vẹn vẹn một viên. chưa đủ. làm càn, ngươi không muốn được một tức lại muốn tiến một thước. theo cái này âm thanh quát lạnh, một chùm hồng vân đung nhiên triệu thăng trước mặt, một cỗ dị hương trong nháy mắt tràn vào trong mũi. triệu thăng đồng khổng co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại ngoài một trượng, vẫn còn dư quý nhìn qua đoàn kia ông ông tác hưởng hồng vân. tiền bối, ngươi dám ở chỗ này động thủ? Triệu Thăng vừa mới dứt lời, bốn đạo kinh người chi cực thần niệm cùng nhau bao phủ tới, Kim Đan Cổ Tu sắc mặt đỏ lên, trong mắt hiện ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Nàng vội vàng đứng dậy, mặt hướng trên cùng bốn vị nguyên anh đại lao thật sâu chắp tay đốn gối. Dạng này về sau, bốn đạo nguyên anh thần niệm mới triệt hồi. Nữ Cổ Tu xoay người, sắc mặt xanh xám nhìn về phía Triệu Thăng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cổ chủng chỉ trị giá một viên kết kim đan." Triệu Thăng gặp lấy không nhân tiện nghỉ, thế là chắp tay, quay người rời đi. Sau đó, Triệu Thăng đi đến một cái bàn bên cạnh, trông thấy trên bàn kim bát bên trong thịnh phóng lấy một đoạn màu u lam dọc nước. Tuy nói chỉ có ngân hạnh lớn nhỏ lại làm cho triệu thăng mừng thầm không thôi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. nhất nguyên trọng thủy đã lâu không gặp, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. triệu thăng đi đến trước, hỏi cái này đoàn nhất nguyên trọng thủy như thế nào giao dịch? sau cái bàn người cũng là mũ trùm trưng bảo, trên mặt còn mang theo một trường không mặt mũi cỗ, rõ ràng không muốn để cho người biết rõ thân phận. không câu linh thạch pháp khí phủ lục công pháp đều có thể hồi đoái, nhưng tổng giá trị không thua kém mười vạn linh thạch, lấy ngang nhau linh vật ưu tiên. triệu thăng nghe vậy không làm do dự, lúc này lấy ra túi tinh thạch, đếm ra một trung phẩm linh thạch giao cho đối phương. Lão phu trong tay còn có 10 vạn cân quỷ thủy. Ngươi nghĩ nên hay không? Nếu là có thể toàn bộ mua lại, liền tiện nghi xử lý cho ngươi." Triệu Thăng nghe vậy quả quyết nói ra, "Muốn mặc kệ tiền bối trong tay có bao nhiêu quỷ thủy, tại hạ toàn bao." Thông khái, một cân quỷ thủy tính ngươi một viên linh thạch như thế nào? Có thể." Triệu Thăng lập tức đồng ý. Một cân quỷ thủy không chỉ có điểm ấy giá tiền, đối phương nói lời này rõ ràng không hiểu về tình, hay là người ta là mua bán không vốn? Ha ha, thật không biết rõ là từ cái nào kẻ xui xẻo trên thân ăn cứ tới. Ngược lại là tiện nghi ta." Hắn âm thầm suy nghĩ. Quỳ thủy là từ trong nước biển để luyện ra một loại hơi có linh tính tuần thủy. Tự nhiên quỳ thủy thường thường rơi xuống tại vạn trượng nước biển phía dưới một chút giẫng biển trong hạc cốc. Nó bình thường dùng cho đổ vào ngàn năm linh dược, dùng cho nước mang thai luyện đan, rèn luyện linh khí pháp bảo vân vân. Đối Triệu Thăng tới nói, quỳ thủy là luyện chế pháp bảo trấn hải châu tất yếu linh tài. Bởi vì tan vào đến quỳ thủy càng nhiều, trấn hải châu uy lực lại càng lớn. Mà lại đừng quên, nhất nguyên trọng thủy lại tên quỳ thủy tinh hoa. Đại lượng quy thủy trải qua đặc thủ phương thức xử lý, đại khái xuất có thể để luyện ra nhất nguyên trọng thủy tới. Cho nên, hắn đối quỳ thủy là đến chỉ không tự tuyệt, nhu cầu vô thượng hạ. Giao dịch xong xuôi, Triệu Thăng không chút do dự xoay người liền đi. Sau đó trong vòng một canh giờ, hắn vẹn vẹn xuất thủ hai lần, đầu tiên là dùng một viên trúc cơ đan cộng thêm 6 vạn linh thạch đổi một thanh thượng phẩm cấp bậc linh khí phi kiếm nặng đào kiếm, cuối cùng đổi một chương phòng ngự phù bảo. Đổi xong những này, hắn túi chứa vật cũng khô quắt xuống dưới, chỉ có thể nhìn xem rực rỡ muôn màu bảo vật âm thầm chảy nước miếng. Trở lại chính mình chỗ ngồi xuống, Triệu Thăng nghĩ nghĩ lấy ra một chút nguyên ảnh đột phù, thủy lôi phù các loại nhị giai phù lục cùng tùy linh đan, nương thần đan, nhị chuyển ngọc lộ đan các loại nhị giai linh đan, phóng tới trước bàn. Cơ hội khó được nha cứ việc những này phù đan rất khó cùng khác bảo vật tướng so sánh nhưng cũng coi như thực dụng ngoài ý liệu là hắn lấy ra đồ vật vẫn rất được nên không đồng nhất một lát liền tuần tự có ba người đi tìm đến mua một nhóm phù đan lúc này khâu đồng tử lão đạo tìm tới triệu thăng trước bàn trầm giọng hỏi bạn công tử muốn mua mấy bình tùy linh đan một bình bao nhiêu linh thạch một bình mười khỏa tổng cộng 300 linh thạch triệu thăng gượng giọng nói đồng thời âm thầm để cao cảnh giác chính là trước mắt cái này gia hỏa tử vừa mới bắt đầu liền đối với hắn không có hảo ý có mấy lần trong ánh mắt thậm chí toát ra thật sâu sát ý thật đất nha liền mua một bình đi nói, khâu đồng tử vứt xuống một túi nhỏ trung phẩm linh thạch, nhấc lên một bình tụ linh đan về sau, quay người rời khỏi nơi này. Triệu Thăng nhìn qua hắn đi xa thân ảnh, lại túi đầu nhìn một chút trên bàn túi tinh thạch, trong mắt như có điều suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, giao dịch hội dần dần rơi xuống màn che. Triệu Thăng trong tay lại có mấy vạn linh thạch, đang nghĩ ngợi một khối tiêu sải. Đột nhiên, trên đài cao nhiều tiếng hô kinh ngạc. Triệu Thăng trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu liếc nhìn chu vi, đã thấy chẳng biết lúc nào, chủ vị kiết chống ra hai thanh ngọc trên ghế thình lình đã làm một vị thân hình nhỏ gầy áo bào màu vàng lao tăng cùng một đầu thần tuấn vô cùng bệ lang. Bạch lang cao lớn như ngựa, toàn thân lông tóc lóng lánh ánh sáng trắng bạc, cặp kia mạo sung đầy người sói mắt nhìn chằm chằm mọi người dưới đài, mặt sói trên lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Ma áo bào màu vàng lão tăng thì giống một phàm nhân bình thường, một mặt mỉm cười nhìn xem đám người. Thiên Lang Vương. Thiên Lang la hán. Nhìn thấy phía dưới hỗn loạn lung tung, Lệ Vô Phong nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cường đại chỉ cực thần niệm quét ngang mà ra, lập tức để phía dưới đám người câm như ve mùa đông. Lúc này, Khô Lâu lão tổ bất mãn mở miệng nói, Lão hòa thượng, ngươi tới chưa? Không muộn không muộn, lão nạp trở về chính là thời điểm. Áo bào màu vàng lão tăng cười tủm tỉm nói xong. Lời nói xoay chuyển, lại nói ra, đúng rồi, Hải Ma tộc Linh Nguyên đạo hữu cùng Minh Vụ đạo hữu hai cái cũng quay về rồi. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một trận bất an bạo động, mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, bất an, hưng phấn, khẩn trương các loại không phải trường hợp cá biệt. Sư huynh lời ấy coi là thật. Hà là, tinh thần cung cùng tứ đại cổ tộc đã thỏa hiệp. Hoành nguyện Bồ Tát vượt lên trước hỏi. Nói một chút ở giữa, sau lưng nàng hiện hiện một mảnh màu vàng kim phản ánh sáng, trận trận vạn nhạc Phật âm từ kim quang chỗ sâu truyền ra. Thiên nữ, Khâu Lâu lão tổ mấy vị nguyên anh cũng mười phần ân cần nhìn về phía Thiên Lang lão tổ. Lão tăng vừa điểm một cái đầu, Thiên Lang Vương liền rành nói nói, hắc hắc, có bản Lang Vương tương trợ, Hải Thú Đại quân trong một tháng liên phá ba đạo tuyến phong tỏa, bây giờ Tiên Phong đã tới gần Tinh Tảo Biển, chúng ta bên này lại lấy hủy diệt chư Đạo Linh mạch cấm chế, bên kia không có biện pháp, tự nhiên là thỏa hiệp. Lang Vương, lần này có thể mang vào bao nhiêu người? Lệ Vu Phong hồng quang đầy mặt, túc tiếng nói, cái này, mà Thiên Lang Vương nhất thời nhẹ lời, tiếp lấy vừa quay đầu, bất mãn hướng về phía áo bào màu vàng Lão tăng gào to, uy, Lão bất tử, người ta tra hỏi ngươi đây. Thiên Lang La Hán tuân lệnh nói, A Di Đạt Phật. Ba đại hải tộc tổng cộng 300 vị, chúng ta có tâm mê vị. Cái này không khỏi quá ít đi. Khô lâu lão tổ cực kỳ bất mãn. Tinh thần mỗi lần thức tỉnh, nhiều nhật chọn lựa trên dưới 100 vị đặc sắc nhất sinh linh tới câu thông. Nhưng mà, mỗi lần có thể đi vào tinh tạo biển tu tiên giả đầu chỉ và người. Lấy tinh thần đạo làm trung tâm trăm dặm hải vực là tinh thần ý thức thức tỉnh nhất tập nhập khu vực. Bởi vậy mỗi khi tinh thần thức tỉnh thời điểm, cái này trăm dặm hải vực đều sẽ bị nghiêm ngặt bắt đầu phong tỏa, chỉ có đạt được tinh thần cùng cho phép nhân tài có thể vào. Thiên Lang La Hán nói tới nhân số chính là tiên vào trăm dặm hải vực danh địch đương nhiên tiên vào vùng biển này người tu luyện không nhất định sẽ bị tinh thần chọn chúng chỉ có thể nói sát suất so tinh tạo biển cái khác khu vực càng kỳ trà cao hơn lần mặt khác tinh thần chọn lựa sinh linh cũng không cực hạn tại nhân tộc giống yêu tộc quỷ tu các loại linh tính cùng ý thức cực cao dị thường tồn tại cũng thỉnh thoảng sẽ bị chọn chúng về phần đặc sắc nhất tiêu chuẩn gì trải qua gần vạn năm tìm tòi đại khái tổng kết ra một câu liền nhìn ngươi có thể hay không gây nên tinh thần hứng thú có lẽ trên người một loại nào đó đặc chất nào đó đoạn trải qua một loại nào đó tư tưởng cũng có thể hấp dẫn tinh thần có thể cùng trị cầu thông nhất làm cho người ngạc như là Một người trong cuộc đời chỉ có một lần cùng tinh thần cầu thông cơ hội. Gần vạn năm qua, không một người ngoại lệ. Vô luận ngươi trở thành hóa thần chân quân, vẫn là vạn cổ vừa gặp kỳ tài, cũng sẽ không lại hấp dẫn tinh thần chú ý. Có người đã từng ở trước mặt hỏi qua tinh thần vấn đề này, lại đành phải một câu mô hình hồ đáp lại, đồ ăn qua một lần, lại ăn liền không có mùi. Lời này truyền đi về sau, khiến vô số thiên tiêu nhân kiệt hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được. Chương 221, linh nguyên lão tổ triệu kiến. Khô lâu đặc hiếu, người nghe lão nạp giải thích. Không đợi lão hỏa thượng nói xong, khô lâu lão tổ ý hương lan sàn khoát tay áo. Được rồi lão tổ ta lười hỏi danh nghịch nhất định phải cho ta hai mươi cái vừa dứt lời một bên huyết quang trùng thiên lệ vô phong hắc âm thanh quát khô lâu lao quái ngươi khẩu khí thật lớn làm người không thể quá tham ha ha lão tổ ta hiện tại cái dạng này nói là cái người ai tin tưởng sao lời này đổi lại thiên nữ cùng lão hòa thượng nói vẫn được ngươi một cái huyết thần lốp xe dự phòng liền chuyển thế cũng không thể phế vật tính là cái gì chứ người tục ngữ nói mắng chửi người không phải khuyết điểm khô lâu lão tổ lời nói này hết lần này tới lần khác chạm đến huyết hải lão ma tâm bên trong lớn nhất cấm kỵ ngươi hừ Lệ vô phong thần sắc cơm chầm xuống, phía sau hư không đống nhiên hiện hiện một mảng lớn sền sệt tanh hôi huyết hải dị tượng, vô số kẻ đầu người từ máu loãng bên trong chậm rãi ló đầu ra đến, tựa như sinh trưởng ở huyết đục trên mặt thảm tưởng khỏa màu màu khôi u. Nguyên anh pháp vực, đây là nguyên anh cảnh tu tiên giả tất nhiên có được một loại đạo pháp thần thông, đã sơ bộ liên quan đến đại đạo pháp tắc. Giờ phút này dương cung bạc kiếm, khô lâu lão tổ nhìn như vẻ vậy ngồi tại ngọc trên ghế bất động, nhưng một thân kim cương khung sườn cũng đã thả ra ló mắt một vòng kim quang, tựa như kim quang thần nhân. Đúng lúc này, xá âm tông tiên nữ ngọc thủ phất một cái, một mảnh màu hồng quang hoa tràn ngập ra, tựa như một đại màn sáng vừa vặn ngăn tại giữa hai người, hai vị đạo huynh không nên tức giận nha, muốn dị hòa vi quý, Người hai vị đều hơn 2.000 tuổi người, hôm nay tại trước mặt tiểu bối đạo thủ cũng không sợ ném đi nguyên anh lão tổ mặt mũi, thiên nữ thanh em hòn rỗi dịu dàng, trong lời nói lại bất chi bất giác có ích lên mỹ thuật, hai vị đạo hiu nghe lão nạp một lời, thiên lang la hán đúng tại lúc đó chen vào nói, mà lúc này dưới tay một đám tà ma ngoại đạo đều kinh hồn tăng đảm, nấm nóc lo sợ, sợ bị một trận nguyên anh cấp bậc đại chiến tác động đến, không phải nói đùa mà nói, nếu không tự mình trải qua, ngoại nhân rất khó tưởng tượng nguyên anh lão tổ kinh khủng có thể nói như vậy, nếu là không xem Trường xa vào đến Nguyên Anh pháp vực bên trong, cho dù là bị pháp lực dư ba tác động đến, Kim Đan chân nhân cũng rất khó chịu được, càng không cần nói chút cơ tu vi. May mắn có bốn vị khác cùng giai đại lão ở đây, không lâu là tổ cùng huyết hải lão ma hai người mới không có động thủ. Lúc này, Thiên Lang La Hán vung tay lên, tại trong đại cao ở giữa dựng thẳng lên một đạo màu vàng sấm pháp lực bình trướng, ngăn cách thanh âm, ánh mắt cùng thần thức rò xét. Phía dưới đám người gặp tình hình này, hai mặt nhìn nhau, mười phần thất vọng. Hai khắc đồng hồ về sau, Ám Kim bình trướng đống nhiên vỡ nát ra, lộ ra sáu vị Nguyên Anh đại lão thân ảnh để cho người ta ngoài ý liệu là khô lâu lão tổ lại cái thứ nhất mở miệng lão tổ trong tay có 10 cái hạch tâm vòng danh nghịch các ngươi như có thể bái nhập vạn thi tông danh nghịch tất có ngươi một cái nếu là có thể vào bản lão tổ mắt thu nhập môn tưởng làm cái ký danh đệ tử cũng có thể vừa dứt lời khô đồng tử vượt lên trước hạ bái cung kính hô mặt học tiểu bối khô đồng tử bái kiến khô lâu lão tổ văn bối đi là thi đạo khô lâu một mạch bây giờ đã là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn văn bối nguyện ý bái nhập vạn thi tông còn xin lão tổ nhận lấy tiểu nhân rất tốt lão tổ ta trước kia cũng nghe qua tên tuổi của ngươi cũng coi là ta khô thần một đạo gần nhất vài chục năm nay danh tiếng thịnh nhất mấy tiểu bối, ngươi nhưng nguyện bái nhập bản lão tổ muôn hạ, nguyện ý, nguyện ý. đệ tử khô đồng tử tham kiến sư tôn, cung chúc sư tôn vạn thọ phi thăng. tốt, tốt, khá lắm nói ngọt tiểu bì đầu, lão tổ rất thích thú. cái đồ chơi này liền thưởng cho ngươi. dứt lời, khô lâu lão tổ trong miệng phun ra một đạo kim quang, kim quang rơi xuống khô đồng tử trên tay, trong nháy mắt hóa thành một khối lớn trừng bàn tay ám kim sướng sọ. khô đồng tử một mặt vẻ mừng như liên, thật nhanh giấu sướng sọ, cũng quít dập đầu bái tạ sư tôn. tốt gia hỏa. Khô Lâu lão tổ một cao hứng vậy mà thường hạ một khối nguyên anh cảnh đầu lâu xương. Nếu là đem luyện hóa tiến thể nội, Khô đồng tử tất nhiên đạo hạnh tiến nhanh, tấn thăng kim đan đã không còn nói hạ. Không thể không nói Khô đồng tử cái này âm thanh vỗ ngông ngựa quá tốt, để Khô Lâu lão tổ nghe tâm hoa độ phóng, lúc này mới thường hạ trảo bảo. Phải biết nguyên anh lớn nhất thọ hạn là 3000 năm, chỉ có tấn thăng hóa thần cảnh giới mới có thể thật to kéo dài thọ nguyên, có thể sống quá 6000 tuổi. Nếu là tỉnh thông sinh trưởng tránh tự chỉ pháp, thì như Khô tu một mạch hóa thần chân quân, sống qua vạn năm chưa hẳn không có khả năng. Cái này tại trụ trời giới từng có tươi sáng ví dụ. Vạn Thi Tông khai Tông Lão Tổ Thiên Thị Thần Quân chỉ bằng mượn chín bộ giả thân duyên thọ vượt qua và thọ, cuối cùng thành công phi thăng linh giới. Nếu không nói khô đồng tử vô mông ngựa thật sao? Nói gần nói xa đã cẩm khô lâu Lão Tổ so sánh Thiên Thi Thần Quân, mà Thiên Tê Hát Thần Quân lại là Vạn thị Tông lịch đại môn nhân trong suy nghĩ thần, từ bằng điểm ấy liền biết rõ khô lâu Lão Tổ vì sao cao hứng như thế. Mắt thấy có người được ngon ngọt, một đám ma đầu đã tim đập thình thịch. Hết lần này tới lần khác lúc này, bốn vị khắc nguyên anh cũng tranh nhau mở ra bảng giá. Phàm bái nhập ta xá âm tông người danh ngạch là thứ nhất có có thể được một vị cùng giai đạo lữ tới song tu âm dương phi thăng quyết, tới trước chứ được, danh nghịch có hạn. Gia nhập ta huyết ma tông, bảo đảm ngươi tấn thăng kim đan, kim đan cảnh, vào cửa một viên huyết thần đan, bảo đảm ngươi sống qua ngàn năm. Đúng, cũng có danh nghịch. Huyết hồn kinh tệ nạn tại toé tinh hải ai không biết? Ví dụ hoặc đám này tán tu tinh anh gia nhập, lệ vô phong không thể không hứa xuống hứa hẹn. Hoài nguyện Bồ Tát cùng thiên Lang La Hán cùng thuộc cổ Phật dạy, núi tuyết lớn Thánh Tâm tự. Cùng xã âm tông cùng huyết ma tông hai đại bản tổ ma tông so sánh, Thánh Tâm tự lực hấp dẫn khó tránh khỏi kém một màn lớn lại nói mọi người ở đây đều là trải qua hoành nguyện Bồ Tát khảo nghiệm mới lấy tiền đến. Mọi người nói tâm vô cùng kiên định, muốn cho bọn hắn bái nhập Phật môn khói như lên trời. Nếu là tâm tư linh thấu người, lúc này đã nhìn thấu trận này pháp hội chân tướng. Cửa hải cuối cùng khảo nghiệm, rõ ràng là Tam Đại Ma Tông là cổ Phật dạy cố ý chuẩn bị. Những người thất bại kia đều xem như cổ Phật dạy chiến lợi phẩm. Mà bọn hắn những này người thành công có thể nói là gần trăm năm nay tán tu bên trong đứng đầu nhất tinh anh nhân vật. Hôm nay trận này pháp hội, nói câu dễ nghe là một trận nhân tài tuyển dụng hội. Nói khó nghe là hái quả, là trăm năm một lần đối thiên tài tán tu thu hoạch. Ma đạo thế lực tại sao lại cùng Viễn Dương Tam đại bá chủ âm thầm câu kết làm bậy? Linh tộc nhiều lần nhắc lên yêu triều, vì sao lại nhiều lần thất thủ? Vì cái gì Ma đạo chúng tông dám trên Long thủ đạo Quang Minh chính đại tổ chức phương thị, đồng thời nâng biện pháp hội? Trong năm một lần nhân tộc hậu kiếp, lần lượt một lần nữa tẩy bài, ai là lớn nhất đến lợi phương? Ma đạo. Hạ yêu một phương. Cũng hoặc lấy Tỉnh thần cung cùng tứ đại cổ tộc cầm đầu chính đạo thế lực, lấy thiên địa làm bàn cờ, vân vân chúng sinh là quân cờ, ai lại là phía sau màn chấp cờ người? Trong này tính toán quá nhiều lại quá sâu. Nếu không phải chân chính đứng ở tu tiên giới đỉnh nguyên anh lão tổ, rất khó nhìn rõ thế giới chư tướng. Đương nhiên lúc này, Triệu Thăng đã ẩn ẩn phát giác được cái này một tàn nhẫn sự thật. Nhưng hắn thế này cảnh giới quá thấp, làm chúng sinh quân cờ bên trong một viên, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cũng không thay đổi càn khôn thực lực. Lúc này, có thể ngồi ở chỗ này, người đều xem như tán tu bên trong đỉnh tiêm nhân vật, có thể nói từng cái tự cao tự đại, lòng cao hơn trời. Nhưng ở Nguyên Anh lão tổ trước mặt, bọn hắn những người này căn bản kiêu ngạo không nổi, cho dù lại cao ngạo thiên tài tán tu, cũng không dám cam đoan chính mình ngày sau có thể tấn thăng Nguyên Anh. Thế là, là mấy vị Nguyên Anh lão tổ mở kim khẩu về sau, ở đây một đám ma đầu tà đạo tuyệt đại bộ phận đều bái nhập tam đại ma tông môn hạ sở dĩ như thế hạch tâm vòng danh ngạch là một cái trọng yếu nhân tố danh ngạch vì sao trọng yếu như vậy tu tiên giới có một cái công khai bí mật nguyên anh lão tổ bên trong yết kiến qua tinh thần mười bên trong năm sáu thầy cái thuyết pháp chính là trụ trời giới bên trong có vượt qua một nửa nguyên anh lão tổ là tại yết kiến qua tinh thần về sau mới thành công tấn thăng nguyên anh cảnh giới gặp tinh thần nguyên anh thành thuyết pháp này tại kim đan vòng tầng bên trong lưu truyền rộng rãi tuy nói nguyên anh các lão tổ chưa bao giờ công khai thừa nhận qua nhưng mấu chốt nhất là bọn hắn cũng không có phủ nhận cái này không thể nghi ngờ biên tướng xác nhận phía trên cái kia thuyết pháp, cho nên bất luận cái gì có chi hướng tu tiên giả đều tuyệt không ung tha yết kiến tỉnh thần cơ hội. Sau nửa canh giờ, trên đài cao chỉ còn lại bốn người không có đứng dậy hạ bái. Triệu Thăng là thứ nhất, hắn là thân bất do kỷ, linh tộc không có khả năng cho phép hắn bái nhập ma đạo, mà tam đại ma tông bao quát thánh tâm tự cũng sẽ không nhận lấy một cái hải ma tộc tộc nhân. Điểm ấy không riêng chính hắn rõ ràng, sáu vị nguyên anh cũng lòng dạ biết rõ, bởi vậy hắn từ đầu đến cuối liền không còn đếm thử một cái. so sánh dưới, cái khác ba cái liền lộ ra đặc lập độc hành. Triệu Thăng quan sát khoảng trường, phát hiện cái này ba người trong đó một cái là vị kia Thánh khiết cùng yêu dị cùng tồn tại nữ cổ tu, hai vị khác thì là Toái Tinh Hải thổ dân dị tộc, một cái là gương mặt mọc da lân miệng, con mắt có một tầng bạch màng mí mắt, giống như bạch nhãn ngư nhân tộc. Cái cuối cùng thì là toàn thân nước súng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, làn da có phải hay không chảy ra đạm màu xanh lá do nước, chợt nhìn qua tựa như rơi xuống nước chết đuối sau quỷ nước. Người này là Toái Tinh Hải chư danh dị tộc quỷ nước nhất tộc tộc trưởng Kim Dan Trung kỳ cảnh giới. Hai cái dị tộc thì cũng thôi đi, dù sao nguyên anh các lao tổ đều nhìn không vừa mắt. Bất quá. Kim Đan cảnh nữ cổ tu ngược lại là rất hiếm có. Thiên nữ lệ tựa như đối hắn cảm thấy hứng thú nhất, cũng trước hết nhất rũa ra cảnh Ô Lưu. Ai ngờ nữ cổ tu khẽ lắc đầu, tiếp lấy thần thức truyền mật qua, âm thầm nói mấy câu. Thiên nữ nghe xong, có chút ngồi thẳng thân thể, không hề để cập tới mời chào một chuyện. Gặp tình hình này, cái khác lao tổ cũng biết ý không lên tiếng nữa. Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Thăng thân ảnh lại xuất hiện tại Vạn Tiên Phượng trên đường phố. Pháp hội kết thúc, nhưng cực nhạn cảnh cũng không có đóng lại, có rất nhiều chúc cơ hoặc Kim Đan cảnh tà ma ngoại đạo lúc này đang ở bên trong Tuy Sinh ngụ tử. Kết quả của bọn hắn cũng sẽ không quá tốt, nhẹ nhất cũng muốn hao tổn quang gia tài bị ném ra cực nhược cảnh, thảm nhất ngay cả tính mạng đều sẽ nằm trong tay người khác. Tam Ma ngoại đạo ở giữa nghiền ép cùng tàn khốc, bởi vậy có thể thấy được lốn lốp. Vừa mới hiện thân phường thị, một đạo bạch quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, tình chuẩn rơi xuống triệu thăng trên đỉnh đầu lúc, hóa thành một viên mỏng như giấy băng tỉnh. Đưa tay lấy xuống băng tỉnh, một đạo băng lanh thanh âm trong nháy mắt tràn vào đầu góc hắn, mau trở về linh cung, lão tổ triệu kiến. Linh nguyên lão tổ sao? Triệu thăng bóp chặt lấy băng tỉnh, tự lẩm bẩm. Không bao lâu, triệu thăng xuyên qua vua hình bình trướng, rơi xuống linh cung trước đại điện trên quảng trường. Cung điện cửa ra vào, Trương Đại, Trương Nhị hai vị Kim Dan Cảnh Hải Cự Nhân gặp hắn hiển thân, mặt hiện vui mừng, thân hình lói lên, hai cái to lớn thân ảnh một trái một phải, đống nhiên kẹp lấy Triệu Thăng, Đại trưởng lao muốn gặp ngươi. mau cùng chúng ta tiến đến nhất kiến. Lời còn chưa dứt, Triệu Thăng từ chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể bị hai đạo vạn quân chi lực chống chọi đằng không mà lên, trong nay mắt ba người đã rơi xuống Linh Cung Đại Điện cửa ra vào. Triệu Thăng theo hai vị Linh Cung thống lĩnh đi vào đại điện, ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, trong lòng giật mình, chỉ gặp trên đại điện trung ương chủ vị phía dưới Thình Lình Trương Bảy Thanh Long đầu ghế xếp ở giữa một vị tướng mạo thanh thước lão giả, một thân áo bào xanh, nhìn như bình thường, nhưng có thể ngồi ở kia cái vị trí bên trên, đồ đần đều biết rõ người này nhất định là linh tộc đại trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, linh nguyên lão tổ. Ngồi tại linh nguyên lão tổ bên cạnh hai vị, tất nhiên cũng là nguyên anh cảnh đại lão. Bên trái ghế xếp trên lại không phải người, mà là một đoàn to bằng đầu người màu xám xương mũ trạng vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm co lại thành một điểm hắc ám, nhìn qua hư vô thâm thúy, phảng phất ngay cả tia sáng chạy không thoát bị thôn vệ hạ tràng. Nhìn thấy cái này giật mình người dị tượng, triệu thăng kinh hãi không thôi, này hẳn là minh vụ lão tổ không thể nghi ngờ. Vị cuối cùng linh tộc đại lão thì là một cái anh tuấn đến gần như hoàn mỹ người, phảng phất tất cả ca ngợi nam nhân tướng mạo từ ngữ đều có thể thêm đến trên người hắn. Chờ chút, có lẽ ca ngợi nữ nhân từ cũng có thể. Vị đại lão này tướng mạo, thân thể và khí chất đều quá mức trung tính, nói hắn là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song hoàn toàn xứng đáng. Lại hoặc là nói nàng có chim sa cá lặn, hoa nhượng nguyệt thẹn vô song mỹ mạo. Nhất cử nhất động ở giữa, vị này thật to lớn lao thần thái khí chất tùy ý không có khe hở chuyển đổi, mà giới tính phảng phất cũng theo đó cải biến. Triệu Thăng không dám nhìn nhiều, có chút cúi đầu xuống đi, trong lòng đã biết rõ thân phận của người này. Vị này chắc hắn liền là linh tộc Tam trưởng lão, có đại tế thủ cái bóng danh xưng Linh hư lão tổ. Đương nhiên, hắn từ trước đến nay ưa thích người khác gọi hắn là Linh hư công tử. Tại ba vị linh tộc nguyên anh phía dưới, thì phân hai sắp xếp ngồi hơn 10 vị linh tộc cao tầng, từng cái khí thế phi phàm, tu vi kinh người. Hai bên cầm đầu là Băng hạ Vương cùng Tinh Vân Vương hai vị kim đan đại viên mãn. Mà lúc này, Triệu Thăng vẫn có thể phát giác được Tinh Vân Vương đối với hắn có mang thật sâu sắc ý. Hắn có chút làm không minh bạch hai người làm dấu bình sinh, lại không có ân đoán. Là cái gì nguyên nhân có thể để cho một vị linh tộc vương giả đối với hắn hận thấu xương, muốn giết chi cho thông quái? càng nghĩ vô luận là cái gì nguyên nhân tóm lại không thoát được lợi ích hai chữ có lẽ hắn tồn tại trong lúc vô tình ngăn cản con đường của người khác tuy nói hắn tạm niệm mọc thành bụi nhưng nên có lễ tiết sẽ không làm sai chắp tay hành lễ bái kiến các vị lao tổ tiền bối về sau triệu thăng vừa đứng thẳng thân thể tinh vân vương liền nổi giận nói làm cản tại trường bối trước mặt lại vẫn dám như thế kinh xuất. đơn giản không coi chúng ta ra gì triệu thăng nghe vậy giận mình hắn không nghĩ tới đối phương càng như thế vội vàng nổi lên không sao cả đúng lúc này ngồi ở vị trí đầu linh nguyên lao tổ đống nhiên mở miệng hóa giải cái này một làm khó dễ Linh Nguyên Lão Tổ đánh giá Triệu Thăng vài lần, càng xem càng ưa thích. Hai vạn năm qua, cứ việc linh tộc thông qua trong tộc thông hôn, tận lực duy trì huyết mạch độ tinh khiết, nhưng nhiều đời sinh sôi xuống tới, tộc nhân huyết mạch trong cơ thể không thể tránh khỏi xuất hiện trên phạm vi lớn thoái hóa hiện tượng, đồng thời dị dạng mà sát suất gia tăng thật lớn. Bây giờ bất thình lình có một cái hoan giải tộc nhân trở về bản tộc, càng quan trọng hơn là mạch máu trong người mười phần thuần túy, có thể so với đời thứ hai linh tộc. Cái gọi là đời thứ hai linh tộc chính là phụ mẫu bên trong có một vị là thuần huyết linh tộc. đương nhiên, Triệu Thăng cố thân thể này phụ mẫu không thể nào là thuần huyết linh tộc. Hán loại hiện tượng này tại tu tiên giới được xưng là huyết mạch phản tổ, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Gần nhất vạn năm qua, giống triệu thăng dạng này phản tổ linh tộc tại linh tộc cũng chỉ có giải rác hơn 10 ví dụ, nổi danh nhất một cái chính là linh nguyên lão tổ. Vang không, tướng mạo thường thường linh nguyên lão tổ lại thế nào khả năng đi đến bây giờ loại độ cao này? Cho nên linh nguyên lão tổ đối triệu thăng cũng là nhìn với con mắt khác. Triệu thăng cũng cảm thấy đối phương thiện ý. Sau đó một chút tra hỏi đồng dạng nghiệm chứng điểm này. Phía dưới giống như linh nguyên lão tổ cùng triệu thăng đối thủ hí kịch, linh tộc những người khác vậy mà không có một cái mở miệng phía dưới đơn giản giống như là một trận trưởng bối đối văn bối đối thoại đang hỏi cha mẹ của hắn thời điểm triệu thăng trả lời phụ mẫu đều mất đối mặt loại này ngập hồ không rõ trả lời linh nguyên lão tổ cũng không truy vấn đang hỏi những năm này trải qua triệu thăng cũng là qua loa nói vài câu nhất làm cho hắn không nghĩ ra chính là chính mình rõ ràng biểu hiện ra đối linh tộc kháng cự chi ý nhưng mà đối phương vẫn một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng thằng đến rời khỏi linh cung đại điện về sau triệu thăng mới mơ hồ suy nghĩ ra linh nguyên lão tổ trong lòng một điểm ý nghĩ cùng hai sáng linh tộc đại trưởng lão so sánh cái khác linh tộc cao tầng lại là hết sức tức giận tức giận tại Triệu Thăng người này không biết điều, không biết tốt xấu. Làm thế gian nhất cường đại thế lực một trong yêu khư người chấp trưởng, linh tộc thân phận cùng địa vị là bậc nào cao thượng, chỉ là một cái con hoang, thế mà toát ra nhìn không lên ý tứ. Quả thực là tội không thể tha, có thể nhẫn nại không thể nhẫn đủ. Chương 222, lên đường. Đợi đến Triệu Thăng lui ra về sau, Minh vụ lão tổ cũng đột ngột biến mất, phản phất chỉ vì gặp một lần mới tới tiểu bối. Mà lúc này, Linh hư lão tổ quay đầu đối bên cạnh Linh Nguyên đại trưởng lão có chút một gật đầu về sau, thân thể đột nhiên trở nên mờ hình hồ chớp lóe lên rồi biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một chương trống giống ngọc ghế dựa. Linh Nguyên lão tổ gặp tình hình này, không khỏi mỉm cười, trong lòng biết hai người đã chấp nhận việc này. Bất quá, cũng có khá nhiều linh tộc cao tầng không hiểu lão tổ tông cách làm. Cái này thời điểm, linh cung trong đại điện không khí khẩn trương mà ngột ngạt. Trầm mặc một hồi lát, có người cuối cùng nhịn không được. Tinh Vân Vương dùng sức vỗ thành lễ, phía sau bỗng nhiên hiện hiện một mảnh tinh quang. Hắn phàn nàn nói, "Lão tổ tông, ngài vì sao như thế thiên vị một cái con hoang? Chẳng lẽ ngài không nhìn ra người này sau đầu sinh ra phàm cốt, ngày sau tất nhiên sẽ là một cái thai hòa sao?" Hừ. Ngồi tại đối diện Băng Vương nghe vậy hừ lạnh nói, "Tai họa." Bản Vương nhìn ngươi cũng là một cái tai họa, chuyên môn tai họa bản tộc tiềm lực tiểu bối. "Băng Vương, ngươi không nên ngậm máu phun người." Bản Vương chưa từng tai họa qua bất luận một vị nào tộc nhân. Thẩm Vân Vương giận tím mặt nói, "Lúc này, Linh Nguyên lão tổ giơ tay lên một cái, một cỗ bảng bạc như vực sâu uy áp mạnh mẽ lập tức tỏ khắp mà ra, trấn áp lại hai vị kim đan đại viên mãn. "Thẩm Vân, lão phu hỏi ngươi, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?" Nghe được lão tổ tông cha hỏi, Tình Vân Vương không dám thất lễ, vội vàng cùng tính đáp, "Lão tổ tông, Tình Vân đến nay đã có 537 năm tu." Linh Nguyên lão tổ nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi: "Nô, no, đã hơn 500 tuổi. Vậy ngươi bây giờ có mấy cái dòng dõi a?" Tỉnh Vân Vương trong lòng run lên, nhắm mắt nói: "Lão tổ chủ tội, tỉnh Vân trước kia chôn ở khổ tu, đêm nay không một dòng dõi." "Ừm, lão phu hỏi lại ngươi, bản tộc đích mạch tộc nhân bao nhiêu? Tặt mạch tộc nhân bao nhiêu miệng? Bên ngoài duệ người lại có bao nhiêu?" Bẩm lão tổ, bản tộc. Bản tộc đích mạch tộc nhân hết thảy chưng 182 người, tặt mạch tộc nhân hơn 10 vạn, bên ngoài duệ người 340 vạn." Tình Vân Vương nói đến mồ hôi lạnh trên trán ساي xưa, cũng không dám xoa một cái. Lúc này trong đại điện đã bị Linh Nguyên lão tổ bàng bạc uy áp ba phủ, ngoại trừ Minh vụ cùng Linh Hư hai vị lão tổ, những người khác đều thần sắc trang nghiêm. Tình Vân Vương đáp xong lão tổ cha hỏi về sau, liền chờ đợi lão tổ ra dạy. Nhưng mà, Linh Nguyên lão tổ lại trầm mặt xuống, trầm chạp không mở miệng. Cái này khiến đại điện không khí càng có vẻ nặng nề. Lúc này, Tình Vân Vương âm thầm cảm ứng được hai bên trái phải quăng tới từng đạo ánh mắt, trong ánh mắt có đồng tình, niềm ai, cười trên nỗi đau của người khác, thở dài các loại cảm xúc. Trầm mặc một lát sau, Linh Nguyên lão tổ chậm rãi thu lại khí thế, đột nhiên thở dài nói, "Rồng giòi gian nan a." Vạn năm phồn diễn sinh sống. Tộc nhân cộng lại còn chưa đủ 20 vạn, cái này thượng tiên đối ta linh tộc là bực nào bất công. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên đám người của mình nhao nhao lộ ra hôi sầu, phẫn nộ, ai đoán chi sắc. Lúc này, Linh Nguyên Lão tổ ánh mắt lấp lánh liếc nhìn phía dưới một đám hậu bối, trầm giọng nói: Lão phu chưa từng không biết rõ kia tiểu gia hỏa trong lòng không muốn gia nhập bản tộc. Các ngươi tất cả cho này oán giận, cảm thấy người này không biết điều. Nhưng lão phu lại xem thường, người này quyền luyến nhân tộc thân phận, rõ ràng là một hạng cực kỳ ưu tú phẩm chất. Nếu là đổi lại người bên ngoài, các ngươi nói bọn hắn sẽ làm gì lựa chọn? Thiên Hạ Vương bừng tỉnh đại ngộ. Danh nói, đó còn cần phải nói mà. Thự nhiên là không kịp chờ đợi gia nhập bản tộc. Chính là ngốc cũng biết rõ quay về Quy Linh tộc về sau, nhất định tiền đồ vô cùng vô tận. Lấy hắn đời thứ hai linh tộc địa vị, đừng nói là Kim Đan, cho dù là tấn thăng nguyên anh cảnh cũng có rất lớn nắm chắc. Lão tổ tông nói cực phải, kia tiểu gia hỏa rất bất phàm nha. Trên đời có rất ít người có thể ngăn cản được loại này một bước lên trời dự hoặc. Người này ý chí kiên định như vậy, chắc hẳn đạo tâm chi kiên cũng không kém bao nhiêu. Không tệ, rất không tệ. Kia, thế nhưng là cái này tiểu gia hỏa bây giờ không muốn trở về bản tộc cái này nhưng như thế nào cho phải? ngươi có phải hay không đốc? hắn hiện tại không muốn lại như thế nào. đợi đến đêm hắn đưa về Linh Uyên, lại trải qua thêm mấy trăm năm, ngươi thấy lúc hắn sẽ làm gì lựa chọn. Băng vương phía dưới ngồi một vị cao lớn uy mãnh, tóc bạc ngọc diện trung niên nam tử nhãn thần sáng lên, ngạc nhiên hô: Lương à? tốt nhất tái sinh trên một đám hài tử, lấy tiểu gia hỏa huyết mạch độ tinh khiết, sinh hạ đời sau tất nhiên thiên phú dị bẩm. Bàn vương có một cái nữ nhi bản danh Vương Chất Đệm, huyết mạch độ tinh khiết đạt đến đời bốn linh tộc tiêu chuẩn, vừa vặn gả cho hắn. Tào Tổ Tông, tiểu vương có một mạo muội thỉnh cầu. Môn này quan hệ thông gia không bằng liền từ ngài làm chủ như thế nào? Tiểu nhân, nói đến cũng là ngài từng tầng ngoại tôn nữa nha. Nói, trung niên người lập tức xoay người hạ bái, khẩn cầu Linh Nguyên lão tổ làm chủ. Lão tổ tông còn chưa lên tiếng, bên cạnh liền có người gấp, người nghĩ thì hay lắm. Bản tộc đạt tới đời 4 linh tộc tiêu chuẩn vừa độ tuổi nữ tử trí ít hơn 10 người, nhưng nghĩ thông gia, nhất định phải theo tổ tông quy củ đến xử lý. Ra mắt, bản tọa có một cái đề nghị. Tiểu gia hỏa trên thân hẳn không có huyết mạch người rùa. Kia, chỉ cưới một cái cũng quá lãng phí, không bằng cưới nhiều mấy cái. Mặt khắp tần thiếp đẳng nữ loại hình ít nhất cũng phải an bài hơn 10 vị. Đúng rồi, lão tổ tông năm đó chẳng phải, hách Linh Nguyên lão tổ hung hăng trừng kia mạo thất quỷ một chút, nhất nhiệm phong bế miệng của đối phương. Triệu Thăng còn không biết mình đã biến thành bánh trái thơm ngon bị đám người tranh đoạt, tương lai rất có thể sẽ vượt qua Tam cung lục viện 72 phi ngựa giống sinh hoạt. Hắn ly khai đại điện về sau, liền lập tức trở về trụ sở, bế quan không ra. Ngay tại Triệu Thăng bế quan tế luyện mới đến tay nặng đạo kiếm cùng phụ bảo thời điểm, linh tộc một đời mới kiệt xuất tộc nhân tại trùng điệp bảo vệ dưới, từng lượt lần lượt từ hậu phương lớn đuổi tới linh cung. 3 ngày về sau, Triệu Thăng ngay tại trong phòng tu luyện nhắm mắt vận công tu luyện, đột nhiên gian phòng nhoáng một cái, mặt đất có chút rung động. Triệu Thăng mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, linh cung ngay tại nổi lên. Đây là hẳn là lên đường tiến về tinh thảo biển. Trong lòng của hắn kinh ngạc thầm nghĩ. Triệu Thăng đoán không lầm. Tinh thần thức tỉnh sắp đến, làm bản tộc hậu bối đến đông đủ về sau, linh nguyên lão tổ thôi động ngự lệnh, nắm khởi linh cung đầu kia vạn năm đà sơn quy chậm rãi rũa ra bốn cái như cự trụ tứ chi cùng một viên ngọn núi cao ngất to lớn đầu lâu theo đầu này vạn năm lão quý tứ chi nhẹ nhàng khẽ động nó kia cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi thân thể ngầm vàng từ đáy biển cao cao chống lên lập tức nhấc lên một mảnh đáy biển phong bạo mạnh mẽ mạch nước ngầm hướng tứ phía bốn phương tám hướng cực tốc quét tán mảng lớn đáy biển bụi đất bị xoay tròn mà lên một thời gian làm cho mấy chục dặm bên trong nước biển đục không chịu nổi đa sơn quy chậm rãi hướng biển trên mặt phủ giờ phút này linh cung trước trên quảng trường linh nguyên cùng linh hư hai vị lao tổ đứng tại trước nhất đầu minh vụ lao tổ chẳng biết đi đâu mà phía sau hai người thì là lấy băng vương thiên hạ vương cùng tĩnh vân vương tam vương cầm đầu một kiện kim đan linh tộc số lượng nhiều đến mười vị sau lưng bọn hắn phân biệt đứng đây hai hàng tộc nhân, ba mươi mấy vị trúc cơ tộc nhân, hơn sáu mươi vị luyện khí tiểu bối. ngoại trừ hai vị nguyên anh lão tổ cùng ba vị kim đan vương giả bên ngoài, tam vương cùng với các linh tộc người đều là thu được hạch tâm vòng danh lệnh, chuẩn bị nếm thử yết kiến tinh thần. hải tộc một phương có ba trăm danh lệnh, bá hải trương thiên phú biên thái nhưng đầu gốc không dùng được, từ trước đến nay không thế nào thụ tỉnh thần hữu hái. giao long tộc tính cách quá mức tự đại, lại lấy chân long huyết mạch tự ngạo, cho dù là tinh thần loại này kỳ tích sinh mệnh, bọn chúng cũng không thế nào đặt ở trong mắt, cho nên giao long tộc cũng không quá coi trọng danh lệnh. Cuối cùng rơi xuống linh tộc trong tay danh ngạch gần 200. Chỉ là linh tộc muốn phân ra một nửa danh ngạch khác làm hắn dùng một bên muốn phân cho đi theo dị tộc cùng yêu thú trùng quần một chút danh ngạch, lấy trấn an chúng tâm. Một bên khác lại muốn thông qua một bộ phận danh ngạch, dùng để lôi kéo xem trọng nhân tuyển, tỉ như dị tộc Thiên Kiêu, dị bẩm thiên Phu yêu thú, Kim Đan đại yêu vân vân. Cho nên nói linh tộc có thể lấy chỉ là mấy chục vạn tộc người thống linh lĩnh vạn hải thú, trở thành viễn dương tam đại bá chủ, cũng không chỉ dựa vào thực lực bản thân cương đại, cao minh cổ tay cùng lưu tính sâu xa đồng dạng thiếu một thứ cũng không được. Một lát sau, mặt biển hiện ra một tảng lớn bóng đen. Đột nhiên một tòa thẳng tắp ngọn núi bỗng nhiên phá vỡ mặt biển, nước biển như là thác nước từ ngọn núi mặt ngoài chảy xuống. Ngọn núi giống như che trời như cự trụ cực tốc lên cao, trong ngay mắt vượt qua trên dưới 100 trăm cao. Làm đà sơn quy thấp phòng ốc lớn nhỏ đầu lâu quan sát mặt biển lúc một mảnh năm dặm phương viên nước biển bỗng nhiên hướng tứ phía bốn phương tám hướng tối lui, trung ương lộ ra một cái hình tròn chỗ trống, mà linh cung chậm rãi từ trống rông thăng ra mặt biển. Chút lát lấy linh cung làm trung tâm phương viên mười dặm mặt biển, đột nhiên cùng nhau lên cao, đại lượng nước biển ảo ảo từ biên giới chỗ thác nước giống như chảy xuống nước biển rất nhanh lưu quang, trên mặt biển lập tức nhiều một tòa mười dặm phương viên thanh màu đen hòn đảo, sừng sững tại hòn đảo trung ương linh cung, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, giống như một tòa chói lóa mắt thủy tinh cung điện, đỉnh điện thành cung tinh thạch mặt đất mỗi một chỗ đều chít xạ ra ngàn vạn thất thải hồng. Quang, từ xa nhìn lại phảng phất một tòa tựa như ảo mộng trên biển tiên cung. Ngay tại linh cung hiện thế thời khắc, phương viên mấy chục dặm mặt biển tùy theo sóng lón máy liệt, nước biển sôi trào, một đầu lại một đầu khác biệt chủng tộc to lớn hải thú lộ ra mặt nước. Linh kình, lôi bào thủy mẫu, thanh ma cá mập, hoành hải giải, từng đầu trong biển cự thú đều khí thế kinh người, chí ít cũng tại tam giải phía trên nhất là thượng cổ dị thú hoành hải giải hình thể vô cùng to lớn lại có con kia ngâm linh cung vạn năm đà sơn quy một nửa lớn nhỏ đầu này hoành hải giải phẩm dai cao tới bất dai thực lực cực độ cường hành có thể cùng một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chống lại nếu không phải hoành hải giải trời sinh trí tuyệt thấp nó tuyệt không có khả năng bị linh nguyên láo tổ thu phục xem như chiến sủng cái khác trong biển cự thú cũng là linh tộc đám người chiến sủng linh tộc có thể nói là là con cưng của biển cả tự nhiên nhận hải thú thân cận khế ước hải thú chiến sủng tự nhiên so nhân tộc dễ dàng gấp mười lúc này tại hoành hải giải trên lưng đứng đấy một đoàn thần thái tướng mạo khác nhau dị tộc từng cái thực lực không thấp Triệu Thăng nếu như ở đây cũng phải bị Linh tộc thực lực cường đại làm chấn kinh. Chỉ nhìn hôm nay, Linh tộc bên này có thể chống đỡ Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ chiến lược lại nhiều đến ba vị, Linh Nguyên lão tổ cùng Hành Thiên Cua là hai cái. Còn có một cái thường thường bị xem nhẹ, chính là đầu kia nắm khởi Linh cung Đà Sơn Quy. Đầu này Lao Quy sống được Tuế Nguyệt quá dài, thực lực đơn giản thâm bất khả chắc. Nói nó có hóa thần cấp bậc chiến lược đều có người tin. Chỉ bất quá gần nhất mấy ngàn năm nay, đầu này Đà Sơn Quy chưa hề toàn lực bộ phát qua, lấy về phần trừ Linh tộc bên ngoài, ngoại nhân rất khó biết rõ sức chiến đấu của nó hạn mức cao nhất. Linh cung cùng đầu này vạn năm lão quý cũng là linh tộc chấn tộc nội tình một trong, trình độ trọng yếu gần với chấn tộc thần khí. Mỗi lần nhất kiến tinh thần, linh tộc đều sẽ lựa chọn xuất động nó. Một mặt là là cam đoan tộc nhân an toàn, một phương diện khác cũng có uy hiếp chi ý. Và anh. Một tiếng từ giờ ở mở muộn anh minh bỗng nhiên từ dưới biển truyền ra, đa sơn quy có chút ngẩng đầu lên, mai rùa trong nháy mắt sáng lên, mảng lớn ánh sáng màu xanh như sóng lớn ngập trời mà lên, ánh sáng màu xanh tăng vọt, mặt biển phảng phất dâng lên một vòng to lớn chỉ cực thanh dương. Trong chốc lát, thanh dương nghiền ép ra một đạo mười dặm rộng eo biển, hướng chân trời mau chóng đuổi theo một đám trên sủng cũng dọc theo mở ra eo biển đuổi sát theo lam linh tộc đại quân ly khai long thủ đảo về sau trên mặt biển đột ngột xuất hiện một đoàn tối tăm mở mịt vòng xoáy vòng xoáy màu xám mới vừa xuất hiện trên mặt biển lập tức trỗi lên lít nha lít nhít hải thú thân ảnh trên bầu trời khắp thiên yêu chim cũng tạo thành từng mảnh từng mảnh mây đen bắt đầu cùng hải thú quần vây quanh long thủ đảo từ từ sẽ đến quay về tuần hành thiên lang la hán khô lâu lão tổ bọn người giấu ở phụ cận một chỗ mặt biển chính mắt thấy linh cũng xuất hiện cùng rời đi lại nhìn thấy minh vụ lao tổ thúc đẩy yêu thú chuẩn quần bảo hộ long thủ đảo linh tộc thực lực thâm bất khả trách nha Khô lâu lão tổ bỗng nhiên thở dài nói, "Hoa sen trên bảo tọa, Huyền nguyện Bồ Tát ngồi thẳng thân thể, nhíu mày hỏi, đầu kia Đà Sơn quy trì sợ đã đạt tới thập giai, vì sao còn không tuyển chọn phi thăng?" "Ha ha, cái này muốn nhìn linh tộc có nguyện ý hay không? Ngươi cứ nói đi." Thiên nữ Lệ tựa như bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng nhiên lộ ra một tia giễu cợt. Lúc này, Thiên Lang La Hán tuân lệnh nói, "A Di Đà Phật, nhóm chúng ta cũng lên đường thôi. Đi." Thiên Lang Vương đã sớm đợi không kiên nhẫn, nghe vậy lập tức bay tán loạn ra ngoài. Lệ Vô Phong vung tay lên, một đạo huyết sắc quang mạc hiện hiện trong nháy mắt bao trùm bên cạnh mười mấy người tiếp lấy hóa thành một đạo huyết quang, đuổi theo. mấy vị khác nguyên anh láo tổ cũng cùng thi triển kỹ năng, mang theo chọn chúng người cấp tốc đi xa. trong nay mắt, nơi đây mặt biển đã trống không một người. nửa tháng sau, phong tu luyện bên trong, triệu thăng trước mặt bảy biện một cái đan bình, bên trong chừng năm viên huyền linh đan, đều là trung phẩm linh đan, thượng phẩm cấp bậc lại cũng có một viên. hắn trước kia lục tục no ngoe luyện chế được hơn 20 mươi quả huyền linh đan, hạ phẩm đều đã ăn xong, hiện tại đến phiên trung phẩm, nguyên bản hắn còn muốn lại góp nhặt một chút trung phẩm linh đan, lại một khối phụ dụng. nhưng bây giờ tình huống có biến, cái này mấy ngày, hắn một phen suy nghĩ về sau liền quyết định đem những này ẩn linh đan đều lấy ra chính mình phục dụng, trước mau chóng tăng lên tới chút cơ viên mãn lại nói. thời suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đổ ra duy nhất một viên thượng phẩm ẩn linh đan, thả vào trong miệng. thượng phẩm linh đan không hổ là thượng phẩm, vừa mới cống vào, liền biến thành đại lượng hết sức tinh thuần linh lực cấp tốc từ dạ dày khuếch tán hướng toàn thân. triệu thăng nhắm hai mắt lại, tâm niệm thúc đẩy những linh lực này tại toàn thân bên trong nhanh chóng lưu chuyển mấy lần về sau, liền bắt đầu tràn vào đan điển. trong đan điển lơ lửng hai mươi linh lực châu cũng đồng thời có chút rung động, đem những này chạy vào tinh thuần linh lực thu nạp vào vòng xoáy linh lực bên trong đi. hai canh giờ qua đi. Triệu Thăng chỉ cảm thấy một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác tự nhiên sinh ra, thứ 25 quả linh lực châu đã ngưng tụ ra. Triệu Thăng mặt hiện vui mừng, cái này một viên thượng phẩm thuần linh đan công hiệu, lại trọn vẹn có thể bù đắp được hai ba nguyệt ngồi xuống tu luyện. Nếu là biết rõ thượng phẩm linh đan hiệu quả rõ ràng như thế, đã sớm hẳn là phục dụng. Triệu Thăng âm thầm suy nghĩ. Trước đó, hắn một mực nuốt vào phẩm linh đan phụ trợ tu luyện, hiệu quả cũng không tệ. Nhưng theo phục dụng số lượng gia tăng, kháng dược tính tăng lên, linh đan dược hiệu càng ngày càng không rõ ràng. Hắn thử nghiệm phục dụng thượng phẩm thuần linh đan, ai ngờ dược hiệu như thế cái người. Chương 223: Thiên điệu dị tượng Tân thăng chốc cơ viên mãn cần cô đọng 27 khóa chất biến linh châu. Ta bây giờ đã ngưng luyện ra 25 khóa, chỉ kém 2 viên liền công hành viên mãn. Lâu là 3 năm 5, 5 năm, ngắn thì 1 năm nửa năm, nhất định có thể đạt thành mục tiêu. Việc này không nên chậm trễ, cần mau chóng là vượt qua Kim Đan lôi kiếp làm chuẩn bị. Triệu thăng tâm niệm nhất định, lập tức vươn người đứng dậy, quay người đi ra căn này phòng tu luyện. Ngoài cửa, thân thể nhu nhược băng nữ thấy một lần hắn hiện thân, thiện bạch sắc trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, lúc này khuất thân hành lễ, cung kính nói, chúc mừng thiếu chủ xuất quan. Chủ nhân vừa mới đã phân phó, ngày sau khi xuất quan xin mau sớm đi hướng linh cung quảng trường tinh thần tế sắp bắt đầu biết rõ triệu thăng gật gật đầu quay người đi ra phía ngoài cái gọi là tinh thần tế chính là là tinh thần thức tỉnh cố ý thiết lập ngày lễ băng nữ không biết trong đó nội tình chỉ cho là là một trận trang trọng thịnh đại trọng yếu khánh điện vừa mới đi ra linh cung triệu thăng không khỏi hít sâu một hơi trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kinh ngạc hắn không phải không thấy qua việc đời nhưng sở dĩ dạng này thất thủ là bởi vì cảnh vật chung quanh bên trong nồng độ linh khí dị thường chỉ cao cơ hồ tương đương với tam giai linh mạch linh khí bên trong nồng độ linh khí cái này căn bản không bình thường Theo Hắn biết, bình thường thời điểm, tinh thần đảo phụ cận mặt biển nồng độ linh khí thấp hơn nhiều như thế, đại khái tương đương với tam giai linh mạch ngoại vi nồng độ. Tinh thần chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẹn vẹn chỉ là sóng ý thức, có thể đem cảnh vật xung quanh nồng độ linh khí ngắn ngủi tăng lên tới như thế độ cao, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, linh cung chu vi một vùng biển mênh mông biển lớn, nhưng ở tây nam cuối cùng, hiện ra một vết đen, phản phất nơi đó là một mảnh lục địa. Hắn biết rõ nơi đó chính là toái tỉnh hải nhất thanh danh hiện hách hạch tâm chỉ địa tỉnh thần đảo. Lúc này, linh cung dừng ở cự ly tinh thần đảo ngoài trong dạng biên giới, chỉ thiếu một chút bước vào hạch tắc vòng. Bất quá Đây cũng là cực hạn, không thể lại hướng phía trước một bước. Tình thần tế trong lúc đó, vì để tránh cho phát sinh thế giới đại thiên, bất luận cái gì đại quy mô hủy diệt tính vũ khí đều không thể tiến vào hạch tâm vòng tầng. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, tinh thần cung trong phạm vi trăm dặm mảnh này, khu vực hẳn là toàn bộ thiên trụ giới cường giả mật độ cao nhất một khối địa phương. Đế tử năm châu tứ hải các đại đỉnh tiêm thế lực nguyên anh các lão tổ, đều sẽ mang theo trong tông phái đại tân sinh tiên tiêu đi tinh tuần đảo, tham gia trận này trăm năm vừa gặp thị hội. Tại trận này thị hội bên trong, bất luận cái gì tán tu hoặc là thực lực không đạt được tiêu chuẩn tông phái gia tộc cũng không thể xuất hiện ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản, hạch tâm người trong vòng số càng nhiều, được tuyển chọn sát xuất càng thấp. Bởi vậy, một đám đỉnh tiêm thế lực đều dị thường ngăn ý đem thực lực không đủ người vứt bỏ tại thịnh hội bên ngoài. Triệu Thăng vừa hiện thân quảng trường, lập tức dẫn tới đông đảo nhìn chăm chú ánh mắt, trong ánh mắt thiện ý cùng ác ý cùng tồn tại, còn bao hàm nồng đậm xem kỹ ý vị. Lúc này, đứng tại trong sân rộng trên dưới một trăm vị linh tộc tuyển triệu người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái này may mắn. Linh Nguyên cùng Linh Hư hai vị nguyên anh láo tổ không ở nơi này, trên quảng trường lấy tam vương cột đầu. Bang vương trầm mặc ít nói, đứng ở nơi đó tựa như một tòa băng nhân, âm ủ đầy tử khí. Thiên Hạ Vương một mặt không quan trọng bộ dáng, nhưng trong ánh mắt mang theo một chút thiện ý. Chỉ có Tỉnh Vân Vương vẫn là mặt không biểu lộ, sắc ý mặc dù thầm tàng bất lộ, nhưng không gạt được hắn cảm ứng. Triệu Thăng liếc nhìn đám người một vòng, ánh mắt lướt qua từng trương khuôn mặt xa lạ, đột nhiên tại một trương thần sắc phức tạp, vừa sân vừa hy tiểu mị trên dung nhan ngừng lại. Đám người đằng sau, Vương Anh Linh thần sắc phức tạp nhìn cách đó không xa Triệu Thăng. Hơn 20 năm từng màn cấp tốc phục hiện ở trong lòng. Vị kia để nàng nhớ mãi không quên, hận đến cắn răng nghiến lợi quật cường tiểu tử, cuối cùng không có tránh thoát số mệnh, vẫn là trở về bản tổ quốc mộc. Hồi tưởng mấy ngày qua tộc nhân nghị luận, Vương Anh Linh mười phần hối hận, năm đó nàng thật lầm, tuyệt đối không nghĩ tới một cái gia tiểu tử lại cốt như vậy thuần túy linh tộc chân huyết. Một vị đời thứ hai linh tộc thế mà cứ như vậy từ nàng trong tay trốn. Nếu là năm đó hắn không có trốn, liên tốt. Vương Anh Linh phi thường ảo não thầm nghĩ. Triệu Thăng lấy lại bình tĩnh, rất nhanh vượt qua Vương Anh Linh, nhìn về phía những người khác. Linh tộc không thể nghĩ ngỏ là dị thường cường đại. Khoảng chưng trận trên dưới 100 người, hắn nhìn không thấu thực lực sâu cạn liền vượt qua hơn phân nửa, luyện khí cảnh tiểu đối bên trong lại có hơn phân nửa tướng mạo non nớt, không ngờ đều là luyện khí hậu kỳ. Còn lại luyện khí đại viên mãn người cũng tuyệt không vượt qua 30 tuổi. Cái này rất không hợp thói thượng. Triệu thăng thật sâu hút một hơi, nghĩ thầm, linh tộc nội tình thâm hậu như vậy, không khó tưởng tượng cùng nó tới gần cái khác đỉnh tiêm thế lực, tỉ như tinh thần cùng, chỉ sợ cũng là tiên tiêu khắp nơi trên đất, nhân kiệt nhìn mãi quần mắt. Nghĩ lại tới ở kiếp trước bên trong Đan đỉnh phái, nếu bàn về thực lực, hẳn là so linh tộc yếu hơn một bậc không thôi. Đan đỉnh phái thế nhưng là Trung Châu mười đại tông phái một trong, nhưng cùng linh tộc so sánh, Triệu Thang luôn cảm thấy nó có chút hữu danh vô thực, có vẻ hơi yếu gà. Nhưng thế gian công nhận, Trung Châu không chỉ có nội tình thâm hậu vô cùng có thể sưng năm châu tứ hải thứ nhất thực lực tổng hợp cũng là giới này nhân tài kiệt xuất nếu là cái khác mười đại tông phái cũng như đan đỉnh phái như thế hữu danh vô thực chỉ sợ trung châu sớm hẳn là không rơi xuống bất quá triệu thăng cảm thấy chân tướng sẽ không nhìn qua đơn giản như vậy tu tiên giới tông phái thế lực từng cái đều là lao ở mức am hiểu sâu giả heo ăn thịt hồ áo nghĩa cùng những cái kia thâm tàng bất lộ cô y dấu rốt thế lực so sánh ngược lại giống linh tộc dạng này trương dương thế lực tựa hồ có chút trột dạ ý tứ đang lúc hắn miên man bất định thời khắc vương anh linh cẩn năng vượt qua đám người già đi hướng triệu thăng bên này nhìn xem đi vào gia nhân. Triệu Thăng thu hồi suy nghĩ, trên mặt bình tĩnh không lay động. Triệu Đạo Hưu, năm đó từ biệt, không nghĩ tới ngươi ta lại tại Linh cùng gặp lại. Vương Anh Linh ngữ khí mười phần cảm khái, nhưng tỉnh tế phẩm vị trong lời nói lại dẫn một điểm bám giận. Ha ha. Triệu Mẫu cũng không nghĩ tới né mấy chục năm, cuối cùng vẫn là bị các ngươi tìm được. Triệu Thăng lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Vương Anh Linh ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt xem kỹ nhìn xem Triệu Thăng. Lúc này, nàng ẩn ẩn phát giác được thực lực đối phương không thấp, chỉ ít cũng đã bước vào chút cơ hội kỳ cảnh giới. Triệu Thăng tu vi tăng lên nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua Vương Anh Linh tưởng tượng lại liên tưởng đến đối phương thể nội tình thuẫn huyết mạch nàng lại là một trận hối hận xóm biết hôm nay năm đó ngươi làm gì chạy trốn đây nếu là năm đó cùng ta trở về hôm nay ngươi có lẽ sớm đã tấn thăng kim đan ngươi hiểu ta vị tâm ta lo không biết ta người vị ta cầu gì hôn nói ngươi cũng không hiểu triệu thăng lúc này lười nhắc cùng với nàng tranh luận đúng sai vương anh linh vừa định phản bác nhưng mà lúc này hai đạo thức tha yếu điệu thân ảnh chạy tới bên cạnh hai người yêu vương muội muội ngươi quá nóng lòng đi một mình ngươi muốn ăn một mình không thể được đúng vậy à luân gia sớm muốn quen biết vị này tiểu ca ca ta gọi vương anh ngữ. tiểu ca ca, ngươi tên là gì nha? triệu thăng nhìn qua trước mắt hai vị linh tộc đại mỹ nữ, một cái dáng vóc cao gầy kiểu mỹ động là người, một cái thân thể tiểu tiểu nhu non quái manh. muốn nói nhan giá trị, linh tộc dám sương thứ nhất, trên đời không ai dám sương thứ hai. linh tộc không có xỉu nhân, lời này quả nhiên không giả. vương anh linh trông thấy hai cái tiện nhân tới, trong lòng hận đến nghiến răng. nàng biết rõ nam nhân trước mắt này đã thành thị đường tăng, trước mắt hai cái này mới là bắt đầu. chờ trở về linh nguyên, trong tộc tỷ muội giữa tất nhiên mùa lên, từng cái đều muốn một loại. linh tộc huyết mạch trí thượng. Loại quan niệm này cứ việc có trên lệnh chút ít ít, nhưng sớm đã xâm nhập linh tộc lòng người. Nhìn qua cô ý tao thủ lộng tư hai người, vương anh linh sẩm mặt lại, quát khẽ nói: Hai người các ngươi đủ, không muốn ném đi tà linh tộc mặt mũi. Ha ha, ngươi nói cái gì à nha? Luân gia nghe không hiểu, may nguội tử cô ý đóng vai non, thanh âm ngọt độ bạo giảm, bợp bẹ mười phần. Triệu thăng nghe lời này, trong nháy mắt đều nổi ra gà, mắt thấy nơi này đã thành tầm mắt mọi người trung tâm, hắn lập tức không nói một lời vận chuyển linh lực, trong tay háo hai đạo phủ lục đốt thành cho bụi. Trong chốc lát, thân hình hắn một cái mô hình hồ, đột nhiên tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Không thể treo vào còn không trốn thoát nhà, hắn lọt gặp thân thân. Một lát sau, Triệu Thăng đứng tại mai rùa biên giới, nhìn ra xa biển lớn, sau lưng ngẫu nhiên chuyển đến hơn mười đạo như có như không ánh mắt. Hắn hiểu được những này ánh mắt đều đến từ Linh tộc Kim Đan cường, Dạ. chỉ là liệm thần phụ cùng ẩn thân phụ, căn bản không thể gạt được bọn hắn dò xét. Bất quá ẩn thân không phải mục đích, biểu đạt ra thái độ trọng yếu nhất. đã hắn cố ý xa lánh, Linh tộc Kim Đan nhóm cũng sẽ không đi cố ý đâm thủng. Triệu Thăng nhìn ra xa chu vi, giờ phút này phạm vi tầm mắt bên trong trên mặt biển có mấy chỗ khu vực bị mây vụ, quan đoạn trận pháp kết giới các loại bao phủ. Hắn có chút kinh ngạc, cũng trong lòng hiểu rõ, tham dự lần này thịnh hội thế lực coi là thật không ít. Triệu Thăng ngước đầu nhìn lên bầu trời, trông thấy một chiếc to lớn to lớn, hình thể so bản nhạc Vân Chu còn muốn lớn hơn một nửa xanh thảm Vân Chu, vừa vặn huyền không ngừng đứng ở cao trăm trượng không trung. Kia hòn đảo to lớn thân tàu tại ánh mặt trời chiều xuống, trên mặt biển tung xuống mảng lớn bóng ma. Đã Hạo Nhiên Tông đã đến, cũng không biết đan đỉnh phái người đến không có. Thời gian một chút xíu mất đi, Kim Ô dần dần trầm xuống mặt biển, Thỏ Ngọc từ trên trời lộ ra gật đầu một cái tới. Mắt thấy màn đêm buông xuống, đúng lúc này, hai đạo lưu quang dũng nhiên phá vỡ thiên cương khí quyển. Tựa như hai viên lưu tinh, như thiểm điện hướng linh cung nơi này gấp rơi mà xuống. Triệu Thăng vừa mới phát giác, xoay đầu lại lúc, đã cảm ứng được hai đạo khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống. Lưu quang lóe lên mà tán, liền gặp Linh Nguyên lão tổ cùng Linh Hư lão tổ hai người hiện thân tại trên quảng trường. Triệu Thăng giật mình, thầm nghĩ hắn là muốn bắt đầu. Nghĩ như vậy, dưới chân hắn điểm nhẹ, mấy cái lấp lóe trở lại trên quảng trường đến, đứng đám người sau lưng. Linh Nguyên lão tổ gầy gò trên mặt ngưng trọng mà trầm tĩnh, nhìn xem bản tổng hộ đối trong mắt hiện ra nóng bỏng nhãn thần, mở miệng nói, "Tinh thần sẽ đến nay đem thức tỉnh." Lời này vừa nói ra, trong trường không khí lập tức dị thường hẳn trương. Lúc này, Linh Hư lão tổ cũng phân phó nói, đợi lần nữa, các ngươi cứ hoành hải giải tiên vào bên trong. Ta cùng đại trưởng lão không tiện cùng các ngươi đi vào. Đi vào về sau, mọi chuyện lấy Tam Vương làm chủ. Vẫn quy củ cũ, không thể khiêu khích người khác, càng không thể cùng người lãnh thủ. Ai trái với quy củ, sau đó đánh vào Bang Nguyên động cấm đoán cả đời, nghe rõ chưa? Minh Bạch. Lão tổ yên tâm. Lão tổ tông, chúng ta tuyệt sẽ không bị nhân tộc lừa. Nghe đám người nhao nhao mở miệng cam đoan, Triệu Thăng rất có sở ngộ. Tại Cương Giả tụ tập hoàn cảnh dưới, một khi bộc phát xung đột, rất có thể dẫn phát thế giới lại chiến. rất rõ ràng, linh tộc các loại dị tộc thực lực tổng hợp yếu tại nhân tộc. lúc này mới sợ hãi gặp được bị thiên hạ tổng kích chi hiểm ác cục diện. trăng lên giữa trời, triệu thăng khoanh chân ngồi khắp nơi hoành hải giải vỏ lương biên giới một góc, cùng linh tộc mọi người và một đám dị tộc cường giả ngăn cách một đoạn cự ly. cái này lộ ra hắn độc lập độc hành, lại có chút không hợp nhau cảm giác. bất quá lúc này ai cũng không để ý tới chút chuyện nhỏ này. triệu thăng bao quát những người khác lúc này đều nhắm mắt ngưng thần, vận công điều tức, cam đoan trạng thái tỉnh thần duy trì tại đỉnh phong, ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Trung quanh nồng độ linh khí lại tăng lên một đoạn, cơ hội đạt đến tứ giai linh mạch chỉ địa trình độ. Phải biết thiên trụ giới linh mạch tối cao cũng chỉ có ngũ giai, tứ giai linh mạch đã là thế gian ít có, cho dù là đan đỉnh phái sơn môn linh mạch cũng là mới tam giai đỉnh tiêm, còn không kịp tứ giai. Lúc này tinh thần chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng linh khí triều cường đã như biển gầm núi lở loay sáng, từng lớp từng lớp linh khí sóng lớn từ thiên địa bên trong gào thét mà đến, lại gào thét mà qua, tại trong hư không chập trùng thoải mái, chấn động không ngừng, phán bất cảm ứng được một loại nào đó khó mà tưởng tượng vĩ đại ý thức sắp giáng lâm, triệu thang chậm rãi mở ra hai con ngươi, lọt vào trong tầm mắt ấy toàn bộ mặt biển bị thật dày doanh biển phủ kín liếc nhìn lại giống như một tầng đủ mọi màu sắc thảm đỏ tạo lục tạo hoàng tạo toàn bộ tỉnh tạo biển tất cả tạo loại tất cả đều hiện hiện tại đây triệu thăng có thể cảm ứng rõ ràng đến vô tận linh khí từ mảnh này doanh biển đại dương mênh mông trên tràn lan ra mặt biển chậm rãi đến cao thấp chập trùng liền phảng phất phía dưới có một đầu khó mà hình dung quái vật khổng lồ ngay tại một hít một thở cái này thời điểm triệu thăng chọn có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía tinh không một màn rung động tri cực dị tượng tình lính rơi vào trong mắt của hắn lúc này chỉ gặp trên đỉnh đầu thiên cương khí quyển tượng như một mặt nặng nề đại mạc Phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình từ giữa đó hướng hai bên xé mở, cựu trọng tiên cương bị từng tầng từng tầng xé mở, khí quyển mảnh liệt như nước thủy triều, mây mù cuồn cuộn hướng hai bên thối lui, lộ ra một mảnh trong vắt thanh tịnh tinh không. Khắp thiên tinh đấu dạng dỡ lấp lóe, phảng phất giống như từng khỏa thần bí đôi mắt quan sát thiên địa chúng sinh. Triệu Thăng bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, cảm giác tinh không như thế tiếp cận, phảng phất khẽ vươn tay liền có thể lấy xuống trên trời sao trời. Cái này thời điểm, Trung Băng đột nhiên sinh ra một cỗ khó mà hình dung nặng nề, lại giống đại chiến bắt đầu trước bình tĩnh thất thường. Triệu Thăng đồng không có chút co rúm lại, đột nhiên trông thấy đầy trời sao trời đại phóng quang minh. Tiếp lấy trên trời bỗng nhiên rơi xuống vô số kẻ lưu tinh, những này lưu tinh hiện lên bầu dục hình, giống như là từng đoàn từng đoàn đủ mọi màu sắc lưu quang, mang theo thật dài đuôi lửa, xuyên thủng thiên cương khí quyển, rơi xuống đến tinh tạo trên biển. Trong chốc lát, khắp thiên tinh không rơi ra quan vũ. Thần bí lưu tinh vừa dứt đến trên mặt biển, liền như khói hoa đồng dạng nổ tung, ngắn ngủi sáng chói về sau, liền yên diệt vô tung. Triệu Thăng toàn lực phóng xuất thần thức, từng khỏa lưu tinh truy nhập hắn phạm vi bên trong. Đây là không thể tưởng tượng nổi, hắn khiếp sợ phát hiện những này lưu tinh lại là từng đoàn từng đoàn cực kỳ hết sức tinh thuần linh khí, độ tinh thuần chỉ cao trước đây chưa từng gặp chỉ sợ so trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch bên trong linh khí cũng không kém bao nhiêu triệu thăng biểu lộ vui mừng đang muốn thu thập những này linh khí lại đột nhiên phát hiện những người khác chỉ là lắng lặng nhìn xem ai cũng không có động tác nghĩ lại hắn liền từ bỏ vừa mới suy nghĩ đúng lúc này triệu thăng đột nhiên phát giác được trung quanh linh khí hoàn cảnh có biến hóa vi diệu nồng độ ẩn ẩn tăng lên còn tại tiếp theo mẫu chốt nhất là linh khí hạt trở nên trước nay chưa từng có hoạt bát tựa như toàn bộ thiên địa ngay tại nhảy cắn hoan hô hoang nên người mới đến lưu tình không có xuất hiện trước đó linh khí hạt tựa như từng bảy thành thủ cổ trọng thậm chí bắt đầu láo hủ trung nhân nhân mà lúc này bọn chúng lại tựa như một đám hoạt bát đa động hải tử, lại hoặc là tân sinh hải nhi. Triệu Thăng có chút hiểu được, những này lưu tinh linh khí đoàn chỉ sợ thật sự là từ thiên ngoại mà đến, rơi vào nãy phương thế giới về sau, cuối cùng dung nhập thiên địa bên trong, có thể làm ra lớn như thế thủ bút động tĩnh. hắn nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ vị kia dị thường thần bí tinh thần bên ngoài, cũng nghĩ không ra có cái khác đại năng. Triệu Thăng ngước đầu nhìn lên đầy trời lưu tinh, thưởng thức mảnh này trăm năm thấy một lần thiên địa dị tượng. Chương hai thiên ngoại huyền anh. A, đó là cái gì? Triệu Thăng đột nhiên biểu lộ khẽ động, nhãn thần trở nên càng thêm sắc bén vừa mới hắn tựa hồ nhìn thấy trên bầu trời, cự ly giới này biên giới rất gần địa phương, đột ngột nổ lên một đạo lấp loé. Mới đầu tưởng rằng lưu tinh, nhưng theo hắn lực chú ý tập trung đến kia phiến cực cao cực cao màn trời biên giới, vậy mà thấy được càng nhiều chỗ kỳ hoặc. Nơi đó thỉnh thoảng tuôn ra từng đạo lưu quang, phản phất có người đang ở nơi đó giao thủ, còn tốt giống có người đang ở nơi đó đuổi theo cái gì đồ vật. Nghĩ lại tới Linh Nguyên cùng Linh Hư hai vị nguyên anh không ở nơi này, Triệu Thăng Nhãn thần bỗng nhiên trở nên thâm thúy vô cùng. Theo hắn biết, nguyên anh cảnh tu tiên giả có phá vỡ thiên cương khí quyển, ngắn ngủi tại ngoại giới trong hư không sinh tồn một đoạn thời gian năng lực Hẳn là hai người bọn họ bây giờ ngay tại cái kia địa phương. Ngoài ra còn có cái Khắc Nguyên Anh cũng ở đó. Sự thật cũng như hắn nghĩ như vậy. Lúc này Tinh Thần Đạo trên không, cây sát giới này ngoại tầng khí quyển bên dưới, một mảnh chỉ có trăm dặm lớn khu vực bên trong, thế mà tụ tập gần trăm vị Nguyên Anh lão tổ. Phạm vi trăm dặm như thế hấp chắc, giờ phút này lại nghiêm ngặt phân ra từng khối to to nhỏ nhỏ khu vực. Đám này ngày bình thường xưng tông đạo tổ Nguyên Anh các lão tổ, vậy mà ngồi chờ tại riêng phận mình trong địa bàn, một bên nghiêm phòng. Những người khác vi phạm, một bên cố gắng thu lấy từng sợi hiếm thấy hiếm thấy thiên ngoại huyền anh. Một mảnh màu xanh thẳm hải dương đồng bể tại trong hư không, hải dương diện tích cực nhỏ, chỉ có đường kính 200 trượng. Linh Nguyên lão tổ cầm trong tay một cây xanh biếc cần câu, sừng sững vu hải dương trên không, bàng bạc thần niệm lan ra, hoàn toàn bao phủ lại mảnh này 200 trượng lớn vi hình hải dương. Mà linh hư lão tổ thì chìm vu hải dương nội bộ, pháp lực thời thời khắc khắc đại lượng tiêu hao, lấy duy trì mảnh này nguyên anh pháp vực. Cái này hải dương là hắn nguyên anh pháp vực, cũng là thuộc về linh tộc địa bàn. Lúc này ở linh tộc chư vị, bên tay trái là một đầu hình thể cực kỳ to lớn sắc màu đen bắt chảo bạch tuộc, vẹn vẹn tròn cuồn cuộn đầu lâu liền đường kính hơn trăm trượng, giống như một tòa gò núi cái cự mãng xúc tu dương nhanh múa vút, chiếm cứ 230 triệu trượng công giàn. Bên phải trong tay chính là một đầu dài trăm trượng to lớn tứ chào chân long, nó hơn phân nửa thân thể giấu tại một đoàn trong mây mù, trong mây mù xâm xét văng rọi, từng hồi giòng lầm. Linh tộc trước sau lại là một mảnh huyết hải cùng từ ngàn vạn kiếm quang tạo thành kiếm hải. "Tắt từ ngươi dám?" Linh Nguyên lão tổ đột nhiên một tiếng gầm gét, trong mắt thần quang lóe lên, bàng bạc thần niệm lập tức hóa thành một thanh vô hình chi truy, chợt lóe lên rồi biến mất. Ầm. Lúc này, một đạo ngưng thực kiếm quang đột nhiên từ kiếm hải bắn ra, tại sắp bắn vào trong hải dương lúc Nhưng trong nháy mắt bị thần niệm chi nện gõ thành một miệng. Kiếm Hải Châu sâu, áo trắng đeo vòng Việt Thanh Hàn chậm rãi thu hồi ánh mắt, không còn đi dò xét Linh Nguyên lão tổ sâu cạn. Vẹn vẹn giao thủ một lần, nàng cũng đã biết mình còn không phải Linh Nguyên lão tổ đối thủ. Huyết Hải pháp vực bên trong, tóc đỏ áo bào đỏ huyết mâu lệ vô phong đột nhiên cuồng tiếu không thôi. Huyết Hải tùy theo nổi lên một đạo huyết lãng, huyết lãng bên trong bao vây lấy một sợi vẹn vẹn dài ba tấc ánh sáng. Cái này ánh sáng vô hình vô chất, hư vô mà mịt, nhìn không thấy cũng sợ không tới. Nếu là chưa thành thần độc, căn bản không có khả năng cảm giác được nó, chớ nói chi là bắt được. Cái này sợi ba tấc chi ánh sáng chính là thiên ngoại huyền anh, chính là nguyên anh các lao tổ cực độ khao khát chi vật. Nó là từ giới ngoại hư không linh khí biến thành tinh thuần đến tự điểm, so cực phẩm linh thạch bên trong linh khí còn tinh khiết hơn rất nhiều. Nếu như nói thiên trụ giới bên trong linh khí là hiện lên hả hình thái, như vậy thiên ngoại huyền anh chính là lấy sóng ánh sáng hình thái hiện ra tại thần niệm phương diện bên trên. Bởi vậy chỉ có thần niệm mới có thể bắt đến nó. Vẹn vẹn thần niệm điểm này yêu cầu liền loại bỏ nguyên anh cảnh trở xuống tư tiên giả. Mặt khác, một khi thiên ngoại huyền anh bị một phương thế giới bắt giữ, liền sẽ trong nháy mắt đổ sụp từ sóng ánh sáng tản ra là ngàn vạn linh khí hạt. Tình tảo biển ngay tại hạ trận kia lưu tình quan vũ chính là bởi vì lõn lượng thiên bên ngoài huyền anh bị tình thần ý thức kéo vào thiên trụ giới, cuối cùng sụp đổ thành lưu tình mưa. Thiên ngoại huyền anh đến từ giới ngoại hư không, nhưng chân chính đầu nguồn xuất từ hư giới. Nó là từ hư giới trong cái khe bỏ trốn ra linh khí biên thành, ngoại trừ cực tỉnh cực thuần bên ngoài, một ít huyền anh bên trong khả năng vẫn còn giữ lại một tia đại đạo pháp tắc vết tàn. Cái này pháp tắc vết tàn là nguyên anh các lao tổ tha thiết ước mơ trí bảo. Thông qua pháp tắc vết tàn, có thể không ngừng thể ngộ đại đạo, tiến tới vượt qua luyện thần phản hương ngưỡng cửa, tân thăng hóa thần chân quân. Vậy phần hư giới là cái gì? Hư là phản hư hư rối chỉ phản hư chi địa. Tại khác biệt thế giới, hư giới xưng hô cũng có chỗ khác biệt. Lấy Thái Ức Linh giới làm thí dụ, hư giới lại được xưng là kiểu Vũ chi địa. Nhưng ở linh tộc tổ giới bên trong, hư giới lại bị xưng là quy hư giới. Trở lại chuyện chính. Lệ Vô Phong cẩn thận nghiêm túc đem cái này sợi dài ba cấp tiên ngoại huyền anh thu nhốt đến tay, thần niệm thăm dò vào trong đó, một chút cảm ứng về sau, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Cái này ánh sáng thuộc tính là đất, lại không cách nào thì vết tàn tồn lưu. Tuy nói giá trị cực lớn á, nhưng cũng so cực phẩm linh thạch chân quý hơn rất nhiều. Lệ vô phong cấp tốc móc ra một viên trứng gà lớn thổ hành cực phẩm linh thạch, đem nó phong ấn tiến linh thạch nội bộ. Khối này cực phẩm linh thạch tựa như một khối hoàng ngọc, hiện lên màu hồ phách, mắt trần có thể thấy nội bộ có một đạo vi hình vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy cuối cùng liên tiếp một hạt minh châu. Nếu là tại thiên trụ giới, cực phẩm linh thạch sẽ tự hành hấp thu thiên địa linh khí, để bù đắp hao tổn linh khí. Tu tiên giới từng có một cái không có trải qua chứng thực thuyết pháp, nói là tu tiên giả lúc ban đầu là từ trên thân cực phẩm linh thạch lĩnh ngộ được tu tiên chỉ pháp. Thuyết pháp này từ xưa đến nay đều có rất nhiều tu tiên giả tin tưởng, không nghĩ ngờ tới đối đầu một cái khác thuyết pháp là tiên nhân truyền pháp mà nói, mà tin tưởng thuyết pháp này người ấy thì càng nhiều. Thiên ngoại huyền anh vô hình vô chất, ngoại tượng là ánh sáng tròn nên cần phong ấn tại linh thạch minh châu thể nội. Sở dĩ muôn phong ấn là vì tận khả năng giảm bớt sụp đổ tốc độ. Tại một phương thế giới nội bộ, bởi vì thiên đạo tồn tại, thiên ngoại huyền anh sụp đổ không thể nói chuyển, chỉ có thể tận lực giảm bớt. Huyết Hải bên cạnh một viên liệt diễm sôi trào to lớn hỏa cầu bên trong, xích diễm lao tổ một mặt hâm mộ nhìn xem hàng xóm lệ vô phong mỏ một sợi huyền anh, vội vàng thần niệm truyền âm nói: lệ lao đệ, vận khí của ngươi không tệ nha, vậy mà bắt được một sợi dài ba tấc có hay không pháp ngân a cái gì thổ tính nếu là hỏa hành huyền anh trước cho lão phu giữ lại tuyệt đối đừng giao dịch ra ngoài nhà thiên ngoại huyền anh bình thường là ngắn như một tí dài không hơn thước trừ bỏ pháp tắc vết tàn ảnh hưởng thiên ngoại huyền anh chiều dài càng dài giá trị liền càng cao tồn tại pháp tắc vết tàn sát suất cũng càng lớn dài 3 tấc thiên ngoại huyền anh đã là trong trăm không có một bình thường mà nói huyền anh chiều dài phổ biến tại một tấc phía dưới lệ vô phong khẽ than thở một tiếng truyền âm nói ai lệ mỗ vận may quá kém pháp ngân không có không nói vẫn là thổ hành thổ tính thả trong tay lão tử cũng vô dụng chẳng bằng mau chóng giao dịch ra ngoài, ngươi liền thỏa mãn đi. Lão phu từ đầu đến giờ mới mò hai sợi, không có một sợi vượt qua Táng hảo. Lão phu phàn nàn qua sao? Xích Diễm lão tổ xuất thân Trung Châu địa Diễm Cung, Nguyên Anh trung kỳ cái giới. 300 năm trước, Huyết Ma tông đời trước Quy Nguyên tông từng tại Trung Châu tên nổi như cồn, về sau bị đánh thành Ma tông về sau, cũng cùng địa Diễm cung từng có một đoạn giao tình. Năm đó, Lệ Vô Phong vẫn là một tên tiểu kim đan, không bị Sích Diễm lão tổ đặt ở trong mắt. Ai ngờ ngắn ngủi 300 năm, Lệ Vô Phong thực lực đột bay mạnh tiến, nhảy lên trở thành tới sánh ngang Nguyên Anh trung kỳ lão tổ. Bất quá Xích Diễm lão tổ một điểm không hâm mộ đối phương, bởi vì ai đều biết rõ tu luyện huyết hồn kinh tệ nạn. Đầu kia huyết thần thế nhưng là nhất ưa thích cướp độ thân. Lệ vô phong tu vi càng cao, hạ trạng càng thảm. Chớ nhìn hắn hiện tại phong quang hiên hách, cuối cùng tất nhiên biến thành huyết thần vật chứa. Một bên khác, Linh Nguyên lão tổ cũng mặt lộ vẻ vui mừng từ trong biển mò lên một sợi dài hơn hai tóc ánh sáng. Linh Hư lão tổ thần niệm quét qua, không khỏi vui vẻ ra mặt, nhưng rất nhanh mặt lộ vẻ rõ dự. Cái này sợi thiên ngoại huyền anh đúng là hiếm thấy loài hành, tuy nói không có pháp ngân, nhưng loài hành huyền anh trời sinh có được chiêu lôi thổ tính. Nếu là thao tác tốt, một sợi lôi hành huyền anh có thể dẫn ra một đạo kiếp lôi, để cao độ kiếp thành công suất. Mà vượt qua năm cấp, đại khái suất có thể dẫn ra một đạo hóa thần kiếp lôi. Vẹn vẹn điểm này, lôi hành huyền anh giá trị liền so phổ thông ẩn chứa pháp ngân thiên ngoại huyền anh cao hơn rất nhiều. Linh hư, ngươi trong tay có hay không lôi thuộc tính cực phẩm linh thạch? Không có. Làm sao? Hẳn là vừa mới. Là lôi hành. Hải Dương chỗ sâu, linh hư mánh mở to mắt, ngạc nhiên truyền âm nói. Linh Nguyên lão tổ khẽ gật đầu, rơi vào đường cùng đành phải lấy ra một viên chống không cực phẩm linh thạch, đem nó phóng lớn đi vào. Cái gọi là chống không cực phẩm linh thạch là chỉ linh thạch nội bộ linh khí toàn bộ hao hết, lấy về phần vòng xoáy linh khí sụp đổ, chỉ còn lại sắc không cực phẩm linh thạch. Thiên ngoại huyền anh tốt nhất phong ấn đến cùng thuộc tính linh thạch bên trong, bởi vì cái khác thuộc tính linh thạch sẽ ô nhiễm huyền anh. Nô. Linh hư lão tổ biến sắc, ngoài thân nguyên anh pháp vực lúc này đống nhiên lo mở hạ vài trục trượng phương viên một khối lớn, mà tại lo mở trung tâm, một đóa cầu vòng tinh hoa cấp tốc thu nhỏ, cho đến mất diện. Linh nguyên lão tổ thấy thế, trong mắt lấp lóe vẻ tức giận, quay đầu nhìn về phía cùng hắn cách xa nhau hơn mười dặm một trương bảy sắc sen lẫn lưới lớn. Trước này bảy sắc lưới lớn diện tích gần phương viên một dặm, tại trong hư không tứ phía mở ra, tản ra cầu vồng quang mang. Quang vong phía trên, một vị người mặc tinh thần pháp bào dâu dài lão giả cùng một người mặc ánh trang pháp bào uy nghiêm nữ tử, phân biệt đứng ở quang vong hai đầu. Quang vong chu vi rõ ràng là thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước tứ đại truyền thuyết thánh thú huyết tượng, môi đầu đều mười phần to lớn, chiếm cứ trăm trượng hư không. Lão giả cùng nữ tử là tinh thần cung trào tinh, lãnh nguyện hai đại cung chủ, hai người cũng là một đôi nguyên anh hậu kỳ đạo nữ. Vợ chồng bọn họ chu vi là tứ đồ, câu trần, nam tiêu, cổ viêm tứ đại cổ tu thế gia. Vừa rồi kia đóa cầu vòng tinh hoa chính xuất từ Lãnh Nguyệt cung chủ chỉ thủ, ý này là khiêu khích, cũng có thị uy chỉ ý. Dù sao lần này Hải Yêu Triều Cường bên trong, Tinh Thần Cung một phương thiệt thời nhỏ một trận, bị ép phun ra gần 500 danh ngạch. Phải biết hoạch tâm vòng tầng danh ngạch tổng cộng cũng không cao hơn 5000 người, tại bình quân phân đến 5 châu tứ hải, chí ít có một nửa không được chia 500. Tinh Thần Cung làm chủ nhà, mỗi lần hạng ngạch chỉ có 1000 cái, lần này liền phân đi ra một nửa. Lãnh Nguyệt là nữ nhân, tâm tính không so được trẻo tình khí quyển. Lần này ăn phải cái lô vốn, tự nhiên muốn phát tiết một cái. Mặc dù trở ngại quy củ không thể ở chỗ này đại chiến một trận, nhưng ngẫu nhiên thất thủ một hai lần, cũng tại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Hừ. Linh Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thần sắc bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Nơi này không phải động thủ địa phương, mà lại hoành hải giải không ở phía sau bên cạnh, cho dù hắn cùng Linh Hư liên thủ cũng không phải kia hai cái lão bằng lưu đối thủ. Đại trưởng lão, thời gian gần sắp xỉ a. Linh Hư lão tổ nghe vậy, tối đầu quan sát phía dưới thế giới, xuyên thấu qua trong vắt thiên cương khí quyển, có thể gặp đến giữa thiên điệu mưa sao băng dần dần thu tớt, mà đen như mực đại dương vậy mà bắt đầu sáng tối bất định lóe lên từ trên bầu trời quan sát, chỉ gặp phía dưới đại dương bên trên có một nửa hắc ám khu vực, bắt đầu hiện hiện từng cái quang đoàn. Những này quang đoàn giống như từng khỏa tinh thần, ngay tại sáng lên tối sầm lại lấp lóe không yên. Mảnh này sáng tối chi địa tại trong bóng tối trải rộng ra, chậm nhìn giống như một mảnh tinh hà. Biên giới ra tinh thần thưa thớt, nhưng càng đi ở giữa tinh thần càng thêm dày đặc. Nhất là trung ương nhất một vòng nhỏ, tinh thần lít nháy lít nhít, cơ hội liền đến cùng một chỗ. Từ trên bầu trời nhìn lại, giống như một cái ngay tại chớp mắt ánh sáng mắt. Nhưng ở ánh sáng trong mắt ở giữa có cái đồng khổng giống như luống, đen lộ ra dị thường rõ ràng. Linh Nguyên lão tổ biết rõ cái kia đốm đen chính là tinh thần đảo chỗ. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia ánh sáng mắt, trong ánh mắt ẩn chứa cực độ khát vọng cùng một tia tơ thâm tảng tham lam. Bất luận kẻ nào cùng ánh sáng mắt đối mặt, đều sẽ từ trong đấy lòng sinh ra một loại ánh sáng mắt sống cảm giác. Nhưng đối phương lại là như thể băng lãnh vô tình. Linh Nguyên lão tổ sống hơn 2000 năm, nhưng đối tỉnh thần bản chất vẫn không hiểu rõ lắm, vẹn vẹn biết rõ tỉnh thần tại bản tộc trong sách cổ được xưng là Hải thần, là bản tộc phía trước cổ ngẫm ngủ thời kỳ tế bái một loại thần linh. Đến nay, Hải thần tại linh tộc trong tộc địa vị cực cao. Bọn hắn nhánh sông này rơi vào bên ngoài linh tộc người. Trọng yếu nhất tồn tại ý nghĩa chính là vì thu phục Tinh Thần, tiếp theo là cùng linh tộc tổ giới bắt được liên lạc. Hai vạn năm qua, bọn hắn trong tộc tổng cộng 5 vị Hóa Thần chân quân. Trong đó có 4 vị linh tộc chân quân tại bước vào hư không tìm kiếm tổ giới hạ lạc về sau, từ đây bắt vô âm tín, sinh tử chưa biết. 7000 năm trước, vị thứ 5 lão Hóa Thần cảnh tổ tông ý đồ mượn nhờ nhân tộc phi thăng thông đạo, cùng tổ giới bắt được liên lạc. Đáng tiếc lao tổ tông vừa chui vào thiên trụ sơn đỉnh, liền bị 2 vị nhân tộc Hóa Thần phát hiện, cuối cùng bị đánh nhập trọng thương. Trở lại linh nguyên đau khổ giữ vững được 300 năm về sau, không thể không sớm tọa hóa vẫn lạc. Đúng lúc này, Linh Nguyên lão tổ nổi lên tạp niệm đột nhiên bị đánh gãy. Không được, đã đến giờ. Linh Hư mau trốn. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía dưới tất cả lưu tinh đột nhiên đồng loạt mãnh diệt, phản phất bị cái gì đồ vật thôn phệ. Linh Nguyên lão tổ thấy thế biến sắc, trong nháy mắt thu hồi ngoại phóng thần niệm, ngay sau đó thân thể lóe lên, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, kết lực trốn hướng cùng thiên trụ giới phương hướng ngược nhau. Không chỉ có là hắn, cái khác tất cả nguyên anh lão tổ cũng gần như đồng thời dừng lại động tác, thật nhanh thu hồi thần niệm cùng nguyên anh pháp vực, diễn phần mình thi triển kỹ năng, điên cuồng hướng hư không chạy trốn, phản phất chậm hơn một bước liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thân tử đạo tiêu ngược lại không đến mức, nguyên anh pháp vượt cùng thần hồn đồng thời đại thương cũng có khả năng. Bởi vì lúc này một cỗ khó mà tưởng tượng tinh thần phong bạo đang từ phía dưới dâng lên mà ra, vọt thẳng đến giới ngoại hư không không biết bao nhiêu xa địa phương. Cỗ này tinh thần phong bạo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, phạm vi chỉ lớn nhét đầy thiên địa. Minh công quần quần tập quyển gần phân nửa tại tình hải, nhưng mà thân ở phong bạo mắt triệu thăng lại đối trận này phương diện tinh thần trên siêu cường phong bạo không hề có cảm giác, không đúng. Tại một phần vạn giây trong thời gian, hồn hải chỗ sâu bách thế thư bỗng nhiên sáng lên một cái, tiếp lấy lại trầm tịch xuống dưới. Bởi vì thời gian quá ngắn ngủi. Triệu Thăng căn bản không có phát giác được Bách Thế Thư dị động. Chương 225, chỉ là tạo. Cố này từ tinh thần thức tỉnh mà lên tinh thần phong bạo, bởi vì tại phương diện tinh thần trên cấp độ quá cao, dẫn đến toái tinh hải ước vạn vạn sinh linh đối cái này kinh thiên dị tượng không có chút nào phát giác. Bất quá, thật ở trong đó Triệu Thăng vẫn nhạy cảm phát giác được cảnh vật chung quanh dị biến. Theo vô số kể lưu tinh linh khí đoàn trên mặt biển như yên hoa nổ tung, trong không khí linh khí càng phát sinh động, mà trên mặt biển, vô tận tinh tạo mặt ngoài cũng dần dần dâng lên một tầng màu đủ mọi màu sắc, không ngừng lấp lánh vân sáng. Vân sáng khuyết tán ra đến, càng dài càng cao, một trượng, 10 trượng, Trong trượng, đến cuối cùng đầy trời ánh sao đều bị cái này thải hồng rượu nhãn quang choáng che đậy. Liếc nhìn lại, tâm mắt bên trong đều là huỳnh huỳnh quang hoa. Nhìn qua trên biển dâng lên kinh thiên dị tượng, Triệu Thăng giật mình, ẩn ẩn cảm ứng được một cái khó mà tưởng tượng vĩ đại sinh mệnh đang từ trong yên lặng chậm rãi tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, đầy trời gấp rơi mà xuống lưu tinh bỗng nhiên tại cùng một thời gian cùng nhau mã diệt. Thấy cảnh này, Triệu Thăng thần sắc biến đổi, tiếp theo hai mắt thần quang tăng vọt, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Bởi vì tại thời khắc này, thiên địa tịch liêu, vạn vật đều tĩnh, chỉ có vô biên vô tận biển lớn sóng tiếp theo một cái chớp mắt hắn hai mắt trở nên mở mịt tâm thần giống như bị một cỗ khó mà tưởng tượng thần bí vĩ lực ôm lấy không tự chủ được ly thể mà ra nhất phi trùng thiên đồng nhiên sana khi lại một lần nữa lấy lại tinh thần lúc triệu thăng thỉnh lình phát hiện chính mình vậy mà đã đi tới trên bầu trời đứng tại tại thế giới biên giới quan sát phía dưới đại địa có chút hở ra hiện ra một đạo đường cong một đạo đạo sơn nhạc to lớn cương khí đám mây từ dưới chân hắn cấp tốc lướt qua mà trên đầu là rõ ràng là men mông vông gần hắc ám hư không hư vô ứng không biết mà thần bí triệu thăng hoạt động một cái tay chân lại sờ sờ gương mặt vào tay ôm áp Cuối cùng dứt khoát thử nhảy mấy lần, hết thảy đều lộ ra chân thực bất hư, phản phất hắn thật một nháy mắt bị Na di đến thiên địa cực đỉnh. Nhưng hắn biết mình nhục thân căn bản không đi tới nơi đây. Cái gọi là chân thực, chỉ là tinh thần của hắn bị che đậy vận vèo sau hư tượng. Phát giác được điểm này về sau, Triệu Thăng lập tức tỉnh táo lại. Mà lúc này, một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, người người này, thật thật kỳ quái hấu." Triệu Thăng nghe vậy đầu tiên là giật mình, lại là vui mừng, vội vàng nhìn quanh chu vi, lại không trông thấy tinh thần thân ảnh. Xin hỏi thế nhưng là tinh thần điện hạ ở trước mặt. Tại hạ Triệu Thăng, tham kiến tinh thần Nói, hắn bản bản chính chính hướng bốn phương đi một cái chắp tay lễ. Tinh thần cũng không có hiện thân, nhưng mà thanh em lại lần nữa vang lên, Triệu Đỉnh Thiên, Triệu Trung Hòa, còn có Triệu Thăng. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Ba cái danh tự lại đều là thật. Người không thích hợp nha. Triệu Thăng nghe vậy, trong lòng vạn phần chấn kinh. Hắn cũng không có nói qua chính mình còn gọi Triệu Đỉnh Thiên cùng Triệu Trung Hòa. Tinh thần lại như thế nào biết được? Mà lại nửa câu sau là có ý gì? Chẳng lẽ hắn có thể chuyển thế bí mật đã bị tinh thần nhìn rõ rồi? Kia, Bạch Thế thư đâu? Trong chốc nóng này, Triệu Thăng trong lòng nhắc lên kinh Đảo Hải Lãng kém chút duy trì không ở biểu lộ, nhưng mà một giây sau, hắn thần sắc trở nên vô cùng đạm mạc, thanh âm không mang theo một tia tình cảm bình tĩnh nói, danh tự chỉ là tô điểm mà thôi, tùy tiện cứ gọi A Amiu A cầu đều được. Điện hạ gọi ta tới đây, chẳng lẽ chỉ vì này chỉ là việc nhỏ? Hoa A lại tới, thiên đạo quả nhiên không có lừa gạt chỉ. người không phải người, người là con đồng loại sao? Người chân thân ở đâu? Người lại như thế nào tránh thoát trói buộc? Còn có liên tiếp vấn đề như trận báo đập tới, để cho người ta đáp ứng công xủy. Tại tuyệt đối ly tính trạng thái dưới, triệu thăng tâm niệm như điện, tư duy lo ở vào tuyệt đối đỉnh phong trong chốc lát hạ tử tỉnh thần trong lời nói bắt được mấu chốt nhất từ ngự thiên đạo ngàn vạn suy nghĩ một nháy mắt hiện lên vô số loại khả năng nổi lên nhưng qua trong giây lát tuyệt đại đa số sát xuất nhỏ khả năng bị bài trừ trong lòng chỉ còn lại giải rác 7-8 loại sát xuất cao nhất khả năng nhưng hắn không chút hoang mang lòng yên tĩnh như nước điện hạ hiểu lầm mặc dù tại hạ giờ phút này không có cảm xúc dục vọng nhưng ta thực sự là một cái thật sự nhân loại loại này không phải người trạng thái khả năng cùng điện hạ tư duy hình thức có chút cùng loại nhưng nó chẳng qua là ta thiên phú mà thôi ừ thật ra Thế nhưng là thiên đạo vì cái gì đối ngươi như thế chú ý? Liên những cái kia khí vận chi tử đều sò không lên ngươi, nhưng trên người ngươi khí vận rõ ràng quá bình thường. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Ngươi có thể nói cho chỉ vì cái gì sao? Còn có ngươi thật không phải là chỉ sao? Triệu Thăng phát hiện tinh thần giống như một vấn đề bà bảo, luôn luôn hiếu kỳ hỏi thăm không ngừng, mà lại tự xưng là chỉ. Một cái sống không biết bao nhiêu năm kỳ dị sinh linh vì sao ngây thơ giống một đứa bé? Thiên đạo trối chung khí vận chi tử. Ai là? Cái này chỉ là tinh thần danh tự, vẫn là nó chủng tộc cách gọi khác. Thiên đạo phát hiện Chuyển thế bí mật, thậm chí bách thế thư. Triệu Thăng tư duy như điện, vô số nghi hoặc đồng thời hiện hiện trong lòng. Khả năng liền chính hắn cũng không có phát giác. Giờ phút này trạng thái tinh thần của hắn cùng tư duy hình thức, thật cùng tinh thần mọi phần tiếp cận. Tình thần trong lời nói mặc dù mang theo rất nhiều nghi vấn, lại có rất nhiều ngựa khí trợ tử. Nhưng trong thanh âm lại không mang theo một điểm tình cảm. Luôn ngữ của nó lo di hoàn toàn là tại mô hình bằng nhân loại, tựa như là một cái siêu cường trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo. Bốn chữ này vừa hiện hiện trong lòng, Triệu Thăng trong nháy mắt rất có sở ngộ, trong đầu lập tức lại dần hiện ra vô số loại khả năng. Điện hạ. Tại hạ thật là người, mà không phải chỉ. Xin hỏi ngài có thể hiện thân gặp mặt sao? Có thể. Vừa dứt lời, Triệu Thăng chỉ cảm thấy hoa mắt, kia cố khó mà tưởng tượng vĩ lực lần nữa giáng lâm đến trên người hắn. Hắn trong nháy mắt rơi xuống tinh không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Thăng mở to mắt, vậy mà đi tới mênh mông vô bờ biển lớn bên trên. Giờ phút này thình lình biến thành ban ngày, một vòng mặt trời ngay tại giữa bầu trời, ánh nắng tươi sáng, vạn giang không lây. Biển lớn bình tĩnh không lay động, trong nước biển bọc đầy lỗ tảo, lục tảo, hoàng tảo các loại tảo loại. Có chút gió biển mang theo mùi tinh cùng một kia chất chất vị quét đến Triệu Thăng trên mặt hắn bước lên dưới chân nước biển một mặt mặt đơ bình tĩnh nói tinh tạo biển đây là huy cảnh không sai hoan nên ngươi đi vào con thế giới vừa dứt lời triệu thăng đối diện trong nước biển chậm rãi dâng lên một cái khác chính mình vô luận dung mạo thân thể vẫn là thần thái khí chất đều cùng triệu thăng như đúc đồng dạng tại tuyệt đối lý tính giới triệu thăng hành vi dị thường trực tiếp đơn giản lúc này hỏi điện hạ là tại mô hình bảng ta sao kỳ hỉ chỉ hiện tại cùng ngươi sờ một cái đồng dạng một cái khác triệu thăng mừng rỡ cười nói cứ việc chỉ trên mặt trong lời nói đều mang cười nhưng lại càng cho người ta một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy bởi vì nó như cũ không có một tia chân thực bất hư tình cảm điện hạ không phải ta cần gì phải mô hình bằng ta đây triệu thăng lúc này đã mò tới tỉnh thần tư duy lo diệt một điểm mạch lạc cho nên nói tới nói lui càng phát ra trực tiếp đơn giản tựa như hắn nói như vậy tỉnh thần cũng không phải người cùng loại này sinh vật quá ít gì chú ý nhân tộc phạm tục lễ tiết căn bản chính là dư thừa thế nhưng là người thật giống như chỉ cũng rất muốn ra ngoài nhưng là chỉ một mực chưa trưởng thành triệu thăng nghe xong lập tức hỏi điện hạ ngươi thế nhưng là hải thần ừm đành phải như bị các ngươi gọi là hải thần bất qua chỉ không ưa thích cái tên này thiên đạo cho chỉ là một cái tên thật tạo ngươi có thể gọi chỉ vì tạo triệu thăng nghe vậy thầm nghĩ quả nhiên tinh thần chân thân là tinh tạo mà tinh tạo chính là hải thần kỳ thật lúc trước hắn đại khái đoán được loại khả năng này nhưng thẳng đến từ tinh thần trong miệng mới xác định điểm này nhất miệng hiện lên triệu thăng trong nháy mắt giải trừ tuyệt đối lý tính trạng thái a ngươi lại thay đổi biến thành người triệu thăng ngươi thật là người tinh thần tư duy hình thức thành thẳng thẳng tắp hình cùng nhân loại tư duy hình thức rất là khác biệt Triệu Thăng dợt khóc dợt cười, chăm chú giải thích nói: Ta từ đầu đến cuối đều là người, điện hạ liền không cần liên tục nhắc nhở. Ta rất hiếu kỳ điện hạ bây giờ tồn tại trạng thái, ngài chân thân lớn bao nhiêu? Hẳn là toàn bộ tinh tạo biển đều là, không chỉ có là tinh tạo biển, chỉ cần có tạo địa phương, liền có chỉ. Bất quá con ý thức một mực chưa trưởng thành, chân thân đại khái chỉ có tinh tạo biển gần ấy. Tinh thần nói chuyện có chút mâu thuẫn tối nghĩa, nhưng Triệu Thăng ngộ tính cực cao, lập tức lĩnh ngộ tinh thần ý tứ trong lời nói. Tinh thần hẳn là một loại tụ quần sinh mệnh, đại biểu tối tinh hải ước vạn doang biển tập thể tinh thần ý thức càng là dòng biển sinh trưởng tràn đầy dày đặc địa phương, tỉ như tinh tảo biển, tinh thần ý thức liền càng mạnh. mà ngoại hải cùng với khát hải dương, từ vu hải tạo số lượng thua thoát, tạo quân diện tích nhỏ, chống đỡ không nổi tinh thần tinh thần ý thức. cái này dẫn đến con tinh thần ý thức lan tràn không đến càng xa ngoại hải hải vực. tinh thần nói tới chưa trưởng thành, hẳn là chỉ dòng biển sinh sôi tốc độ quá chậm, quy mô không thể đi lên. nếu là có một ngày, tinh tảo có thể hoàn toàn trải rộng tứ đại hải dương, đến lúc đó tinh thần tất nhiên sẽ trưởng thành là có thể so với thiên đạo vĩ đại tồn tại. kỹ thuật tinh thần loại này tụ quần sinh mệnh là một loại trời sinh trưởng sinh chuyển kỳ sinh linh trong Thái Ưt Lí ở dưới, Hải Thần được xưng là địa tiên. Nhưng ở linh tộc các cái khác cao đẳng chủng tộc trong mắt, hoàn toàn chín mủ Hải Thần là trời sinh thần linh, có chủ thần, giới chủ, thiên đạo chỉ linh các loại vĩ đại xưng hảo. Cùng cái khác đồng loại so sánh, tinh thần tựa như một cái vừa mới tập tiến học theo hải nhì, tinh thần ý thức nhỏ yếu mà không ổn định, ngẫu nhiên thanh tỉnh một lần về sau, lại muốn lâm vào lâu dài ngủ say bên trong, từ từ chờ đợi mở lớn kia một ngày. Chỉ là cái này một ngày khả năng vĩnh viễn cũng chờ không đến, bởi vì sớm tại hơn hai vạn năm trước, tinh thần vừa mới bắt đầu sinh ý thức sơ kỳ liền bị nhân tộc đại năng phát hiện vì để tránh cho tinh thần về sau chiếm cứ cái này phương linh khí thế giới, nhân tộc đại năng cố ý làm xuống rất nhiều bố trí, thiết hạ phong thiên tỏa hải đại trận, chuyên vị ngăn chặn tinh thần ý thức trưởng thành. Tinh thần cung cùng tứ đại cổ tộc sứ mệnh chính là trông coi tinh thần, giữ phòng hắn mất đi không chế. Mặt khác, cũng phụ trách giữ gìn phong thiên tỏa hải đại trận vận hành bình thường. Tinh thần tu pháp cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, cùng nhân tộc tu luyện vạn pháp, thần thông vĩ lực quy về một thân so sánh. Còn ý thức chính là pháp, là thần thông là mệnh cũng là nói. Tại con ý thức phạm vi bên trong, một bộ phận thiên đạo quyền hành bị hắn sở đoạt, có thế thiên chấp nói vĩ lực, bằng không thì cũng không có thiên đạo chi linh sư hảo. Cứ việc tinh thần tại đồng loại bên trong thuộc về nhỏ yếu nhất một nhóm, nhưng hắn trời sinh bản năng còn tại, tối thiểu tại tinh tạo biển phạm vi bên trong, nó cơ hồ không gì không biết, nhưng nó cũng dừng ở biết rõ, là điển hình biết nó vì sao, mà không biết giá trị. Trở lại chuyện chính. Tinh thần vừa mới dứt lời, Triệu Thăng liền kinh hái hô, "Vân vân." Toàn bộ tinh tạo biển phương viên mấy vẫn lặng, vậy mà tất cả đều là điện hạ chân thân. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô biên vô tận biển lớn, trong lòng không khỏi là loại này như kỳ tích vĩ đại sinh mệnh rung động cái này phương thiên địa vậy mà có thể dựng dục ra bậc này vĩ đại sinh linh đơn giản không thể tưởng tượng nổi thiên đạo tạo vật chỉ kỳ không ai qua được tinh thần đương nhiên mặc dù chỉ hiện tại rất nhỏ nhưng luôn có một ngày sẽ lớn lên chỉ là các ngươi nhân tộc tinh thần cung quá đáng ghét luôn lấy nở một mặt pháp vóng, trói buộc con ý thức ngươi giúp chỉ đem nó hủy đi có được hay không không được ta làm không được triệu thăng lắc đầu thẳng thắn nói đối mặt tinh thần cái này có thể trực chỉ lòng người kỳ tích sinh linh nhân loại bất luận cái gì hoang luân cùng lửa gạt đều căn bản không thể gạt được nó triệu thăng chính là nhạy cảm nhìn rõ điểm này lúc này mới ăn ngay nói thật hiện tại ngươi làm không được không có nghĩa là tương lai cũng làm không được nếu như ngươi khả năng giúp đỡ chỉ tránh thoát trói buộc sẽ chỉ báo đáp ngươi tinh thần nói nghiêm túc hai vạn năm qua điện hạ thấy qua vô số khí vận chỉ tử bọn hắn loại này trời sinh nhân vật chính đều làm không được huống chỉ kẻ hèn này thiên đạo nói cho chỉ ngươi cùng bọn hắn khác biệt ngươi làm đến không biết tại sao tinh thần lần này nói đến phá lệ chăm chú triệu thăng lại từ kia không tình cảm chút nào trong lời nói nghe được vẻ kích động Ngo. Điện hạ thực sự là. Tại hạ không dám hứa chắc có thể để cho ngài tránh thoát trói buộc, chỉ có thể nói nếu là có một ngày, ta có thể làm được, tiện tay mà làm cũng có thể. Triệu thăng nghĩ lại, dứt khoát nói thẳng. Khi hì, nhiều nhất mấy ngàn năm mà thôi, tỉnh lại mấy chục lần liền đi qua. Ngắn như vậy thời gian, chỉ trở lên. Tinh thần tư duy đơn giản vô địch. Nó thời gian quan độc cùng nhân tộc đơn giản có cách biệt một trời. Một cái văn minh từ đản sinh đến phát triển thành thuộc khả năng cũng bất quá 5.000 năm mà thôi, nhưng ở tinh thần trong ý thức chỉ là ngắn ngủi mấy chục lần thức tỉnh nhìn xem tinh thần cái này trước đây chưa từng gặp kỳ dị sinh linh triệu thăng lúc này trong lòng cực độ hiếu kỳ hiếu kỳ tại trường sinh trùng là như thế nào đối đại nhân tộc tu tiên cầu trường sinh khi hắn hỏi tinh thần cái gì là chân chính trường sinh chi pháp lúc tinh thần hồi đáp chỉ không hiểu các ngươi nhân tộc phương pháp tu luyện đối với chỉ nói trường sinh bất lao cũng không tồn tại chỉ mỗi thời mỗi khắc đều tại đàn sinh cũng mỗi thời mỗi khắc tại chết đi đã từng có một người thú vị nói qua một câu thú vị lời nói nói chỉ là hôm qua chi ta không phải ta hôm nay chi ta cũng không phải ta chỉ cũng không hiểu các ngươi nhân tộc trường sinh chi pháp còn ý thức chính là sinh mệnh suy nghĩ chính là tu luyện, thiên đạo là con lão sư, thế giới là con thân thể, ý thức bao nhiêu lớn, thân thể liền bao nhiêu lớn, mà các ngươi nói chỉ rất cường đại, nhưng cái gì là mạnh, thiên đạo không biết, chỉ cũng không hiểu. nói tới chỗ này, tỉnh thần cổ quái cười một cái, đột nhiên phun ra một đoạn văn đến, thoại cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chỉ, trên dưới chưa hình, gì từ thi chỉ, minh chiêu mang tôi, ai có thể cử chỉ, phùng cánh duy tượng, dùng cái gì biết, đoạn văn này là hai vạn năm trước giam cầm con cái kia nhân tộc nói qua, lúc ấy hắn còn nói qua, làm chỉ tìm tới chân chính đáp án thời điểm, chính là chỉ lón lên kia một ngày. Triệu Thăng chỉ đã từng hỏi vô số người, vô số người đã cho chỉ vô số khác biệt đáp án, nhưng chỉ vẫn không có lớn lên. Ngươi biết do nó đáp án là cái gì không? Tại sao vậy? Triệu Thăng một thời gian bị tinh thần làm khó. Cái này giống như là hỏi 1 cộng 1 tại sao vậy tại 2. Nhìn như 10 phần đơn giản, nhưng trên thực tế là một cái khó chết người vấn đề. Huống chỉ nói ở trên tất cả đều là vạn cổ nan giải chỉ mê. Chương 226, chỉ trong mắt thế giới. Ngay tại Triệu Thăng bị tinh thần vấn đề làm khó thời điểm, hắn lại không biết do ngắn ngủi một đoạn giao lưu, ngoại giới đã qua ba cái ngày đêm. Hôm ấy Tinh thần đảo trên không trong vắt tươi sáng, nhật nguyệt hòa lẫn. Tinh thần đảo tây nam tám mươi dặm bên ngoài một chỗ trên mặt biển, hòn đảo to lớn hoành hải dài dỗi ra nó kia hai con to lớn vô cùng thanh kim kỵm, lẫn nhau giao thoa, ngăn tại hướng trên đỉnh đầu. Một mặt hùng hậu ngưng thực, linh quang chói mắt thanh kim sắc lồng ánh sáng thình lình đứng giữa không trung, ba phủ hoành hải dài toàn thân, chống lên một phương kết giới không gian. Mà tại kết giới không gian nội bộ, vỏ cua trên một đám linh tộc phân tán mà đứng, đại thể chia hai bộ phận, đem hai vị may mắn vây vào giữa. Một cái tự nhiên là triệu thăng. Lúc này hắn quanh chân nhắm mắt, khí tức bé không thể nghe, nhưng hắn ngoài thân lại quanh quẩn lấy từng sợi thiểm điện. Những này thiểm điện lúc gần lúc hiện, lại là từ một loại cường đại vô song không biết thần niệm hiển hóa mà thành, mà đổi thành một người rõ ràng là vương anh linh. Nàng tóc bạc bay múa, thân thể ba thước bên ngoài từng kia từng kia thiểm điện vẩn quanh rũ đậu, những số lượng xa xa không kiềm triệu thăng. Chi tiền nhiệm ai cũng nghĩ không ra, hai cái không chút nào thu hút tiểu bối thế mà có thể bị tinh thần chọn chúng. Giờ khắc này ở nơi trốn có người, trên đến kim đan đại viên mãn tam vương, xuống đến yên lặng vô danh dị tộc cường giả, đều hâm mộ genti nhìn xem hai cái may mắn, hận không thể lấy thân thay thế. Đám người phía trước. Tình Vân Vương trầm mặc không nói, hai con ngươi lạnh lùng nhìn trầm trầm triệu thăng thân ảnh, đáy mắt chỗ sâu toát ra thật sâu sát ý. Bang Vương đứng tại Tinh Vân Vương bên trái, thân thể của hắn thoáng hướng phía trước, vô tình hay cố ý ngăn tại Tinh Vân Vương phía trước. Vũ trộm, Bang Vương thần thức truyền âm nói, Tinh Vân thu tay lại đi, cái này tiểu tử bây giờ thì khác, ngươi không thể động đến hắn, không phải Lão Tổ Tông đến lúc đó trách tội xuống, ngươi đảm đương không nổi. Hừ, Tinh Vân Vương hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không có giải thích lý tứ. Cùng lá Lão Tổ phía dưới đứng đầu nhất ba vị vương giả, Bang Vương đối Tinh Vân Vương bí mật cũng hơi có biết được. Tình Vân Vương huyết mạch không thuần, đi đến hôm nay độ cao này toàn bằng khổ tu. Nhưng bởi vì huyết mạch thấp kém nguyên nhân, hắn vào không được truyền thừa danh sách, đồng thời lại hướng lên một bước khó như lên trời. Bởi vậy, Tình Vân Vương vì tấn thăng nguyên ánh cảnh, vụ trộm tu luyện trong tộc cấm kỵ chỉ pháp huyết mạch tước đoạt chỉ thuận. Nguyên bản mục tiêu của hắn là bản tộc một chút sắp chết đi tộc nhân. Nhưng mà Triệu Thăng xuất hiện, để hắn mừng rỡ, tham lam chỉ niệm nổi lên. Bang Vương trông thấy Tinh Vân Vương một mặt chấp mê bất nộ bộ dáng, cuối cùng khuyên nhủ, Tinh Vân, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng quên lão tổ tông chính ở trên trời nhìn chằm chằm nơi này. Thiên trụ giới, tinh thần trên đảo. Thiên Cương Khí quyển biên lên giới, Minh củng tối giao giới chi địa. Một viên đường kính 20 dặm, mặt ngoài mấp mô thiên thạch chậm rãi từ Thiên Cương Khí quyển bên trong ló đầu ra đến, đến khí quyển biên giới lúc, lơ lửng xuống tới. Đón lấy, thiên thạch dọc theo quang ám dưới tuyến, từ phía trên bên cạnh hướng chỗ gần bay tới, cuối cùng chậm rãi dừng sát ở tinh thần đảo trên không. Thiên thạch phần eo một cái một dặm phương viên hố thiên thạch bỗng nhiên bộc phát tia sáng chói mắt, quang mang bên trong một cái dài 7-8 trượng, rộng 5 trượng quang môn tại đáy hố chỗ sâu hiện hiện. Chốc lát, từng đạo lưu quang từ hư không chỗ sâu bay trở về. Tuần tự rơi xuống hố thiên thạch bên trong, lóe lên xuyên qua quan môn, tiến vào một tòa trăm dặm phương viên động thiên phúc địa. Tòa này động thiên chính là Hạo Nhiên Tông Sơn môn chỗ. Nếu không tận mắt thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng tại thiên trụ giới bị chuyển thần hồ kỳ thần thông thiên vân chu, nguyên hình lại là một viên bình thường thiên thạch. Phương tiên Hạo Nhiên động thiên, một viên cao ngất trong mây đại thụ che trời trước hết nhất đập vào mi mắt. Viên này đại thụ che trời tên là Thừa Thiên Mục, có nhiều đến 3 tầng bằng cây, thân thấp nhất diện tích trăm dặm, cơ hồ lấy sức một mình chống lên cả tòa động thiên. Một lát sau, Tầng hai trên bóng cây tụ bên trong tiên điện, linh nguyên các loại gần trăm vị nguyên anh lão tổ bốn phía ngồi xuống, lấy quan hệ xa gần thân sơ, diễn phần mình hùng cứ một vùng không gian. Hôm nay chúng nguyên anh tề tụ một đường là vì cử hành thiên trụ giới nguyên anh pháp hội. Nguyên anh pháp hội là bản giới cao đoan nhất mấy loại pháp hội một trong, mượn tỉnh thần thức tỉnh cơ hội, cơ hội trăm năm tổ chức một lần. Nâng biện pháp sẽ mục đích rất nhiều, chủ yếu là là giao lưu tu luyện tâm ngắp cùng trao đổi có hay không. Đương nhiên thuận tiện cũng điều tiết khác biệt thế lực ở giữa mâu thuẫn xung đột, lợi ích phân tranh, lão tổ ở giữa ân đoan cừu hận vân vân. Đến nguyên anh cảnh giới, trừ cái người thù hận bên ngoài. Đang hóa thần mới là trọng yếu nhất, về phần thế lực ở giữa ân oán tại Nguyên Anh lão tổ trong mắt cũng không trọng yếu, địch bạn quan hệ bắt đầu trở nên mô hình hồ. Trên thực tế, liền như là tiểu ngạo giang hồ bên trong phái hành son lưu chính phong cùng khúc dương như thế. Tại thiên trụ giới, một cái ngàn năm lão ma cùng chính phái thái thượng trưởng lão cũng có thể là một đôi sinh tử chỉ dao. Thu bên trong tiên điện, Nguyên Anh pháp hội vừa mới bắt đầu. Linh Nguyên cùng Linh Hư hai vị lão tổ lập tức cùng nhau tìm tới Tinh Thần cung treo Tinh, lãnh nguyệt hai vị cung chủ. Tụ tiên điện phía đông một tòa vân đài bên trên, Linh Nguyên lão tổ nhìn xem hai vị lão bằng hữu mặt không thay đổi quát lạnh nói, Trảo Tinh Lãnh Nguyệt lần trước là các ngươi thắng, lần này các ngươi có dám hay không lại cùng ta các loại đánh cược một lần? Hừ, linh nguyên lão bất tử, chỉ cần ngươi bỏ được, bản cung lại giúp đỡ một lần là được. Tiền đặt cược vẫn là cùng lần trước giống nhau sao? Tiêu Tinh cười lạnh nói, đồng dạng, nếu là ngươi thắng, ta sớm nửa năm rút về ngoại hải, long thủ đảo cùng ngàn vạn nhân tộc chắp tay đưa ra. Nhưng nếu là bản tôn thắng, ha ha, nếu là ngươi thắng, chúng ta liền phóng ra linh không lão nhi, cũng trả lại hy gì chung. Lãnh Nguyệt nói tiếp, linh không lão tổ là linh tộc đệ nhị trưởng lão, 300 năm trước vô ý bị tinh thần cũng bắt lấy giam giữ tại tòa thần trong ngục mà Hi Di Chung thì là linh tộc nhất trọng linh bảo trước đó từ linh không lão tổ trường khống 300 năm trước đồng thời rơi xuống tinh thần cung trong tay linh nguyên cùng linh hư liếc nhau một cái về sau song hai vị cung chủ hăng hái gật đầu lại đánh cược 20 sợi một tấc trở lên thiên ngoại huyền anh cùng 5 sợi pháp ngấn huyền anh hai người các ngươi có dám hay không đón lấy có gì không dám bản cung một khối đón lấy là được Mặt khác bạn cung lại thêm một viên vạn quân nặng canh kim thiên thạch canh kim vậy thì tốt bản tôn thêm vào một bình nguyệt hoa lưu tương đi lần này ta tinh thần cung có ba vị khí vận chỉ tử Các ngươi đâu?" Linh Nguyên lão tổ dựng thẳng lên hai cây ngón tay, hơi có vẻ đắc ý nói, "Ha ha, tộc ta bên trong có hai cái tiểu bối bị Tỉnh Thần trọng chúng." Treo Tinh, Lãnh Nguyệt hai cái cung chủ thật nhanh thay đổi một cái ánh mắt, trong lòng thầm mắng linh tộc lần này đã vận khí cất chó. Treo Tình thu nhiếp Tỉnh Thần, hai mắt nhìn thẳng lão bằng hữu, quát lạnh nói, "Vẫn quy củ cũ, phương nào cái cuối cùng thức tỉnh, phương nào liền chiến thắng. Các ngươi có gì dị nghị không?" Tất Tỉnh Thần huyện giối bên trong, Triệu Thăng cũng không biết do hắn đã thành linh tộc cùng nhân tộc hai đại thế lực đánh bạc công cụ. Triệu Thăng trầm tư khổ tưởng thật lâu, nhưng đối với Tỉnh Thần vấn đề Hắn đơn giản vô kế khả thi, một cái cũng trả lời không được. Mặc dù hắn có thể nói ra rất nhiều loại đáp án, mà lại mỗi cái đáp án đều có thể biện thiên hoa loại truy, lo logic như mật. Nhưng là Triệu Thăng biết rõ đối mặt một trời sinh vị cách có thể so với tiên nhân tồn tại, mỗi tiếng nói cử động đều muốn vạn phần thận trọng, hoang luôn tuyệt đối không thể lấy. Suy tư hồi lâu, Triệu Thăng chậm rãi lắc đầu, 10 phần trăm chú nhìn xem tinh thần, trịnh trọng nói ra, "Điện hạ, những vấn đề này quá mức cao thâm, tại hạ thực không biết đáp án là cái gì." Bất quá, ta có thể đem chính mình đối bọn chúng phân tích, lý giải cùng nhận biết nói cho điện hạ. Không biết điện hạ có nguyện ý hay không vừa nghe một cái ngươi nói nha, tinh thần lập tức gật đầu nói, tốt. triệu thăng trầm rãi phun ra một hơi, cao giọng nói ra, mới đầu thiên địa hỗn độn, uyên mặt hắc ám, thần nói, phải có ánh sáng. ách, xuyên trận, làm lại. mới đầu thiên địa hỗn độn, tròn trịa như trứng gà, nói sinh ở trong đó, chợt ma ước vạn năm, trời đất mở ra, dương thanh là trời, âm trọc là địa. đối mặt tinh thần, triệu thăng trầm rãi mà nói, cũng không biết vì cái gì, hắn cái này mới mở miệng, trong đầu liền có linh quang hiển hiện. triệu thăng giảm càng nhiều, não hải linh quang tựa như suối phun đồng dạng phun ra ngoài liên nối đại đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu, đơn giản cùng mở hợp đồng dạng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di. Triệu Thăng phán phất không có cảm giác thời gian trôi qua, còn tại thao thao bất tuyệt kể chính mình tặng lộ. Lúc này hắn không biết đến là tại cái khác hơn 100 cái tinh thần thế giới bên trong, cái khác khí vận chỉ tử hoặc là thần thái phi dương, hoặc là một mặt cuồng hy, hay là cuồng nhiệt si mê ngay tại trò tinh thần giảng đạo, mà bọn hắn thấy tinh thần lại là một viên to lớn quan cầu, không hề giống triệu thăng nơi này vậy mà hiện hóa ra hình người. Theo thời gian rời đổi trôi qua, từng vị khí vận chỉ tử linh cảm đều bị ép khô ăn chỉ toàn cuối cùng không thể không rời khỏi tỉnh thần thế giới. Làm từng cái tỉnh thần thế giới mãn diệt, cuối cùng chỉ còn lại 13 tòa thế giới thời điểm, Triệu Thăng Linh cảm rốt cực hoàn toàn khô kiệt, đành phải ngừng lại. Dạng này về sau, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện không đúng, vừa rồi kia linh cảm bạo tạc trải qua đơn giản không thể tưởng tượng, trong đó tất có kỳ quặc. Không cần nghĩ lại, tất nhiên là tinh thần ở sau lưng dở trò quỷ. Chỉ bất quá đoạn này, ngộ đạo mà nói, thực sự quá hiếm có. Triệu Thăng hồi tưởng lại, lại phát hiện chính mình đối đại đạo nhận biết có đột bay mãnh tiến đề cao. Lúc này, tinh thần ngồi xổm xuống, vỗ vỗ nước biển, chăm chú hô, Triệu Thăng Ngươi tại sao không nói đi xuống? Điện hạ, tại hạ chỗ này đã trống không. Triệu Thăng nghe vậy chỉ chỉ khó so não, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói: "Thôi ta, đã ngươi nói xong, thật là đến phiên chỉ báo đắc ngươi." Đang khi nói chuyện, tinh thần chậm rãi hóa thành một viên to lớn sáng bạch sắc quang cầu, quang cầu nội bộ tràn ngập ức vạn đạo điện quang, điện quang rạng khắp nơi, sáng tối bất định. "Triệu Thăng, ngươi muốn nhìn một chút chỉ trong mắt thế giới là cái dạng gì sao?" Làm câu nói này chậm rãi bị nói ra về sau, trên trời mặt trời chậm rãi một chút xíu biến mất, kia sáng tối đạm xuống tới, thế giới bắt đầu hướng vào phía trong quân mình, biên giới trở nên mơ hình hồ nước biển cũng diễn biến thành một tầng lưu động lấp lóe thất thải quang hoa. Triệu Thăng mắt thấy thế giới tiêu tán quá trình, đồng thời phát hiện hai tay của mình cùng thân thể cũng chậm chậm tối đạo mô hình hồ, bắt đầu một chút xíu biến mất. Thấy cảnh này về sau, hắn chấn định tâm thần, dứt khoát gật đầu nói, tại hạ nguyện ý. Tốt, chỉ cần cùng thiên đạo trao đổi, ngươi muốn xem chừng, không muốn đạo hóa nha. Vừa dứt lời, thế giới đột nhiên biến thành một đoàn hỗn độn, Triệu Thăng thần hồn đột nhiên bị một cỗ khó mà tưởng tượng vĩ lực ôm lấy, một nháy mắt bị kéo vào một cái kỳ quái, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung thế giới. Cái này thế giới tất cả đều là ánh sáng. Quang hoa phía sau là vô cùng vô tận sợi tơ. Sợi tơ sắc thái lộng lấy chỉ cực, không chỉ bao quát đỏ tranh hồng lục thanh xanh tím đen trắng cũ sắc, thậm chí có vô số kể vượt qua nhân loại tưởng tượng sắc thái. Triệu Thăng không biết cũng lý giải không được những này sắc thái là dạng gì tồn tại, tựa như là bọn chúng tồn tại ở hắn nhận biết bên ngoài trong vũ độn. Đồng thời tại hắn trong mắt, sợi tơ cũng không có giải rộng đường kính khái niệm. Bọn chúng khi thì xa không bắc ngát, khi thì quận mình thành một điểm, khi thì xen lẫn quanh quanh, bệnh xếp ra vô cùng vô tận tơ kết cùng ba chiều cấu hình. Triệu Thăng vừa định lại nhìn một chút, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên lại từ trong cõi u minh rơi xuống một lần nữa trở về Toại Tinh Hải, ánh nắng tươi sáng, vạn rậm không mây, vô biên vô tận trong biển rộng, hòn đảo chi chít khắp nơi, ước vạn sinh linh ở trong biển phồn diễn sinh sống, cũng tạo thành một trường cực kỳ phức tạp đồ ăn lưới. mà tại đồ ăn lưới tầng dưới thấp nhất, ước vạn vạn rong biển bản năng sinh sôi phân liệt, cũng trải qua lấy vô tận sinh tử. cái này thời điểm, hắn, nó, đã thành một cái cực lớn đến khó mà tưởng tượng sinh linh. cũng tại trong tích tắc chia ra vô số ý thức, mỗi cái ý thức đều chiếm cứ một phương hải vực, cũng có độc lập nhân cách cùng nhận biết. lớn nhất ý thức phóng xạ mấy vạn rậm, xem như mạnh nhất một cái. Nhưng ý thức ở giữa vô luận lớn nhỏ, tiên thiên vị cách đều là bình đẳng, cũng không có chủ thứ phân biệt giới tính. Nhưng mà, Triệu Thăng cũng không kinh ngạc ở đây, phản phất ngàn vạn ý thức tồn tại mười phần bình thường, như thiên kinh địa nghĩa. Đối mặt ngàn vạn ý thức đồng thời truyền tới hải lượng tin tức, hắn cũng không chút nào cật lực tiếp nhận xử lý, cũng kịp thời phản hồi về đi. Chợt mà, hắn đột nhiên sinh ra một loại tuyệt đại nguy cơ, phản phất như gặp phải tử vong nguy cơ, một thanh âm trong nháy mắt từ ý thức chỗ sâu nổi lên, cũng cấp tốc bị lớn, tăng cường. Nguy hiểm, tuyệt đối lý tính. Nay âm thanh vừa ra, tựa như hoàng trung đại lư ở vang tại ý thức chỗ sâu lặp đi lặp lại quân quân. Một thoáng thời gian, ngàn vạn ý thức đồng thời dừng lại, tiếp theo một cái hình người triệu Thăng từ lớn nhất trong quang cầu ép ra ngoài. Sắp thực nguy hiểm, kém chút bị đồng hóa. Cứ việc kém một chút chết đi, nhưng triệu Thăng trên mặt lại là mặt không biểu lộ, nhãn thần vô cùng đạm mạc. Lúc này, hắn đã kích phát tuyệt đối lý tính, tại thần hồn hao hết trước, ý thức sẽ bảo trì tuyệt đối độc lập tính. Chỉ trong mắt thế giới là cái gì? Liên để ta tự mình trải nghiệm một lần đi. Vừa dứt lời, hắn nhanh kích thích tiếng lòng, trước mắt thế giới lập tức đình chỉ. Không, hẳn là tốc độ thời gian trôi qua giảm bất vô số lần tựa như triệu thăng đỗng nhiên kích phát tử đạn thời gian đồng dạng, nhưng hắn biết mình cũng không có kích phát thiên phú, sở dĩ có thể làm được điểm này, thuần túy là tinh thần trời sinh bản năng. tại tinh thần thị giác giới, thời gian là một cái có giãn cực lớn khái niệm, nếu là đem nhân loại trong mắt bình thường thế giới nhìn thành là một cái phim, như vậy ở trong mắt tinh thần, nó đã có thể một tấm một tấm nhìn, lại có thể đồng thời ra tốc vô số lần nhìn, cực nhanh cùng cực chậm đồng thời tồn tại ở tinh thần trong ý thức, hai người cùng biết không hợp, đó căn bản là nhân loại không cách nào tưởng tượng kỳ tích, nhưng ở trong mắt tinh thần vô cùng bình thường, triệu thăng tâm niệm vừa động, lần nữa kích thích tiếng lòng. Trong chốc lát, thời gian bị phát nhanh vô số lần. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tính đi dây, tỉnh tạo từ đản sinh đến cuối cùng tử vong, lại trong một ý niệm hoàn thành. Loại này mới lạ thể nghiệm là Triệu Thăng chưa bao giờ có. Một thời gian, hắn liên tục kích thích tiếng lỏng, tựa như đùa bón thời gian trụ. Thế giới chợt chậm chậm nhanh, mô hình hồ thời gian. Chương 227, Kim Đan thành. Mượn nhờ tinh thần thị giác, mảnh này thiên địa bóc đi từng lớp xương ngũ, rốt cục hướng Triệu Thăng hiện lộ ra vô số không thể tưởng tượng, khó mà hình dung bí mật. Hắn tự mình cảm nhận được tiên địa chi cao quát, thời không có thể phát sinh gọi lại, đại địa hiện ra đường vòng cùng. Phái tinh hải tại đại đạo nhiễu loạn hạ sinh ra triệu tịch, gió lôi vũ xương mù các loại thiên tượng biến hóa lúc sinh thời diệt, huyền diệu khó lượng. Mấy vạn dâm hải vượt phạm vi bên trong, hắn phảng phất thay thế thiên đạo, lấy cường đại đến khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tinh thần ý thức, tùy ý khống chế thiên tượng biến hóa, nhất niệm vạn dâm hải cương sóng gió lên, nhất niệm cửu trọng cao thiên ô vân sinh, ngàn dầm phong vũ được khởi, ngàn vạn lôi đình anh minh. Đủ loại này chưa bao giờ có huyền diệu thể nghiệm, để triệu thăng vạn phần mừng rỡ, mười phần si mê. May mắn tuyệt đối ly tinh phía dưới, ý thức của hắn từ đầu tới cuối duy trì độc lập, không có bị tinh thần cường đại vô song ý thức chỗ đồng hóa. Triệu Thăng ý thức một lần nữa bắn ra đến tinh thần đạo phụ cận, hòa tan vào nhất cường đại tinh thần trong ý thức. Thế giới tầng sâu, thiên đạo bên dưới một cái nối tiếp nhau mấy vạn dặm to lớn ý thức, quan sát vạn dặm hải cương. Triệu Thăng nhìn thấy đầu kia nguyên bản cự đại vô bằng vạn năm đà sơn quy giờ khắc này ở hắn trong mắt, vậy mà hơi tiểu như sâu kiến. Theo hắn nhất miệng nhảy lên, chỉ thấy lấy đà sơn quy làm trung tâm trăm dặm hải vừa gầm vang lo mở xuống dưới, trong chớp mắt sinh thành một cái đường kính trăm dặm cực lớn vòng xoáy. Đạo này vòng xoáy đột nhiên sinh ra vô tận hấp lực, ý đồ đem đà sơn quy lôi kéo tiến vạn trượng hải uyên đúng lúc này, Đà Sơn Quy đột nhiên một tiếng kinh sợ dài giống âm thanh chấn trăm dặm, nó kia hòn đảo to lớn duỗi thân thể cấp tốc tuôn ra ra mạng lớn ánh sáng màu xanh, đem hắn bọc lại thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh đồng thời, một đạo mười trượng thu cổ sáng màu xanh trong nháy mắt bắn vào dưới thân vòng xoáy, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, trời lượng nước biển bị tạc lên trời, từng đạo tham gia thiên thủy trụ từ vòng xoáy bên trong phóng lên tận trời, phương viên ngàn dặm hải vượt lại bởi vậy khẽ chấn động, tiếp lấy cái này dọa người một kích, Đà Sơn Quy vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát trăm dặm vòng xoáy trói buộc, to lớn không gì so sánh được quả cầu ánh sáng màu xanh mang theo trời lượng nước biển nhất phi trùng thiên dù sao cũng là thập giai cổ thú ghép thành mệnh đến liền hóa thân chân quân cũng muốn nhượng bộ lui bình triệu thăng cũng chỉ là trêu đùa nó một cái không phải bằng tỉnh thần bằng bạc ý thức nhất nghiệm xóa bỏ đối phương cũng không phải việc khó ánh mắt lại chuyển hắn chọn phát hiện ý thức thế giới bên trong còn có những người khác tồn tại lúc này vẫn có bảy vị khí vận chỉ tử tại tinh thần thế giới bên trong cho tỉnh thần giảng đạo nói là giảng đạo thực chất là tinh thần cho mượn một sợi ý thức để khí vận chỉ tử tự hành ngộ đạo tiếp lấy nói lại cho tỉnh thần e triệu thăng nhìn đến nhìn lại trong lòng một kỳ cái này bảy vị không hổ là kiên trì đến sau cùng khí vận chỉ tử từng cái tu vi kinh người Người đồng đều kim đan cảnh giới, trong đó 6 cái là thật kim đan, chỉ có 1 cái là mượn ngoại vật ngũ đan, nhưng hắn cũng coi như bất phàm, rõ ràng là một tên kim đan kiếp tu. Đương nhiên, tu vi cao thấp cũng không phải là Triệu Thăng quan tâm trọng điểm, nhất làm cho hắn chú ý chính là 7 vị khí vận chi tử trên người khí vận. Triệu Thăng lần thứ nhất trực quan thấy được khí vận, cùng nó tồn tại trạng thái. Theo hắn mi tâm khẽ động, đại lượng khí vận huyền bí vậy mà từ tinh thần trong ý thức truyền thâu đến tinh thần của hắn bên trong. Khí vận nguồn gốc từ tiên thiên khí vận đại đạo, là tiên thiên năm vận đứng đầu. Lấy nhân tộc lý niệm là thước, khí vận bình thường chia làm xám trắng màu đỏ tâm tự năm màu. Trong đó lấy Tử là quý, Sám vận nhất kém. Khí vận lại lấy dâng lên độ cao phân chia sâu cạn. Chính là số lớn nhất, Sám vận tối cao chí tức, Bạch vận là chí thước, số đỏ chín trượng. Cao nhất Tử vận có cái tên tuổi gọi là Tử Khí Đông Lai. Giờ phút này ở trong mắt triệu thăng, cái này bảy tên khí vận chi tử, khí vận nhất cạn người cũng là màu xanh khí vận, mà lại cao tới 93 trượng. Mà khí vận thâm hậu nhất một vị đúng là cái kia kiếm tu. Người này tướng mạo phổ thông, dáng vóc không cao không thấp, nhãn thần kiên định. Ngoại trừ bên hông mang theo một ngụm ba thước kiếm sắt, có thể chứng minh là một vị kiếm tu bên ngoài, người này toàn thân khí cơ bình đạm như nước không lộ một kia phong mang, tổng cộng đến phản pháp quy chân chi cảnh. trên người người này khí vận phiếm tử, trên đỉnh đầu khí vận chi trụ tựa như chống trời trụ lớn, trực tiếp không có vào trong mây, nhôn dần đến trung quanh trăm dặm vân khí thành một mảnh tử vân. triệu thăng vang chu ý hắn, trong lòng đột nhiên hiện hiện người này tin tức. lý bình kiếm, liệt thiên kiếm đạo chân truyền thứ nhất, kim hành đơn linh căn, trời sinh kiếm tử, kim đan cảnh giới đại viên mãn, thần thông vạn kiếm quý nhất. người này có hóa thần chỉ tư, không có từ trước đến nay, triệu thăng trong đầu đỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm. nay đọc cả đời, triệu sinh đỗng nhiên sinh ra tìm tòi nghiên cứu người này lòng hiếu kỳ. Đúng lúc này, hắn hết lần này tới lần khác nhìn thấy linh tộc cả đám người, Niệm động mà lên, linh tộc đám người khí vận tùy theo hiện hiện mà ra. Trong mọi người, băng Vương khí vận hiện lên thuần màu xanh, cao tới 32 trượng, nhưng khí vận sâu nhất lại không phải hắn, mà là linh tộc một tên tiểu bối, Triệu Thăng quen nhân Vương Anh Linh. Trên người nàng khí vận thanh bên trong mang theo một tia tử khí, chủ cao 99 trượng. Triệu Thăng gặp này có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này không trọng yếu. Mà lúc này, một người đột hiện ra, Tinh Vân Vương, chúng nhân khí vận thứ 9, Đạm Thanh khí vận khí vận chi chủ cao 11 trượng người này ba lần muốn lượt đối với hắn sinh ra sát ý, giết đi. ở vào tuyệt đối lý tính giới, triệu thăng phương thức làm việc vĩnh viễn đơn giản như vậy trực tiếp, dùng sát phạt quả đoán ý chí sắt đá đều không đủ lấy hình dung hắn. nhất niệm lên, tinh thần ý thức lúc này phân ra một tia thần niệm, cái này tơ thần niệm hóa thành một đạo vô hình xét đánh, trong ngay mắt anh đến tinh vân vương thần hồn bên trên, tinh thần vị cách quá cao, cho dù một tia thần niệm từ trên bản chất mà nói, cũng so tinh vân vương thần thức cao hơn bảy tám cái cấp độ. xét đánh đánh trúng tinh vân vương về sau, lập tức đem nó thần hồn nhẹ nhõm ma diệt. lúc này. Tinh Vân Vương đột ngột ngã xuống trên mặt đất, trên thân khí tức hoàn toàn không có. Tình Vân, Băng Vương đột nhiên biến sắc, kinh sợ hô to. Đồng thời, hắn thần thức cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt quét ngang trung quanh vài dặm phạm vi, lại không phát giác thân ảnh của địch nhân. Thiên Hà Vương loé lên cấp đến tỉnh Vân Vương bên người, không cần xem kỹ, xem xét phía dưới, sắc mặt lập tức vô cùng xanh xám, trong mắt chảy ra dòng đẫm vẻ kinh hãi. Tại Cửu Giang Hoành Hải giải thủ hộ dưới, trên đời này không có mấy người có thể lặng yên không tiếng động lấy đi Tình Vân Vương tính mạng. Trừ phi, là Hóa Thần Chân Quân xuất thủ. Tình Vân Vương liền nguyên anh đều không phải là đường đường hóa thần chân quân dạng này lấy lớn nhất nhỏ, không khỏi làm mất thân phận. vậy hắn mục tiêu kế tiếp là ai? nghĩ tới đây, thiên hà vương trong lòng mười phần kinh hoàng, sợ so hai chính mình sẽ trở thành kế tiếp người bị hại. hắn tuyệt đối nghĩ không ra xuất thủ lại không phải hóa thần chân quân, mà là bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh triệu thăng. một cái kim đan đại viên mãn cư như vậy bị hắn nhẹ tô lại đạm viết nhất niệm xóa bỏ, giết chết tình vân vương về sau, triệu thăng bỗng nhiên không có từ trước đến nay cảm giác thần hồn chỗ sâu sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu. trong chốc lát, bách thế thư bỗng nhiên từ hắn thần hồn chỗ sâu nảy ra hiện ở trước mắt, trang sách vô thanh vô tức lật ra. Tính danh, Triệu Đình Thiên, Triệu Thăng. Thọ nguyên 57 68, 1, 1. Cảnh giới, trúc cơ chín tầng. Nghĩ đến cũng là, một phàm nhân thúc đẩy tinh thần ý thức, sao có thể không trả giá đắt. Triệu Thăng nhìn thấy tự thân Thọ nguyên đang lấy một hơi một năm tốc độ nhanh chóng tiêu giảm. Nhìn thấy như thế dọa người tình hình, người bình thường hẳn là hoảng trương tài lạ. Nhưng ở tuyệt đối ly tính phía dưới, Triệu Thăng trong lòng bình tĩnh như nước, lại không sinh ra một tia hoảng sợ hốt hoảng cảm xúc. Tâm niệm của hắn như điện, trong nháy mắt nghĩ ra đối sách, Thọ nguyên không đủ, tấn thăng kim đan liền có 800 trọng. Hóa thân tinh thần hắn tại tinh tạo biển cơ hồ không gì làm không được. Theo trong lòng hắn nghiệm lên, tinh thần đạo phụ cận ngàn giảm lập tức phong vân biến sắc, trong phạm vi trăm giảm thiên địa linh khí chen trúc hướng triệu thăng chân thân vị trí vào tới. Một hơi không đến, linh tộc đám người hãi nhiên biến sắc trông thấy một đạo to lớn vòng xoáy linh khí bỗng nhiên một hơi ngưng tụ thành, cũng treo ở khuynh chân nhắm mắt triệu thăng trên đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời lượng tỉnh thuần linh khí ầm vang rót vào triệu thăng thể nội. Tinh thần ý thức cường đại vô song, điều khiển điểm ấy linh khí đơn giản cùng chơi đồng dạng. Thiên địa linh khí vừa mới tiến đan điện, liền tơi luộn vô cùng dung nhập vòng xoáy linh lực bên trong. Tu vi giống như hỏa tiễn đồng dạng phi tốc tăng lên, trúc cơ 9 tầng trung kỳ, trúc cơ 9 tầng hậu kỳ. Một hơi về sau, thứ 27 khỏa linh lực châu hoàn toàn thành hình, trúc cơ đại viên mãn thành. Mà lúc này, Triệu thăng ý thức được chính mình còn thiếu một đạo thần thông làm ngưng kết kim đan căn cơ. Hai đời khổ tu, hắn căn cơ hơn phân nửa tại thủy hành một đạo bên trên, mà chủ công pháp lại là Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết. Lúc này lấy thủy hành thần thông làm cơ sở, đúc thành kim đan. Trong một ý niệm, Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết công pháp nội dung nước chảy giống như từ trong đầu chảy qua, hai đời khổ tu tất cả tâm đắc trải nghiệm tất cả đều hiện hiện náo hải. Trong chốc lát, Vô số đối với thủy hành đại đạo cảm ngộ phun ra ngoài, Triệu Thăng trong lòng mọi loại linh quang chợt hiện. Lấy ngàn vạn tinh thần ý thức là khí, suy nghĩ của hắn lo dịch vô hạn tăng lên, giống như cho tự thân ý thức thêm năm một cái ngụy thiên đạo cấp lượng tử máy tính. Ngàn vạn tinh thần ý thức tựa như từng cái siêu cấp lượng tử máy tính, lấy huyền nguyên trọng thủy quyết làm cơ sở, dùng thiên đạo cấp khắc tính lực đồng thời song hành tính toán, vẹn vẹn vì thôi diễn một đạo kim đan thần thông. Tại Triệu Thăng trước đó, thiên chủ giới có hay không khí vận chi tử làm như vậy qua, ngoại trừ tinh thần ai cũng không biết rõ. Nhưng việc này nếu là truyền đi, tất nhiên hoành động toàn bộ thiên chủ giới. Dẫn tới vô số tu tiên giả điên cuồng, liền liền hóa thần chân quân cũng muốn vô cùng động dung. Vẹn vẹn một hơi, tính ra hàng trăm thần thông liền bị thôi diễn ra, nhưng tuyệt đại đa số 3 triệu cấu hình lỗ hổng chống chất, hoặc là tiềm lực có hạn, trực tiếp đều bị loại bỏ ra ngoài. Thần thông cùng phổ thông pháp thuật khác biệt. So với hai chiều cấp độ phù văn pháp thuật, thần thông bởi vì liên quan đến đại đạo pháp tắc nguyên nhân, diễn sinh ra được mới 3 triệu kết cấu. 3 triệu phù văn tin tức mật độ so 2 chiều cao hơn mấy cái số lượng đẳng cấp, hắn làm thần thông cấu hình không thể thích hợp hơn. Thật kim đan vì cái gì sát suất thành công thấp như vậy? kim đan lôi kiếp là thứ nhất, tiếp theo chính là phù hợp tự thân thần thông quá hiếm thây. một hơi vừa qua khỏi, triệu thăng trong đầu chỉ còn lại 3 cái cực kỳ phức tạp 3 triệu thần thông cấu hình. cái thứ nhất thần thông tên là đại hải vô lượng, lấy từ hải nạp bách xuyên hữu dung mãi đại chỉ ý, sở trường là chân nguyên bằng bạc, chân nguyên dung lượng là cùng giai chân nhân gấp 10. cái thứ hai thần thông tên là chân hải, nó là từ pháp bảo chân hải châu bảo cấm thôi diễn ra, này thần thông đúng quy đúng cũ, có chân hải bình chiều, lượng hải chỉ nặng nhẹ dị năng, chân hải thần thông cùng huyền nguyên trọng thủy quyết cơ hồ trăm phù hợp, hẳn là công pháp cuối cùng thiếu khuyết kia đạo thần thông. nếu là không có thứ ba thần thông, Triệu Thăng lựa chọn nó mười phần phù hợp, nhưng hết lần này tới lần khác cái thứ ba thần thông phù hợp nhất tâm ý của hắn. Này thần thông tên là Tu Di Thủy Quyền, nó là lấy Thiên Nhất Chân Thủy làm tô lại định vật, kết hợp Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết chân ý, lại lấy Trấn Hải Thần Thông làm cơ sở, hai lần thôi diễn ra thần thông. Phật nói một đông hoa một thế giới, một lá một phù đổ. Thiên Nhất Chân Thủy là thế giới mẫn diệt sau ngưng tụ thành trung cực chi vật, một giọt nước có thể hóa thành ngàn trượng đại dương mênh mông. Tu Di Thủy Quyền thần thông lấy nước cùng thời không lượng trọng đại đạo làm căn cơ, bản thể hình thái cũng là một giọt thủy, có Tu Di nạp giới tử chi năng nhưng tích thủy dấu biển, tích thủy hóa đại dương mênh mông, còn gồm có chấn hải bình triều, lượng hải chi nặng nhẹ thần thông nhất làm cho triệu thăng động tâm là hắn từ cái này đạo thần thông bên trong thấy được rộng lớn hơn thiên địa, đã sơ bộ thôi diễn ra một bộ công pháp mới hình thức ban đầu. Không, phải nói là huyền nguyên trọng thủy quyết công pháp có thể tiến hóa. Phương pháp này tạm thời gọi là thiên nhất chân thủy pháp. Đợi đến triệu thăng chân chính dùng cái này công tấn thăng hóa thần cảnh giới, bộ công pháp này liền có thể xưng là tu di hóa hải kinh. Nghĩ tới đây, triệu thăng đã quyết định đem thần thông tu di thủy quyển xem như kim đan căn cơ. Nhất niệm hiện lên, Triệu Thăng trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí bỗng nhiên mở rộng gấp 10, bao trùm tỉnh thần đảo trăm dặm phương viên. Tại tỉnh thần ý thức giới, linh khí điên cuồng áp súc năng tụ, vậy mà hóa hình mà ra, năng tụ thành một tích tích linh thủy, từ Triệu Thăng kho cửa nhỏ vào, tiếp lấy xuyên ngực qua bụng, rơi vào đan điển vòng xoáy linh lực bên trong. Một thoáng thời gian, vô tận hấp lực từ vòng xoáy chỗ sâu tuôn ra, 27 quả linh lực châu lập tức giống phi yến ném lâm nhất, dị giảo bay vào vòng xoáy chỗ sâu. Một tích tích linh thủy nhanh chóng rơi vào đan điền, mà lúc này, theo Triệu Thăng thần thức tụ tập đến vòng xoáy chỗ sâu, một cái cực kỳ phức tạp, ba chiều phù tượng phức tạp vô cùng Giống như tỉnh hà hình cấu 3 triệu thần thông cấu hình, bị tốc độ ánh sáng tạo dựng ra tới. Thần thông hạt giống một thành, tất cả linh lực phảng phất có chủ tâm cốt, đột nhiên chen chúc mà tới. Linh lực hóa thành bùn, thần thông vi cốt. Một hơi về sau, một viên tròn triệu như một kim quang ngàn vạn kim đan thỉnh lỉnh trôi nổi tại trong đan điện. Triệu Thăng kết đan căn bản không cần phục dụng cái gì vật tử kết kim đan, hai chữ chính là cứng rắn đổi. Kim đan vừa thành, đầu hắn cao nữa là không đống nhiên chống rồng sinh ra một mảnh kết vân, kim đan lôi tiếp theo thời thế mà sinh. Nhưng mà, Triệu Thăng tâm niệm nhế lên, Tiệp khắp thiên kiếp vân lại bị nhất niệm sinh sinh xóa đi, tinh thần mạnh đơn giản không thể tưởng tượng. Tên danh, Triệu Đình Thiên, Triệu Thăng. Thọ nguyên 57728, 1, 1. Cảnh giới, Kim đan một tầng. 728 tuổi, không sai biệt lắm đủ. Triệu Thăng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đồng dạng nhân tộc Kim đan nhiều nhất 800 thọ nguyên, mà linh tộc từ trước đến nay so nhân tộc trưởng thọ, bình quân tại thiên tuế khoảng trường. Giảm đi phía trước tiêu hao thọ nguyên, cuối cùng còn có thể thừa hơn 700 tuổi. Đối với cái này Triệu Thăng coi như hài lòng. Bất quá lúc này, hắn đứng trước một thế này, bên trong trọng yếu nhất một lựa chọn Sinh tồn vẫn là hủy diệt, đây là một vấn đề. Mượn nhờ tỉnh thần ý thức, nhất niệm hiện hiện lực vạn tương lai khả năng. Một hơi về sau, Triệu Thăng làm xuống một cái tuyệt đối lý tính lựa chọn, tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên, mượn tỉnh thần ý thức nội đạo. Có bách thế thư mang theo, Triệu Thăng cũng sẽ không cố chấp một con đường đi đến đen, tự nhiên là sẽ không đem toàn bộ ý thức tính lực đều vùi đầu vào thôi diễn thiên nhất chân thủy pháp phía trên. Đem nhiệm vụ này phóng tới nhất cường đại một cái tỉnh thần ý thức trên về sau, cái khác còn lại ý thức như là từng cái siêu cấp lượng tử máy tính, từng người tự chia phần cùng biết không hợp bắt đầu đồng thời ngộ đạo đọc một, nhiệm vụ thôi diễn thiên nhất chân thủy pháp. Đọc hai. Nhiệm vụ, thôi diễn ngộ đạo đan đan vương. Đọc 3, nhiệm vụ, tìm tòi nghiên cứu hỏa hành pháp tắc, mô phỏng tu luyện kim ô phần thiên quyết. Đọc 4, nhiệm vụ. Chương 228, thời không na di. Đọc 3 đến đọc ngàn, nhiệm vụ, lấy phụ lục cùng pháp thuật làm cơ sở, thôi diễn cao cấp hơn bảo thuật. Đọc ngàn lẻ 1001 đến ngàn, nhiệm vụ, chỉnh lý, quy nạp cung thôi diễn luyện khí, không tính, trận pháp, ngự thú, luyện thể, không thi. Các loại tu tiên bách nghệ. A, đây là cái gì? Lần thứ 2323 triệu tháng tại đọc qua tự thân ký lúc Trợ phát hiện tại hơn 30 năm năm một đoạn ký ức trong tấm hình thế mà kỳ quặc nhiều hơn mấy chỗ ký ức trống không. Hắn suy nghĩ lóe lên, trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái cực kỳ phức tạp quái dị phù văn. Mới nhìn nó, có chút cùng loại 3 triệu thần thông phù văn, nhưng thứ 3 duy cuối cùng lại có đại lượng phù tuyến kéo dài đến từ nơi sâu xa, phản phất cấu kết lấy càng thần bí khó lường đại đạo phát tác. Vẹn vẹn từ hiện lộ tại bên ngoài phù tượng trên nhìn lại, cái này mai phù văn hiện lên màu bạc kim, phù văn đường còn phức tạp dày đặc, tầng tầng xen lẫn đắp lên nhưng lại kiên cường vô cùng, không có chút nào một tia lỗ lựa chỗ. Nhìn một cái, cái này Mai phủ văn thượng lưu truyền từng tia từng tia sắc bén vô song khí thức, cũng mang cho người ta một loại vĩnh hằng, ngưng kết, bất hủ cảm giác. Một chút nhìn xong, Triệu Thăng tiếng lòng trong nháy mắt bị thiên đạo kích thích, trong chốc lát trong còi u minh rơi xuống vô số huyền diệu tin tức, cũng hiện lên ở trong đầu hắn, Kim chi đạo văn, kiên, đạo ý, bất hủ, không phá, không thay đổi. Cho dù Triệu Thăng ở vào tuyệt đối lý tính phía dưới, nhưng vi biểu đạt nội tâm khó mà hình dung rung động, hắn vẫn theo thói quen xổ một câu nói tục, mà mẹ nó, hồi kia hốt bạn trên vậy mà ghi chép một viên đại đạo chân văn. Khó trách ta nhìn bao nhiêu lần, cũng đều không nhớ ra được nó. Đại đạo chân văn là đại đạo hiện hóa một loại hình thức biểu hiện. Nó đại biểu đại đạo phía dưới một loại nào đó pháp tắc cụ hiện. Đại đạo chân văn cùng đại đạo cấu kết, bởi vì thụ đại đạo bảo hộ, cho nên trời sinh có làm như không thấy có thai như biết che đậy đặc tính. Không có đối nào đó một đại đạo lĩnh ngộ được cao thâm trình độ, cho dù là phản hư cảnh đại năng cũng sẽ giống triệu thăng dạng này. Nhìn qua tức quên, không có chút nào phát giác. Triệu thăng lần này cũng là mượn nhờ tỉnh thần ý thức, mới cơ duyên xảo hợp phá vỡ đại đạo che đậy. Nhớ lại cái này mai kim hành đại đạo chân văn. Đọc hai nhiệm vụ phân tích đại đạo chân văn kiền lấy tan kim bách luyện quyết làm bản gốc, thôi diễn kim hành chỉ đạo. lần thứ 2.323 tỉnh thần ý thức vừa đón lấy nhiệm vụ. đúng lúc này bách thế thư bỗng nhiên có chút lóe lên, thứ 5 chương trang sách trên tùy theo nổ lên một điểm kim quang, sau đó kim quang biến mất xuống dưới. triệu thăng trong lòng buông lỏng, không khỏi sinh ra một loại minh ngộ, đại đạo chân văn kiên đã bị thu nhận tiến bách thế thư bên trong, từ đây sẽ không còn lãng quên. mười hơi về sau, thứ 4.576 tinh thần thế giới bên trong, một đầu lớn cỡ bàn tay, toàn thân tản ra năm màu vầng sáng năm vận linh ngư vui sướng từ triệu thăng trước mắt bơi qua. ẩm Triệu Thăng tâm niệm vừa động, Nam Vận Linh Ngư bỗng nhiên vỡ ra, tiếp theo hóa thành một sợi huyền diệu khí tức, tràn vào mi tâm của hắn Tử Phủ. Ghi chép nhiệm vụ, lấy một sợi tiên thiên khí vận làm cơ sở, quan sát chúng sinh khí vận, nhờ vào đó thôi diễn khí vận đại đạo. Ngay tại Triệu Thăng vội vàng cho tinh thần ý thức tụ quần phân phối nhiệm vụ thời điểm, thân thể của hắn bởi vì tấn Thăng Kim đan bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trước hết nhất chất biến là linh lực ngẩng vội. Tấn Thăng Kim Dan về sau, nguyên bản phát sinh qua một lần chất biến linh lực phi tốc lộ sắc thành cao hơn đẳng cấp Kim Dan chân nguyên. Trong đan điển, tròn triệu Kim Dan nở rộ vô tận đan ánh sáng, quang mang chiếu rọi xuống từng đầu vần quanh kim đan linh lực trường hồng phi tốc độ su bắp xúc tiếp theo thăng hoa ra một kia lại một kia trong vắt dày đặc chân nguyên theo đại lượng linh lực từ toàn thân cấp tốc chạy trở về cũng tại kim đan chiếu dọi xuống nhanh chóng chuyển hóa làm kim đan chân nguyên ngắn ngủi mới hơi toàn thân linh lực chuyển hóa xong xuôi kim đan dạng dỡ chói mắt một đạo chân nguyên trường hồng vòn quanh bề ngoài mà tại dưới kim đan một giọt thanh tịnh thấy đáy gióng ánh giọt nước chìm tại đan điển chỗ sâu triệt xạ ra đạo đạo hường quang cùng lúc đó triệu thăng thân thể cũng bắt đầu hai lần thoát thai hóa quất tẩy thủy hóa huyết ngoại giới linh tộc đám người đầu tiên là bị liên tiếp biên cố làm cho cha tấn tâm lực tiểu thụ sau đó lại bị triệu thăng một bước lên trời chấn kinh tại chỗ vừa mới bắt đầu còn hào hào nhưng mà đột ngột bị tinh thần chọn trúng triệu thăng vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giả yếu xuống dưới ngay sau đó biển lớn đột nhiên lom xuống dưới đám người dưới thân chống rông xuất hiện một đạo đường kính trăm dặm siêu cấp đại tuyệt qua rất có đem bọn hắn nuốt hết ý tứ may mắn đánh chịu linh cung đà sơn thần quy ra sức toàn lực bạo phát xuống mới hiểm hiểm chạy ra tìm đường sống nhưng một giây sau thỉnh vân vương chết cực kỳ đột nhiên vạn phận kỳ quặc ngay tại linh tộc đám người vạn phận hoảng sợ tưởng rằng nhân tộc hóa thần chân quân xuất thủ thời điểm một đạo to lớn vòng xoáy linh khí bỗng nhiên sinh ra, mục tiêu chính đối triệu thăng. Một giây sau, linh khí cuồn rót hắn thể, cái này may mắn khí tức báng trướng, trong chớp mắt đã thành trúc cơ đại viên mãn, làm bọn hắn vừa sợ lại sợ, hết lần này tới lần khác không hiểu ra sao thời điểm, một mảng lớn đen nghịt kiếp vân ngay tại bọn hắn trên đầu cấp tốc ngưng tụ thành hình. Tất cả mọi người coi là triệu thăng bất ngờ không đề phòng, tuyệt khó khăn qua cái này kìm đàn nội kiếp. tuyệt đối không nghĩ tới chính là kia khắp thiên kiếp vân thế mà không có một tia báo hiệu đột nhiên biến mất đến vô tung vô ảnh. Sau đó thần kỳ một màn tại dưới mí mắt bọn hắn phát sinh, triệu thăng. Một cái bị may mắn đập trúng giá tiểu tử vậy mà tấn thăng kim đan chi cảnh, không có trải qua trăm năm khổ tu, không có phục dụng kết kim đan, trọng yếu nhất chính là không cần chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm. Tuần tự bất quá mấy hơi thở công phu, một cái thế gian hiếm thấy kim đan chân nhân mọi người ở đây tầm mắt, dễ dàng ra đời. Cái này, quá không hợp thói thường. Nhìn xem lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa khôi phục tuổi trẻ triệu thăng, linh tộc đám người rung động không hiểu. Nhưng khi hoàn toàn mông lung thủy quang từ hắn phía sau hiện hiện về sau, đám người đối triệu thăng tân thăng kim đan sự tình không còn hoài nghi ánh mắt của mình. Thiên Hà Vương là chủ tu thủy hành một đạo người tu luyện cho nên hắn đối triệu thăng khí tức chuyển biến mẫn cảm nhất cùng các sâu. Nhìn qua kia phiên thần bí khó lường kim đan dị tượng, Thiên hạ Vương một mặt chấn kinh, nhịn không được rên rỉ lên tiếng, linh thần ở trên, cái này tiểu tử là lai lịch gì? Thiên đạo con riêng sao? Bang Vương, ngươi đối cái này tiểu tử quan tâm nhất, ngươi biết rõ thân thế của hắn lai lịch sao? Hắn tổ trên có phải hay không còn có một vị hóa thần chân quân sống trên đời? Thảo, ngươi hỏi lão tử, lão tử đi hỏi ai đây? Cho dù là chủ tu tiên cổ bang tâm công, mấy như người chết sống lại Bang Vương cũng bị cái này liên tiếp biến cố, một thời gian bừa bãi tâm cảnh, cứ hiếm thấy làm lộ một câu trời vậy. Băng Vương vừa mới dứt lời, một bên khác trong đám người bỗng nhiên chuyển ra kêu đau một tiếng. Một thoáng thời gian, Băng Vương cùng Thiên Hạ Vương sắc mặt hai người lại là biến đổi. Vương Anh Linh tay phải che đầu, bên trong miệng diễn gì, manh mở to mắt. Khi nàng nhìn thấy bên cạnh linh tộc đám người thời điểm, trong mắt Đống Nhiên toát ra vô cùng thất lạc. Một khắc trước, Linh cảm bạo tạc nàng chính thao thao bất tuyệt hướng tinh thần nói tự thân cảm ngộ. Tuyệt đối không nghĩ tới một giây sau, liền bị vô duyên vô cớ đá ra. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có hiểu rõ chính mình có cái nào địa phương chọc giận tinh thần. Nhìn thấy Vương Anh Linh một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, lúc này có một vị linh tộc Kim Đan ẩn cần hỏi. Linh Nhi, ngươi thế nào? Tam thúc tổ, anh Linh không có gì, chỉ là có chút không nghĩ ra. Vương Anh Linh buông tay ra, thu liễm cảm xúc, lắc lắc đầu nói, không nghĩ ra trước hết không đi nghĩ, chỉ lần này thôi cơ duyên liền đủ ngươi được lợi cả đời. Về sau thời gian còn rất dài ra đây, có là thời gian cho ngươi đi thăng lộ. Vương Anh Linh biết rõ Tam thúc tổ hiểu lầm nàng, nhưng nàng không có lựa chọn giải thích. Làm Vương Anh Linh bị đá ra tinh thần ý thức thời điểm, mấy vị khác kiên trì đến sau cùng khí vận chi tử cũng tại cùng một thời gian bị cưỡng ép lọt gấp. Không cần phải nói, kẻ cầm đầu ngoại trừ triệu thăng cũng không có người khác. Đương nhiên, lúc này Hạch Tâm Vòng Tầng Tiễn Triệu đám người đều không có ý thức được điểm này. Bất quá, có người cũng đã phát hiện chỗ kỳ hoặc. Tỉnh Thần Cung làm trông coi Tỉnh Thần nữ tốt, tất nhiên không thể thiếu giám thị Tỉnh Thần thủ đoạn. Lúc này, tại Hạo Nhiên Động Thiên Tụ bên trong Tiên Điện. Chúng Nguyên Anh láo tổ trước mặt, một mặt đường kính trượng hai viên quang bảo kính, trong kính vậy mà bảy biện ra tinh thần đạo phụ cận trăm dặm toàn bộ cảnh tượng. Trong kính hình tượng sinh động như thật, có thể xưng rõ ràng rành mạch, liền liền một đám thế lực bảy trùng điệp kết giới bình thường lại cũng. Ngăn không được viên quan bảo kính nhìn trộm. Viên quan bảo kính chính là Tỉnh Thần Cung trong bảo rất ít bị lấy ra gặp người, mà trong lịch sử dùng giết địch số lần thì càng ít. Nhưng mỗi lần viên quang bảo kính vừa ra tay, liền mang ý nghĩa một vị tuyệt đại yêu ma, thậm chí hóa thần chân quân vẫn lạc. Mỗi lần tỉnh thần tế trong lúc đó, tỉnh thần cung liền sẽ cố ý trước mặt mọi người lộ ra viên quang kính. Một mặt là là giám sát tỉnh thần cùng thế lực khác, thuận tiện dự phòng tỉnh thần mất không chế, một phương diện khác cũng có uy hiếp chỉ ý viên quang trước gương, Trệu Tinh, Lãnh Nguyệt hai người khó nén kinh hãi, mà Linh Hư cùng Linh Nguyên hai cái vừa sợ vừa nghĩ. Bốn người bọn họ sau lưng, đệ tử các đại đỉnh Tiên tông phái thế lực Nguyên Anh các lão tổ cũng là biểu lộ nghiêm trọng, tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp. Hai vạn năm qua, tinh thần tế trong lúc đó, không phải là không có qua triệu thăng dạng này một bước phóng qua kim đan ngưỡng cửa người, thậm chí càng từng có hơn tuyệt thế thiên tiêu một đêm tấn thăng nguyên anh ví dụ. Trong lịch sử đã từng phát sinh qua nhiều lần tuyển triệu người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sự tình, sau đó đều có tra ra là bị địch nhân ám hạ sát thủ. Nhưng mà hơn hai vạn năm đến, chưa từng phát sinh qua lôi kiếp bị sinh sinh xóa đi ví dụ, cũng chưa từng từng có chỉ còn lại cuối cùng mấy người lúc bị tinh thần đồng thời đuổi ra ngoài sự tình. Hai loại chưa bao giờ có cái sự đồng thời phát sinh, cái này khiến chúng nguyên anh các lao tổ lập tức ý thức được chỉ sợ phát sinh cực lớn biến cố treo tinh cung chủ, việc này có chút không đúng. Lão phu đề nghị lập tức một lần nữa khởi động phong thiên tòa hải đại trận. Tinh thần nếu là lần nữa bạo tẩu, sợ là lại muốn sinh linh đổ thán. Nói chuyện chính là một vị khí tức ôn hòa dâu bạc trắng bích màu lão giả, người này là thanh long đảo tư đổ gia thái thượng gia chủ nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Mà hắn nói tới sự tình là 2.000 năm trước, tinh thần thức tỉnh về sau bị một vị nào đó linh tộc thiên tiêu dùng ngôn ngữ mê hoặc lấy về phần phát sinh di độc ngàn năm tinh tạo đại thái chi hoạ. Ngắn ngủ mấy chục năm, vãi tinh hải các loại do biển sinh sôi tốc độ tăng vọt gấp mấy chục lần, trời lượng hải tạo như nước thủy triều. Cơ hội chiếm cứ cạn tầng hải vực, không chỉ có khiến cho ước vạn hải thú bởi vì thiếu khuyết dưỡng khí cùng cuối cùng ngạt thở mà chết. Càng làm một lần ngăn cách các đại vận thua đường thuyền, khiến nhân tộc mậu dịch vận chuyển quy mô sụt giảm 2 phần 3, mới qua 10 năm phàm nhân bởi vậy chết đói nhân số đầu chỉ ngàn vạn. Mà vị kia làm ra tỉnh tạo đại thái linh tộc thiên kiêu liền là linh tộc đời này đại tế thủ, hóa thần chân quân, nhất thống yêu khư được xưng là Thánh Yêu Vương Hư Thánh. Trung hợp chính là, Vương Hư Thánh khi còn nhỏ cũng xuất thân nhân tộc, đồng dạng là linh tộc cùng nhân tộc huyết. Người này tướng mạo cùng phẩm hạnh xứng hoàn mỹ không tí vết, thiên phú càng là tuyên cổ nhấp mấy này. Trước kia thân phận không có bại lộ lúc đã từng là toái tỉnh hải đồng lứa nhỏ tuổi bên trong thanh danh thịnh nhất nhân kiệt, có thiên tiên hòa nhân, trích tiên lâm phàm thanh danh tốt đẹp. Về sau bị vạch Trần Chân diện Ngục, trở về linh nguyên về sau, ngắn ngủi không đến 500 năm, liền đã trèo lên giới này tuyệt đỉnh, trở thành bên ngoài hóa thần chân quân một trong. Bởi vì có vết xe đổ, lúc này lại nhìn lĩnh tộc một phương thế mà còn có một người không có bị tinh thần đá ra. Càng mẫu chốt chính là người này vậy mà nhảy lên tấn thăng kim đan. Lần này không khiến người ta liên tưởng tới vị kia kinh khủng ma hoàn mỹ thanh yêu đồ không thành. Triều Tỉnh cung chủ, không nên do dự. Nhanh lên xuất thủ kết thúc lần này tinh thần thế đi hắn là lại là linh tộc dọ cho quỷ, lại nhìn kỹ hang nói, tinh thần nếu là bị mạnh dừng ngủ say, lần sau thức tỉnh liền không biết rõ là mấy trăm năm sau, không có khả năng, linh tộc có thể ra một cái thánh yêu đã hao hết sạch bọn chúng nhất tộc vạn năm khí vận, hẳn là sẽ không lại có tốt như vậy số phận, vạn nhất một lần nữa tinh tạo đại thai đây, có phải hay không coi là dù sao thụ hại chính là nhóm chúng ta toái tinh hải, cũng không phải các ngươi năm châu ba biển gặp nạn, bởi vậy mừng dỡ thở ơ lạnh nhạt, nghe được một vị toái tinh hải nguyên anh mở miệng trả phúng, linh nguyên lão tổ không thể không đứng ra, quát lệnh nói, hừ, các ngươi nhân tộc chẳng lẽ muốn lần nữa vi quy không thành? có phải hay không thua không nổi nha trèo tinh lãnh nguyệt. lãnh nguyệt cung chủ nghe vậy phượng mi đừng đấy một vòng thanh lãnh trăng tròn đống nhiên từ sau đầu hiện hiện tàn mát ra từng tầng từng tầng thanh lãnh dày đặc thần bí chi quang linh nguyên lão nhi có phải hay không các ngươi dợ trò quỷ nếu là tinh thần lần nữa mất không chế cũng đừng trách bản cung liên hợp cái khác đồng đạo cùng một chỗ trấn áp các ngươi hừ tinh thần một mực từ tinh thần cung chiếu cố nó mất hay không không cùng ta tộc có quan hệ gì hai năm trước chính là các ngươi tiểu nhân hèn hạ tướng tinh tảo lớn thay bèo danh cô ý cầm đến đại tế thủ trên thần để cho ta tộc bạch bạch bị hơn hai năm đoàn không thấu Loại này bị nổi thủ đoạn, các ngươi làm như thế thuần thủ. Nghĩ đến giống huyết thần tông, xá âm tông các loại đồng đạo cũng là bị các ngươi những này cái gọi là người trong chính đạo cố ý dùng kế hãm hại. Lúc này mới có tiếng sâu a. Linh Nguyên lão tổ dứt khoát trả đũa, thuận tiện kéo một đám ma đạo nguyên anh lão tổ xuống nước. Ha ha, cái gọi là công đạo tự tại lòng người, mà lại không phải tộc ta, trong lòng ngất nghi khác. Các ngươi hải ma tộc nhưu mẹo nham hiểm đang ngồi đồng đạo cái nào không biết. Thánh yêu dối tra ác độc chi danh, sơ đại ngàn năm trước đã truyền khắp thiên chủ giới. Bản cung nói tới há lại nói qua. Lãnh Nguyệt cười lạnh, bắt bò nói. Linh hư lão tổ bình sinh sùng bái nhất người chính là đại tế thủ. Lúc này nghe được người khác nói xấu đại tế thủ, lúc này liền muốn mở miệng gầm thét. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cái biên cố đột nhiên xuất hiện không chỉ có ngắt lời hắn, càng làm cho chúng nguyên anh lão tổ thần sắc động dung. Động nhiên một tiếng kinh hô vang lên, kia, kia linh tộc tiểu tử không thấy, nhìn thấy viên quang bảo kính bên trong một màn kinh người, chúng nguyên anh lão tổ không khỏi đồng khổng co rúi lại. mắt thấy viên quang bảo kính bên trong, triệu thăng tại trước mắt bao người, đột ngột hư không tiêu thất. hạo nhiên tông thái thượng trưởng lão. Thiên trụ giới tốc độ bay thứ nhất, có chụp nhật thần quân danh xưng cổ phong ca sắc mặt đại biến, khiếp sợ hô, thời không nazi. Kia là, thời không nazi. Hắn là có phản hư đại năng xuất thủ. Không, là tình thần. Chương 229, Thiên đạo quang hải. Thời gian hướng phía trước trở về gọi mấy phút. Độc 5128, nhiệm vụ, lấy dung kim phân nghiệm quyết làm bản gốc, mô phỏng tinh thần hình thái ý thức, thôi diễn tân pháp quyết, tạm định tinh thần thiên tâm quyết. Độc 5129, nhiệm vụ, lấy tế hỏa quyết cùng khống hỏa yếu quyết làm bản gốc, kết hợp luyện đan kinh nghiệm, thôi diễn môi khống hỏa pháp. Đợi đến cho thứ 5309 hào tinh thần phân phối nhiệm vụ về sau, Triệu Thăng đột nhiên ngừng lại. Lúc này, tất cả hắn có thể nghĩ tới các mặt đều đã thành lập tinh thần nhiệm vụ. Nhưng mà, tinh thần trong ý thức bên trong còn giữ vững độc lập thành tỉnh phân thần ý thức lại còn có hơn 5000 cái. Số lượng này hẳn là cũng đủ. Một tiếng tự lẩm bẩm về sau, hơn 5000 cái ý thức thế giới bên trong Triệu Thăng, đột nhiên cái này đến cái khác một lần nữa trở lại như cũ là nhất sơ quang cầu hình thái. Tinh thần, để cho ta nhìn một chút giới này thiên đạo chân thực một màn đi. Như ngươi mong muốn. Một đạo sóng ý thức về sau, hơn 5000 cái toé tỉnh hại cùng một trong nháy mắt xô đổ tiếp theo hóa thành hỗn độn lọt vào trong tầm mắt thấy thế giới không có thiên địa hình thái hoàn toàn là một mảnh hắc ám thâm thúy phảng phất là xa không không giới giới ngoại hư không lại giống là thiên địa chưa hình thành trước đó mông muội bạn đầu trạng thái một giây sau hắc ám thâm thúy chỗ sâu đống nhiên hiện ra một mảnh lại một mảnh hình thái khác nhau ánh sáng những này ánh sáng lẫn nhau xen lẫn xếp dây dừa, tựa như một mảnh sắp thái lộng lây trị cực quan hải mà đại đa số chỉ là thường nhân không cách nào tưởng tượng càng khó có thể hơn dùng tiếng nói hình dung sâu xa tham thám trị vật bọn chúng mỗi thời mỗi khắc đều tại lẫn nhau chuyển hóa cùng mất diện tương sinh cũng tương khắc mà những này chỉ có mạnh có yếu, cường đại như lam quang đơn giản quang mang vận trượng, yếu hốt như ánh sáng sáng vẹn vẹn điểm điểm quang ảnh. Nhưng càng nhiều ánh sáng hắc ám vô hình, dấu tại từ nơi sâu xa. Triệu Thăng sinh lòng minh ngộ, mảnh này quang hải chính là nhật phù hợp trong lòng của hắn lý niệm thiên đạo hình thái. Nếu như thiên đạo xem là một mảnh quang chỉ biển lớn, kia biển lõn chiều sâu, thì đại biểu tinh thần đối thiên đạo pháp tắc lý giải sâu cạn. Quang hải càng lên cao, quang mang liền càng loáng mắt, đại biểu cho tinh thần đối cái này một pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu. Tới tương phản, quang hải càng hướng xuống, quang mang càng tối đạm, tinh thần đối hắn pháp tắc lĩnh ngộ càng cạn. Mảnh này thiên đạo hải dương chính là tinh thần vì để cho hắn trực quan trông thấy thiên đạo cố ý biến hóa ra về phần tinh thần trong ý thức chân chính thiên đạo là tồn tại gì hình thái triệu thăng đống nhiên nhớ lại lúc ban đầu nhìn thoáng qua cái kia từ tơ tạo thành thế giới hoặc là nói dây cung thế giới mệnh này thiên đạo hải dương ở vào tầng cao nhất cũng là chói mắt nhất chính là đại biểu thủy hành pháp tắc lang quang cái này cũng mang ý nghĩa tinh thần đối thủy hành pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất thủy hành phía dưới là lục giống như xoắn ốc tinh hải một hành pháp tắc ấm áp như dương hỏa hành pháp tắc đen trắng dây dưa cùng loại thái cực sinh tử pháp tắc tiếp theo là phong lôi kim vũ càng thâm thúy chính là quang ám thời không Các loại rất khó lý giải cũng rất khó tưởng tượng tầng sâu phát tắc. Những này có thể sư hoàn vũ nền tảng tầng sâu phát tắc, Triệu Thăng còn có thể lĩnh ngộ được một điểm. Nhưng mà, đối nhất tối nghĩa cũng khó khăn nhất cảm giác hồng ngông phát tắc, thí dụ như Nam vận, Ngũ thái, Ngũ đức các loại tiên tiên đại đạo. Đừng nói là Triệu Thăng, liên liên tinh thần cũng vẹn vẹn sở đến một điểm da lông. Bởi vì Quang Hải là lấy Tịnh thần đối thiên đạo lĩnh ngộ làm cơ sở sáng tạo ta, cho nên nói như vậy, Triệu Thăng tuyệt khó cảm giác được ở vào Quang Hải sâu nhất chỗ hồng ngông pháp tắc. Bất quá sự tình thường thường có ngoài ý muốn. Nhưng từng nhớ ký kia sợ từ Nam vận linh ngư diễn hóa tiên tiên khí vận, Triệu Thăng giờ phút này khí vận gia thân, mượn cái này sợi khí vận hắn vậy mà rõ ràng cảm ứng được tiên thiên khí vận pháp tắc. Đương nhiên đây cũng là bắt nguồn từ Tỉnh Thần Đối Khí Vận Chỉ Đạo thể nộ khắc sâu nhất. Từ nơi sâu xa, một đạo mô hình hồ tối đạm bảy sắc mây mù đột đột hiện hiện tại Triệu Thăng trong lòng. Giờ khắc này, thứ 4576 tinh thần ý thức trong nháy mắt kịch liệt lóe lên. Đại lượng cùng khí vận chi đạo có liên quan huyền diệu tin tức đột nhiên rót vào Triệu Thăng thần hồn bên trong. Giờ khắc này, hắn đối khí vận một đạo lý giải bắt đầu phi tốc tăng lên. Cùng lúc đó, ngàn vạn tinh thần ý thức giống như đầy trời sao trời bắt đầu kịch liệt lấp lóe thiên đạo quang hải cũng theo đó sáng lạ nở rộ ức vạn ánh sáng tinh thần ý thức giao phong hung hiểm nhất bất quá triệu thăng mượn nhờ tinh thần ý thức cảm giác thiên đạo đơn giản cùng trực diện thiên đạo đồng dạng có thời điểm vẹn vẹn chỉ là cảm giác liền có thể nhẹ nhõm no bạo người thần hồn tinh thần vốn là hảo ý nhưng nó lại quên tinh thần của mình tầng cấp cao hơn nhân loại ra quá nhiều giữa hai bên trên lệnh tựa như đại dương mênh mông biển lớn cùng một giấm nước làm chỉ thả ra chính mình đối thiên đạo linh ngộ lúc trong chốc lát thủy một hỏa kim thổ sinh tử phong lôi quang ám nam vận ngũ thái ngũ đức ba đại đạo Ước vạn pháp tắc vô cùng vô tận tin tức hồng lưu trong nháy mắt từ quang hải bay lên. Tiếp theo điên cuồng quán thâu đến triệu thăng trong ý thức. Triệu thăng tại loại này tiên văn số lượng cấp tin tức hồng lưu dưới liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ. Một giây sau toàn bộ thần hồn liền bị pháp tắc hồng lưu mất diệt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bách thế thư chọn bộ phát ra đọt ánh mắt hoa. Thứ năm trang sách trong nháy mắt tăng vọt vô số lần hóa thành một khối so thiên đạo quang hải còn muốn to lớn vô số lần giả thiên miếng ngọc. Giả thiên miếng ngọc vừa mới hiện hiện triệu thăng linh quang nói lên theo tâm niệm của hắn khẽ động rót vào thần hồn pháp tắc tin tức hồng lưu lập tức được chuyển tiến miếng ngọc bên trong giờ phút này hắn thần hồn biến thành một cái tin tức thông đạo, trang sách giống như một khối vô hạn dung lượng ổ cứng, vô cùng vô tận tin tức hồng lưu vừa tiên vào trang sách bên trong, liền rốt cuộc không có động tĩnh. cứ việc không có no bạo thần hồn, nhưng triệu thăng vẫn vạn phần hung hiểm. hung hiểm phía sau là thiên văn số lượng cấp tin tức thâm nguyên. đối với hắn mà nói, tuyệt đại đa số pháp tắc tin tức tựa như từng đoàn từng đoàn loạn mã, đơn giản khó mà nhận biết cùng lý giải. một không xem chừng liền sẽ lâm vào tư duy hỗn loạn, thần hồn điên hạ tràng. càng kinh khủng chính là, nguyên bản một hơi chỉ cần thao tổn một năm võ nguyên, giờ phút này thình lình biến thành một hơi ba năm. đương nhiên có hại liền có lợi. Vẹn vẹn một phần nhỏ bị hắn lý giải hấp thu dễ hiểu pháp tắc tin tức, liền khiến cho hắn đối pháp tắc lý giải có không thể tưởng tượng to lớn tăng lên. Được lợi ở đây, lúc trước kia hơn 5.000 cái tinh thần nhiệm vụ thôi diễn tốc độ cũng trên phạm vi lớn tăng tốc. Đơn giản hình dung chính là loại suy thể hồ quan đỉnh. Thời gian một hơi một hơi trôi qua, triệu thăng dần dần thích ứng tin tức hồng lưu truyền tâu cường độ, mà lúc này hắn ẩn ẩn phát giác được thiên đạo quang hải phía dưới tựa hồ ẩn giấu đi càng thâm thúy, cũng càng mênh mông bóng ma. Nếu như đem thiên đạo là một mảnh quang hải, như vậy bóng ma chính là quang hải hạ hắc ám mỗi cảnh một cái so thiên hồ to lớn vô số lần hắc cám thế giới triệu thăng mơ hồ phát hiện một cái càng làm cho hắn rung động vạn phần địa phương mảnh này bóng ma lại còn không phải nó hoàn toàn hình thái nó nó thế mà đồng thời tồn tại quận mình cùng trồng chất hai loại hình thái trong cõi u minh hắn trong ý thức sinh ra một loại nào đó dự cảm bóng ma nếu là hoàn toàn bày ra mở rộng ra đến có lẽ so vũ trụ càng mênh mông hơn kia đó là cái gì nha ngàn vạn triệu thăng đồng thời rung động lẩm bẩm trong chốc lát tinh thần không tình cảm chút nào thanh âm bỗng nhiên từ trong đầu hắn hiện hiện nơi đó là quy hư quy khu Thế nhưng là kia trong truyền thuyết vạn vật trung mật chỉ địa. Triệu Thăng hỏi, chỉ cũng không biết rõ. Nhưng quý hư chính là quý hư. Triệu Thăng đang muốn hỏi lại, lại nghe Tỉnh Thần lại nói, "Triệu Thăng, tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền bị thiên đạo đồng hóa. Ngươi là muốn chết phải không?" Không chút nghĩ ngợi. Triệu Thăng không chút nghĩ ngợi nói, "Có ý tứ gì? Chỉ nghe không hiểu." Triệu Thăng nhìn một chút số liệu bảng, thọ nguyên còn thừa lại 200 năm, ta còn có thể kiên trì một cái. Còn xin điện hạ không nên ngăn cản ta, há không nghe sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Thôi ta đã ngươi kiên trì, như ngươi mong muốn. Nói cho hết lời." tinh thần ý thức lại trầm mặc xuống dưới, thời gian một hơi một hơi quá khứ, tin tức Hồng Lưu vẫn vô cùng vô tận quá đâu. Lúc trước thành lập nhiệm vụ, bắt đầu lần lượt có thành quả không nhỏ. Đọc 1, Thiên Nhất chân thủy pháp đã thôi diễn đến Kim đan cực hạ, thành công đem Tu Di thủy quyền thần thông diễn hóa thành Nguyên Anh pháp vực, nhưng bởi vì thiếu khuyết phá đan hóa anh yếu quyết, kết anh sát suất cực thấp, phẩm cấp tạm định vì nửa độ Nguyên Anh cấp công pháp. Đọc 2, nội đạo đan đan phương hoàn thành, phẩm giai tam giai. Đọc ba, thành công thôi diễn ra công pháp thần thông, tạm mệnh danh phần thiên, thần thông bản trước, vô thượng hạn nhiệt độ cao. Lấy Kim Linh bách luyện công bản gốc sáng tạo ra Kiên Thể thuật đã hoàn thành công pháp giàn cung, tiếp tục thôi diễn bên trong, mục tiêu cuối cùng, vạn kiếp bất diệt kim thân. Lấy Dung Thần điểm đọc quyết làm bản gốc tinh thần thiên tâm quyết đã hoàn thành, công pháp cảnh giới là 10 độc, trong bí, ngàn tâm tứ cảnh. Bảo thuật, hoàn thành 71 loại. Mới đan phương 5 loại tổng 29 phương. Khí vận bí pháp, vọng khí thuật hoàn thành. Tẩy tụy phạt thể đã hoàn thành, chân nguyên chuyển hóa hoàn thành, thần thức phạm vi lớn nhất 300 trượng. Thể nội phát hiện 3 đạo thần niệm là gấn, phải tranh thánh trừ. Thanh trừ. Theo ba đạo thần niệm bị tinh thần ý thức xóa đi, Triệu Thăng trở nên tư duy hình thức cùng tinh thần càng ngày càng tiếp cận. Làm vợ nguyên giảm bất đến cuối cùng hai năm lúc, hắn một lần nữa kêu gọi tinh thần, điện hạ, có thể ngừng. Như người mong muốn. Ông. Vừa dứt lời, ngàn vạn tinh thần ý thức quang cầu trong nháy mắt dừng lại. Cùng một thời gian, thiên đạo quang hải bỗng nhiên tối đậm xuống dưới, một lần nữa biến mất với thế giới màn sân khấu về sau. Hỗn độn tái diễn, toái tinh hải thế giới tùy theo nổi lên. Ánh nắng rực sáng, vạn dặm không mây. Mênh mông vô bờ biển lớn, sóng biển trập trùng, ước vạn vạn rong biển phồn diễn sinh sống, tràn đầy sinh trưởng. Triệu Thăng chân đạp nước biển, mặt phía trên không biểu lộ, toàn thân khí tức cực kỳ thẳng đạo, thoi thóp phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhưng lúc này hắn căn bản hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Thứ năm trang sách qua trong giây lát khôi phục bình thường, bách thế thư nhẹ nhàng cắp lại, sáng bóng hoa tùy theo yêu bớt, lấp lóe một cái về sau, trong nháy mắt không có vào thần hồn bên trong một lần nữa yên tĩnh lại. Tỉnh thần quang cầu ngưng tụ ở trước mặt hắn, có chút lóe ra quả mang. Triệu Thăng, ngươi sắp chết, nhưng ngươi đáp ứng con đâu? Triệu Thăng đạm mặt nói, tại hạ từ trước đến nay có thủ tập báo, có ân tất còn, hôm nay thu điện hạ lớn như thế ân tình. Ngày sau tật có châu báo, điện hạ không phải muốn lấy được tự do sao? Luôn có một ngày, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Tại hạ lấy thiên đạo phát hiện. A, ngươi vậy mà không có nói lão. Nhưng ngươi thần hồn còn sót lại một tia, căn bản không có khả năng đoạt xá chúng ta. Trừ phi ngươi không phải người, có lẽ tại hạ có thể chuyển thế đâu. Triệu Thăng từ chối cho ý kiến nói, "Ừm, câu nói này thế mà cũng là thật. Triệu Thăng, ngươi là trích tiên, hư linh, vẫn là vực ngoại thiên ma chuyển thế. Điện hạ, đây là một cái bí mật." "Bí mật? Chỉ biết rõ." Tinh Thần không hỏi tới nữa xuống dưới, mà Triệu Thăng lại hỏi Điện Hạ, tại hạ đã sống không được bao lâu. Bất quá tại trước khi rời đi, tại hạ nghĩ sách cái cuối cùng yêu cầu. Yêu cầu gì? Tại hạ bây giờ bị khốn tại linh tộc, điện hạ có thể hay không đem ta từ bọn hắn trong tay cứu ra? Cái này đơn giản, chỉ có thể đem ngươi đưa đi tình tảo biển bất kỳ ngóc ngách nào. Triệu Thăng, ngươi muốn đi nơi nào? Triệu Thăng nghe vậy khẽ giật mình, có chút không minh bạch tinh thần ý tứ trong lời nói, nhưng hắn nghĩ nghĩ, nói, điện hạ nếu là có năng lực, có thể hay không đem ta đưa đến cách nơi này xa nhất địa phương. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tạm biệt, Triệu Thăng. Vừa dứt lời, Triệu Thăng chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thần hồn trong nháy mắt trở lại nhục thân. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một cỗ cường đại chi cực lực áp bách từ tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, trước mắt ánh sáng bảy màu lóe lên. Phù phù. Triệu Thăng chống rồng xuất hiện tại cự ly tỉnh thần đảo bên ngoài ba vạn dặm một chỗ vắng vẻ hải vực, phù phù một tiếng rơi xuống tiến trong biển. Đúng lúc này, linh hồn hắn chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận khó mà hình dung kịch liệt đau đớn. Tình liệt đau nhức tới đột nhiên như thế, lấy về phần Triệu Thăng vừa lấy lại tinh thần, liền bị kịch liệt đau nhức ba phủ. Nhất niệm chưa qua, trước mắt tối đen, đột nhiên đã hôn mê. Thân thể của hắn rơi vào trong nước về sau, chậm rãi hướng đáy biển lặn xuống. Bởi vì đã tân thăng Kim Dan, mặc dù hắn đã đã hôn mê, nhưng hắn thân thể bản năng tản mát ra cường đại khí tức, dọa lui chung quanh trong biển kiếm ăn ăn thịt hải thú. Không biết qua bao lâu, triệu thăng chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu từng đọt co chút đau đớn, trên mặt gân xanh nổ lên. Nhưng mà hắn lại mặt đơ giống như mặt không biểu lộ, trong mắt không có một chút nhiệt độ, giống như một cái người chết sống lại. Không hề nghĩ ngờ, bởi vì siêu cực hạn kích phát tuyệt đối lý tính thiên phú, dẫn đến hắn lúc này đã cơ hồ đánh mất nhân loại cảm xúc dục vọng. Trước đó. Triệu Thăng cũng không nghĩ tới cái này gì chứng nghiêm trọng như vậy. Bất quá, hiện tại hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì hắn đã phát giác được mình còn có 3 tháng thời gian có thể sống. Cái này, như vậy đủ rồi. Triệu Thăng từ đáy biển đứng lên, thân thức toàn lực thả ra, 300 trượng bên trong động tĩnh cùng cảnh tượng thu hết trong lòng. Trong thấy hơn 200 trượng ngoài có một chỗ đáy biển khẽ hở, Triệu Thăng thân thể khẽ động, dông nhiên tiến đồng dạng bơi đi. Đến đáy biển khẽ hở, Triệu Thăng chui vào. Một lát sau, nạp hải bối bên trong động tiên chỗ sâu, Triệu Thăng đi vào hậu viện, tìm một gian phòng tu luyện. Phòng tu luyện bên trong Hắn ngồi xếp bằng, một tay một phen một cái dài hai thước họa trục xuất hiện tại hắn trong tay. Bức họa này chủ chính là vài thập niên trước tại bối phủ thu hoạch lớn nhất một trong, linh bảo đồ. Giờ phút này linh bảo đồ cấm chế phòng ngự đã bị tình thần ý thức đều phá hủy, ở vào không để phòng trạng thái. Mở ra họa trục, ở giữa lạnh giang láo tẩu thả câu đồ hiện ở trước mắt. Triệu thăng trong mắt thần quang lóe lên, cường đại thần thức dò vào trong bức tranh. Theo này tâm cổ họa mặt ngoài phát ra một tầng sóng nước giống như ánh sáng lan, một cây toàn thân xanh biết cẩn câu chậm rãi từ trong bức tranh dâng lên, cuối cùng rơi vào triệu thăng trong tay. Xanh biết cần câu cuối cùng nhìn như không có vật gì, nhưng ở hắn trong thần thức lại hiện ra một cây so tóc nhỏ gấp trăm ngàn lần sợi tơ. Sợi to cuối cùng ôm lấy một đuôi năm vật linh ngư, hết lần hạ nguyệt tới lần khác thiếu đi mẫu chốt nhất lưỡi câu. Mắt thường không thể gặp, nhưng thông qua thần thức có thể trông thấy dây câu cuối cùng thế mà chia ra vô số sợi tơ. Sợi tơ như có như không, đã thật sâu không có vào linh ngư thể nội. Thấy một lần căn này sợi to triệu thăng chọn nhớ tới một kiện bảo vật tới. Cái này đồ vật tựa như là trong truyền thuyết câu hồn tơ.